chương bốn trăm hai mươi hai độ nha cửa hàng bánh bao một chương bốn trăm hai mươi hai độ nha cửa hàng bánh bao một hoàng nguyên phủ vân lộc sơn tiếp giáp hoàng nguyên mục đ ị c h hồ hồ không phải chết hồ hoàng nguyên sông lớn chính là nó vào nước khẩu sông tê linh chính là nó miệng nước chảy vắt ngang tại hai đầu sông lớn ở giữa quan sát nhìn lại cái này mới không tính hồ nước lớn thật có chút giống c ơ i tại trên l ư n g châu mục đồng bình thường lại bởi vì gió hồ thổi qua hai bên núi thung lũng thời điểm có cùng loại địch âm v ă n g động liền được rồi cái mục đ ị c h cái tên này lúc này hoàng nguyên phủ cảnh báo thét dài nhắc nhở có cường đại cao nhân vào phủ cái này phương mục địch hồ bên trên lúc này liền nổi lên một trận sương mù kia sương mù tới cũng nhanh đi đến cũng gấp hoảng hốt ở giữa sương mù giống bóc lụa mỏng bình thường trực tiếp t ố i lui mà trên mặt hồ nhiều mấy chục chi thuyền đánh cá đồng thuyền mỗi một chi thuyền ở trên mặt hồ như toi h đưa tiêu giống như tiến lên không bao lâu liền tới gần vân lộc s ơ n chân bất quá cho dù là đã tới b ê n hồ cách này vân lộc s ơ n chân còn có mấy trăm trượng khoảng cách có thể kia đánh đầu một con thuyền người lái đỏ xào thuyền căn bản không có ngừng xuống tới ý tứ tại đã tới bên bờ về sau vẫn như cũ giống trèo thuyền t ự như đục xuống dưới chiếc thuyền kia liền trên đất bằng hành xử lên lục địa đi thuyền khổ quỷ đại đương g i a đến rồi lý trường tốn mắt sắc chỉ liếc nhìn lục địa đi thuyền phái đoàn liền biết rõ người đến nội t ỉ n h vân tử lương cũng nói chúng ta chính là tới dạo chơi kết quả cổ thụ chung vàng cái này một gào khóc làm sao ngay cả khổ quỷ đương g i a đều gọi tới rồi cái này khổ quỷ đ ạ i đương g i a cấp độ như thế nào chu huyền có chút hiếu kỳ hỏi có chút cao lý trường tốn nói cao bao nhiêu chu huyền lại hỏi dù sao hẳn là lợi hại hơn ta lý trường tốn nói đáp án này rất vượt quá chu huyền dự kiến mặc dù hắn thường xuyên chế rêu lý trường tốn là thần minh sỉ nhục bầu trời ở quê xe nhưng này cũng là thần minh cấp a không có lý do so nhân gian đường khẩu đệ tử còn lần người đây cũng không đã hiểu khổ quỷ cái này đường khẩu rất là đoàn kết bọn hắn sau l ư n g thần minh cấp khổ quỷ cùng kia c u n g chính bình thường cũng là sống hai ngàn năm cổ thần cái này đường khẩu no nhân n đến chín nén nhang về sau cũng sẽ không thượng t i ê n không đi chẳng thần ngay tại nhân gian ẩn nút thuộc về lưu ban sinh nha lý trường tốn ai t h ắ n nói cho nên khổ quỷ lại đứng ra tiêu chuẩn cực cao đừng nói ta ngươi chính là đi tìm bầu trời thứ hai đến ngược nhân vật đến đối phó vị này đại đứng ra cũng chưa chắc có phần thắng thứ hai đếm ngược là ai a chu huyền hỏi cựu cung chứ sao lý t r ư ờ n g t ố nói chính là đội giáp sau l ư n g thần minh cấp hợp lấy cái này đạo môn như thế lần một cái ngược một một cái ngược hai cũng có nguyên nhân nha lý t r ư ờ n g t ố nói đại tiên sinh ngươi đừng quên cái khác đường khẩu đều có chín nén nhang phía trên thủ đoạn n g ư ơ i kể chuyện tại chín nén nhang về sau là ý chí thiên thư hình xăm tại chín nén nhang về sau là đại thần minh đồ mà hết lần này tới lần khác tầm long cung đội giáp hai cái này đường khẩu chín nén nhang phía trên thủ đoạn là xong đường hợp nhất về sau tài năng lĩnh ngộ khê cốc trần kinh cái này khê cốc chân kinh bao nhiêu năm đến cũng liền hồ môn hỷ sơn vương có lĩnh ngộ nộ ra được hai tầng thủ đoạn theo thứ tự là thánh nhân vô lượng đạo giả vô vi trên đời này cũng chỉ có chu huyền một người nộ được khê cốc chân kinh tầng thứ ba thiên hạ thức tốt bản sự đều cho các ngươi những n à y ngoài nghề lĩnh ngộ lý trường tốn lầu bầu một tiếng giờ phút này hắn nghĩ chính là nếu như hắn có thể lĩnh ngộ khê cốc chân kinh như thế nào bầu trời ở cuối xe làm sao cũng là đếm ngược thứ ba nhìn ngươi điểm kia tiền đồ vân tử lương chỉ tiếc rèn sắt không thanh thép mắng một câu lý trường tốn mà lúc này con kia trên lục địa đang chạy đội thuyền đã lái đến chu huyền đá trên thuyền người lái đỏ gió hỏi cái nào một đường h ả o hán đến hoàng nguyên phủ muốn ngồi cái nào con thuyền vân tử lương cất giọng nói khổ quỷ đại đương ra chúng ta tới hoàng nguyên không ngồi thuyền tùy tiện tàn bộ hắn vừa chỉ chỉ bên cạnh chu huyền nói vị này chính là minh giang p h ụ đại tiên sinh cùng các ngươi khổ quỷ con đ ư ơ n g có chút giao t ì n h ồ đúng là đại tiên sinh khoang tàu màn cửa sốc lên một người trung niên nam nhân đi ra hắn người mặc tú sĩ trường bảo nắm lấy một thanh nữ tử mới thích dùng vọt tròn tóc dài tới eo như cái mang theo son phân khí thư sinh nếu như không nhìn mặt của hắn vị này khổ quỷ đại đương ra mặt coi là thật kinh dị hắn d à i ra cái cá đầu m á cá vạy cá trên mặt kia chất l ỏ n g s ề n s ệ c h chậm g i chạy khổ quỷ đường khẩu lục hành chu gặp qua minh giang phủ đại tiên sinh lục hành chu hướng phía chu huyền t ú i người trào trên mặt chất nhảy liền một chút xíu nhỏ xuống xuống dưới chu huyền cũng không để ý dù sao kia địa đồng trên thân dài ra mấy trăm con tay tới hắn cái gì cảnh tượng hoành tráng chưa thấy qua hắn vậy chắp tay ông quyền nói ba người chúng ta và o phủ cũng là vì điều tra thêm rất nhiều năm trước một cọc kỳ văn lúc đầu nghĩ cha xong liền đi liền không có đi đầu thông báo đại đương ra có nhiều cái g i y có nhiều cái g i y Cái g dày chưa nói tới lục hành chu đang đưa quả tròn xem thường khe nói nói lúc trước ngày bắt đầu hoàng nguyên phủ liền cùng kinh xuyên phủ vô hình khép lại chúng ta hoàng nguyên tam đại đường khẩu cũng sợ sinh thêm sự cố liền n g à y đêm trong phủ tuần tra tối nay nghe được trông vàng trần minh nguyên lai tưởng rằng là có cường nhân làm loạn hiện tại nhìn là đại tiên sinh vậy chúng ta tâm thả lại trong bụng hắn nói đến chỗ này lần nữa ông quyền đại tiên sinh nghe đại danh đã lâu ngươi tuy nhập giang hồ thời gian không dài nhưng làm ra sự t ì n h lại là một cọc cảng so một cọc có danh tiếng lục ngỗ ngưỡ ngộ đã lâu thỉnh cầu đại tiên sinh làm x o n g sự đi một chuyến hoàng nguyên thủy trại uống chén rượu nhạt uống rượu sự tình ngược lại là dễ nói chu huyền đồng ý lục hành chu nghe xong cởi mở c ư ờ i to nói đại tiên sinh thông khoái chỉ là ngươi nói muốn tra một cái năm đó chuyện lạ lại không biết ra sao sự có lẽ lục mô cũng có thể giúp được một tay hắn g i n g thành khẩn chu huyền cũng không tốt c ự tuyệt tăng thêm hắn xác thực cần một chút người địa phương vì hắn giải chút nghi ngờ đã nói đạo lục tiên sinh ngươi có thể từng nghe nói lộc tuyết pháp sư nhân vật này đương nhiên nghe qua lộc tuyết pháp sư mặc dù chết m ấ y trăm năm nhưng hắn phật tên tại hoàng nguyên bên trong lưu truyền rộng rãi lục hành chu còn nói nhưng lộc t u y ế t pháp sư trong cả đời nổi danh nhất sự kiện chính là hắn tại hai mươi năm sau sống lại người nhà phá âm dương chuyển tiếp thiết luật đại tiên sinh bỗng nhiên đến đây muốn dò xét nghe chuyện lạ hẳn là chính là chỗ này một cọc vị này đầu cá lục hành chu mới nhìn kinh dị nhưng cùng hắn nhiều đánh mấy câu quan hệ về sau chu huyền đối với hắn thật là có hảo cảm hơn cảm giác đầu tiên chính là ưu nhã bất kể là ăn nói vẫn là giơ tay nhấp chân đều lộ ra tương đối cao h ẳ n dưỡng thứ hai cảm giác chính là thông minh mấy câu lục i ề Huyền n đem m Chu đ í c hành đoán cái Hán phần.、Chu、Huyền yêu cùng như vậy người liên hệ. Hán vậy không che đậy, nói, chính Chu che bảy yêu vậy vậy tắm hệ. l vì cái à y cọc u y ệ n đến. lạ chu á i này có sự, đúng là cọc sự, y ệ nói lạ. Lục hành Chu Hành n mấy trăm năm trước khổ quỷ bên trong có người b à i tiến qua lộc t u y ế t pháp sư phật môn cùng pháp sư kia p h à trả luận qua kinh luận kinh kết quả như thế nào không ngoài như vậy lục hành chu nói theo kia khổ quỷ đệ tử nói lộc t u y ế t pháp sư phật pháp tạo nghệ rất là thật có lỗi đối với cổ phật lý lẽ thất khiếu thông lục hiếu rốt đặc cắn a i đối với cái khác phật tông lý lẽ tuy có qua tiếp xúc nhưng cũng không quá nhiều hàm dưỡng lục hành chu lời này liền chúng đích chỗ yếu kia lộc tuyết pháp sư thế nhưng là gặp người đã nói hắn có thể phục sinh người nhà dựa vào chính là hắn đối phật pháp thành kính cái này nghe lục tiên sinh vừa nói như thế cái này phật pháp vậy không thế nào thành kính a cho nên hắn phục sinh người nhà dựa vào tất nhiên không phải phật pháp chu huyền nói kia là tự nhiên nhưng trong đó lại dùng loại phương pháp nào đem người nhà phục sinh chính là một cái không thể kiểm tra hoàn chuyện lục hành chu nói đến chỗ này chu huyền lại hỏi lục tiên sinh vậy ngươi có thể nói cho ta biết lộc tuyết pháp sư đến tột u cùng là năm nào chết rồi người thân những người thân kia lại là năm nào phục sinh cái này có sự cần phải đi thẩm tra một hai đại tiên sinh tại hoàng nguyên phủ muốn nghỉ ngơi bao lâu muốn chờ lộc tuyết pháp sư văn sự cháy nhà ra mặt c h u ộ t về sau chu huyền nói vậy ta tiên lệnh đệ tử đi thăm dò cha rõ ta liền để đệ tử đem niên đại cáo chi cho đại tiên sinh vậy liền đa tạ lục tiên sinh rồi chu huyền nói đến chỗ này liền làm bái biệt nói lục tiên sinh ngươi công vụ bề bộn chúng ta cũng muốn đi vân lộc sơn cha sự liền s i n bái biệt từ đây đợi đến nhà rồi Ta liền v à chương bốn trăm hai mươi hai độ nha cửa hàng bánh bao hai chương bốn trăm hai mươi hai độ nha cửa hàng bánh bao hai cùng lục hành chu từ biệt về sau chu huyền lý trường tốn vân tử lương liền vào vân lộc trấn vân lộc trấn tại vân lộc sơn chân núi thị trấn quy mô phải lớn qua bình thường thị trấn so ra mà vượt một chút phồn hoa huệ thành nói là trọng trấn cũng không đủ lúc này trời đã tảng sáng một cái khách sạn đã mở môn khách sạn này vậy kinh doanh sớm chút xinh ý nấu canh dê hồ xúc â y bày xong các loại mì sợi bánh bao thịt dê xíu mại v v chu vân lý ba người nghe mùi thơm thèm ăn nhỏ rãi muốn ăn chu huyền hỏi cái này không nói nhảm ta vừa rồi đều nghe sư tổ trong b ụ n g c hủ c u c gọi hương quả thật có đốt nhang vân tử lương vậy không phủ nhận chu huyền liền vào khách sạn tìm đến điếm tiểu nhị muốn ba gian phòng khách mặt khác chọn chút đồ ăn nhãn hiệu không bao lâu điếm tiểu nhị liền bưng bàn ăn ba chén nóng hồi canh thịt dê ba lồng bánh bao ba lồng trưng xíu mại một bình trà nóng cái này đóng t r à uống hiểu rõ ngán là bản điểm tạo điểm tiểu nhị đem nước t r à đồ ăn bày xong về sau lại đưa cho chu huyền ba thanh chìa khóa nói khách quan gian phòng đã thu thập xong theo thứ tự là lầu ba thủy lục nộ i chân minh tính chìa khóa cho ngài nếu là cần nước sôi đ ệ n chăn tìm ta là được thủy lục nộ i chân minh tính đều là phật kinh bên trong dùng từ các ngươi lấy phật kinh từ ngữ cho phòng khách làm tên chu huyền hỏi khách quan chúng ta là phật chân a trên núi chùa ma hà vô cùng có phật tên trên trấn người đều là các nơi lệ phật cư sĩ tiệm nhỏ hàng ngày tiếp đ ạ i cư sĩ khách sạn tự nhiên cũng muốn làm ra chút đặc sắc tới chu huyền gật gật đầu ra hiệu điếm tiểu nhị đi trước bận điệu mà trên b à n lý trường tốn vân tử lương chính ăn đến sổ soạt sổ soạt thịt dê xíu mại mở miệng một tiếng thịt bò hồi hương bánh bao cắn được nước canh b ố n phía ăn đến gọi một cái đòn kim hương vân tử lương chỉ lo ăn lý trường tốn kêu gọi chu huyền ăn đ ạ i tiên sinh xíu mại bánh bao đều lao ăn ngon rồi có ăn ngon như vậy sao chu huyền mặc dù không ăn nhưng hắn tử nhị lao đại ăn đặc biệt tan lúc tung tóe tung ra bánh bao nước dịch bên trong ngửi thấy một cỗ trần vị vị rất khó、ngửi. một cái đồ ăn nếu mùi rất khó n gửi lời nói kêu mỹ vị đến đâu lại có thể mỹ vị đi nơi nào thật sự ăn ngon có một cổ phần một cỗ thiên đan vị lý trưởng tốn như thế hình dung để chu huyền thật đúng là nổi lên điểm hứng thú hắn nắm qua một cái bánh bao tách ra đang muốn ăn đông nhiên hắn lại nghe thấy uống nước thanh âm cùng hắn trước đây không lâu tại bí cảnh nghe được gặp uống nước âm thanh không khác chút nào thân thể của hắn lập tức sinh ra căng thẳng phản ứng trong tay bánh bao cũng thấy khuôn mặt đáng ghét lên đến không ăn không ăn ta lên trước lâu ngủ một lát nhi các ngươi nếu là ăn xong rồi lên lầu gọi ta Chu huyền nói nơi đây, vùng xuống trong tay bánh bao, u ố n g chén trà về sau, dùng khăn khăn xoa xoa tay, đi lên lầu. Huyền t ử thật là không có có l c ăn, cái này bánh bao, tốt bao nhiêu ăn. v ậ n t ử lương lại một tay bắt được một cái bánh bao, từ ngụm n g từ ngụm n g hướng trong miệng nhét. Sắc thực ăn ngon, sư tổ, n g ư ơ i có hay không từ bánh bao bên trong, ăn ra tiên đan vị. cái gì tiên đan vị. chính là ta hôm qua đưa cho n g ư ơ i viên kia đan a. lý trưởng tôi nói. v ậ n t ử lương một bên n g a i lấy bánh bao n h i n bánh, một bên tính toán tư vị, vừa ăn vừa nói, cũng thật là. Qua thật có chút tiên đan vị, các người kia tiên ăn là cầm bánh bao luyện. Vậy ta chỗ nào biết rõ? lý trường tốn bánh bao xíu mại không ăn đủ lại vây vây tay hô điếm tiểu nhị tiểu nhị lại đến hai lồng bốn lồng bánh bao đều muốn thịt dê được rồi điếm tiểu nhị ứng hòa một tiếng chu huyền lên lầu hắn mở thủy lục phòng khách môn ngồi lên giường hắn luôn cảm thấy khách sạn này bánh bao có chút cổ quái ta bắt đầu ăn khó ăn như vậy vì cái gì lý sơ tổ lão vân ăn đến thống khoái như vậy chu huyền nổi lên lòng nghi ngờ liền muốn dò xét cái rõ ràng hắn lúc này đeo lên đạo tổ mặt nạ sử dụng da quy tức ngàn năm chi pháp giấu ở thiên địa tròng kẽ hở hắn như ẩn hình người bình thường đi ra khỏi phòng khách dọc theo thang lầu đi xuống dưới đi thẳng đến rồi cửa phòng bếp cửa phòng bếp dựa cửa đứng ba cái mặc t r ư n g bảo mang theo mũ dạng người tựa ở một khối chuyện phim lấy ba người này trên thân tràn ngập cảm giác lực khí t ứ c đều có hương hỏa người cấp độ còn không thấp ba nén hương hoặc là bốn nén hương chu huyền nghĩ ngợi nói một cái nho nhỏ khách sạn cửa phòng bếp lại đứng ba cái hương hỏa thần đạo đệ tử lấy cảm giác lực tuần tra điều này nói rõ cái gì nói rõ trong phòng bếp hẳn là cất dấu cái gì không quá có thể cáo người bí mật trong phòng bếp có cái gì chu huyền phải máy đi vào khách sạn này phong bếp rất rộng rãi chia thành hai cái khu vực bị một đạo cửa thủy tinh ngăn cách một người trong đó khu vực chuyên môn làm c h ở công dụng hơn mười cái người có nam có nữ đều bi thương ngồi ở trên ghế s a lon lo lắng chờ lấy một cái khác khu vực chính là chân chính phòng bếp khu trong phòng bếp có một khẩu nồi lớn mười mấy con bị nấu được trắng sắm dê trong nồi l a n lộn chu huyền tiến đến nồi trước tỉ mỉ nhìn nhìn là dê không sai đầu dê dê cổ dê thân thiên chân vạn xác nấu cái dê lại là có đệ tử tuần tra lại là cộng có nhiều người như vậy chờ đợi chu huyền đang tò dàn mua đầu bếp h ư n g trong nồi đầu hàng một cái liều bao nấu dê chuyện này các nơi đều không giống có địa phương là bạch thủy nấu dê đặt chút muối ăn coi như làm gia vị rồi nhưng có nhiều chỗ không quá có thể ăn dê mùi vị liền muốn thả một chút bát rác hồi hương hương lá loại hình liệu bao tác dụng chính là đi mùi tăng hương cái này thả liệu bao cũng không có gì ly kỳ nhưng kỳ liền kỳ liệu bao bản thân cái này liệu bao một đầu nhập canh dê bên trong liền thấm ra máu đỏ đỏ hoàng loại hình m à u sắc liệu trong bọc chứa những gì chu huyền quay đầu đi đến rồi phong bếp góc khuất liền nhìn thấy một tên đồ đệ bộ dáng người đang dùng thạch t r i tử nghiền ép lấy liệu bao nguyên liệu chu huyền nhìn lên mới phát hiện cái này chỗ nào là liệu bao à, cái này liệu bao nguyên liệu có những cái nào máu đỏ chu sa trong vắt vàng ngư hoàng còn có rất nhiều chu huyền không gọi nổi danh t ự khoáng thạch đồ đệ triển liệu bao thời điểm cực kỳ dùng sức triển được đôm nốt rung động cái này cũng không giống liệu bao lại là chu sa lại là ngư hoàng trái ngược với luyện đan chu huyền đ ố n g nhiên toát ra ý nghĩ như vậy đến bất quá ý tưởng này vậy không tính một một dù sao trước đây không lâu có lý trường tốn hướng câu t i ê bánh bao bên trong cũng ó tiên đan vị làm nền có con dê luyện thấu có thể nổi lên lão đầu bếp hôm ộ t câu về sau hai cái trẻ tuổi đồ đệ liền một người cầm một con xin ê s ắ t tử đem trong n ồ i một con nấu xong dê cho xin ê ra tới cái này dê cũng không biết là không phải nấu được phủ t ố i nguyên nhân bụng thình lên m ô n não kia lao đầu bếp động tác rất là nhanh nhẹn lúc này liền dùng đao đem dê cái bụng cho mổ ra phu phu một tiếng một cái búp bê t ử xé ra dê trong bụng lăn ra tới búp bê toàn thân tim xanh bộ dáng rất là đáng sợ mà trên bụng của hắn có một con mơ hổ quạ đen hình xăm chu huyền trong lòng l ộ t b ộ n một lần quả nhiên phòng bếp này bên trong nấu dê cũng không phải là dê là nhà hát điếm chu huyền mới sinh ra so đo đã thấy kia lao đầu bếp cầm cái mõ đặt ở h ả i nhi trên bụng nhẹ nhàng sao động bên cạnh gõ vừa niệm tụng phật kinh mà kia h ả i nhi trên bụng quạ đen hình xăm tại phật kinh cùng mò âm thanh bên trong lại có điểm vũ cánh mà bay cảm giác chuột khóc mẹo giả từ bi chu huyền trong lòng chính nhà r á n h đống nhiên kia lao đầu bếp ngừng trong tay mõ vậy ngừng trong nhậm kinh hướng phía ngoài cửa hô lưu phúc gấu khỏa hắn vừa mới nói xong bên ngoài chờ khu liền đứng lên một nam một nữ dắt dịu nhau tiến vào phòng bếp nhìn hai người thân mật bộ dáng hiển nhiên là vợ chồng nam vừa tiến đến liền lấy ra đã sơm chuẩn bị xong miếng vải đen đi bao hài nhi nữ nhân thì qu hướng lao đầu bếp nói cảm ơn pháp sư cho nhà ta linh nhi siêu độ lao đầu bếp cái gì cũng không nói chỉ là đem ngón tay đưa vào nóng hổi trong canh nóng dính một dọn tại nữ nhân chỗ mi tâm điểm đi lên nữ nhân lần nữa dập đầu một cái nam nhân thì đã xem hải nhi g ó i kỹ cũng cho lao đầu bếp dập đầu một cái sau đó một nam một nữ này liền thiên ân vạn tạ rời đi lao đầu bếp lúc này mới nghiêm trang đem thịt dê cọ rửa một lần băm làm bánh bao chu huyền không thể không thừa nhận hắn bị trước mắt cái này liên tiếp sự t ỉ n h cho chấn kinh đến rồi hắn vốn cho là đây là hát điếm mua là ruột đặc bánh bao thịt nhưng lao đầu bếp mặc dù là người dương đồng nấu cuối cùng lại chỉ dùng dê không có tác dụng người hắn coi là dê trong bụng h ả i nhi vốn là đầu bếp thông qua phi pháp thủ đoạn lấy được lại không nghĩ đến là nam nữ vợ chồng chủ động dạy cho đầu bếp siêu độ toàn bộ sự việc nhìn xem đến quái tà môn chu huyền nhìn thấy nơi đây vẫn là không hiểu được đến cùng cái này đầu bếp là làm cái gì nhưng hắn có thể xác định một điểm khách sạn này cất g i ấ u cổ cổ quái quái đồ vật hắn lúc này liền ra cửa ở một cái chỗ không người hiện chân thân của mình về sau lại đi đến vân tử lương Lý Trường Tốn t r ư ớ chu mặt, đang muốn nói một đang nói c ú t tại hắn bếp s a t huyền ấ y chân tướng. n ế là Lao Lý là làm, nào à bao Vân, vì Sơn Tổ, biết mình ăn bánh bao là thế nào làm? bọn hắn cần Tổ, biết thế tiệm phải đi k h đang muốn nói cho hai người chân tướng lúc về đ ỗ n g nhiên một cái đang dùng bữa ăn lao nhân kéo qua chu huyền nói tiểu h o a tử ta vừa rồi liền nhìn thấy ngươi không ăn bánh bao à, không ăn đáng tiếc vì sao à? chu huyền hỏi lao nhân kia cười nói hôm nay ngươi đụng vào phúc khí là chùa ma ha cao tăng làm chủ cầm đ ộ nhà nấu canh dê làm lớn bánh bao thịt ăn rất nhiều chỗ tốt đ ộ nha chu huyền lại chút không hiểu nhiều nhưng hắn nhớ lại kia cùng dê cùng nấu h ả i nhi trên bụng quả thật có một đạo quạ đen hình xăm tới lão nhân kia hoàn sinh nổi lên khi đến nói ngươi cái này xem xét chính là người bên ngoài đến vân lộc trấn nhưng ngươi làm sao liên độ quạ cũng không biết đâu trước đó không làm tốt bài tập sao ta còn thực sự không biết chu huyền nói h i ệ n nhiên lão nhân kia là một hiểu môn đạo hắn đ ệ lại tính tình do hỏi cái gì gọi là đ ộ nha chương 423, t h i ê n đan có người vị một chương 423, t h i ê n đan có người vị một cái gì là đ ộ nha chu huyền hỏi đồng thời đem lý trường tốn v người tử n trong g tay mà bắt b chết về sau liền sẽ hóa thành vong linh tiến về mục hồn thành truyền sinh nhưng nếu vong linh bị phật khí ra trì thì sẽ hóa thành đội nha điệu bay vào tây phương cực lặt trời từ đây độ nha điệu chịu đến cổ phật kim thân phật khí tẩm bù vượt qua ba trăm sáu mươi trở một lần nữa chuyển thế đầu thai chu huyền nghe thế nhi có chút rõ ràng hỏi độ nha điệu chuyển thế đầu thai nghĩ đến là có chút chỗ ta kia là tự nhiên lão đầu cầm lên trước mặt một cái bánh bao thịt n h é t vào trong miệng bên cạnh nai vừa nói nói, bình thường v o n g linh mục hồn thành chuyển sinh nhập chúng sinh lục đạo đã có khả năng sẽ đầu thai, thành tên mày, cũng có khả năng đầu thai làm súc sinh nhưng độ nha điệu đầu thai cũng không một dạng toàn thân tràn đầy phật khí cao quý không tản đổi đầu thai chuyển thế kém nhất cũng là hào môn nhà giàu lại hướng lên chính là quan lại thế ra nếu là lại hướng lên có thể là vô cùng có thiên phú hương hỏa đệ tử cũng có thể là thần có đại phật d u y ê người n trường thành liền vào các đại danh chùa thành rồi một đời danh tăng yêu nôn hoặc chúng chu huyền tức giận trong lòng một bụng suy nghĩ chỉ ngưng ra bốn chữ này tới mỗi tháng đều có m ư ờ i ngày chùa ma ha cao tăng liền sẽ đi tới nơi này khách sạn đem chết đi không lâu hải nhi khâu nhập dê trong bụng đun nấu nấu qua về sau người dê tách rời trong đó dê liền thẩm thấu người tinh khí ăn có rất nhiều chỗ tốt chẳng những thịt dê hương vị tươi ngon dùng ăn về sau càng là kéo dài tuổi thọ chu ò n c huyền ể nghe ậ được rất là kinh ngạc hắn coi là người dê trung nấu sự tình cái này đặt ở khắp thiên hạ bất kỳ một cái nào châu phủ đó cũng là âm thầm làm lòng dạ hiểm độc mua bán hắn vạn vạn không nghĩ tới tại vân lộc chấn bên trong cái này cọp mua bán lại là giữa ba ngày làm một cái ăn bữa sáng lao đầu liền có thể tiện tay vê đến người dê c h u n g nấu ở giữa m ư ơ n đạo hơn nữa còn có thể như thế đường đường chính chính nói ra nghĩ đến cái này có sự tại vân lộc trấn mọi người đều biết cái gì gọi là người dê c h u n g nấu vân tử lương lý trường tốn cũng trở về qua tương lai p h ủ tay áo đem trên bàn còn lại dê bánh bao thịt cho vén đến trên mặt đất điếm tiểu nhị nhìn nơi này tình thế không đúng vậy chạy c h ậ m đi qua liên tục không ngừng nói ai nha khách quan đây là làm sao chút chuyện à. vân tử lương một thanh nữ lấy điếm tiểu nhị cổ áo nói còn gọi, gọi đút t a nhóm ăn thực tâm thịt bánh bao đem ngươi vân ra làm đồ đặc chính vị da này căn bản không phải thực tâm thịt nhiều nhất chính là canh kia bên trong nấu r a người chi tinh hoa mà lại ăn thật không có chỗ xấu nơi khác đến khách hành hương cư sĩ nhóm đều chờ đợi cái này một bụng đâu điếm tiểu nhị xin tha mà khách sạn bên trong đầu b ế p ba cái kia c h ấ n trận hương hỏa thần đạo đệ tử cũng đều đứng dậy chu huyền sớm liền dự liệu được sự tình sẽ là như thế phát triển v n h lên chân bắt chéo chờ lấy xem kịch khách sạn chủ tiệm vậy ra tới thấy vân tử lương vì đội nha canh dê báo nổi lúc này liền khuyên khắc nhân bao lớn điểm sự tình à uống đ ộ nha canh là chúng ta vân lộc c h ấ n truyền thống n g à i nếu là không nguyện ý nhập ra tùy t ụ tiệm nhỏ bồi thường tiền là được rồi canh dê bánh bao đều không lấy tiền chúng ta hòa khí sinh t à i hòa khí sinh t à i ta sống ba ngươi cầm thực tâm thịt canh vân nôn ngươi vân ra không thu phí liền xong chuyện vân tử lương tự xưng là đạo nhân tuy nói ngày bình thường không quá ăn t i ê n g ba ăn mặn năm làm nên ăn thì ăn nhưng là không thể quá không kiếm kỵ thực tâm thịt nấu canh là thật là xấu hắn d a n h giới cuối cùng lao tử không phải hủy đi các ngươi cửa hàng không thể vân tử lương tức giận thì tức giận nhưng không có cầm đ i ế tiểu nhị chút giận hắn đem tiểu nhị sau khi thả đi lên liền cho chủ tiệm một trận h o a tâm c ư ớ c đ ạ p đối phương quận thành t ô m luộc nơi khác đến tập trung cũng dám dưng ai ba cái kia chấn điếm hương hỏa thần đạo đệ tử lúc này liền g i ó n m u i chân trong tay đốt một đạo lá bửa bên trong khách sạn liền truyền ra hải nhi khóc lóc thanh â m hoa hoa hoa khóc lóc thanh â m từ bốn phương tám hướng vào tới nghe không chân thực vang động cụ thể hướng bất quá điều này cũng không làm khó được chu huyền chu huyền đem cảm giác lực thả ra nhất thời liền tại khách sạn nhà chính lương trong thăng lầu hồ cá bên trong cảm nhận được ba cái hải nhi không xương ba cái kia hải nhi bắt quất hung ác gì thường vì thời muốn phát động công kích d á n g vẻ cái này ba cái đệ tử không lấy ba cái bạch cốt hải nhi chu huyền nhắc nhở lấy vân tử lương lão vân lại cười lạnh nói nhìn bọn họ mời thi p h ụ ta liền quen thuộc cái này ba cái danh con là nuôi quỷ đường khẩu đệ tử nuôi mấy cái tiểu quỷ mèo ba chân thủ đoạn cũng dám ở vân ra trước mặt lộ chiêu hắn long hành hồ bộ thân hình vọt lên lúc nhẹ nhàng nhưng rơi xuống lúc nhưng lại thế đại lực trầm một cước liền đạp lên ba cái đệ tử cái bóng ẩm ẩm liên tục mấy âm thanh nổ vang về sau ba cái kia bạch cốt hải nhi sụp đổ còn ba cái kia dám sáng thủ đoạn đường khẩu đệ tử từng cái xương cốt n ư ớ gãy sùi lơ trên mặt đất chỉ có một ngụm t i ê n khí bọn hắn chỗ nào nghĩ ra được cái này gây chuyện trong hai người một là ngồi tám nghìn chín tầm long đại thiên sư một cái khác càng là chín nén nhang phía trên ai nha vị này đạo ra đ ừ n g đánh đ ừ n g đánh ngươi muốn cái gì bồi thường ngươi ha miệng nói một tiếng chính là chớ có hỏng rồi hòa khí chủ tiệm từ hoa tâm c ư ớ c bên trong khôi phục lại hắn giờ mới hiểu được vừa rồi vị kia đạo ra chỉ là thưởng hắn m ộ t c ư ớ c đã là hạ thủ lưu tình phương nào tiêu nhỏ ở đây làm loạn một chén du thần đèn lồng từ khách sạn trong môn tung bay t i đến rú ở đám người trên đầu đèn lồng bên trên có một con con mắt là hoàng nguyên phụ tuần nhật du thần muốn nói lý trường tốn đối mặt tất phương là có chút vân g vân g dạ dạ nhưng đối mặt nho nhỏ này tuần nhật du thần hắn là trọng quyền xuất kích chỉ thấy hắn ngón giữa ngón cái kẹp ở một đợt tụ nổi lên một t r ú n g gió hướng phía tiếp du thần đèn lồng bắn tới gió thổi đi tấn mãnh khóa lại du thần đèn lồng về sau trái phải không ngừng lắc lư không ngự du thần đèn lồng nhật du thần bị sáng gió rơi xuống người này mặc áo tơi thoa mũ sau lưng cải lấy một cây cần câu ăn mặc là một nước ăn nhà cơm đúng là cái khổ quỷ đệ tử người làm sao không nhận ra ba người chúng ta lý t r ư ờ n g tốn nhìn chằm chằm kia áo tơi nam nhân nói nam nhân đã biết lý t r ư ờ n g tốn cấp độ cực kỳ c a o minh cũng không tốt đ ắ c tội liền hỏi không biết các hạ là thần thánh phương nào chúng ta cùng khổ quỷ đường khẩu có chút giao tình không làm k h ó người n g ư ơ i phát phong đường khẩu mật tín hỏi một chút liền biết chúng ta là ai lý t r ư ờ n g tốn lúc này nói áo tơi nam tử không dám thất lễ bận điệu quấn lên bọc nước phát ra đường khẩu mật tín không có quá nhiều lúc hồi âm liền đến hắn phá tin về sau c n b i t hướng lý trưởng tốn chấp tay ngược lại là chúng ta những n à y tiểu đệ tử không biết bầu trời thần minh khổ quỷ diệm phi ngư gặp qua lý s ơ tổ vân sơn người đại tiên sinh vừa rồi du thần ti khi đi tới khách sạn lao bản tâm liền treo lên hắn có chút do dự du thần ti ngon nhân có thể hay không hàng được phục cái này b à cái như lang như hổ người bên ngoài hiện tại nha hắn nỗi lòng lo lắng rốt cục chết rồi sắp thực hàng không phục d i ệ p phi ngư cho chu huyền ba người phân biệt không người về sau thận trọng dò hỏi không biết khách sạn này từ lao bản ở nơi nào đắc tội rồi c h ư vị hắn cầm thực tâm thịt bánh bao b u ồ n nô ta vẫn tử lương khí đầu còn không có bình ổn lại d i ệ p phi ngư ánh mắt sắp bén hướng phía từ lao bản nói ngươi làm ruột đặc bánh bao ai nhã uy là tam ra ta nào có lá gác kia hai o à n Nguyên g ruột Phụ đặc c ử hàng bánh b a là diệp một phi ngư thì chất đống sắc mặt tốt nói với vân tử lương vân đạo gia cái này độ nha dê bao đích đích xác xác là vân lộc phật chấn một cọc đặc sắc dĩ vãng nơi khác khách hành hương du khách đều là chạy cái này một n g ụ đến các ngươi vân lộc chấn đặc sắc chính là cầm thực tâm thịt chiêu đại khách nhân vân tử lương chất vấn xem như lệnh phụ tập tục xấu vân đạo ra ở trong đó quả thật có chút hiểu lầm nếu không như vậy để cái này từ l á o bản bồi ngươi chút tiền bạc lại bày rượu xin lỗi cái này c ó sự t i ể u tính kết liễu như thế nào diệp phi ngư muốn chủ động lắng lại sự cố vân tử lương cái nào nghe n h ữ n à y hắn lúc này tay háo hất lên một cố gió mạnh chui vào bên trong trù bên trong đem tia nồi lớn thẳng lật tùng tia vung một chỗ thủy vân ra muốn ăn ta nện n g ư ơ i một nồi canh dê tiện thể đốt ngươi bếp sau l ử a mượn gió thổi phòng bếp l ò bên trong lửa có gió ra trì giống một điều hòa xạ đem phòng bếp cho đốt lập tức trong phòng lan tràn đại hỏa vân tử lương lúc này mới cùng chu huyền lý trường tốn ra khách sạn mà từ lao bản đã nhảy chân tổ chức lấy nhân thủ đi dập lửa ba người đi trên mặt đường dọc theo đá xanh đường phố một mực đi lên phía trước mới đi không bao lâu liền bị diệp phi ngư gọi lại ba vị tiên sinh xin dừng bước diệp phi ngư chạy vội tới thế nào sự còn không có xong vân tử lương hỏi đúng rồi có đúng hay không ta thu thập ba cái kia nuôi quỷ đệ tử các ngươi du thần ti còn không có thanh toán chuyện này đâu diệp phi ngư cười khổ nói vân đạo gia nói quá lời ba cái kia nuôi quỷ đệ tử tiên triều ngài sáng thủ đoạn đây là giang hồ tranh đấu lại phát sinh ở phủ thành vùng ngoại ô chúng ta không xem vào loại tranh đấu này toàn bằng riêng phần mình bản sự cao thấp đánh chết chớ luận vậy ngươi tìm chúng ta làm cái gì chu huyền chen vào nói hỏi đại tiên sinh ta là mang theo lấy nhắc nhở các ngươi hoàng nguyên phủ cùng còn lại phủ thành không giống nhau lắm nhất là vân lộc phật trấn ta không dám khuyên các vị nhập ra tùy t ụ nhưng có chút chi tiết chỗ t như Ngư nhưng ở chúng ta hoàng nguyên người trong mắt toàn không phải có chuyện như vậy hắn chỉ, chỉ cách c đó không sa sạp thịt heo vị nói chứ vị nhìn thấy tia nửa mảnh thịt heo sao thi thể tại hoàng nguyên phủ người trong mắt cùng tia thịt heo chu t huyền nghe n ư l được lông mày nhăn thành rồi một đoàn thi thể mua bán tại hoàng nguyên phủ lại còn là đứng đắn mua bán hắn lúc này hỏi diệm phi ngư các ngươi hoàng nguyên phủ đi ra người quẹ không ngược lại không từng đi ra bởi vì các ngươi hoàng nguyên phủ người người đều là người quẹ chu huyền lạnh giọng nói vẫn là quan niệm khác biệt diệm phi ngư còn nói thêm bất quá hoàng nguyên phủ người không chú trọng thi cũng rất chú trọng hồn đội nha câu chuyện chính là để người vong hồn tìm một cái tốt kết cục cho nên tại vân lộc phật trấn mới có người dê trúng n ấ u đội nha vô cánh tập t ụ nói trắng ra là d i ệ p phi ngư là sợ ba vị này đại gia đừng đợi chút nữa lại bởi vì dân phòng dân t ụ c khác biệt ra tay đánh nhau ba vị này đại gia hắn là cái nào đều đánh không lại chu huyền hỏi d i ệ p phi ngư ngươi tin đội nha truyền thuyết sao đại tiên sinh chỉ là đội nha bay vào tây phương cực lạc thiên hậu n g c đủ ba trăm sáu mươi năm sau đó ném lên thay đến vận khí bảo dạp chu huyền nói không phải rất tin d i ệ p phi ngư rất là đàng hoàng nói chu huyền hỏi đã không tin các ngươi trong phủ cũng không thật tốt quả n quản s á t s á t những n à y yêu ngôn hoặc c h ú n g thần côn lừa đảo dết không được d i ệ p phi ngư chỉ vào vân lộc sơn e o chùa ma hà nói tòa kia chùa miếu là hoàng nguyên phủ bên trong nhất có phật tên chùa miếu độ nha truyền thuyết là từ tòa kia trong chùa chuyển tới lao bách tính đều tín ngưỡng nó cái khác đường khẩu cũng không dám động tòa kia chùa miếu vậy chúng ta muốn đi trong chùa nhìn một cái nhìn xem tòa kia trong chùa cất dấu thứ gì cổ q u a tới chu huyền nói như thế d i ệ p phi ngư có chút sợ hãi sợ chu huyền đám người lại muốn ồn ào điểm tin tức lớn ra tới hắn hoảng vội và nói đại tiên sinh ngươi ở đây trong khách sạn dẫn xuất chút tranh chấp ngược lại là không sao nhưng tuyệt đối đừng tại chùa ma ha bên trong dẫn xuất sự đến không phải không tốt kết thúc hắn nói đến chỗ này chỉ chỉ chùa tháp đỉnh nhọn nói ngài nhìn thấy cái k i a đội lên sao kia là hoàng nguyên phụ thiên địa tri tinh thịnh vượng nhất địa phương mỗi qua một trăm tám mươi năm k i a đỉnh nhọn nơi liền sẽ ngưng ra một viên xá lợi đến viên này xá lợi là đưa cho trên trời đồ vỡ đưa cho trên trời ta ở trên trời ngốc này lâu như vậy cũng không còn nghe nói các ngươi hoàng nguyên phủ hướng trên trời đưa đổ vào ta lý t r ư ờ n g tốn hiện thân t u y ế t pháp diệp phi ngư lắc đầu nói c h â n trí huyện trí bên trong đều có qua ghi chép mỗi qua một trăm tám mươi năm chùa đỉnh tụ năm màu xá lợi bầu trời l ử a sinh b ù i mây một con bàn tay khổng lồ từ trong tầng mây trôi ra lấy đi xá lợi vậy cái này tòa chùa thật là có chút ý tứ chu huyền thì thảo nói độ nha điệu truyền thuyết là chùa ma ha truyền đi phục sinh hai mươi năm sau người thân nguồn gốc từ chùa ma ha lộc vân pháp sư thủ bút chùa ma ha đình nọn cách mỗi một trăm tám mươi năm liền sẽ sản xuất một viên bầu trời đều trông mà thèm xá lợi tử các loại q u á n nghe tổng hợp cùng một chỗ để tòa này trồn miếu càng phát khó bể phân biệt lên đến lên núi b á i b á i phật tiện thể lấy nhìn một chút ngọn núi này sơn linh chu huyền cũng không có đa quên lần này đến hoàng nguyên phủ mục đích dùng thải hí sư t ầ n g thứ sáu thủ đoạn lửa qua vân lộc sơn sơn linh tái hiện đương thời lộc vân pháp sư phục sinh người nhà t h ầ n tích chu huyền vân tử lương lý trường tốn một đường lên núi lao vân ba trăm năm trước hoàng nguyên phủ cũng là như vậy hung ác sao thi thể xem như hàng hòa bán lao bách tính vậy coi là qua quít bình bình sự tỉnh trước kia có tốt nhưng cái này ba trăm năm đến hoàng nguyên phủ s á c thực thanh danh càng ngày càng không tốt tất cả mọi người cho rằng nơi này là một tòa phi phủ v â t tử lương nói chuyện liền nghĩ tới những cái kia bánh bao nhân thịt người nói cái kia bánh bao thật buồn nôn đ ế n ta ta thế nhưng là cái đ ạ o sĩ cái kia bánh bao là làm người buồn nôn thế nhưng kỳ quái vì cái gì có tiên đan vị lý t r ư ờ n g tốn còn đối dê bánh bao thịt tư vị nhớ mãi không quên bởi vì kia nổi canh thịt dê thêm liệu bao chính là ngư hoàng chu s a khoáng thạch chờ một chút luyện đan tri vật chứ sao chu huyền ó i lý trưởng tốn lắc đầu nói ngư hoàng hôi thối chu xa chắc chắc khổ hương vị ta thưởng thức liền biết bọn chúng làm sao có thể có tiên đan vị chu huyền nói k i a thịt dê nhân bánh bên trong nếu không phải ngư hoàng chu xa khoáng thạch vị vậy còn có thể có cái gì a đúng rồi thịt dê h ã g bên trong có người vị thịt hắn nói đến đây manh quay đầu hỏi lý trường tốn đừng nói lý sơn tổ ngươi nói có hay không một loại khả năng các ngươi trên trời đan chính là bắt người lượt được nói vậy chúng ta bầu trời thần minh cấp mặc dù đại bộ phận người đạo đức đã tiêu v o n g nhưng danh giới cuối cùng vẫn phải có bắt người lượt đan còn thể thống gì lý trưởng t ố n nói tới nói lui nhưng lực lượng cũng không phải là rất đủ khắc thần minh liền không nói chỉ nói quỷ thủ thiên quan bành hầu tại ba tôn thần minh cấp nhưng là muốn cuốn lên s ó n g lớn ý đồ mưu sát minh giang phủ n g à n vạn dân chúng tồn tại giống như vậy nhân vật bắt người đến luyện đan có lẽ thật đúng là làm được đều là suy đoán đều là suy đoán không thể coi là thật lý trưởng t ố n k h o á t k h o á t tay chu huyền thì nói kỳ thật muốn nghiệm chứng vậy đơn giản lý sơn tổ ngươi lại nếm thử không thêm bất luận cái gì chu sa như hoàng thực tâm thịt h ử một chút có hay không tiên đ a n vị nếu vẫn có cái kia thiên không phía trên những cái kia thần đan liền thật là bắt người là được ta muốn ăn thực tâm thịt đi chỗ nào tìm a mua a sơn tổ sợ là đã quên đây là hoàng nguyên phủ thịt người theo cân yêu địa phương lý t r ư ờ n g tốn rốt cuộc là bên dưới không được cái kia nhẫn tâm làm sao vậy không vui lòng hiến thân ba người một đường tâm sự dạo chơi vậy đã tới chùa ma ha trước chùa quảng trường rất là rộng rãi một vị mặc cả xa tăng nhân tại quảng trường trước hướng phía chu huyền ba người kính phật lễ thí chủ thế nhưng là minh giang phủ đại tiên sinh đúng vậy chu huyền hỏi tiểu tăng cung kính chờ đợi đã lâu vừa rồi diệp phi ngư sư huynh cho ta phát ra đường khẩu mật tín nói đại tiên sinh sẽ phải tiến chùa ma ha lễ phật trong ă n nhân nói g lít lít tốn tốn lòng tin h tưởng u là tốt rồi chu huyền cười khổ nói sinh hòa thượng ngươi là người xuất gia vì sao quản diệp phi ngư gọi sư minh há ta xuất gia trước đó cũng là khổ quỷ đường khẩu đệ tử sinh hòa thượng dẫn chu huyền đám người vào chùa cái này mới vừa vào cửa chùa lý trưởng tốn cái mũi cùng chó săn đồng dạng không ngừng run, run run trái người phải người cũng không biết tại người thứ gì ngươi nghe cái gì đâu chu huyền hỏi lý trưởng tốn nằm ở chu huyền bên hai còn nói thêm đại tiên sinh ta lại ngửi thấy tiên đan vị chương bốn trăm hai mươi b ố ba mươi ba tầng tháp một chương bốn trăm hai mươi b ố ba mươi ba tầng tháp một ngươi lại nghe được tiên đan ngủi chu huyền hỏi lý trưởng tốn liên tục gật đầu nói vị còn có chút sừng đâu không riêng ta nghe thấy ngơi ư ngó ngó sư tổ chu huyền nhìn hướng về phía vân tử lương chỉ nhìn thấy vị này lão đạo nhân lại cũng cùng lý trưởng tốn bình thường cái m ũ i người không ngừng các ngươi làm sao đều nghe được ta làm sao người không thấy đâu chu huyền l i ế c một vòng bốn phía xung quanh trừ chùa ma ha sơn môn chính là gạch đá xanh đạo sau đó không có thứ gì hắn nghe được hương vị chính là chùa miếu phụ cận gieo trồng một phổ h ệ bệ hương khí cùng với sơn môn phật tượng bên cạnh còn tại thiêu đốt hương dây mùi những mùi này đều cực chính t h ư ờ n g nào có cái gì tiên đ a n vị người nói tiên đ a n vị rốt cuộc là cái gì vị cửa hàng bánh bao bên trong có cái này trong chùa miếu cũng có có phải hay không là hai người các ngươi hết ngửi chu huyền ngược lại là nghe qua h u y ế n ngửi chính là lao có thể nghe ra căn bản không tồn tại hương vị người nào biết rõ lý trường tốn đi lên phía trước vừa đi vừa nói cái này hoàng nguyên phủ thật sự là cổ quái đáng m ư ờ i như thường lệ vội vàng đường núi vượt qua sân môn còn có một đoạn kỳ đột một p h i ế n đá đường núi đầu đỏ hòa thượng một bên dẫn đường một bên cho chu huyền giới thiệu đạo đại tiên sinh tòa này phật tự tại chúng ta hoàng nguyên phủ bên trong, cực kỳ nổi danh, phong cách chế thức cũng cùng cái khác phủ thành không giống nhau lắm bên ngoài phủ trộm miếu đa số miếu bảy do cái gì thiên vương cát đại hùng bảo điện thiên điện sương phòng chờ một chút cấu thành nhưng chúng ta ma nha chùa là một tòa đơn độc cự hình phật tháp các sư huynh đệ ăn uống chi tiêu n i ệ m kinh lễ phật đều ở đây tòa tháp bên trong tiến hành đầu đỏ hòa thượng vừa nói chu huyền vậy một bên lưu ý lấy lui tới người qua đường hành tung hắn phát hiện tòa này miếu khách hành hương cực ít mà lại qua lại hòa thượng số lượng c ũ n g ít cơ hồ không gặp được ngẫu nhiên nhìn thấy cá biệt hai cái đều dùng khăn đen đem đầu c h e phủ cực kỳ chặt chẽ cho dù là thấy vật cũng là lộ ra lụa đen hướng mặt ngoài nhìn đọ sư phụ vì sao danh tự không gặp khách hành hương chu huyền hỏi nếu là hoàng nguyên phủ bên trong dương danh chùa miếu k i a khách hành hương hẳn là núi liền không dứt nào giống như vậy quận cũ g ẽ đại tiên sinh đây cũng là chùa ma ha cùng còn lại chùa miếu không giống nhau chỗ đầu đỏ hòa thượng nói chùa ma ha từ trước đến nay không tiếp đại khách hành hương thậm chí chân núi đều không cho phép có khách hành hương q u y l ệ dù sao cũng là thiên linh địa b ả o c h i địa không cho phép dưới núi tục khách phá hư chu huyền còn nói cái k i a cũng vẫn có khách hành hương a chỉ là số lượng thiếu mà thôi vừa rồi mấy vị tia đi ngang qua khách hành hương đều là như đại tiên sinh như vậy thân phận không tầm thường cùng ngoài núi t ụ khách không giống chúng ta chùa miếu cũng vẫn là sẽ tiếp đ đ ầ u đỏ hòa thượng cười ngây ngô nói hợp lấy cái này chùa miếu hòa thượng cũng là xem người mà cư xử chu huyền âm thầm nhạ danh xong lại hỏi những cái kia ngẫu nhiên quá khứ tăng nhân lại vì sao dùng duy s a đem chính mình chán bao lấy đại tiên sinh ta đều nói chúng ta những đệ tử này à bất kể là niệm kinh tụng phật vẫn là ăn uống chi tiêu cơ hồ không rời đi tòa kia phật tháp phật tháp bên trong tối t ă m không mặt trời nghỉ ngơi mười mấy hai mươi năm con mắt trên cơ bản liền thoái hóa da rẻ vậy trắng bệnh không huyết xác bộ dáng như thế rất là khủng bố sợ hù dọa người qua đường liền dùng lụa đen duy khăn tựa đầu cho quân lấy đâu đỏ hò h bên cạnh xích lại gần chu huyền một chút nói đại tiên sinh ta cái này vào chùa niên đại còn không quá dài nhưng đã mắc phải bệnh mắt chu huyền nhìn nhìn khoan h ã y nói đầu đỏ hòa thượng con ngươi trong lúc mơ hồ có chút điểm trắng t r ò n g trắng mắt nơi vằn v ệ n t i ê u máu tại trong tháp đợi thời gian dài đều như vậy đầu đỏ hòa thượng cười khổ một tiếng về sau tiếp tục dẫn trước mọi người hướng ma ha phật tháp vân tử lương thì hỏi nếu thật sự giống ngươi nói như vậy kia phật tháp bên trong tránh không được nhân gian địa ngục chính là nhân gian địa ngục a đầu đỏ hòa thượng nói đâu còn có chạy trong chùa miếu đến hưng p các ngươi chùa ma ha tăng nhân có cao thượng như vậy Vân Lương Tử r không không đầu đỏ hòa thượng vừa đi một bên thần thái sáng láng giảm đạo tạ sư phụ nói nếu là đem tỉnh quốc cựu phủ nhìn thành một cái đại thiên thế giới trong thế giới này khổ nạn là có cố định số lượng chúng ta những này xuất gia tam nhân ăn nhiều một ít khổ sở kia phạm tục bên trong dân chúng liền mất ăn một ít khổ sở Ở tại như luyện ngục bình thường trong chùa miếu hàng ngày hàng đêm chịu khổ cũng không phải nhật không kia là thay chúng sinh đi khổ quá cao thượng cao thượng phải có điểm có chút lý trường tốn lại nói một nửa tiến tới chu huyền bên thay nói có điểm giống giả chu huyền thật không có sát đầu đỏ hòa thượng phong cảnh hắn bày biện cầu chân minh tính thái độ nói thật sự không giả rồi giả thật không chùa ma ha tăng nhân rốt cuộc là dối trá vẫn là cao thượng tiến vào miếu liền biết chu huyền nói như thế một phen đường núi quanh co cuối cùng chu huyền một b ằ n người gặp được ma ha tháp hình dáng ma ha tháp kỳ cao cao vút trong mây vụ vẫy súng mãn sừng sững tại sườn núi giống như là một cái vô cùng to lớn tiết h cầu muốn nói hoàng nguyên phủ khí hậu cùng minh giang phủ rất không giống lúc này minh giang đã nhập thu đừng nói đơn bạc áo khoác dù là lại mặc một cái áo kép vẫn như cũ cảm thấy lạnh siêu siêu đến như hoàng nguyên phủ nha thời tiết có chút oi bức mặc vào áo mỏng có thể che đến người mồ hôi đầm đĩa nhưng là lại nóng nóng nó cũng chính là nóng chút cũng không đến mức quá nóng nhưng này ma ha tháp vậy mà phun ra ra đốt người sóng nhiệt đến nếu là nhiệt độ cao đến đâu chút sợ là muốn đem người ra rẻ bị phòng trong tháp ra tới gió nóng nhiệt độ vì sao cao như thế chu huyền hỏi nhân gian địa ngục cũng không liền này t ầ m quan cảnh sao đầu đỏ hòa thượng lại là cười khổ hắn mang theo đám người vào chùa chùa tháp bên trong nhiệt độ cao hơn vân tử lương nóng đến đầu đ ầ y mồ hôi sở trường khăn l e o một phen về sau k i a khăn đều có thể vạn xuất thủy tới nóng thành như vậy các ngươi còn ở được bên dưới vân tử lương phàn nàn nói lý trường tốn vậy khốc nhiệt không chịu nổi ngưng ra một trận gió c ạ o hướng về phía bản thân nhưng cái này gió thổi một đợt chẳng những không có để nhiệt độ hạ xuống xung quanh ngược lại là giống một cái lò lửa bình thường nhiệt độ mãnh liệt lên cao chu huyền đều cho là mình con mắt ra ảo giác hắn nhìn thấy cách đó không xa vách tưởng tượng vậy m à như nung đỏ như s á t thép g i a i kém ngươi thổi cái gì thổi càng thổi càng nóng vân tử lương mắng đầu đỏ hòa thượng cũng liền bận b u khuyên lý trường tốn nói lý sơn tổ nhanh nghỉ ngơi cái này gió đi phạm vào phật tháp kiên kỵ a lý trường tốn lúc này liền đem gió ngừng hắn không hiểu chút nào hỏi sơn tổ ra cái này gió do hương hỏa phát động vì sao càng thổi càng nóng đầu đỏ hòa thượng giang tay ra nói s ơ tổ cái này phật tháp là luyện mục nhà nếu là luyện mục đó chính là chịu khổ trí địa ngươi càng là nghĩ hưởng bên trên phúc luyện ngục thì càng tăng lớn khổ sở ngài nếu là chịu không được trong tháp giày vò vậy liền đi ngoài tháp trở dưới núi thị trấn tuy nói điều kiện đơn sơ nhưng chỉ cần bỏ được tiền bạc khoái hoạt sự tình dù sao vẫn là có thể tìm được rất nhiều đánh giám mấy người các ngươi chọc hòa thượng đều có thể chịu được nóng bức ta một ngày khung thần minh cấp còn có thể sợ chiến trận này đừng nói cái này mấy chục độ nhiệt độ không khí cho dù là bài đủ ngàn độ sơn tổ ra vậy gánh chịu nổi lý trường tốn bị đầu đỏ hòa thượng một ép buộc kỳ quái cầu thắng muốn liền bốc lên đến rồi miệng vậy cứng rồi rất nhiều đầu đỏ hòa thượng cười mà không n ó i chỉ hỏi chu huyền đại tiên sinh xin hỏi các người muốn ở chỗ này ở lại mấy ngày ta đi mở ra đối ứng số trời phòng điệp chu huyền quan sát b ố n phía nói không ngừng quá nhiều thời gian chưa ở lại hai ngày ta tại trong chùa vậy lãnh giáo một chút phật pháp dễ nói dễ nói đầu đỏ hòa thượng liền dẫn đám người đi phật tháp tầng hai khách đường lều cho chu huyền lý trường tốn vân tử lương làm đăng ký công việc lều bên trong sư tiếp khách gặp được người sống đang muốn vây duy khăn nhưng trung quy là tay hắn chậm chu huyền mắt nhanh vị này tăng nhân chân thật bộ dáng liền bị chu huyền nhìn rõ rõ rằng ràng bộ g a toàn thân không có một chỗ hoàn hảo cả khuôn mặt cũng giống như từng bị lựa thiêu bình thường vết sẹo trên mặt dính dính đến cùng một chỗ gạt ra kia hai viên đều là điểm trắng trong mắt hắn vậy tự biết dung mạo xấu xí gấp gáp bận bị hoàng đem duy khăn mang tốt k i a thật dày duy khăn phản phất mang đến cho hắn cảm giác cả an toàn bình thường đợi đến đem chính mình toàn thân đều bao lấy tay chân cũng không giống vừa rồi như vậy b ố i r ố i thoải mái hướng phía chu huyền hành lễ dám hỏi vị đại nhân này họ rất tin r ấ t tiểu tăng làm tốt người đăng ký tạo sách đầu đỏ hòa thượng nói vị này chính là minh giang phụ đại t i ê u tăng làm tốt người đăng ký tạo sách chu huyền ngược lại là nghĩ tới đã tới đây chùa ma hà vì sao không gọi tới nhai tử bất quá vô nhai thiền sư gần nhất cũng không biết vì sao ngủ thiếp đi hắn bất tỉnh đem nhai tử gọi tới cũng không còn cái gì dùng chu huyền âm thầm suy nghĩ nói chương bốn trăm hai mươi bốn ba mươi ba tầm tháp hai chương bốn trăm hai mươi bốn ba mươi ba tầm tháp hai chu ra tiệm tình nghi bên trong triệu vô nhai đang ngồi ở máy quay đĩa một bên tìm rồi trường phim lượng h e cũng liền vào lúc này hắn ánh mắt không đúng ngày thường treo nhi len ken sức mạnh không còn thay đổi một bức cơ chí ánh mắt thâm thúy đại hắc chúng ta nên đi vô nhai thiền sư hướng phía ngoài cửa lửa đen lớn vậy vây tay kia lửa đen lớn liền bản thân cắn ra dày cương tắc chụp hướng phía vô nhai thiền sư đi tới vô nhai thiền sư lên con lửa liền hướng phía hoàng nguyên phủ phương hướng bước đi cả tòa phật t h á p q u á giống thật sự q u á giống s ư ơ n g phòng bên trong đầu đỏ hòa thượng làm buổi chưa khóa đi chu huyền vân tử lương lý trường tốn ba người ở giường trước ngồi trò chuyện hôm nay kiến thức lý trường tốn hỏi đại tiên sinh ngươi nói phật thắp quả giống như cái gì giống một tòa l ò luyện đan chu huyền đến rồi tình quốc không có đọc qua mấy quyển đạt kinh nhưng hắn kiếp trước đi qua rất nhiều đ ả n miếu gặp qua những qua kia lò tháp, cái lò hỏi, lý ò luyện đan t r ư ở n g tốn nghĩ nghĩ nói quả thật có chút giống lò luyện đan luyện đan trong lò nhiệt độ kỳ cao mà cái này chùa miếu bên trong cũng là nhiệt độ kỳ cao bất quá lớn như thế lò luyện đan cái này trong chùa miếu người muốn luyện thứ gì đâu sợ là tại luyện kia đ ỉ n h tháp bên trên xá lợi vân tử lương chỉ chỉ nóc nhà nói chúng ta tới chống đỡ t ầ n nhìn xem lý trường tốn vừa rồi cùng đầu đỏ hòa thượng trao đổi qua phật tháp hết thể có ba mươi ba tầng trong đó phía dưới hai mươi ba tầng là đúng khách hành hương c ả i mở nhưng muốn tiếp tục đi lên vậy liền không thể đi ta có thể đi a ta có thần hồn n h ậ ệ t du còn có quy tức ngàn năm c h i thuật tới lui tự nhiên ta có tầm long c h i phong một dạng cũng có thể tới lui tự nhiên lý trường tốn người này ngay bình thường sợ về sợ nhưng hắn đi thường xuyên sẽ buộc phát ra k ỳ quái lòng hào thắng tỷ như hiện tại hắn cũng không đợi chu huyền trả lời liền cuốn lên một ngọn gió cưới gió mà đi chu huyền thì sử dụng ra quy tức ngàn năm c h i pháp giấu vào thiên địa trong kẽ hở cũng tới lâu các mãi mãi một cái có thể ngự phong một cái có thể gần thân t i ê n địa ta lão vân hết chiêu chỉ có thể ngủ ngon vân tử lương ngược lại là có long hành hồ bộ nhưng hắn bộ pháp tinh diệu nữa cũng không thể ẩ ầ n nó h à n h tung không lên được mấy tầng tất nhiên bị trong miếu này hòa thượng nhìn thấy ngủ ngon chỉ là có chút nóng vân tử lương nằm ở trên giường kia ống tay h á o cho mình q có gió một trận gió một cái ẩn hình người chu huyền lý trường tốn hai người tại không người phát giác tình huống dưới thật sự lên tới ba mươi ba tầng bất quá tình huống làm bọn hắn hai người thất vọng lên tầng cao nhất cũng không có gặp gỡ cái gì tươi mới phong cảnh phật đường vẫn là một dạ phật đường xương phòng vẫn là một dạng xương phòng còn kia trong truyền thuyết có thể kết xá lợi ngọn tháp trừ một đám bùn bẩn liền không còn vật khắc rồi liền cái này đoàn bùn bẩn còn trên trời người đều m u ố n chúng ta trên trời người như thế chưa thấy qua cảnh đời lý trường tốn tức giận cơi gió bay đi chu huyền cũng làm mất hứng mà về một trận gió một cái ẩn hình người không công mà lui nhưng ở bọn hắn rời đi ba mươi ba tầng về sau tầng cao nhất nguyên bản không có một hai phật đường bên trong lại chuyển ra thanh âm mà căn này phật đường cũng không phải không có một hay một người mặc đạo bà hòa thượng nắm trong tay lấy một thanh quả hư bù nhẹ nhàng có gió bên cạnh có mấy vị trẻ tuổi hòa thượng hầu hạ hắn ăn tươi mới g i a o quả mà một cái đầu lâu giống cá nho sinh trung niên đứng tại đạo bà hòa thượng cách đó không xa người này chu huyền nhận biết không phải người khác chính là khổ quỷ đại đương g i a lục hành chu ngư đại sư đại tiên sinh bọn hắn đi lục hành chu nhìn qua phật đường bên ngoài đạo bà hòa thượng chính là lục hành chu trong miệng ngư đại sư ngư đại sư ha to miệng tiểu hòa thượng chân chu đưa tới một viên nho hắn ngai được nước dịch chảy ngang nói lục hành chu ta đã sớm nói bọn hắn tìm không thấy ta minh giang phủ chạm tay có thể bỏng đại tiên sinh lại như thế nào k i u ba trăm năm trước quét ngang đạo môn vô địch vân tiên sinh lại như thế nào còn có cái kia thiên không thần minh cấp hắn cũng không có ăn ít qua t à đàn ra ự lục hành chu bước đi thong thả dạo bức tử nói ngư đại sư đại tiên sinh đến hoàng nguyên phủ sở câu sự tình không nhiều đơn giản chính là muốn biết đương thời lộc tuyết pháp sư là như thế nào phục sinh người nhà ta khuyên ngươi vẫn là đem kia biện pháp lấy ra giao cho hắn liền thôi ta muốn là không giao đâu ngư đại sư liếc lục hành chu liếc mắt c h ú a ma ha bên trong cất dấu cái gì việc không thể lộ ra ngoài chính ngươi vậy tin tưởng hỏa tốc lắng lại đại tiên sinh tưởng niệm hắn sớm đi rời đi chùa ma ha không ai run ngươi những phá sự kia nhưng nếu ngươi nhất định phải cùng đại tiên sinh giao giao thủ ta sợ nhà ngươi những sự tình này đều bị hắn tung ra ngư đại sư không nghe lục hành chu thuyết phục nói lão lục ngươi đại đương g i a làm nhiều năm như vậy lá gan càng làm càng nhỏ ta là linh hắn là người ta không muốn gặp hắn hắn lợi này đều không gặp được ta ta sợ hắn làm gì mà lại lộc t u y ế t pháp sư cứu người nhà kia biện pháp trong đó liền cất giấu ta b ẩ n sự cho hắn biết ta sự ta không yên lòng ngư đại sư nói lục hành chu thì sờ mặt lại đi vào ngư đại sư rất là nghiêm túc nói đại tiên sinh cái này người ăn mềm không ăn cứng ngươi đem lộc t u y ế t pháp sư k ê u biện pháp cho ta ta giao cho hắn đồng thời nhiều lần nói rõ không muốn đem k ê u biện pháp bên trong sự tình trọc ra hắn tất nhiên hết lòng tuân thủ hứa hẹn miệng kín như bưng không cho không cho ngư đại sư nói nho nhỏ chu huyền ta không sợ hắn cũng chính là ngươi tới k h u y ê n ta ta không hướng hắn chủ động xuất thủ thay đổi ta bình thường tính t ì n h đến ta chùa bên trong quầy dối ta cầm tòa này luyện thần tháp luyện hắn hắn là đọa thần hậu nhân còn đi qua năm cái đường khẩu tất nhiên có thể luyện ra chút tốt đan dựa tới ngư hoạt h ư ợ n g ngươi thật sự là ngu xuẩn mất h ô n lục hành chu phủ tay á o mà đi đi rồi ra mấy bước về、sau. lại ngừng lại nghiêng đầu sang chỗ khác nói ta có loại dự cảm ngươi muốn chết tại chu huyền trên tay luyện thần trong tháp ta nhân gian vô địch ngư đại sư rất là cao ngạo nói tất phương vậy cho là hắn thiên tôn chi mộng là nhân gian vô địch kết quả của ngươi chưa hẳn mạnh hơn tất phương ta nếu là không thể vô địch còn không có ngươi không lục hành chu ta như vẫn lạc ngươi cũng không còn quả ngon để ăn hh hoàng nguyên phủ đường khẩu đều bị ta dựng lên đến rồi ngươi đại khái có thể thử một chút ta sẽ, sẽ không giúp đỡ lục hành chu đong đưa hắn quạt r ò n mang theo lấy chơi liều nói uổng phí công phu trên lầu cái g á m lông cũng không có liền một đống bùn bẩn lý trưởng t ố n tức giận nói chu huyền thì hai tay gối lên cái h ó nằm trên giường nói vậy không tính uổng phí công phu ít nhất nói rõ một sự kiện chuyện gì a cái này trong chùa tà môn đồ chơi biết rõ chúng ta bản sự hắn biết rõ không phòng được chúng ta ở nơi này trong tháp tìm kiếm liền đem trong tháp việc không thể lộ ra ngoài trước thời hạn che lấp lên, lên rồi chu huyền nói vân tử lương hỏi hắn có thể ở dưới mí mắt chúng ta giấu như thế chặt chẽ thiên hạ cao nhân thủ đoạn nhiều vô số kể tránh thoát ánh mắt của chúng ta cũng không phải làm không được chu huyền nói bất quá hắn giấu về hắn giấu ta có biện pháp của ta tất thấy chân trương người biện pháp gì khế ớt cùng trời chu huyền nói ngọn núi này có núi linh tòa này phất tháp có t h á p linh ta thả i hí sư tầng thứ sáu thủ đoạn chính là thông qua tinh thần lực cộng minh cảm ứng được những cái kia linh tồn tại ta tìm ra t h á p linh tòa này ba mươi ba tầng yêu tháp có cái gì ẩn mật đều không chỗ ẩn trốn vân tử lương hỏi t h á p linh nếu là không nói cho ngươi trần tướng đâu đúng đấy nhân ra cũng không phải ngươi nuôi không phối hợp cũng bình thường lý trưởng tốn phụ hòa nói vậy ta liền lừa gạt tòa tháp này thắp linh chu huyền rất có lực lượng nói vân tử lương lý trưởng tốn b ọ nếu hắn nhị lao, giống như là nghe được phương đông dạ đảm bình thường. Chương 425, Bạch、Lộc、Phương Sĩ, một. Chương 425, Bạch、Lộc、Phương giống đông Trường Trường n lão, là Lộc Lộc được đàm dạ Sĩ, Sĩ, không phải lúc này trao đổi không khí tương đối nghiêm túc vân tử lương lý trưởng tốn suýt chút nữa thì cười ra tiếng ngươi gạt người l ừ a gạt động vật đều được cái này lại l ừ a gạt núi lại l ừ a gạt nước có phải thật vậy hay không nha vân tử lương chỉ cảm thấy chu huyền nói chuyện có chút có ca chu huyền nói có phải thật vậy hay không ta thi thuật nhìn lên các ngươi liền biết rồi nghĩ không bằng làm chu huyền là làm thật phái hắn lúc này như lão tăng nhập định bình thường nhắm mắt ngưng thần vân tử lương thì đứng vậy cầm khăn mặt leo mồ hôi nói không nói trước huyền tử chiêu này khế ước cùng trời có linh nghiệm hay không ta liền nói hắn cái này tính n h ấ n lại tuyệt đối nhất lưu người có thể hay không nhanh chóng tiến vào nhập định trạng thái cùng tự thân tinh thần năng phủ định nhanh chóng tập trung có quan hệ đương nhiên vậy cùng cảnh vật chung quanh có quan hệ hoàn cảnh chung quanh nếu là ồn ào kia nhập định độ khó liền trở nên lớn rất nhiều chớ nói chi là lúc này trong tháp nhiệt độ không khí kỳ cao kia hơi nóng hầm hầm nướng lấy q u a n thân trực khiếu người đứng ngồi không yên dưới loại tình huống này chu huyền y nguyên có thể nhanh chóng nhập định đủ thấy hắn tinh thần lực tập trung độ c lúc này cũng chỉ có ta người định tốc độ có thể cùng đại tiên sinh so tài m ộ t hai lý trường tốn kia kỳ quái khao khát chiến thắng lại bắt đầu quay phá nghe được vân tử lương đau cả đầu giai kém a ngươi là làm sao làm được làm người cực sợ tình hô giới ý nguyên bảo chỉ cường độ cao mạnh miệng lý trường tốn chu huyền ở vào trạng thái nhập định bên trong hắn đem chính mình tưởng tượng thành rồi một viên đá cội l ặ n g lặng nằm ở trong khe nước bên ngoài thương hải tăng điền biến hóa p h ồ n hoa tục thành phố như thế nào ồn ào đã không có quan hệ gì với hắn g a tâm tự tại sao lý thế gian bấp bên mây cột trào chu huyền phảng phất từ thế gian này biến mất bình thường lại dung nhập vào một mảnh mới thiên địa chân chính khế ướp cùng trời hô hô một trận gió nhẹ lướt qua chu huyền thân thể hắn nhẹ nhàng đem hai mắt mở ra lúc này hắn đứng ở tòa này ba mươi ba tầng tháp tầng dưới chót hắn y nguyên còn tại tòa tháp này bên trong nhưng hắn lại giống tiến vào một cái thế giới mới bình thường trong tháp sẽ không còn được gặp lại một người tham nhân mà nguyên bản trắng thuần trên vách tường thì hiện ra một con lại một con con q u ả phù điêu độ n h a điểu chu huyền nhớ lại tại khách sạn lúc nhìn thấy người dê chung nấu thời điểm k i hải nhi trên bụng liền có một bộ dương cánh muốn bay con quà hình xăm hắn cũng nhớ tới này vị nhận tình lời của lao đầu hải nhi tại người dê trung nấu thời điểm thân bên trong hồn linh sẽ hóa thành độ nha đ i ể u bay vào tây phương cực lạc trời từ đây cùng cổ phật kim thân làm bạn đợi đến ba trăm sáu mươi năm sau đầu thai c h u y ể n thế được một thân phu quý lao nhân kia lời nói một nửa là thật sự có một nửa là chùa ma ha yêu ngôn hoặc trúng lời nói dối vân lộc c h ấ n những cái kia hải nhi vong hồn đích thật là biến thành độ nha đ i ể u nhưng là cũng không phải là tiến vào trong truyền thuyết tây phương cực lạc trời bọn hắn bay vào cái này chùa ma ha bên trong chỉ là chùa ma ha muốn những n à y độ nha điệu tri hồn có chỗ lợi gì chu huyền đi tới vách tường trước đưa tay chạm đến kia đ ộ nha điệu p h ủ điêu đầu ngón tay mới nhẹ nhàng đụng chạm lấy những cái kia phủ điêu liền giống có sức sống bình thường mất máy lên tựa hồ muốn vô cánh muốn bay bất quá cũng chính là rất nhỏ mất máy quá lớn động tác là không có chu huyền cũng không còn nhìn ra cái thành tựu đến tiếp tục đi về phía trước hắn thuận trong tháp thang lầu lên tầng hai liền nhìn thấy tháp trung ương phật đường không thấy trước mặt hắn là lấp kín đen t u i sát tưởng tay hắn tại s á t trên tường phủi một phen chỗ đầu ngón tay liền có xanh đen sự vật đặt trước mũi vừa nghe là cho than mùi loại kia mùi khét bên trong còn hôn tạp n h ữ n mũi thiêu đốt mặt cơ hương vị phật đường làm sao thành rồi sát t ư ợ n g ở trong thế giới hiện thực ma ha tháp trong tháp mỗi một tầng trung ương bộ vị đều là một tòa kỳ xì rộng phật đường phật đường bên trong tự nhiên đứng thẳng phật tượng mỗi một tầng đều là như thế đi lên xem một chút lại nói chu huyền cầm khăn khăn lau sạch trên tay cho than tiếp tục lên lầu tầng thứ ba vẫn là như thế không có phật đường chỉ có sát t ư ợ n g tầng thứ tư tầng thứ năm tầng thứ sáu đi thẳng đến rồi hai mươi ba tầng chùa ma ha cho khách hành hương cởi mở tầng cao nhất cũng không có phật đường tất cả đều chỉ có sát tưởng sát tường đằng sau là cái gì chu huyền hiếu kỳ cảm giác càng ngày càng mãnh liệt hắn tiếp tục đi lên lấy tầng thứ hai mươi bốn liền trở thành thấy gió chùa ma ha huyền cơ đường ranh giới chu huyền lên cao mà xem thị lực trông về phía xa phía dưới nhìn rõ ràng bốn phía đều là sắt tường vây ra một cái sâu không thấy đáy cái hố cái hố chiều sâu cũng không phải là từ vừa đến hai mươi ba tầng đơn giản như vậy tại lòng đất chỗ sâu vẫn là cái hố phạm vi chu huyền quan sát cái hố chỉ nhìn thấy tại động chỗ sâu nhất có sôi trào nham t ư ờ n g hung mánh h ỏ a diễm ở trong đó nhảy lên toàn bộ hố to chính là một cái cự đại lò lửa mà chùa ma ha chỉ là trong lò lửa dọc theo người ra ngoài một đoạn mà thôi ta lúc bắt đầu cảm thấy chùa ma ha là một đại hình lò luyện đan bây giờ nhìn cả tòa vân lộc sơn mới là cái này đại đan lò chu huyền lúc này cũng nhớ tới lý trường tốn tại bước vào sơn môn thời điểm đã nói hắn ngửi thấy tiên đan ngủi mà khi đó chu huyền đắm người cách chùa ma ha còn có tương đối giải khoảng cách xa hiện tại biết được toàn bộ vân lộc sơn đều là một cái lò luyện đan tử chu huyền cảm thấy lý trường tốn ngay lúc đó biểu hiện liền d ạ n g được thông lấy núi vì lò luyện đan toàn à y chùa ma ha như thế lớn thu bút đến cùng tại luyện cái gì đan cách mỗi một trăm tám mươi năm chùa ma ha đỉnh thắp liền sẽ xuất hiện một viên xá lợi、tử. trên trời người sẽ đến lấy chu huyền âm thầm nói viên k i a xá lợi tử nghĩ đến liền cái này lấy núi làm lò luyện ra đổ vật bất quá lớn như thế một ngọn núi một trăm tám mươi năm dài như vậy thời gian chỉ có thể luyện ra một viên xá lợi tử đến hắn âm thầm cảm thấy được sự tình không đúng có lẽ một trăm tám mươi năm câu chuyện cùng k i a tây phương cực lạc thiên trí nói đều là dùng để che giấu hai mắt người hư hảo thuyết pháp không thể coi là thật chu huyền nghĩ đến đây thời điểm lại từ trong tháp nhìn về ngoài tháp hắn nhìn thấy ngoài tháp quang cảnh lúc có chút kinh ngạc thế giới hiện thực bên trong vân lộc sơn phồn hoa như gấm thảm thực vật tươi tốt mà lúc này hắn trông thấy quang cảnh lại không phải như thế cả toàn núi cũng như một toàn núi than khắp nơi đều là đất khô cằn khắp nơi đều là sương khô nơi nào có nửa điểm sinh cơ giạt rào chi thái một cái vân lộc phật chấn một tòa vân lộc sơn tốt bao nhiêu địa phương đều bị cái này lò luyện thành một tòa tử điểm những đan dược này từ vân lộc u vị trí c h ấ n trí ghi chép nhất định là hướng trên trời đưa đi chỉ là đến cùng làm sao tặng liền không thể nào biết được chu huyền càng nhìn càng kinh ngạc hắn không có đi suy nghĩ ngọn núi lớn này lò luyện luyện là cái gì đan dù sao lò luyện đan này bên trong đan là lý trưởng tốn trong miệm tiên đan vị ở trên t r bầu điều t này đ cũng nói rõ vân lộc sơn chùa maha đưa cho trên trời tiên đan là có tác dụng rất lớn hắn cũng không có đi suy nghĩ cái này chùa maha đang dược là thế nào đưa đến bầu trời hắn càng sẽ không suy nghĩ cái này chùa maha đang dược rốt cuộc là lấy cái gì luận chế mới có thể khiến cho nó sản xuất đ a n dược có rồi công hiệu thần kỳ lấy cái gì luyện xác định vững chắc không phải là cái gì tài liệu tốt nhận không ra người nếu là tài liệu luyện đan thật sự là có thể thấy hết vân lộc sơn chùa ma ha vậy không cần đến như thế giấu giấu che đậy che đậy trực tiếp qua n minh chính đại luyện đan không phải tốt sao chu huyền lúc này duy nhất suy tính vấn đề là ta giống như lại phá vỡ trên trời một môn làm ăn lớn rồi trên mặt đất người luyện đan che che lấp lấp trên trời người cầm đan cũng không lớn tứ tuyên truyền liền ngay cả lý trưởng tốn dạng này thần minh cấp cũng chỉ biết rõ bầu trời thần quốc phía trên mỗi qua một chút thời gian liền có tiên h ạ đưa đan hắn biết rõ đan tên vậy n ế m qua đan dược nhưng hắn lại không biết đan dược này đến từ đâu như thế nào luận chế vật liệu là cái gì hết thẻ trọng yếu h ạ c h tâm vị này tân tấn trăm năm không tới tầm l o n g thần minh hoàn toàn không biết người trong cuộc cũng không biết sự trên trời tất nhiên là có che lấp hành vi có che lấp đã nói việc này dơ bẩn cất giấu rất nhiều mờ ám chu huyền có một loại dự cảm hắn lại muốn đánh vỡ trên trời tỉnh quốc bên trong một cọc cực lòng dạ hiểm độc đường lối lại có một loại kiểu khác xấu xí muốn bị hắn nhìn tại trong mắt thế gian xấu xí luôn luôn như vậy nhiều dạng gì thế đạo đều tồn tại đối với thường nhân mà nói khó được hô đô vẫn có thể xem là một loại r ư ợ u kế không biết coi như chưa từng xảy ra sau đó hôn hôn độn độn đi đến cả đời rất tốt cho dù là bọn hắn thật sự nhìn thấy phá vỡ cũng đều làm không có nhìn thấy không nghe thấy nát tại trong bụng thì xong rồi dù sao vậy không thay đổi được cái gì chương 425, bạch lộc phương sĩ 2. chương 425, bạch lộc phương sĩ 2. ta muốn là như vậy thối lui có thể hay không cũng là một loại r ư ợ u kế chu huyền tự rêu nói hắn lúc này đừng có lại tiếp tục chấp mê không lầm nhất định phải tìm một cái chân tướng lùi lại từ đây khế ước cùng trời trạng thái sau đó hắn mang theo vân tử lương lý trường tốn rời đi chùa ma hà trở lại minh gian phủ lại đem nhìn thấy suy đoán ra chùa bên trong ẩ n mật cùng một chỗ nát tại trong bụng khó được hồ đồ một lần không phải cũng rất tốt không tốt đ ẹ p gì chu huyền lúc này lắc đầu tự mình nói tình cảnh của ta à chính là muốn đem sự tình đâm được lớn đem thế đạo vũng nước đục pha trộn lên ta mới càng thêm an toàn hắn căn bản không có quên mình là trời dưới đáy tốt nhất thiên thần vật chứa những cái kia thiên tôn thiên thần cấp thậm chí là ý chí, đều bị giữa thiên địa cấm chế nào đó không có thuần túy tự do cho dù là có thể nhân gian hành tàu vũ thần đều cần điều khiển lấy t i ể u đại nhân xuất hành mà lại hành tẩu số lần cũng có cực cao hạn chế những cái kia thiên tôn thiên thần ý chí lại làm sao không muốn thu hoạch được chân chính tự do mà bọn hắn tự do chìa khóa ngay tại trên người của ta đoạt xá chu huyền dùng bọn hắn thiên tôn thiên thần ý chí tới lấy thay chu huyền ý chí bọn hắn liền thu được chân chính tự do chỉ là lúc này chu huyền còn chưa chân chính trưởng thành giống như b à n h ra chấn ba đầu phật đá bình thường tại chu huyền mới vừa vào minh giang thời điểm ba đầu phật đá là có năng lực giết chết chu huyền nhưng bởi vì ngay lúc đó chu huyền không có tiến vào ba nén hương xem như vật chứa bản lĩnh còn không có như vậy lớn ba đầu phật đá chỉ có thể chờ đợi lấy chu huyền trưởng thành đương nhiên tại chu huyền tiến vào ba nén hương về sau liền đã một mực vì chính mình tìm đến rất nhiều giúp đỡ thủy diệt ba đầu phật đá kia là phật đá ban đầu nhất liệu không kịp chuyện mà bây giờ cũng là như vậy những cái kia thiên tôn thiên thần cấp cũng không hề động thủ đ o ạ t chu huyền bỏ cũng bất quá là bởi vì chu huyền trưởng thành trình độ còn không bằng bọn họ ý đây cũng là chu huyền an toàn nhất thời kỳ ta cần nhường kỳ an toàn lại dài một chút điểm chu huyền cần thời gian đi thu hoạch được chân chính trưởng thành t r ư ở nếu g thành đ n để t vẫn loạn trong giặc ngoài tìm ta thiên tôn thiên thần sợ sẽ không phải kiên một tôn hai tôn chỉ cần bọn hắn vô pháp lập tức giết chết ta ta liền có trưởng thành thời gian đến rồi lúc kia ai là thợ săn ai là con n g ồ i hai chuyện n h à chu huyền quyết định làm được cực nhanh hắn chẳng những không có rời đi tòa này ba mươi ba tầng yêu tháp tư phản hắn còn muốn đem chuyện của nơi này tra cái cực kỳ chặt chẽ hắn ý chí càng thêm kiên định loại này kiên định cảm giác vậy mà lây nhiễm đến rồi một bản sự vật chu huyền bí cảnh bên trong đại hoa tam h o a đang nằm tại thượng thanh tham đồng khế c ổ tịch bên trên ngủ ngon bản này tham đồng khế luôn có thể cho đại hoa tam h o a mang đến một loại đại sơn hương vị hai người bọn hắn cái b ố bê từ trên bản chất tới nói chính là trong núi nhân sâm tu luyện thành tinh quái là sơn tinh một loại giữa phạm thế quý nước đều mê luyến sông lớn thế gian này sơ n tinh tự nhiên vậy mê luyến đại sơn bọn hắn nằm ở tham đồng khế trên thân liền đánh hơi được bùn đất hương thơm như vậy nhập động bọn hắn trong động nhìn thấy khắp núi hoa lê hoa hạnh đỗ quên bọn hắn nghe con run ở trong bùn đất đào hang thanh âm dốc rách suối nước quên y chạy x u ô i động văn g động càng là nổi bật lên loại này chim hót hoa nở càng thêm chân thật đại sơn khiến cho hai cái này bút bê vui không nghĩ du cái gì đại phú ông cái gì cờ v u a máy bay những cái kia do chu huyền giáo sư trò chơi đối với bọn hắn tới nói không bằng làm một cái đại sơn chi mộng tới thoải mái một chút nhưng lúc này tình mộng kia bản tham đồng khế vậy mà giống như một con bướm lấy trang sách vì cánh vỗ cánh bay bắt đầu chuyển động cổ tịch một đợt bay hai bút bê mộng liền t ỉ n h rồi bọn hắn gấp đến độ cùng cái gì đồng dạng không ngừng toát ra giống nào bơm bơm như muốn đem kia bản cổ tịch cho đập xuống tới sách cũ sách cũ ngươi xuống đây đi ta chỉ vào ngươi đi ngủ đâu đúng đấy sách cũ ta mộng đều không làm xong ngươi để cho ta cái này mộng làm xong được hay không hai bút bê như phạm vào mức độ nghiện kẻ nghiện bình thường động tác càng ngày càng thô bạo thần sắc càng ngày càng khỉ gấp bay nhảy viết sách trang mà một bên ngay tại chơi đại phú ông tường tiểu thư gặp được hai cái bút bê động tĩnh lúc này hô công trình sư công trình sư ngươi xem kia hai bút bê vui chết ta mượn sách nằm mơ kia sách không để ý đến bọn họ tường tiểu thư là đứa bé tâm tính công trình sư cũng không phải nàng chỉ liếp mắt nhìn liền liếp nhìn vấn đề không đúng kia sách vòng quanh huyền lao tầm bay tựa hồ là có lời muốn đối huyền lao tâm nói Càng càng c ô hát thủy tri thần ư đừng cản chúng ta chúng ta muốn truy ngộ hát thủy lý đều không để ý đến bọn họ hai cái không có người s â m đoa truy sách hành động tham đồng khế liền nghỉ ngơi đến rồi chu huyền trên đầu vai cổ tịch bên trên chữ viết chạy xuôi chạy xuôi đến rồi chu huyền c h ô mi tâm chui vào hắn thần hồn bên trong khi tiến vào khế ước cùng trời trạng thái chu huyền thần hồn thì không cách nào cùng bí cảnh bên trong người trò chuyện nhưng lúc này tham đồng khế chữ chạy vào chu huyền thần hồn bên trong về sau thiếu hóa thành giản mua thanh âm tham đồng khế gặp qua minh giang phủ đại tiên sinh người là tham đồng khế chu huyền ngay tại ma h à trong tháp suy nghĩ làm sao điều tra trong tháp đan d ư ợ chân c tướng đâu cũng không chú ý nghe thấy một trận tàng thương thanh âm mà thanh âm chủ nhân lại nói hắn là tham đồng khế phải như thế nào chứng minh chu huyền chỉ nghe hắn thanh âm không gặp người rất khó cam đoan đối phương có phải là thật hay không chính tham đồng khế là kêu bạn bị bản thân từ dạ tiên sinh tổng đường mang về tiệm tịnh nghi cổ tịch tham đồng khế thành thành thật thật nói ta lấy cổ tịch bộ d á n g gặp người chín trăm năm bên trong nhiều lần khó khăn chắc trở cuối cùng bị dạ tiên sinh dị quỷ địa tử đ ạ t được nhưng hắn không có hiểu thấu đáo ta là vật gì chỉ cảm thấy ta có chút thần dị đem ta bố trí đến rồi tổng đường kho sách bên trong sau đó ta cơ duyên xảo hợp bị ngươi mang về minh giám p h ủ vẫn chưa thể chứng minh ngươi là tham đồng khế họ nhanh đáp nhanh thời gian chu huyền bây giờ là đi lựa gạt hộ chuyên nghiệp mỗi ngày cùng n g n g giao t h i người sao có thể bị ưng mộ và mắt hắn lúc này liền nói tiệm t ị n h nghi trong có mấy người triệu vô nhai vân tử lương tiểu phúc tử lý trường tốn còn có n g ư ơ i n g ư ơ i bị ai nhìn qua n g ư ơ i vân tử lương ta vì sao đến hoàng nguyên phụ vì chứng thực đương thời hiệu t u y ế t pháp sư là như thế nào sống lại người nhà ta trong bí cảnh có mấy người chu huyền cuối cùng hỏi sau cùng một vấn đề vấn đề này khắp thiên hạ trừ vân tử lương tỷ tỷ ngũ sư h u n h sư phụ những này cùng chu huyền cực thân mật người bên ngoài thật đúng là không có người nào biết tương tiểu thư công trình sư hai cái bố bê tham đồng khế đem tất cả thấy qua bí cảnh bên trong người đều một năm một mười nói ra chu huyền cũng tin hắn là tham đồng khế liền hỏi ta tại nhập định dùng khế ước cùng trời chi pháp lĩnh hội tòa này yêu tháp t r ậ n tướng ngươi bỗng nhiên tới t ì m ta cần làm chuyện gì tham đồng khế không có trực tiếp trả lời mà là nghiêm túc hỏi đại tiên sinh ta nhận biết ngươi rất muốn đem cái này trong tháp ảo rượu t r a cái rõ ràng ta muốn hỏi ngươi tâm ý của ngươi kiên định sao phi thường kiên định nếu là cái này trong tháp mê đụng phải trên trời sinh ý ngươi vậy ca nguyện cha đến cùng sao đương nhiên chu huyền đều không mang do dự dù sao hắn đối với cái này chút vấn đề đã suy nghĩ rất thành t h ụ kia nếu là ngươi đã điều tra xong trần tướng biết rõ chùa ma ha yêu tăng luyện chế đan dược bí mật ngươi dám giết hắn sao chu huyền nói ta muốn nói không dám đâu vậy ta liền trở về bí cảnh người nghĩ ta chưa từng tới cũng nên ta chính là một bản phổ phổ thông thông cổ tịch chu huyền lại hỏi vậy ta nếu là nói dám đâu tham đồng kế h nói ta giúp ngươi bày biện ra cả tòa ma ha trong tháp đến cùng có những cái kia bẩn thiệu sự tình chu huyền nói ta ngược lại thật ra cái gì còn không sợ ngươi nói những chuyện kia ta đều dám làm bất quá chúng ta hợp tác trước đó ngươi phải nói cho ta biết ngươi rốt cuộc là ai chu a m Đồng huyền trầm mặc vài g nghe cái danh hiệu này liền cảm giác có chút kỳ quặc đạo môn bên trong có đạo sĩ thầy phong thủy luyện ký sĩ phương sĩ sân nhân các loại thuyết pháp mặc dù đều tôn đạo tham đồng khế phát ra thanh âm càng phát hùng hậu lên trong lời nói nhiều một chút tiêu căng hương vị bạch lộc phương sĩ còn nói luyện đan nhất đạo chia làm hai phái một loại chính là nhân gian khí đan một loại chính là luyện nhân đan ta lấy bạch lộc làm tên chính là bởi vì ta tính tình hướng thiện không đành lòng loạn tạo sát nhiệt chu huyền chỉ là nghe được nhân đan danh tự cũng đã đem chùa ma ha luyện đan chi pháp đoán được bảy tám phần rồi nhưng hắn vẫn là không nhịn được hỏi thăm phương sĩ luyện cái đan cũng cần tạo sát nhiệt sao vốn là không cần thiết nhưng dù sao cũng t ố i đời xấu xí lòng người đã không cổ bạch lộc phương sĩ giải thích nói đại tiên sinh cái này luyện đan chia làm khí đan cùng người đan khí đan như thế nào l u y ệ n chế lấy đan núi làm lò lấy nhân khí làm lửa lấy chúng sinh nguyện lực vì tài lúc này mới có thể luyện đến ra tới đan dược bạch lộc phương sĩ nói loại đan dược này có thể trực tiếp phục dụng nhưng cùng lúc cũng có thể cùng thiên địa dịch vật như là người số tuổi thọ n g ư y i luyện chính là loại đan dược này chu huyền hỏi t i a là tự nhiên bạch lộc phương sĩ nói ta cả đời này cũng là là trời bên trên luyện đan góp nhặt hoàng nguyên nhân khí nguyện lực lấy được đan dược chỉ chờ trên trời người đến lấy ta là thiên khung người cung cấp đan đã vượt qua ngàn năm mặc dù thanh danh của ta không vang nhưng bầu trời thần minh cấp phần lớn biết rõ hoàng nguyên phủ vân lộc sơn có một vị cực kỳ cao minh phương sĩ chu huyền nghe xong cái này hợp tác thời gian như thế chi trưởng phục vụ hộ khách lại là bầu trời phía trên nhân vật vì sao bạch lộc phương sĩ bây giờ lại rơi được bộ này rộng đồng biến thành một quyển sách giấu ở dạ tiên sinh tổng đường mấy trăm năm cũng là bởi vì cái k i a yêu tăng lộc tuyết pháp sư bạch lộc phương sĩ g i ậ n tí mặt muốn đem mấy trăm năm nay c ử hận toàn bộ thổ lộ hết cho chu huyền h e lộc tuyết pháp sư cũng không biết là duyên cớ nào rõ ràng chỉ là một hòa thượng nhưng có thể nộ g đạo nhà luyện đan chi pháp hắn biết rõ có thể như thế nào luyện chế nhân đan nhân đan như thế nào luyện chế chu huyền hỏi lấy nhân gian vong linh làm lửa lấy đau khổ ác địa làm lò lấy người xương máu da thịt vi tài luyện chế ra đến n ă n dược bạch lộc phương sĩ hiển nhiên là cực không tôn sùng nhân đan luyện pháp nói chuyện thời điểm kia là nghiến răng nghiến lợi mang theo thiên thu lại hận chu huyền lại bất tình lình hỏi một câu khí đan nhân đan ai hiệu quả tốt hơn Ngạch. Nhân đan. Bạch lộc phương sĩ đầu tiên là mặt mấy hơi, cuối cùng không thể không kiên chỉ, nói ra đáp án. Chu huyền. Chu huyền lại hỏi, khí đan, nhân đan luyện chế chú kỳ, ai ngắn hơn Ngạch. Nhân đan. Bạch lộc phương sĩ kiểu hận cũng không Bạch lại Bạch lộc cuối Chu Chu chế chú chút? lộc có hơi, thể hỏi, khí đầu đáp ra kia ai là một sĩ sĩ trầm kiểu mặt trì, t mấy kỳ, bạch lộc phương sĩ đều muốn cự tuyệt trả lời chu huyền vấn đề hắn thật nghĩ khuyên nhủ chu huyền đại tiên sinh đừng hỏi đừng hỏi nhưng vấn đề của người ta hỏi ra rồi vẫn là cần hồi đáp hắn bất đắc dĩ nói khí đan vật liệu cần người khí nguyện lực đó là ngay cả thiên thần đều mơ gớt sự vật nhân đan vật liệu nhà đơn giản chính là cái này đến cái khác người cái này khắp thế giới ba cái chân có khó tìm hai cái đùi người kia không khắp nơi đều là chỉ cần đem được quyết tâm khắp thiên hạ dân chúng đều là phương sĩ đang lược chu huyền nghe thế nhi song trưởng đột nhiên một kích nói vậy ta rõ ràng tương đương với nói tại 2.000 n ă m trước đến 1.000 n ă m trước trong khoảng thời gian này ngươi là trên trời đan dược thương nghiệp cung ứng nhưng ở ước chừng 1.000 n ă m trước đến bây giờ trên trời đan dược thương nghiệp cung ứng thay đổi một người chính là ngươi trong miệng yêu tăng vị tia lộc tuyết pháp sư ừ m bạch lộc phương sĩ cũng không phủ nhận chu huyền sơ sơ ngả lớn t u y ế t pháp mặc dù nói có chút cầu thả nhưng là lý nhi bên trên không cầu thả chu huyền còn nói ngươi cùng kia yêu tăng trên thực tế là nhân đan khí đ a n chi tranh ngươi không c o tranh qua đúng không ừ n sở dĩ không tranh nổi vẫn là ngươi khí đ a n thực lực không đủ a chu huyền tỉnh táo phân tích nói vật liệu khó tìm luyện chế chu kỳ lại dài hiệu quả vẫn còn so sánh không lên đây là đâu chỗ nào đều kém hỏa hậu trên trời những người kia đỡ thẳng lộc tuyết pháp sư thợ vị đem ngươi đổi tận giết tuyệt cũng là chuyện đương nhiên tại sản lượng cùng chất lượng đều không chiếm ưu tình hồ giới bạch lộc phương sĩ vị này hồng đình luyện đan sư bị người lột xuống cũng là bình thường nhưng là đại tiên sinh ta không phải hiểu như vậy bạch lộc phương sĩ cuối cùng muốn cãi lại chu huyền thật đúng là nghe một chút hắn phải nói cái gì liền hỏi ngươi là nghĩ như thế nào nếu là đem thời gian đặt ở mười năm năm mươi năm tiêu chuẩn phía trên kia khí đan xác thực không bằng người đan khí đan có hiệu lực cần thời gian cực kỳ kéo dài như một đầu dốc rách dòng suối nhỏ bình thường mà nhân đan có hiệu lực bá đạo như bông dương sòng lớn manh liệt đập mạ tới nhưng là nếu là đem thời gian đặt ở trăm năm mấy trăm năm ngàn năm tiêu chuẩn phía trên khí đan ưu thế liền trở nên cực kỳ rõ ràng khí đan nguồn gốc từ nhân gian nội g lực lại có thể cùng trời dịch vật không làm thương hại bản thân nguyên bản khí t ứ c mà lại khí đan hiệu lực mặc dù yếu kém nhưng thắng ở kéo dài một hạt đan dược tại trăm năm mấy trăm năm về sau y nguyên có thể phát huy hiệu dụng động lòng người đ a n đâu vốn là âm sát tri vật giai đoạn trước phục dụng hiệu dụng như g i a hải nhưng sẽ đối với người tự thân khí tức tạo thành tổn hại mà lại nhân đan hiệu lực cũng không bền bỉ cần trường kỳ ăn t i ê u đan dược bên trong huyết khí sát khí hao tổn chi khí liền sẽ một mực tại thể nội tích lũy bạch lộc phương sĩ một bộ đau lòng nhức cóc dáng vẻ nói hiện tại tỉnh quốc dùng lâu dài nhân đan đã hiện ra tệ nạn ngươi suy nghĩ một chút những cái kia trên trời thần minh cấp đều là cỡ nào tác phong tính cách ngông cuồng vô độ bạo ngược dị thường như thế vai phong tạ khí nếu là không sát ngừng chỉ sợ tốt đẹp quốc thổ biến thành từ địa sát đ i ệ đối với bạch lộc phương sĩ trong lời nói nói những chuyện kia chu huyền lý giải cũng là rất sâu hắn từ khi đến rồi tỉnh quốc tỉnh quốc thần minh cấp lưu cho hắn ấn tượng vẫn thật là là không có gì tốt người nhất là cung chính dạng này cổ thần vậy càng là một bụng nứt bẩn nghĩ xấu ngược lại là lý trường tốn như vậy tân tấn thần minh cấp tính cách tuy có nhiều điểm nhưng tổng thể quan sát xuống tới chính là một cái bình thường được không thể lại người bình thường không có cái gì trí lớn hướng nhưng hắn cũng sẽ không man bá hại người vì tư lợi bây giờ nghe s o n g bạch lộc phương sĩ lời nói chu huyền đại khái vậy rõ ràng cũng là bởi vì lý trường tốn trên bầu trời an nhân đan không nhiều tự thân khí tức không có chịu đến quá nhiều cái nhiễu nhân tính cũng không có ném mất quá nhiều cho nên nhân đan trên thực tế là đang tiêu hao tình quốc khí vận chu huyền to mày hỏi bạch lộc phương sĩ thở dài nói thần minh cấp cũng là người thiên thần cấp ý nguyên có nhân tính chỉ cần dính nhân khí liền khó tránh khỏi thiện cận chỉ nhìn trước mắt sự đâu thèm phía sau hắn thân nhân đan thai họa nguy hiểm tình quốc bạch lộc chỉ có thể gửi hy vọng ở đại tiên sinh rồi lại là một đỉnh to lớn m ũ chương 426, nhân đan 2, chương 426, nhân đan 2. chu huyền không sợ mũ lớn dù sao hiện tại có cái giúp hắn cái mũ vu thần như là muốn để tỉnh quốc yêu lên khí đan hận lên nhân đan cái này sợ là một hạng đại công trình cần thời gian nhân lực đều là không thể tính toán hắn than thở thật dài khí hai tay mánh mở ra khoa tay một cái lớn hình dạng nói bạch phương sĩ có một câu nói ta không biết ngươi có nghe nói hay không qua trong lòng người thanh kiến là một t o à núi lớn rất rất lớn núi tỉnh quốc trên trời các nhân vật đều ăn nhân đan đã lâu đối với nhân đan hiệu dụng bọn hắn sinh ra ỉ lại ngươi bỗng nhiên nói muốn đổi thành khí đan ai tiếp nhận được rồi mà lại coi như có thể đổi liền khí đan kia sản lượng kia phẩm c bất, bất quá bạch lộc phương sĩ một lời nhiệt tình hắn vẫn muốn tranh lấy chu huyền vị này tân tấn nhân vật phong vân đã nói đạo đại tiên sinh vẫn làm mời người nhất thiết phải lo lắng nhiều suy xét tình quốc trên trời người đan hoành đi nhưng không ai sẽ luyện khí đan chính vì vậy khí đan lại thành rồi khan hiếm hàng nếu là đại tiên sinh có biện pháp khiến cho tỉnh quốc đại nhân vật đều tiếp nhận khí đan vậy ngươi sẽ thành sở hữu đại nhân vật đều muốn tranh nhau định b ỡ hồng nhân có đỏ như vậy sao chu huyền nói lại nói đỏ quản cái gì dùng a ngươi trước kia vậy đỏ a cuối cùng hồng đỉnh bị người đột biến thành một quyển sách khắp nơi ẩn thân ngay cả cái đầu cũng không dám mạo hiểm đương nhiên ta không có chê cười ngươi ý tứ ta có một vị trí hữu cùng ngươi gặp phải không sai biệt lắm tại tỉnh quốc lại đỏ cũng bất quá là trên trời người một thanh cái bô cần phải ngươi thời điểm lấy ra không cần đến ngươi một c ư ớ c cho đạp đến dưới rừng đi đại tiên sinh ngươi cùng ta cũng không đồng dạng bạch lộc phương sĩ nói ngươi một trận sách nói đến minh giang phủ nguyện lực tập trung chữa trị cổ thụ t r u n g vàng về sau ngươi lại lấy một bộ minh giang hiên hỏa ghi chép lần nữa ngưng tụ ngập trời nguyện lực thẳng chữa trị một phần ba minh giang phủ Kia rồi rào nguyện lực ngay cả thiên thần đều ngấp nghẽ luận chế khí đan cần nhất chính là nhân khí cùng nguyện lực những tài liệu này đối với ngươi mà nói cũng không thiếu so hai cái chân người còn tốt hơn tìm những lời này có chút thể hồ quán đình ý tứ chu huyền cũng mới lấy lại tinh thần đúng thế bạch lộc phương sĩ đương thời là thế nào bị đá bị loại không phải liền là bởi vì khí đan vật liệu khó tìm vô pháp cung cấp cùng nhân đan xứng đôi giá trị sao nếu là chu huyền có thể liên tục không ngừng cung cấp khí đan đồng thời lâu dài vượt trên nhân đan vậy hắn cũng không phải là một thanh cái bô hắn là t ỉ n h quốc trên trời nhân vật bánh trái thơm ngon rất thơm rất thơm cái chủng loại kia đan dược mấy lò thu hoạch được trên trời nhân vật ủng hộ cũng có thể kéo dài ta kỳ an toàn hạ thu hoạch được cảng nhiều trưởng thành thời gian đừng nói cách cục mở ra chu huyền tâm niệm vừa động lại đối bạch lộc phương sĩ nói bạch phương sĩ có thể nói một ngàn đạo nhất vạn ta không biết luyện đàn a Ta nói toạc đại tiên bạch lộc phương sĩ là muốn cho chu huyền đoạt lại sân bãi tòa này chùa maha đã cùng bạch lộc sơn tương liên đem tòa này bạch lộc sơn trở thành một tòa lò nung lớn. núi lớn dãy núi khi vẫn đã chi nhiều hơn thu chín thành nếu là bị hắn một mực chi nhiều hơn thu xuống dưới núi sẽ chết đi ta xem như sơn linh cũng sẽ hồn tiêu đạo vẫn bạch lộc phương sĩ giảng ra điều kiện của mình nói đại tiên sinh ta muốn dùng luyện đan chân kinh bảo q u y ể n đổi lấy ngươi giúp ta đoạt lại bạch lộc sơn chuyện này cũng không phải không thể rút bất quá bạch phương sĩ ngươi đan dược có tác dụng gì vừa rồi chỉ nghe ngươi bánh vẽ cũng không còn gặp ngươi thổ lộ chút cụ thể đồ vật đến ngươi tỉ mỉ cho nói một chút buôn bán ý tứ là lợi ích n ă n g nhau m ấ t đầu mua b á n có người làm bồi thường tiền mua bán không ai có thể làm khác không dám nói khí đan có thể cùng trời dịch vật có thể đem ngài vị bằng hữu tiên mệnh đổi lại ngươi nói một hoa đúng bạch lộc phương sĩ nói người ý chí thiên thư cũng cần nhân gian nguyện lực đi thực hiện tâm nguyện nhưng ngươi thường thường nguyện lực có chút có dư những n à y có dư nguyện lực có thể đem ra l u y ệ n đan sau đó cùng trời dịch vợ Trừ cứu một hoa bên ngoài còn có cái khác tác dụng sao chu huyền lại hỏi bạch lộc phương sĩ nói ta hôm nay nhập tiệm của ngươi bên trong cảm thấy được vị k i u tầm lòng v â n tiên sinh tựa hồ hương hỏa có thiếu hắn trước kia là chín nén nhang sau này thân thể tàn tạ mất đạo hạnh trước đó vài ngày ta mặc dù dùng hồng sâm đồng tử vì hắn bù đắp thân thể nhưng cuối cùng là kém một chút hỏa hầu không có cách nào khôi phục hắn đỉnh phong hương hỏa chu huyền một năm bạch lộc phương sĩ nói vậy cái này liền có thể hiện ra đan dược chỗ tốt khi đan ôn dưỡng thể phách nếu là có tương ứng tụ hương đan vị kia vân tiên sinh nếu là phục d ụ n g thiếu thốn hưng ơ hỏa sẽ đền bù đi lên chu huyền nghe xong trong lòng mừng rỡ không nói khí này đan phía sau tác dụng chỉ là cứu m ộ n hoa khôi phục vân tử lương đạo hạnh cũng đủ để cho chu huyền động tâm lấy đoạt lại vân lộc sơn đem đổi lấy bạch lộc phương sĩ luyện đan c h â n kinh không phải liền là đoạt lại vân lộc sơn sao bất quá bạch phương sĩ ngươi những năm này chính là một bản đàn kinh bộ dáng tin tức của ngươi làm sao linh thông như vậy ta đã làm những gì ngươi đều rõ rõ r à n g r à n g bạch lộc phương sĩ rất là thẳng thắn nói đó là bởi vì ta là khí đan phương sĩ đối với nhân gian nguyện lực đại quy mô xuất hiện cực kỳ nhạy cảm tại kiến thức nguyện lực phương diện này ta có một đôi tốt con mắt kia vấn đề đến rồi chu huyền nói ngươi có một đôi nhìn thấy nguyện lực tốt con mắt ta tiến vào chùa maha ánh mắt lại n g hắn chi tiết nói ra trước đây không lâu chuyện lạ hắn lấy quy tức ngàn năm tri pháp đem toàn bộ chùa maha đều đi dạo hết sửng sốt không gặp được cái gọi là lộc tuyết pháp sư đây là thứ nhất mà bây giờ chu huyền đã tiến vào khế ước cùng trời trạng thái có thể nhìn dưới trời sở hữu linh vẫn là không nhìn thấy lộc tuyết pháp sư nếu nói kia lộc tuyết pháp sư thật ở nơi này yêu tháp bên trong ta lại không nhìn thấy hắn ta không phải m g là cái gì chu huyền nói như thế bạch lộc phương sĩ lúc này liền hỏi đại tiên sinh kia yêu tăng chiếm t a n ú i hắn chính là sơn linh nhưng hắn đối với đạo phật đều có linh mộ tại trong tháp làm xuống cấm chế ngươi nhập thảy hí sư khế ước cùng trời y nguyên không nhìn thấy hắn vậy ta như thế nào mới có thể gặp hắn chu huyền nói bạch lộc phương sĩ nói ta hiện thân lấy sơn linh tư thái tiến vào tòa tháp này phá mất những cấm chế kia hắn tự nhiên giấu không chỗ nào giấu bất quá ta nếu là hiện thân chúng ta có thể thấy được hắn hắn cũng có thể nhìn thấy chúng ta thế thì không sao mấu chốt là chúng ta trước muốn gặp lấy hắn chỉ có nhìn thấy bia ngắm mới có thể b ắ n tiễn bia ngắm cũng không có bán cái gì chu huyền nói xong kia bạch lộc phương sĩ liền nói kia đ ạ i tiên sinh ta liền nhập linh cảnh để kia yêu tăng hiện thân m ờ i chu huyền lúc này nói kia bản tại bí cảnh bên trong vây quanh chu huyền bay múa tham đồng khế hóa thành một mảnh hư vô sau đó hướng phía chu huyền thân thể đ á m đi phảng phất vậy tiến vào cái kia kỳ dị thế giới đại tiên sinh ngươi khê ước cùng trời về sau nhìn thấy thế giới này chính là linh cảnh linh cảnh chính là những cái kia linh chân chính sinh tồn thế giới thế giới này đối với người đến giảng là một hư hảo thế giới nhưng là đối với linh tới nói thế giới này mới là chân thực bạch lộc cư sĩ lấy một cái trung niên phương sĩ bộ d á n g xuất hiện ở chùa ma ha bên trong h ắ n cùng chu huyền sau khi giải thích xong còn nói thêm cho nên đại tiên sinh muốn chém yêu tăng chỉ có thể ở linh cảnh bên trong tiến hành chỉ có hai chúng ta người sợ đúng không quá mức không chỉ hai chúng ta người ngươi để cho ta nhìn thấy yêu tăng t ấ c tốt ta có giúp đỡ chu huyền trong ngực còn có hai cây quẹt vàng hắn có thể tìm vu thần đến đây giúp đỡ dựa theo công trình sư thuyết pháp thiên thần cấp thiên tôn cấp ý chí đều thoát khỏi người phạm chủ bọn hắn thuộc v ề linh vu thần thế nhưng là bốn đại thiên tôn một trong hắn tất nhiên là linh v ậ y nhất định đi vào cái này linh cảnh vậy ta liền đi phá k i a cầm chế bạch lộc phương sĩ giảng ở đây lúc này liền hướng phía chùa ma ha bên trong vách tường đánh tới cái này va chạm thật không có phát ra tiếng vang mà là cực kỳ nhu hỏa tan tiếng b o có điểm giống thủy dung ở trong nước bạch lộc phương sĩ cùng tháp tư ơ n g d u n g t ò a tháp này liền giống như là rót vào sức sống bình thường những cái kia trên tường độ nha điệu phù điêu giờ k h ắ c này cũng sẽ không tiếp tục là pho tượng mà là chân chân thật thật sống lại đầy trời bay tán lợn lấy a n h a độ nha điệu phát ra tiếng kêu về sau hướng phía trong tháp lò luyện đàn thân bên trong bay lượn mà đi lòng lò bên trong l i ệ t hỏa t ă n g g ọ n mạnh liệt hỏa lòng đem thân tháp phản chiếu đỏ bừng đ ạ i tiên sinh những cái kia độ nha điệu chính là dùng để luyện nhân đàn lửa bạch lộc phương sĩ hô một tiếng về sau trong tháp chuyển ra một trận trầm muộn thanh â m thiên đường minh giang phủ chu huyền ta coi tại khổ quỷ đại đương ra trên mặt mũi không tìm ngươi phiền p h ớ c ngươi ngược lại tốt bản thân đã tìm tới cửa ta muốn lại giết ngươi kia lục hành chu cũng không thể nói gì hơn yêu tăng chỉ lộ thanh âm không lộ chân dung còn muốn tiếp lấy dấu chu huyền t r e o tất nói ta không phải yêu tăng ta gọi cá bồ tát kim cương trừng mắt cá bồ tát chương bốn trăm hai mươi bảy lại gặp thải liên một chương bốn trăm hai mươi bảy lại gặp thải liên một nương theo lấy ngư bồ tát kia trầm thấp như sấm nổ âm thanh ép một tôn to lớn rộng dai phật tượng kim thần từ ngọn núi lớn kia giống như trong bếp lò bay lên ra tới tại linh cảnh bên trong xuất hiện kim vật la không lấy ngàn mà tính độ n h a đ i ể u vây quanh hắn thân thể cao lớn không ngừng phi hành sau đó hóa thành đỏ ngầu hỏa diễm càng lộ ra khí thế của hắn t r ắ n g lệ nha vóc dáng không nhỏ a chu huyền cũng không thụ cường đại khí trang áp bách cùng một người không có chuyện gì đồng dạng chắp tay sau lưng n g ử a đầu quan sát lấy kim vật tiếu dung cực kỳ sán lạn i ệ n như núi kim vật xích d i ễ m quân thân hắn nghĩ bản thân cái này một thân phái đoàn là đủ để áp đảo chu huyền khí thế cao thủ so chiêu khí thế phá lệ trọng yếu nếu là có thể lớn tiếng dọa người tại chiến đấu thời cơ bên trên liền dẫn đầu rút ra thứ nhất bất quá chu huyền thần hồn n h ậ t d u thời điểm nếu là h i ể n tướng cơ h ộ i đều là cự nhân hình dạng bản thân vốn là cái cự nhân cho nên cái này ngư bồ tát hóa thành cự nhân dọa không ngã chu huyền ngươi nói ngươi lớn như thế cái đầu luôn yêu thích trốn trốn t r á n h tránh quá bị hội chu huyền tiếp tục cùng làm nhảm việc nhà đồng dạng trò chuyện không có một chút chiến đấu giác n ộ ngư bồ tát cảm giác mình tựa h ồ bị chu huyền nhìn không quá lên trong lòng g i ậ n lên phẫn nộ chi hỏa đốt hai mắt của hắn hắn cặp kia phật nhãn bên trong trường g a kim sát huy quang kia đạo huy quang hướng phía chu huyền soi xuống dưới quang vốn vô hình nhưng c hắn à o cũng cái gì t r、so、núi, núi có vẻ nhẹ như mây gió nụ cười trên mặt liền không có lui qua phần này ý cười để tan ở trong tháp bạch lộc phương sĩ rất là nghi hoặc hắn đã từng mượn bạch lộc sơn cùng kia yêu tăng động thủ một lần kia yêu tăng cũng không biết là cái gì nội tình hai đ ạ o ánh mắt liền đem hắn bạch lộc sơn ngăn chặn thực lực cực kỳ khủng bố chính là bởi vì được chứng kiến yêu tăng như thương thiên cự phép sức mạnh bình thường làm kim sắc ánh mắt bao phủ chu huyền thời điểm bạch lộc phương sĩ liền ở trong lòng vì chu huyền bóp một cái mồ hôi lạnh đại tiên sinh a đại tiên sinh ngươi không phải nói có giúp đỡ sao đều đến n h a không có đám k i a tay chúng ta làm sao đối qua được cái kia yêu tăng hắn tại chu huyền trong bí cảnh dạo qua chu huyền hương hỏa đến cùng có mấy trụ hắn không thể rõ ràng hơn năm nén hương hỏa coi như ngươi có lên đồng chi pháp trong thời gian ngắn ra chỉ chiến lực vậy không dùng được à chẳng lẽ đại tiên sinh bạch lộc phương sĩ thấy chu huyền chậm chạp không có triệu hoán giúp đỡ ý nghĩ lúc này cảm xúc trên có chút bối rối cùng lúc đó hắn cũng có chút buồn nản hối hận chi ý sớm biết chu huyền không có giúp đỡ hắn sẽ không quả quyết mang theo chu huyền đi gặp kia yêu tăng bạch lộc sơn đã bị yêu tăng chiếm đoạt hắn cũng không có đạo hạnh giúp chu huyền có thể phá trừ ma ha trong tháp c ấ m chế đã làn ỏ mạnh hết đà rồi thế nhưng là đại tiên sinh nếu là không có giúp đỡ nụ cười trên mặt lại là chuyện gì xảy ra đâu kia cố ý cười cũng không giống là hư trương gia tới thanh thế a bạch lộc phương sĩ có chút đoán không ra chu huyền rồi mà kỳ thật chu huyền quả thật có giúp đỡ mà lại địa vị rất lớn lớn đến đơn đao đối đầu tỉnh quốc bên trong cơ hồ không có đ ị c h thủ nhưng là dựa theo chu huyền ý nghĩ lại sẽ không như vậy dễ dàng biệt binh chém c h u ộ t vương thời điểm chu huyền quả quyết mời tới vu thần đó là bởi vì hắn có thăm dò vu thần ý nghĩ nhìn xem có đúng hay không chỉ cần quẻ và ngớm n máu vu thần nhất định sẽ đích thần tới lần này đối phó ngư bồ tát hắn không có phương diện này thăm dò tự nhiên cũng sẽ không tùy tiện kêu người hô hô linh cảnh bên trong nổi lên một trận gió cái này gió cũng không phải là đến từ không khí lưu động mà là cảm xúc đang lưu động tại kia trong gió chu huyền ngửi thấy một cỗ c â y l ậ c mùi cỗ này vị c a y thẳng sặc miệng mũi đã nắm giữ vận mệnh pháp tắc đệ nhất cảnh chu huyền đối với cảm xúc phấn rõ rất là linh mẫn hắn nghe được ra tới cỗ này phân nộ là tới từ ngư bồ tát đồng thời hắn còn ngửi thấy một cỗ tanh hôi vị đại biểu cho sợ hãi đến từ bạch lộc cư sĩ cái này linh cảnh bên trong nhân gian thất tình lại là thực chất hóa chu huyền còn tại ngư bồ tát nguy nga dưới ánh mắt nhưng hắn thân thể cũng không lại chịu đến trọng áp thân thể của hắn hóa thành lũ lam ánh sáng l ộ n lẫy thân hình hướng tới vô hình chu huyền khởi động tinh thần pháp t á c hóa tinh chi thuật có thể đem thân thể của mình hóa thành hư vô tránh thoát những cái kia cùng loại nhiều lực thuật pháp công kích ngư bồ tát đây chính là ngươi đòn sát thủ sao thật cũng không thế nào chu huyền giang hai cánh tay mang theo khiêu k h í c h nói ngư bồ tát túi đầu nhìn xuống chu huyền lại a một câu không thể tin nói một cái năm sáu nén hương vai diễn vậy mà ngộ ra được tinh thần pháp t á c cái này thực sự có chút khiêu chiến ngư bồ tát đối với hương hỏa thần đạo học vấn dựa theo tình quốc tu hành thiết luật chỉ có bảy nén hương về sau đường khẩu đệ tử mới có lĩnh ngộ pháp tắc thời cơ chu huyền hương hỏa rõ ràng không đủ làm sao lĩnh ngộ tinh thần p h á p tắc đệ nhất cảnh là tinh thể thân thể cứng như kim cương thế gian chưa có có thể phá hủy hắn thể phách thần binh lợi khí đệ nhị cảnh mới là hóa tinh cái này chu huyền hương hỏa chẳng ra sao cả vậy mà có thể l ĩ n h nộ hai cảnh p h á p tắc đây là một cái gì quái vật ngư bổ tắt trong lòng hơi nghi hoặc một chút nhưng càng nhiều hơn là mừng rỡ nhân vật như vậy nếu là bị ta cầm nã đó chính là trên đời này tốt nhất nhân đan vật liệu dùng chu huyền luyện được đan sợ là hiệu dụng vô thận viên này đan giá trị rất cao bản giá hãn nguyên bản liền có chút n u y ệ n vọng mà nghĩ đến có thể sử dụng chu huyền luyện ra thiên hạ kỳ đan hắn càng là không chút nào che lấp bản thân phép lối lúc này cởi mở cởi to thiên địa không tệ với ta t ặ n g không ta một trận đầy trời phú quý ngư bù tát ha ha c ư ờ i như liên cũng không cảm thấy mình thất thố hô hô hô linh cảnh bên trong trong gió vị chua càng thêm rõ ràng lên bạch lộc phương sĩ cảm giác sợ hãi còn tại tăng lên nguyên lai、like、đại tiên sinh là có tinh thần pháp tắc kề bên người thế nhưng là cái này tinh thần pháp tắc vậy không dùng được ca bạch lộc phương sĩ là có qua giao thủ kinh nghiệm lúc này liền lên tiếng hô lớn đại tiên sinh kia yêu, yêu tăng thủ đoạn cũng không chỉ là ánh mắt như núi hắn còn có quỷ dị phản ô n Cái này thoại âm rơi xuống về sau hắn lại trầm mặc một lát giống như là rơi xuống một loại nào đó quyết tâm đồng dạng nói bổ sung bất quá ngươi nếu là không có giúp đỡ liền cấp tốc chặt đứt cùng lính cảnh kết nối hỏa tốc rời đi kia yêu tăng phản âm phát động cần một chút thời gian bạch lộc phương sĩ đây là để chu huyền chạy trước chu huyền thì hỏi bạch phương sĩ ta nếu là chạy mất vậy còn ngươi ta ta tự nhiên cũng có chạy mất thủ đoạn chín trăm năm trước ta có thể chạy mất bây giờ ta y nguyên có thể chạy mất bạch lộc phương sĩ giảng ở đây lực lượng đã không có chín trăm năm trước hắn là dựa vào lấy vận khí thoát đi phạt â m đồng thời vậy bởi vì ngư bồ tát đối với hắn thủ đoạn chưa quen thuộc mới khiến cho hắn may mắn sống tiếp được bây giờ nghĩ xỉ cột trốn hắn đã không thực lực lại không có v ậ n khí sợ là r ố t cuộc không trốn được rồi chu huyền trong lòng có chút tấm áp cũng chỉ có bạch lộc phương sĩ như vậy chính t r ư ờ người mới có thể chỉ luyện khí đan không đi bôi đen tâm địa lấy người làm tài l u y ệ n chế kia còn tận thiên lương nhân đan tay hắn nhẹ nhàng huy động nói bạch phương sĩ chớ lo ta còn có thủ đoạn không sợ cái này yêu tăng còn có thủ đoạn còn có thủ đoạn gì nữa bạch lộc phương sĩ hỏi chu huyền cười cười cũng không có đáp lại mà trong lòng lại lẩm bẩm một câu thủ đoạn là gì đương nhiên là bán đứng ngươi chu huyền ta nếu là ngươi thật đúng là sẽ nghe cái này ngay thẳng phương sĩ một lời cục đôi đảm bệnh ngư bồ tát một bên tập kết lấy phật tông thủ ấ n một bên mở miệng trêu chọc chu huyền ta biết tại ma h a trong tháp ngươi còn có hai cái đồng bọn một là bầu trời thần minh gốc, một là tầm lòng thiên sư hai người bọn họ thực lực cao c có bọn hắn che chở ta giết ngươi cơ hồ không có khả năng bất quá ta tự nhiên cũng sẽ không xảy ra linh cảnh ta không giết được ngươi ngươi cũng giết không được ta chúng ta nước giếng không phạm nước sông bình an vô sự cũng là chuyện tốt một cọc đi ta sẽ không đi ta còn có đại sự không có hoàn thành đâu chu huyền xúc động nói tốt nguyện ý lưu lại là tốt rồi ta còn muốn bắt ngươi luyện một lò tốt đâ đâu ngư bồ tát cười lạnh liên tục tại hắn kết thanh liên thủ l n bên trong đã mọc ra một đoá hoa sen bảy sát thải liên chương bốn trăm hai mươi bảy lại gặp thải liên hai chương bốn trăm hai mươi bảy lại gặp thải liên hai đối với cái này đoá hoa sen chu huyền có chút quá mắt đoá này thải liên tựa như là cổ phật hóa thân a hắn thì thào nói tại hiên hỏa thai hương thời điểm chu huyền chính là tại không minh k í n h bên trong lấy được cổ phật chỉ dẫn ngưng tụ ra một đạo bảy sắc thải liên tiếp dẫn vô nhai thiền sư bây giờ gặp lại cái này đạo thải liên chu huyền liền nhìn rõ ràng hắn cao giọng hướng phía ma ha thắp vách tưởng nói bạch phương sĩ ngươi chín trăm n ă m trước thua không oan h ư n g a cái này mư bồ tát không phải phổ thông hòa thượng hắn là cổ phật phân thân một trong hai mươi mốt tiền thân、a. yêu tăng lại là cổ phật hóa thân biết được tin tức này bạch lộc phương sĩ tay chân đều dẫn đến phát run quát mắng yêu tăng đương thời cổ phật lòng dạ từ bi kiêm tế thương sinh làm sao đến rồi ngươi nơi này liền việc gác bất tận luyện chế nhân đan ngươi cầm hoàng nguyên p h ụ dân chúng mệnh không làm m ệ n h luyện thành ngươi từng k h ó a đáng dược ngươi cũng xứng là cổ phật hóa thân tại bạch lộc phương sĩ lớn tiếng giận mắng thời điểm linh cảnh trong gió đại biểu cho sợ h ã i vị chua càng đầy rồi nhưng cái này tăng thêm sợ hai cảm xúc lại cũng không đến từ bạch lộc phương sĩ mà là bắt nguồn từ ngư bồ tát hắn vậy vạn vạn không nghĩ tới chu huyền vậy mà nhìn đến phá thân p h ậ n của hắ nếu là lúc này chu huyền rời đi đem cổ phật phân thân luyện nhân đan tin tức mang đi ra ngoài vậy hắn thân bại danh liệt ngược lại là thứ yếu là trọng yếu hơn là có khả năng sẽ dẫn tới cái khác t ỉ n h quốc cao tầng để ý cùng với đến từ cái khác hai mươi mốt thiền chú ý hắn hiện tại cực lo lắng chu huyền sẽ chạy đường đã nhìn ra thân phận của ta vậy cái này chu huyền nếu là chết rồi mới là tốt nhất cục diện ngư bồ tát lo lắng cái gì đến cái gì chỉ thấy chu huyền r ỗ i lưng một cái chậm d ã i nói ngư bồ tát ta vừa mới bắt đầu còn không muốn đi hiện tại nhà ta thật có điểm đi hắn cười t ù n tìm nói ta nếu là đem cổ phật p h â n thân luyện nhân đan tin tức dẫn tới t ỉ n h quốc chật chật không dám nghĩ sẽ cho t ỉ n h quốc phật đổ mang đến bao lớn kinh ngạc ca tuyết s ơ n phụ chuyển vòng tiền tông một nhà độc đại nếu là bọn hắn những cái tia con lựa chọc biết rõ bọn họ vô thượng tín ngưỡng vậy mà thành rồi bầu trời các đại nhân vật nhân đan luyện dược sư mỗi ngày làm chút bẩn thỉu công việc bọn hắn sẽ làm ra thứ gì cử động điên cùng đến chu huyền dựng thẳng lên một ngón tay nói ta sợ bọn hắn kiện thứ nhất chuyện muốn làm chính là nâng toàn tông chi lực chém dụng ngươi cái này phật tông phản đồ a một khắc này ngươi không còn là phật môn vô thượng tín ngưỡng n g ư ơ i là phật môn chỗ bẩn là dội tại chuyển vòng thiền tông cửa chùa bên trên một chậu cất chó chu huyền dăm ba câu ở giữa đem ngư bồ tắt nguyên bản liền mánh liệt cảm giác sợ hãi lại lần nữa phóng đại đến cực hạn như vậy nồng nặc cảm giác sợ hãi tản đến rồi linh cảnh trong gió khiến cho trận kia gió chua sót không thể nghe thấy chu huyền thậm chí đều muốn bưng chặt miệng mũi che chắn cái này khó ngửi vị chua linh cảnh thật sự là thích hợp chúng ta t h ả i hí sư buồng lịch thủ là đâu đối phương có cái gì đầm chiêu suy nghĩ ta vừa nghe liền biết thậm chí đều không cần khống chế tinh thần tại vị chua nồng đập đến rồi cực hạn về sau thải trò gạt, hí sư trò lừa chỉ ó t ể lừa qua n g ư ờ cần là thế gian thuật pháp đều có trên đó hạn nếu là đối phương cấp độ cao hơn hắn quá nhiều hiệu quả kia liền sẽ giảm mất đi nhiều thậm chí hoàn toàn mất linh bởi vậy chu huyền muốn cho bản thân bên trên một bộ bảo hiểm hắn động tác cực nhẹ hơi từ thiếp thân trong quần áo móc ra một cây quẻ vàng giấu tại sau lưng nếu là hắn lừa cái này cổ phật phân thân thành công k i a quẻ vàng tự nhiên là không cần dùng nhưng nếu trò lừa gạt không thành công k i a chu huyền vì tự vệ chỉ có thể triệu hoán vu thần đến đây trợ quyền trước lửa rồi nói sau chu huyền lúc này liền đem tinh thần lực thả ra khởi động hợp ý hắn hỏi ngư bồ tát cổ phật phân thân à ngươi nói ta muốn là đi rồi ngươi về sau sợ là không yên ổ đi chu huyền đại tiên sinh minh giang phủ đại tiên sinh ta sợ giữa chúng ta có một chút điểm hiểu lầm ngươi không ngại lại nghỉ ngơi một lát không đợi chu huyền trước lửa gạt ngư bồ tát vậy mà đánh đòn phủ đầu trước một bước đi lửa gạt lên chu huyền khịt mũi coi thường nói ngư bồ tát ngươi cái này trò lửa gạt phải tăng cường à hiện tại nói với ta có hiểu lầm chờ ngươi kia lấy mạng phản âm một khi ngưng tụ ra tới cùng ta sợ là không có hiểu lầm chỉ muốn trước hết giết ta vì nhanh đi ngư bồ tát nói dối bị tùy tiện đâm thủng sắc mặt có chút khó coi nhưng y nguyên ấp cũng nói đại tiên sinh ngươi đây là nói gì vậy chứ ta đối với ngươi một mực liền một mực liền có rất nhiều thưởng thức ha ha ha ha, ha. chu huyền chắp tay đứng thẳng giống nghe được chuyện gì bật cười sàng sàng nợ nụ cười nụ cười này còn ngừng không ngừng cười không ngừng đến ngư bồ t á t trong lòng run dày hắn không rõ ràng chu huyền đến cùng cười cái gì chỉ có thể kiên trì hỏi đại tiên sinh không biết ngươi vì sao bật cười chu huyền tay hướng về phía ngư bồ t á t mì t â m một chỉ ta c ư ờ i ngươi hòa thượng này vô mưu còn lựa chọc tiêu t r í đến bây giờ ngươi vẫn không rõ tâm ý của ta ngươi cái gì cái gì tâm ý ngư bồ tắt hỏi chu huyền chỉ vào vách tường hỏi ta và bạch lộc phương sĩ làm cái gì đến rồi ngư bồ tắc không hề nghĩ ngợi nói đương nhiên ngươi phải vì hắn xuất khí t ngư ngư ý, chờ chờ ý quả thật không tệ ngư bồ tát có chút tỉnh táo lại hắn vẫn cho là chu huyền cùng bạch lộc phương sĩ là kẻ giống nhau loại kia tâm tình chính nghĩa bướng bình con lửa làm nửa ngày cái này minh giang phụ đại tiên sinh c ũ n đại tiên u u c h y sinh ngươi nếu là nguyện ý kiếm một t h ấ n canh như vậy ngại gì đâu chúng ta có thể hợp tác nha trên trời sinh ý quá lớn những năm này ta cũng là kiếm được kinh hồn thắng đảm nếu là có ngươi cái này cường thủ liên hợp về sau chúng ta liền gối cao không lo kiếm lời trên trời pháp khí hưng hỏa ăn bọn họ chiều cố ngươi nguyện ý phân sao chu huyền g n lúc này n cố ý hát mặt trắng thứ nhất là muốn giết giết ngư bồ tát u y ệ n g khí dễ dàng hơn của hắn thứ hai chính là phải tăng cường đắm chìm cảm giác tăng lớn thải hí động cơ xuất đối mặt một cái cổ phật phân thân chu huyền không có tất lựa gạt nắm chắc chỉ có thể là cảng phương diện chi tiết kéo căng sau đó liền làm hết mình nghe thiên mệnh giai đoạn đại tiên sinh ta bắt đầu cũng không biết ngươi đối người đan sinh ý cảm hứng thiếu tìm lý do đan dược như vậy lớn sinh ý ngươi bỏ được phân ai ăn ngươi một ngụm thịt ngươi sợ làm muốn hắn mệnh chu huyền nghiêm túc nói bất quá khi ta tới cũng biết ngươi không nguyện ý phân g i a nhân đan làm ăn cho nên ta sơ lược chuẩn bị thành ý bao lớn thành ý ta cũng sẽ không phân chút kinh doanh đưa cho ngươi ngư bồ t á t thì thầm trong lòng nhưng mặt ngoài cố gắng nâng hợp nói không biết đại tiên sinh nói tới thành ý là cái gì chu huyền nói cái thứ nhất thành ý nha chính là hắn hắn chỉ hướng bạch lộc phương sĩ vị trí nói bạch phương sĩ là người đối thủ cũ hắn chạy trốn những năm này sợ là trong lòng cũng không ổn định đi ta làm bộ cùng hắn đồng bọn nhưng trên thực tế hắn là ta đưa cho ngươi c ù n g n h ậ p đội đợi chút nữa chúng ta bắt hắn cho làm thịt chấm dứt tâm bệnh của ngươi một lời của hắn thốt ra kia bạch lộc phương sĩ sợ ngây người hắn b ạ n lần không ngờ chu huyền vậy mà trở mặt đại tiên sinh ta mới vừa rồi còn hảo ý che chở ngươi đây nhường ngươi đi trước ngươi quay đầu liền bán đứng ta đại tiên sinh ngươi nếu là trông mà thèm đan dược sinh ý ta có thể dạy ngươi luyện khí đan chi pháp vẫn là chúng ta trước đó nói qua chỉ cần ngươi sẽ luyện khí đan ngươi đan dược sinh ý nhất định có thể để ép được nhân đan đại tiên sinh chúng ta là bằng hữu a ngươi không thể bắn ta bạch lộc phương sĩ tao nổ cồn loạn phản bội nước mắt đều nhanh xuống chu huyền lại nói bằng hữu nha chính là lấy ra bán chu huyền ngươi ngươi ngươi chết không yên lành ta bạch lộc biết người không rõ cũng là đáng chết bạch lộc phương sĩ than thở khóc lóc làm cho này trận chu huyền thải hí l ử a cháy thêm dầu ngư bù tắt nói đại tiên sinh ta tin tưởng ngươi đối đan dược sinh ý cảm thấy hứng thú bằng không cũng sẽ không cùng bạch lộc đầu kia phế quyền đi trò chuyện khí đan rồi bạch lộc phương sĩ、si、âm thanh nước mắt lên án ngược lại trở thành chu huyền nói dối làm thật một đầu hữu lực chứng cứ bất quá ngư bồ tát tuy nói đã có chút tin chu huyền nhưng hắn lời nói xoay chuyển nói nhưng là ngươi chỉ bằng mượn một đầu chó nhà có tăng bệnh đội ta đang rửa số định mức sợ là không đủ chế lượng đương nhiên không đủ chế lượng chu huyền đột nhiên thanh sắc lệ nhấm lên nói cho nên ta phần thứ hai thành ý chính là để ngươi biết ta là ai người chu huyền nói đến chỗ này h ắ n tay trái vẫn như cũ nắm chặt rồi bản thân sớm chuẩn bị tốt quẹ vàng tay phải thì móc mặt khác một chi quẹ vàng ném về ngư bồ tát quẹ vàng bay mấy trăm trượng xa cuối cùng rơi vào như núi cao giống như bồ tát trước mắt ngư bồ tát vẹn vẹn liếc mắt nhìn lúc này liền thanh â m phát r u n n g ư ơ i ngươi là vu thần người có chút nhãn lực vậy ngươi bây giờ nói một chút là ai nghĩ nuốt vào ngươi đan dược một bộ phận số định m ứ c đâu chu huyền cười lạnh liên tục khi thế lập tức liền lên đến rồi chương bốn trăm hai mươi tám chúng sinh làm thuốc một chương bốn trăm hai mươi tám chúng sinh làm thuốc một chu huyền thân hoài kim ký lại cường thế đưa tay đưa tới nhân đan trong sinh ý ý đổ kiếm một chén canh ngư bồ tát không khỏi liên tưởng có lẽ một nhúng tay nhân đan sinh ý là vu thần ý tứ ngươi là thay vu thần người làm việc bồ t á t được nghe vu thần danh hiệu cũng không thể không túi đầu cổ phật cũng đã từng là tỉnh quốc bốn đại thiên tôn một trong cùng là thiên tôn cổ phật cùng vu thần ở giữa vốn không có tôn ti phân chia nhưng là ngư bồ t á t chỉ là một bộ phân thân mà thôi vu thần thực lực có đỉnh phong thời điểm bao nhiêu chiến l ự c hắn không được biết nhưng có một chút có thể khẳng định hắn hôm nay quả quyết là xa xa không kịp vu thần tình thế còn mạnh hơn người không thể không túi đầu biết rõ ta là vì ai làm việc thuận tiện chu huyền lại vụ trộm đem chính mình tinh thần lực không chế tiến một bước phong thích tôn này cổ phật phân thân quả nhiên đủ khó chơi dị vang đến nơi này cái giai đoạn hợp ý thủ đoạn cũng sớm đã phát động nhưng ngư bồ tát chậm chạp không có chúng chiêu dấu hiệu vũ thần muốn bao nhiêu người đ a n buôn bán số định mức ngư bồ tát có chút không cam lòng hỏi chu huyền r ố i ra ba ngón tay nhìn thấy cụ thể trị số ngư bồ tát thở dài một hơi ba thành con số này tốt xấu không nhiều không thương tổn g â n bất động xương vẫn là có thể tốt thương tốt lượng muốn nói hắn trong xương cốt nhưng thật ra là một cái lòng dạ hiểm độc người làm ăn nào có nói giá không nói giá đạo lý ba thành với hắn mà nói không nhiều nhưng nếu là có thể nói lại bên dưới dù là nửa thành giá đó cũng là cực tốt tâm tư k h a động ngư bồ tát liền cùng chu huyền tại nhân đan trên phương diện làm ăn chu toàn lên vu thần ngược lại là nhân nghĩa ba thành số định mức dựa theo hắn lao nhân gia tết tuổi kia là nên cho bất quá nhà suy chu huyền một bộ gọi ngựa ngừng v à suy ô thanh â m hâu ngừng ngư bồ tát nói ba thành là ngươi bảy thành mới là hắn vu thần lao nhân gia ngư bồ tát tức giận đến kém chút bốc khói biết rõ ngươi vu thần lợi hại cũng biết ngươi vu thần thường ngày t ắ c phong liền đầy đủ bá đạo toàn bộ tỉnh quốc hương hỏa thần t h ư ờ n n t á phong liền đầy đủ bá đạo toàn bộ tỉnh quốc hương hòa thần thường ngày c h liền đầy đủ bá đạo toàn bộ t n h quốc hương hòa thần chưa thấy qua khi dễ như vậy người k i người h n quá đáng có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. ngư bồ tát lần nữa kim cương trứng mắt muốn hát động phát âm cùng chu huyền liều mạng nào có thể đoán được chu huyền dự phán hắn dự phán lúc này lên tiếng đạo ngươi có phải hay không cảm thấy vu thần quá làm đ ụ c ngươi dạng này chắc hỏi để ngư bồ tát không biết do chu huyền rốt cuộc là cái nào một đầu mới cầm vu thần tên tuổi ra tới đ ạ người tại sao lại ngược lại nói đến vu thần nói xấu hắn vội vàng cố gắng đem hỏa khí đẻ xuống cười theo nói nào có lời nói vu thần hắn lao nhân ra làm việc cho tới bây giờ như thế nào có làm n h không làm đủ phế vật v ất ức ngươi là cao quý cổ phật hai mươi mốt tiền vậy mà như thế phế vật bị khi phụ chính là bị khi phụ vì cái gì không dám nói chu huyền lời nói như là cảnh tình cho ngư bồ tát hơn u bồi dối ngươi phải có lá gan muốn đối những cái kia không công bằng nói một cái không vô thần cưới trên đầu ngươi á cức ngươi đều chỉ dám khen hắn a được ấm áp ngươi có cái cái gì tiền đồ chu huyền g i a n dạy đó là ngay cả châu pháo một d ạ n g oanh đây cũng không phải hắn muốn mượn vô thần tên tuổi cáo mượn mai hùng rượu võ dương oai đương nhiên cũng không phải hoàn toàn không có rượu võ dương oai thành phần chỉ là loại này thành phần không nhiều chu huyền mấu chốt nhất chính là muốn phá hủy ngư bồ tát tâm lý phòng tuyến hoàn thành đối với hắn dạy dỗ dạy dỗ tinh túy là cái gì không phải một mực chửi rửa cũng không phải một mực khích lệ mà là khích lệ cùng chậm mắng trao đổi tiến hành thục xưng ơ đánh một gậy lại cho khỏa táo cùng ngư bồ tát giao lưu một hồi này chu huyền cây gậy đã hạ xuống nhiều lần táo cũng cho ăn xong mấy quả hiện tại một gậy này tử truy xong chu huyền lại nên cho táo ngọt rồi hai tay của hắn dựa vào phía sau lưng nói ngư bồ tát ta trung thực nói cho ngươi trước khi đến vu thần nhìn ngươi ngày đêm luyện đan vất vả chỉ cần ngươi bốn thành số định mức cái giá tiền này công đạo sao ôi vậy nhưng quá công đạo rồi chịu vừa rồi b ả y thành ảnh hưởng hiện tại chu huyền lại đem số định mức thu nhỏ trở về bốn tầng thế nhưng là cho ngư b ồ tát ba phần kinh hỷ bất quá hắn ngược lại lại hỏi vu thần muốn bốn thành vì sao đến rồi ngươi nơi này lại biến thành b ả y thành chu huyền chê cười túi đầu mũi chân nhàm chán ngoắc ngoắc linh cảnh bên trong c ắ t sỏi nói cổ phật phân, phân thân luyện chế nhân đan tin tức giá trị ba thành số định mức tiếng nói này vừa rơi xuống ngư b ồ tát bạch lộc phương sĩ đều bị kinh ngạc đến rồi bọn hắn vậy nhìn rõ ràng tình thế là chu huyền cái này nhà môi giới muốn kiếm kia ba thành tranh lạch giá nếu là ngư bổ tát không cho hắn liền đem tin tức này chọc ra bạch lộc phương sĩ lúc này thật sự coi chính mình bị chu huyền cho bán đối với cái này vị minh giang phủ đại tiên sinh hắn đương nhiên là hận tận xương nhưng hận thì hận hắn lại không thể k h ô n g phục cái này đại tiên sinh thủ đoạn trước lạng yên không tiếng động bắt hắn cho kiếm được linh cảnh bên trong sau đó vừa tức thế m ư ờ i phần cùng ngư bồ tát nói x i n h ý âm thầm muốn một mình ăn xuống ba thành số định mức khẩu vị lớn là một m ư ờ i p h ầ n k ẻ dạ t â m n h â n v ậ t n h ư vậy, n ế u là đi ở chính đạo bên trên nên bao nhiêu kinh tài tuyển diễm đang tiếp tuổi còn nhỏ liền hỏng rồi tâm n i ệ ngư bồ tát cùng bạch lộc phương sĩ ý liền có dã tâm lớn như vậy mà lại nói chuyện vô cùng có lực c áp bách dù là tại ngư bồ tát rất chán ghét chu huyền tình hồ giới y nguyên không thể bác bỏ hắn trong lời nói đạo lý ngư bồ tát nghĩ rồi sau một lúc chấm thắp hỏi đại tiên sinh ngươi bất quá là vu thần trên tay người tài ba mà thôi ngươi cầm vu thần q u ẹ vàng chỗ này nghĩ đến ngươi là chịu đến vu thần trọng dụng nhưng ngươi lấy việc công làm việc tư muốn lợi dụng nỗi đau của ta lấy đi ba thành số định mức sẽ không sợ vu thần trách tội ngươi khẩu vị lớn như thế ăn được đi ta sợ ngươi chống đỡ ta đương nhiên ăn không trôi cho nên ta không có ý định trực tiếp ăn chu huyền lời nói giống cho ngư bổ t á t lời nói đến rồi một cước thắng gấp đem hắn trong lời nói lời nói sắc bén mạnh đ ạ p trở về chu huyền ta ở trước mặt ngươi có thể hay không đem một c ố cảm xúc từ đầu đến đôi u phát tiết xong a ngư bổ t á t rất là nổi nóng nhưng chu huyền làm sao có thể để hắn nói chuyện như vậy thông thuận hắn đang không ngừng dùng n ô n ngữ đánh vỡ ngư bổ t á t tâm lý dự thiết sau đó không ngừng đem song phương trao đổi tiết ấu kéo xuống đối với mình có lợi phương hướng chu huyền d ừ n g dưng nói ta kêu ba thành số định mức ngươi có thể không nóng lại thanh toán ta trước đặt ở ngươi chỗ này dùng làm cổ phần danh nghĩa vậy ta hàng năm đều muốn cho ngươi một chút chia hoa h ư n g đi người đem ta tâm tư cách cục đều muốn quá nhỏ nhân đan sinh ý là rất lớn lớn đến ngươi không cách nào tưởng tượng liên quan tới chia hoa hồng thời gian tiêu chuẩn ta muốn đặt ở một trăm năm hai trăm năm trở lên chu huyền đã bắt đầu n h ậ p sống hắn muốn dùng làm ăn lớn vì m ạ n h lưới chính thức câu lên ngư bồ tát nồng hậu hứng thú chỉ cần ngư bồ tát hứng thú càng phát nồng đậm kết hợp ý cái này môn thủ đoạn sẽ có cực lớn xác suất thành công phát động ngư bồ tát đối chu huyền ý nghĩ k h ị t mũi coi thường cười lạnh nói một trăm năm hai trăm năm thời gian tiêu chuẩn chu huyền ta nên nói ngươi là si tâm vọng từ đâu vẫn là cóp g ẻ muốn ăn thị thiên nga trong nhân thế đường khẩu đệ tử hàng hà xa xố lại có mấy người có thể sống được qua hai trăm năm còn lấy hai trăm năm tiêu chuẩn lĩnh chia hoa hồng a ta sợ ngươi đều không sống tới g i ả i như vậy a tỉnh quốc nhân gian là có số tuổi thọ mà lại bình thường tới nói thọ mệnh không phải dài lắm muốn sống cái hai ba trăm năm đều cần cực cao đạo hạnh hơn nữa còn cần một chút thủ đoạn đặc thù t ỷ như nói vân tử lương dẫu ở trong tranh mới c h ọ n vẹn vượt qua ba trăm năm thời gian mà chu huyền hắn h á miệng liền lấy hai trăm năm vì tiêu chuẩn rơi vào ngư bồ tắc trong lỗ thai tự nhiên là có chút sốc nổi chu huyền đình lấy trào phúng rất lánh tính hỏi lá ngư cung chính sống bao nhiêu năm hơn h 0 0 n g h n năm ngư bồ tát nói chu huyền lại hỏi k i a khổ quỷ sống bao nhiêu năm hắn cũng là cổ thần một trong tự nhiên cũng là hơn h 0 0 n g h n năm ngư bồ tát nói những n à y thần minh vì sao dài như vậy thọ chu huyền lại hỏi bởi vì bọn hắn trong thân thể có t h ầ n cách có thể hưởng thụ tình quốc thần lực ban phúc tự nhiên trường thọ kéo dài ngư bồ tát tức giận nói chu huyền lúc này lấy ra quả xếp nhẹ nhàng quẳng gió bắt được phiêu giật tư thế nói cái này chẳng phải kết liễu nha nắm giữ thần cách người liền có thể sống trên mấy ngàn năm a bầu trời thần minh cấp mới có thần cách ngươi cho rằng mình là ai ngư bồ tát đã có chút mất đi kiên nhẫn trong lời nói bắt đầu tranh chua dễu cật lên chu huyền lại lạnh nhạt trả lời ta không phải bầu trời thần minh cách ấ p nhưng ta nếu là cần thần ta là c ta liền có thể cầm tới mà lại không chỉ một ngươi ở đây khoe khoang ngư bồ tát kém chút cười ra tiếng thổi vậy nói nguyên tắc căn bản đi cái kia thiên không thần cách bao nhiêu tân thần cựu thần phá vỡ đầu chỉ là vì xông về phía trước một tôn mà cái này tiểu từ vắt mui chưa sạch tuổi còn trẻ liền đã có thể thần cách nơi tay còn không chỉ một tôn dù là ngươi là vu thần người vậy quả quyết không có như vậy năng lực chu huyền d ừ n g dưng nói nhân gian có mấy tôn thần minh cấp chính là ta s ắ p phòng xem như ta một tay nâng đỡ ta nếu làm u ố n những cái k i a thần cách bọn hắn không dám không cho hồ môn thần minh hỷ s â n vương cốt lao hội thần minh nhạc sĩ hình xăm thần minh b à n h thằng người kể chuyện thần minh viên bất ngữ thần tiễn thần minh tiễn đại nhân bọn họ thần cách đều sẽ cùng hưởng cho ta đúng rồi ta trong bí cảnh bây giờ còn có người kể chuyện thần cách tầm lòng sơn tổ thần cách ngươi nếu không tin hỏi một chút bạch phương sĩ liền biết rồi chu huyền chỉ, chỉ bạch lộc phương sĩ vị trí vách tưởng nói hắn thật có thần cách bên người ngư bồ tát quay đầu hỏi bạch lộc phương sĩ đều là trước kia giao thủ qua lão bằng hưu hắn rất hiểu rõ cái này tính tình b ư ớ n g b ì n h chưa bao giờ nói láo lao phương sĩ bạch lộc phương sĩ đích xác nhìn thấy bí cảnh bên trong tần h cách nhưng bây giờ chu huyền rõ ràng muốn liên thủ với ngư bồ tát làm người đan sinh ý hắn nếu là chứng nhận mình thần nghiên cứu tồn tại không phải liền là đối cái này q u ọ c bẩn thiệu sinh ý l ử a cháy thêm dầu sao bởi vậy hắn im miệng không nói chương bốn trăm hai mươi tám chúng sinh làm thuốc hai chương bốn trăm hai mươi tám chúng sinh làm thuốc hai được rồi ngư không nói chính là thầm chấp nhận ngư bồ tát lúc này sáng tỏ bạch lộc phương sĩ chính là chỗ này giống như sẽ không giảng nói láo nếu là nhất định phải nói không thật hắn tình nguyện không nói đại tiên sinh ta bây giờ đối với ngươi thật đúng là cao hơn nhìn một chút vậy mà thật có thần cách ra thân ta là người kể chuyện trên tay của ta còn có ý chí thiên thư lại phối hợp thêm ta nâng đỡ lên năm tôn thần minh cấp cùng với kiên quyết đứng tại ta bên này sơ tổ chính là đã có sáu tôn thần minh cấp cùng ta cùng một trận chiến tuyến điều này có ý vị gì ngư bồ tát là cổ phật phân thân đối với tỉnh quốc hương hỏa thần trạng đường sự tỉnh vẫn là có rất nhiều hiểu rõ hắn tự nhiên tin tưởng ý chí thiên thư cách dùng nói như thế Ngươi Ngư chu, chu huyền nói do ta nâng đỡ lên thần minh cấp sẽ càng ngày càng nhiều tỷ như nói kinh xuyên phủ bên trong dạ tiên sinh thần minh cấp dị quỷ điệu từ nó thậm chí còn không ở tại trên trời nó liền ở tại kinh thành trong phủ ta nếu là đem đ i ệ từ chém thần cách đạt tới nâng đỡ địa đồng kia cùng mặt trận thống nhất thần minh cấp sẽ đạt tới kinh người bảy tôn đương nhiên bảy tôn rất nhiều nhưng ta sẽ không hài lòng ta sẽ tiếp tục chính phạt, 8, 9, 10 tôn. Một khi trong tay của ta thần của sẽ khi minh cấp, chính đại ã tới hai vị số, ta đều không cần tới tìm người, trực tiếp tiên thư chết hai ngươi, ngươi không chí vị số, đều đều được. đ cần cầm rùa ý tiên sinh chúng ta trên thực tế không cựu không đoán không cần đến phát này lời h u n h á c ngư bổ t á t độ nha c h i hỏa đều ảm đạm rồi không ít hắn cũng là sợ hãi sợ hai chu huyền thật có lên như diều gặp gió ngày đó cái tiếp theo người liền rủa rủa chết hắn ta bản sự đã cùng ngươi nói ta muốn chia hoa hồng thời gian vậy tuyệt không nóng lòng nhất thời cho nên ta tuy nói yêu cầu ngươi ba thành chia hoa hồng trong khoảng thời gian ngắn tuyệt đối sẽ không đối với người thường gần độ cốt mà lại ta nói qua nhân đan sinh ý là một rất lớn sinh ý tích chứa trong đó tiềm lực so trong tưởng tượng của ngươi phải lớn hơn nhiều có như vậy lớn sao vậy ta nghe đại tiên sinh cùng ta nói một chút ngư bổ tát đối chu huyền chủ đề bên trong h ứ n g thú càng thêm nồng đậm thật có điểm học sinh nghe l á o sư lên lớp ý tứ chu huyền thì càng thêm lòng l g o hắn đã thấy hợp ý phát động dấu hiệu hắn nói phật quốc người muốn đánh tới rồi chuyện này ngươi bê ta đương nhiên rõ ràng đã là mây đen ép thành mưa gió mới tới ngươi cảm thấy phật quốc người có thể giống chôn v ù i cái k h á c tinh không văn minh bình thường bẻ gãy nghiền nát giết lật tỉnh quốc sao chu huyền lại hỏi ngư bồ tắc cũng không phải chỉ lo luyện đan rất tăng hắn đối với cái này chuyện cũng là có qua suy tính vội và nói g n đại tiên sinh ta lại cảm thấy phật quốc người không có cường đại như vậy tỉnh quốc cũng không suy nhược vô cùng có nội tình phật quốc tuy có ba mươi ba trọng thiên giới chủ tỉnh quốc cũng có bản thân thiên thần cấp thiên tôn cấp từ mặt giấy trên số liệu nhìn song phương ngươi tranh ta đoạn có thể hình thành không ai ngường ai chi thế trận đại chiến này phật quốc người thắng không xuống nhưng là chiến sự sẽ kéo dài hồi lâu chu huyền nghe được nơi đây xen vào nói ngươi còn là một người biết chuyện đã chiến sự muốn kéo dài lâu như vậy chiến tuyến lại kéo đến thật dài người kia đan loại này vật tư chiến lược có thể hay không đột nhiên để cao lượng tiêu thụ cái này ngư bồ tát có chút mở ra thế giới mới đại môn phát chiến tranh tài có thể so với an t u y ệ t hậu chu huyền còn nói thêm song phương chiến lược lôi kéo nhân đan có thể để cao chiến lược trên trời những nhân vật kia dù là tiêu tốn cao đến đâu bằng giá cũng muốn từ n g ư ơ i n ơ i này nhập hàng a ý nghĩ rất tốt đẹp nhưng là đại tiên sinh ngươi hiểu lầm ta cũng không phải là toàn bộ lũng đoạn nhân đan sinh ý ngư bồ tát đã càng phát tín nhiệm chu huyền rất nhiều chuyện không còn che đậy hắn đem vị này đại tiên sinh trở thành bản thân tiềm ẩn hợp tác đồng bạn rất nhiều bí ẩn cũng liền thuận mồm nói ra chu huyền thì nghe được thẳng nhữ mày lòng dạ đen tối như vậy lại là bắt người l u y ệ n đan lại là đem khỏe mạnh vân lộc sơn làm thành rồi một khối từ địa phế địa làm ra lớn như thế thành cựu lại còn không phải độc quyền sinh ý mà lại điều này cũng nói như thế tỉnh quốc trên mặt đất rộng bao la bắt n g á c giống vân lộc sơn loại này nhân đan nhà máy lại còn không chỉ một nhà mà lại ta tại nhân đan trong sinh ý còn không phải người đứng đầu hàng ngư bồ tát nói cứ như vậy nói à bầu trời thần minh c ấ phía cũng cao thấp, có cao t ấ cấp cấp p phân giáp p có củng cổ chia, vào ta tư cách, cũng liền đủ cho thiên nhãn giáp sơn tổ cái cung thuốc. thân thần thần ta tư thiên tổ tôn thần cấp cung cấp thuốc. Thừng, bầu trời nhãn minh bằng liền độn sơn này bầu ba vào đủ trên đạo ba nhà chu huyền nghe lý t r ư ờ n g tôn nói qua cái này đạo ba nhà thần như kỳ danh chính là bầu trời phía trên đếm ngược ba tên một cái so một cái kém dài kém là nhất kém giống đẳng cấp cao hơn thần minh cấp còn có cái gì quang âm giới trường sinh giới chờ một chút gấp xếp trong không gian đại nhân vật ta luyện đan bọn hắn không nhìn c ú n g hợp l ấ cũng thật là cái ổ vô dụng chu huyền nhịn không được khỏe miệng co quất động xem thường tri tỉnh lộ rõ trên mặt đồng thời nội tâm của hắn cũng có chút kinh ngạc ngư bổ tát luyện nhân đan đã đủ t à m ô n dạng n à y đan những cái kia chân chính đại nhân vật còn không thưởng thức như vậy những đại nhân vật kia ngày bình thường ăn đan sẽ t à môn tới trình độ nào những cái kia bí ẩn ta không rõ lắm dù sao nghe nói thậm chí có cầm thần minh cấp luyện đan thần minh cấp đều có đến được chết chưa người truy cứu chu huyền hỏi tân thần phi thăng chém giết cựu thần thường thường rất dễ dàng thành công vì cái gì đại tiên sinh bởi vì những cái kia tân thần đều có người nâng đỡ a tân thần chém thành công c ự thần c ự thần thi hải cầm đi luyện đan tân thần được rồi địa vị tất cả đều vui vẻ nha chu huyền nghe tới nơi đây có một loại nhìn chăm chú vượt sâu cảm giác hắn vốn cho là ngư bồ tát đã là tội ác bản thân không nghĩ tới hắn cũng chỉ là tội ác vượt sâu chỗ cửa hàng một khối nhô ra vách đá mà thôi ngay cả thần minh cấp đều có thể n g h ĩ trăm phương ngàn kế cầm đi lượt đan như vậy nhân gian chín nén nhang đâu tám nén hương đâu cùng với khắc hương hỏa cấp độ càng thấp kém hơn đệ từ đâu t ỉ n h quốc bên trong tựa hầu người, người đều là đan dược trong chấp nhóm này chu huyền nhớ lại rất nhiều chuyện tỷ như nói họa sĩ đã từng nói đường khẩu đệ tử khi tiến vào tám nén hương về sau đều sẽ chịu đến quang âm giới triệu hắn mà những cái k i a đi quang âm giới người liền rốt cuộc chưa từng trở về lại thì như nói chu huyền chém giết bành hầu thời điểm vị này thần minh cấp dị quỷ tại người sắp chết thời điểm lời nói cũng thiện hắn nói một tổ bên trong quá đen làm sao lại sinh ra chẳng đến hắn còn nói hắn tại thiên khung thần quốc bên trong gặp qua tiến đại nhân phụ thân đầu lâu mà hết thẻ này sâu chối lên chính nói rõ một cọc sự tình thiên đ ị a bất nhân lấy vạn vật chúng sinh vì thuốc chu huyền hoàng hốt cảm thấy nguyên lai cái này phương tiến đ i ệ mới là lớn nhất lò luyện đa tử bất quá bây giờ không phải là chu huyền xuân đao thu buồn thời điểm hắn hiện tại nhiệm vụ trọng yếu nhất là lừa gạt được ngư bồ tát hắn vừa vặn mượn ngư bồ tát lời nói tiếp tục bánh vẽ nói cho nên nếu chúng ta hợp tác rồi chúng ta phải làm chuyện làm thứ nhất là cái gì Này,、là、nuốt hết những người còn lại đan nhà đoạn, năng tiền chúng muốn tỉnh chiến, tận khả năng nhiều cầm tới càng nhiều đan dược số định mức. Chờ đến chiến tranh tiến đến, chúng ta lắc mình biến hóa, từ nhân đan con buôn, ngại lên thực hiện ngại vọn, thành là à, tài máy lại lúc lắc Quốc, Quốc số hết ta tại Phật trước tới ta từ thực trở t chỉ khi khả Chờ hóa, kiếm giá giai được dược đại có cao, cầm mức. cấp một bộ tỉnh quốc tận đạp ở dưới chân bá khí cảm giác trong lúc p h á t tay vậy dẫn theo ngư bồ tát lĩnh hội ước mơ lấy tương lai phong vân nhân sinh chúng ta làm được sao nếu là tầm thường đầu góc đương nhiên làm không được nhưng ta không giống đầu góc của ta rất linh quang ngư bồ tát phụ hòa nói cũng không thể nói linh quang đầu góc của ta rất dơ bẩn có bao nhiêu dơ bẩn ngư bồ tát kim cương trừng mắt bên trong đâu còn có cái gì phẫn nộ có bất quá là đối địa vị khát vọng thôi chu huy nói chiến tranh thời điểm chúng ta đang lưu đ ư ợ không riêng vì tỉnh quốc phá giá cũng muốn bán cho phật quốc người phật quốc người có đan chiến lược càng cường đại chiến tranh mới sẽ không thiên về m ộ t bên có thể tiếp tục được càng lâu trận chính là muốn đánh được lâu bọn hắn đánh được lâu chúng ta tài năng kiếm được nhiều ngư bồ tát căn bản không tưởng tượng nổi cái này chu huyền rốt cuộc là bị cái gì dạng giáo dục mới có thể có như thế bẩn thỉu ý nghĩ phát chiến tranh tài thì thôi còn hai đầu ăn đại tiên sinh quả có thể là cái người tài ba không hổ tuổi còn trẻ liền bị vô thần coi trọng vậy ta lại m ạ o g m ộ i hỏi một câu nếu là đánh trận xong đâu chúng ta đang dựa sinh ý liền chấm dứt sao vậy chúng ta liền phải nói rõ lập trường rồi chu huyền nói dạng gì lập trường ngư bồ tát hỏi chu huyền nhẹ nhàng nói tỉnh quốc thắng chúng ta chính là tỉnh quốc người phật quốc thắng chúng ta chính là phật quốc người nói tóm lại chính là một câu ai đánh được thắng chúng ta chính là của người đó người về sau ca múa mừng cảnh thái bình chúng ta đơn giản là nhường cái địa phương tiếp tục làm người đan sinh ý tiếp tục giai cấp nhảy v ọ n luôn có một ngày chúng ta có thể thu được tự do chân chính tự do cái gì cái ý chí này cái kia ý chí chính chúng ta mới là chân chính tự do ý chí siêu thoát tâm giới không ở ngũ hành đến rồi ngày đó ai còn có thể đạp ở hai anh em chúng ta trên đầu bởi vì gặp qua tứ thiên tôn chi mộng chu huyền rõ ràng cho dù là chân chính thiên tôn cho dù là huyết thần cường đại như vậy ý chí cũng chưa từng từng có chân chính tự do loại kia vô câu vô thuốc tự do thiên hạ không người có thể quyết định sinh tử cảm giác hắn thậm chí không biết vô thượng ý chí có hay không chân chính có được qua mà bây giờ tuyệt đối tự do chính là nhất xa không thể chạm lại nhất có sức hấp dẫn cái k i ê u mộng cái này mộng khiến người nhịn không được đi làm dù là nó là hư hảo ngư bồ tát không nhịn được mộng đẹp liên m i lên thi thảo nói tuyệt đối tự do tuyệt đối tự do đó là ngay cả cổ phật đều chưa từng hưởng thụ q u a xa xỉ chu huyền rèn sắc khi còn nóng tiếp tục trầm đồng du dương nói kia vấn đề đến, đến rồi ta dốc hết tài nguyên vận dụng thiên thư thần minh cấp giúp ngươi làm người đan sinh ý ta cho ngươi nghĩ kế chỉ đạo ngươi như thế nào đi phát chiến tranh tài đem người đan buôn bán sạp hàng làm được bây giờ gấp mấy chục lần gấp mấy trăm lần to lớn ta muốn tại gần nhất giúp ngươi đánh dụng một nhà tiếp lấy một nhà luyện đan nhà máy nhường ngươi vì chiến tranh tài làm n ế n cơ sở mà ta chỉ thu ngươi ba thành chia hoa hồng từ đầu tới đôi ta có không có nhiều muốn qua ngươi một xu tiền ngư bồ tắt lúc này đem thân hình thu nhỏ cái tiên nguy nga cự phật pháp tướng không ra mấy cái trước mắt biến thành một cái bình thường thân hình mặc đạo b à o trọc hòa thượng hắn hướng phía chu huyền cúi đầu l i ê n bái minh giang đại tiên sinh đã nghe danh từ lâu hôm nay gặp mặt kham vi ngô sư đại tiên sinh ở trên thụ ngư hòa thượng một bái tại quý bái trong quá trình ngư hòa thượng thân hình có một loại kỳ quái lắc lư giống như là một ít bệnh mãn tính bệnh nhân bởi vì bệnh tình vô ý thức run dày bình thường chu huyền biết rõ ngư hòa thượng, đây là nhập rồi. Ngư hòa thượng a ngư hòa thượng câu ngư đầu này cá ta là sát phí tâm thần a chu huyền âm thầm lầm bầm nói cũng may đây hết thể vất vả không có h ồ phí cá đã vào cuộc chu huyền cầm lời nói này thật ư n g k đúng là không phải gạt ngư hòa thượng hắn quả thật có ý nghĩ luyện đan nhưng là hắn muốn luyện đan cũng không phải là nhân đan mà là bạch lộc phương sĩ nói tới khí đan đã muốn trắng trận luyện đan vậy trên đời này luyện đan trước mặt cậy bọn họ có phải hay không lòng dạ hiểm độc tóm lại bọn họ đều là chu huyền được nhân dù sao chân chính trần trụi c ứ u hận luôn luôn đến từ đồng hành chương bốn trăm hai mươi chín đạo gia ta là được rồi một chương bốn trăm hai mươi chín đạo gia ta là được rồi một chu huyền đòi hỏi lấy nhân đan nhà máy danh sách ngư bổ t á t trước ốn nắn chu huyền miệng thuyết pháp huyền sư luyện đan chỗ chúng ta xưa nay không xưng a a y hô nó vì nhà máy mà là đạo quật ngư bổ t á t chỉ vào chùa ma hà nói liền lấy chúng ta chỗ này tới nói liền gọi vân lộc đạo quật đương nhi chúng ta là phương sĩ chính tông đặt tên là động quật có đi theo cổ chi đạo phật phong độ cùng tình cảm nhưng có chút không chính tông luyện đan sư bọn chúng cũng không thể gọi động quật chúng ta gọi bọn họ là lò sưởi chu huyền nghe được đều kém chút c ư ờ i ra tiếng những n à y nhân đàn con buôn một cái hai cái làm đều là tặc lòng dạ hiểm độc mua bán qua tay đều là mạng người còn phân chính tông không chính tông lo sưởi lại là cái gì chu huyền hỏi ngư bồ tát chỉ chỉ đ ỉ n h tháp phương hướng nói đại tiên sinh ngươi có thể nghe qua hiên hòa giáo kia là tự nhiên giết qua đều không ít tại minh giang phủ thiên địa ván cờ thời kỳ hiên hỏa giáo cũng tới người công phạt bình giang bất quá trừ hiên hỏa lệnh bên ngoài đến hiên hỏa giáo đệ tử cũng không được khí hậu là một ít tạp ngư hiên hỏa giáo công phạt lúc mặt khác một đại chủ lực chính là chiêu an sau giả tình cũng bị chu huyền cùng một hoa hợp kính về sau c h é m giết hiên h ỏ a giáo người cùng hung tức gắt bọn chúng lũng đoạn lớn nhất nhân đan số định mức bọn hắn luyện đan cũng không giống như chúng ta như vậy ônu những cái kia hiên hỏa giáo người rốt cuộc là hung tàn đến trình độ nào bọn hắn cầm người sống luyện đan ngư bồ tát nói ngươi cũng không còn ít cầm người sống luyện đan a chu huyền nói vậy không giống nhau ngư bổ tắt nói ta dùng người sống luyện đăng nha chỉ là đem người sống coi là d ư liệu đem bọn hắn lừa qua đến hướng lò bên trong ném một cái liền xong chuyện không có nhiều như vậy loằng nằng nhưng là nhóm người kia đi bắt được người trước phải g i à n v ậ t g i à n v ậ t phương pháp có rất nhiều như cái gì rút gân đ à o xương gậy chi xẹo thịt kia là rất không tàn chu huyền nói đây đều là bọn hắn ôn nhu nhất thủ đoạn chu huyền như bị nóng rực hơi nóng nóng con mắt đồng dạng hai mắt híp thành một sợi dây đều dùng tới loại thủ pháp này lại còn là ôn nhu nhất một người nha đầu rơi mất bắt lớn bị mẹ tính cái gì sự nhưng chỉ cần là người liền có người nhà liền có chi á i người chu huyền giơ tay lên ra hiệu ngư bồ tát không dùng nói tiếp hắn đã hiểu ngay trước một người mặt g i à n vật người nhà của hắn so giết hắn đều khó chịu những cái kia hiên hỏa giáo lũ r a súc là hiệu g i à n vật chu huyền đã không quá muốn biết cụ thể g i à n vật thủ pháp hắn chỉ muốn biết vì cái gì luyện cá nhân đan muốn như thế g i à n vật người bọn chúng vì đó g i à n vật người làm vui vẫn là tại luyện đan phía trên có khác tác dụng ngư bồ tát nói g i à n vật người đối với bọn hắn tới nói đương nhiên là một loại niềm vui thú những người kia không có người bình thường tình cảm rất điên cuồng rất biến thái đương nhiên chủ yếu nhất là bọn hắn luyện đan dựa vào không phải là người máu thịt linh xương không dựa vào những này kia dựa vào cái gì chu huyền hỏi ngư bổ tát đâu ra lời nói dựa vào người thất tình lục dục bọn hắn đem người chi tình m u ố n l u y ệ n chế thành đan hắn dược những đan dược này tuy nói ăn về sau đối người tổn thương đặc biệt to lớn nhưng là đối chiến lực ngắn ngủi trèo lên đối hương hỏa t ầ n g thứ đề cao đều có cực bá đạo hiệu quả dùng thất tình lục dục đi luyện đan chu huyền càng nghe càng cảm thấy loại này luyện đan phương thức quả thực là chuẩn bị cho hắn tại tình quốc Có 9 đầu pháp theo c trong đó k ó khăn h n lý n ngộ h h p á thuyết n vận mệnh h pháp là tác. đ tỉnh quốc cựu phủ bên trong đều phải có hiên hỏa giáo lò sưởi tồn tại nhưng là nhà quá xa địa phương ta không do lắm chỉ biết minh giang phủ có một nơi lửa nhỏ đường tại minh giang phủ cổ thụ chung vàng chữa trị về sau liền bị tiêu diệt chuyện này chu huyền cũng là bản thân trải qua người hắn đương thời chữa trị minh giang phủ cổ thụ chung vàng về sau chung vàng liền phóng thích ba giờ nô đều là chín nén nhang tàn hồn một giờ nô tiêu diệt ý đồ lĩnh nộ khê cốc chân kinh một nắm h ồ tộc một giờ nô giáo hội chu huyền di hình hoán ảnh còn có một cái t r u n g n ô đ ơ n t h ư ơ n g đ ộ c mã, p h á h ủ y một cái h u huyền di h o ã n ảnh bây giờ nghĩ lại cái kia hiên hỏa ổ nhóm chính là ngư bồ tắt trong miệm lò sưởi chung vàng cái kia bại gia nếu là lần kia t r u n g vàng trước tiên đem hiên hỏa giáo luyện đan phương pháp giữ lại hắn bây giờ trở về minh gia phủ liền có thể bắt đầu luyện chế nhân đan rồi t i a ngư bồ t á t còn nói thêm trừ minh gia phủ kinh xuyên phủ cũng có một nơi tại phủ thành tây nam gọi vãng sinh lò sưởi mà hoàng nguyên phủ cũng có một nơi lò sưởi nhưng chỗ này lò sưởi ngay cả ta cũng không biết vị trí cụ thể nhưng nó quy mô là ba phủ bên trong lớn nhất hoàng nguyên phủ còn có n g ư ờ i không biết vị trí chu huyền có chút n g o à i ý muốn muốn nói ngư bồ tắc tại hoàng nguyên phủ chiếm cứ nhiều năm sâu tra người trong phủ văn thế lực nhưng một cái liền mở ở trong phủ lò sưởi h lò, lò luyện đan nổi lên thế lửa về sau muốn mượn bảo địa linh khí đến điều tiết khống chế hỏa hầu nhưng là những này phong thủy bảo địa bên trong linh khí nhưng thật ra là có tổng số theo tiêu hao rất khó khôi phục lại dựa theo suy đoán của ta vân lộc sơn nguyên bản linh khí có thể dùng hai ngàn năm nhưng bây giờ chỉ dùng chín trăm linh năm núi này chi linh liền mười không còn một hiên h ỏ a giáo người trộm ngươi linh khí chu huyền hiệu do nói Đúng. tuy nói ta cũng không biết trộm ta linh khí người đến tột cùng là người nào nhưng là ta linh khí chính là ba trăm năm trước mới bắt đầu tăng lên tiêu hao ngư bổ t á t nói huyền sư vẹn vẹn ba trăm năm thời gian những người kia liền trộm đi vân lộc sơn tiếp cận ngàn năm linh khí đủ để thấy trộm khí chi người luyện đàn quy mô lớn bao nhiêu bậc này cự hình quy mô chứ hiên h ỏ a giáo đám kia tạp thái những người còn lại không làm nhiều nghĩ được rồi hoàng nguyên phủ kinh xuyên phủ có hiên hòa giáo lọ sưởi Còn chu ò n n biết ữ n thành g cái c kia phụ h lò sửa? huyền h ỏ sắc mặt biến hóa cái này không phải liền là kế hoạch của chúng ta sao kế hoạch của chúng ta là trở thành tinh không bên trong bất diện chúa tệ a ngươi có thể có chút tiền đồ ba chu huyền rất có đạo đức nghề nghiệp dù là hắn đã muốn bắt đầu thu lưới muốn xử lý ngư bồ tát nhưng y nguyên rất chân thành vì hắn bánh vẽ ngư bồ tát theo nhập thải hí thời gian càng ngày càng lâu lòng cảnh giác đã từng bước hạ xuống đối với chu huyền tín nhiệm cũng ở đây không ngừng gia tăng bởi vậy chu huyền nói mỗi một câu nói hắn cũng có không chút nghĩ ngợi trực tiếp d ó t vào đến trong lòng dù là chu huyền vẽ bánh hắn vậy tin tưởng không nghi ngờ chỉ thấy ngư bồ tát vỗ đầu một cái nói là là muốn trở thành tinh không chúa t ể huyền sư ta mới cùng ngươi nhập môn cái này tinh thần khí chất còn không có đuổi theo về sau nhiều học nhìn nhiều còn hiện tại nhà chúng ta làm chính sự gấp rút chu huyền đã khảo vấn không ra cái gì có giá trị đầu mối lại giữ lại ngư bồ tát cũng không còn tác dụng không bằng dành thời gian điệp ra trò lừa gạt sớm đi xong việc chính sự vẫn là đứng ngũi chịu x ạ o chỉ là huyền sư ngươi muốn làm gì chính sự trước chém dụng bạch lộc phương sĩ sau đó hai người chúng ta ở giữa làm một phần khế ước văn thư đem bên ngoài muốn chia cho vu thần bốn thành chia hoa hồng dựng lên chứng tử chu huyền đâu ra đấy cho ngư bồ tát quy hoạch lên đem một cái âm mưu trở thành chuyện thật tới làm ngư bồ tát hơi lung túng một chút nói huyền sư cho ngươi ba thành chia hoa hồng mỗi lạng trăm năm cấp cho một lần chia hoa hồng vậy dĩ nhiên là không có vấn đề nhưng là cho vu thần bốn thành ngài là cái người tài ba có thể hay không giúp ta giúp ngươi nói tốt vài câu cầu vu thần thiếu thu ngươi một chút chia hoa hồng chu huyền ngoài cười nhưng trong không cười mà hỏi chính là cái này ý tứ n g ư ơ i n h a ngươi vi sư nhiều lần cường điệu cách cục chu huyền lại làm lao sư dăn dạy học sinh hình nói tương lai chúng ta là muốn đem nhân đan buôn bán thị trường làm được bây giờ gấp trăm lần khoảng cách đừng nói ngươi bây giờ trên tay cũng chỉ thừa ba thành chia hoa hồng dù là ngươi chỉ có một thành ngồi lên một trăm thân ra cũng là bây giờ gấp m ư ơ i cái này còn thiếu sao ngươi nếu là nhất định phải để ý trước mắt một m u ba phần đất c h ọ c g i ậ n vô thần c h ọ c g i ậ n ta hai người chúng ta không mang ngươi đ u ồ n g h ị c h ngươi liền ôm ngươi điểm kia đáng thương tài sản khóc tăng đi thôi ngư bồ t á t đầu góc hiện tại một nửa là nước một nửa là bờ mì không thể động khẽ động chính là hồ r á n cho dù là đơn giản nhất nhân chia cộng trừ hắn còn phải bẻ ngón tay tính đến hơn nửa ngày chương 4 2 bốn trăm hai mươi chín đạo gia ta là được rồi hai chu huyền nhìn hắn cái này bị dao động quẹ rồi bộ dáng càng l ạ yên tâm chuẩn bị tùy thời điệp ra t h ả hí sư thủ đoạn cuối cùng tại ngư bồ tát bẹn ngón tay đến cái này đến cái khác qua lại về sau hắn lộ ra ấm áp thuần chân tiểu dung huyền sư thật không lừa ta vừa tính qua s á c thực như ngài nói chỉ cần chúng ta đem sinh ý mâm làm được cũng đủ lớn ta chia hoa hồng cho thêm vu thần một điểm thiếu cho vu thần một điểm không ảnh hưởng chu huyền trong lòng cười lạnh trên mặt lại nhiệt tình nói lao ngư việc này không nên chậm trễ chúng ta đi lập khế ớp văn thư không đúng huyền sư chúng ta không phải là trước hết giết bạch lộc phương sĩ sao đã giết chết chu huyền nói chuyện lúc nào ngư bồ tát nói chu huyền chỉ hướng lấp ký tưởng nói ngươi xem tường kia bên trên vết máu chảy ra trôi đ ầ y đất bạch lộc phương sĩ r u ộ t à, ngũ tạng à, vẩy đến khắp nơi đều là đây chính là thải hí sư tầng thứ ba thủ đoạn kính hoa thủy nguyện hư cấu c h ẳ n g cảnh đến như tầng thứ hai phô trương thanh thế đóng vai một cái có thể khiến người ta tin phục thân p h ậ n giả tại chu huyền giả dạng làm ngư bồ tát sinh ý đồng bạn thời điểm đã sớm l ặ n g yên không tiếng động phát động ngư bồ tát vội vàng quay đầu nhìn lại quả nhiên như chu huyền nói trên tường vết máu lo lộ rơi xuống đất ngũ tạng còn tại tươi mới bơm động lên giống một điều đầu về cá thỉnh thoảng nhảy vọt một lần bất quá giống như là l ạ ở chỗ nào ngư bồ tát cố gắng nhớ lại trong lòng tự nhủ bạch lộc phương sĩ giống như tan vào mặt phía nam trong tường đại tiên sinh chỉ cho ta xem chính là mặt phía bắc tường a mặt phía nam mặt phía bắc nam bắc nước phân nam bắc đạo pháp phật pháp cũng chia nam bắc cả hắn chịu thải hí chi thuật đầu góc tư duy quả thực là ý thức lưu vừa nghĩ đến n g h i hoặc cũng không kịp sinh ra lòng nghi ngờ bản thân liền cho mình đánh xóa quản nó nam bắc đâu không có chút nào khác nhau ngư bồ tát lập tức tự tin lên vớt ve trên tường máu nói bạch phương sĩ a ngươi kia khí đan lội thợi a ngươi chẳng bằng đi bên ngoài lại tiêu dao mấy năm Cũng không đến nỗi rơi cái đầu một nơi thân một nẻo a hắn dạng này khóc mộ phần cử động đem tan ở nam tường bên trong bạch lộc phương sĩ chỉnh không tự tin rồi ta là chết vẫn là sống đây này bạch lộc phương sĩ tuy nói không có bên trong thải hy ảo thuật nhưng hắn vậy c ũ n g bị lừa người không khác biệt hắn thậm chí không làm rõ được mình là còn sống vẫn là chết rồi muốn nói chết rồi hắn cảm giác mình cũng không còn gặp thống khổ gì a nếu nói là sống l ấ y t i ê u ngư bồ tát khóc mộ phần lại là vì cái nào giống như nghĩ đi nghĩ lại bạch lộc phương sĩ bỗng nhiên nghĩ thông suốt nhất định là chu huyền bạn sự quá cao minh dẫn đến hắn chết rất vội vàng không kịp chuẩn bị nhưng hồn phách của ta không có tản có thể nghĩ có thể suy nghĩ mà lại ta hồn căn bản không có tản đi vết tích ta hiểu rồi là ta ngày thường tu hành tham đồng thế thành công rồi ta dù chết cùng thiên địa cùng ở tại thiên địa bất diệt ta cũng bất diệt đạo ra ta xong rồi bạch lộc phương sĩ không k ì m được vui mừng không tự kìm hãm được hô lên trong lúc nhất thời tràng diện rất xấu hổ phía nam bạch lộc phương sĩ hưng phấn hô to đạo ra ta thành rồi phía bắc ngư bồ tát trả lại vội vàng cho bạch lộc phương sĩ khóc mộ phần đâu chu huyền tức xạ mặt lại trong lòng mắng ngươi thành đại gia ngươi nhìn lâu như vậy hí còn không có nhìn ra ta là đang lừa ngư bồ tát sao thời khắc mấu chốt cho ta như xe bị tuột xích t i a ngư bồ tát nghe được bạch lộc phương sĩ gọi lúc này quay đầu lại h ỏ i chu huyền huyền sư t i a bạch lộc phương sĩ còn giống như tại quỷ tê ơ hắn không đều hô sao hắn tham đồng k h ế đ ạ i thành cùng thiên địa đồng thọ đừng nghĩ những cái kia có không có hắn hiện tại chính là một đạo tàn hồn đ ố i chúng ta không hình thành nên cái uy hiếp gì phi l i ê n một đạo tàn hồn hoàn thành thành rồi không biết còn tưởng rằng ngươi thành rồi cái nào đường đại la kim tiên đâu ngư bồ tát hướng về phía trên mặt đất nổ nước miếng bạch lộc phương sĩ lại giống lấy được khẳng định bình thường càng l a điên cuồng quả nhiên chu huyền ngư bồ tát đều nói ta là một đạo hồn ta tham đồng khế thành rồi ta bất tử bất diện cái gì ý chí cái gì thiên thần đi các ngươi lại ra ta mới là trời ta mới là địa không người dịu ta thanh văn trí ta tự đạp tuyết đến đỉnh núi h á n phảng phất không người giống như tùy ý chư dương nghe được chu huyền ngón chân đều muốn móc ra một t ò a cảnh biên phòng bạch lộc phương sĩ điều này cũng giống như là nhân đan đập nhiều người à trạng thái tinh thần rất không ổn định chu huyền trong lúc nhất thời đều cảm thấy rất khó thu trận chờ làm xong ngư bồ tát làm như thế nào cùng bạch lộc phương sĩ giải thích ngươi bất quá là giữa thiên địa một đạo bất tử bất d i ệ t tàn hồn mà thôi vừa vặn ngươi cũng nên một cái người chứng kiến chứng kiến ta cùng với huyền sư trở thành vô ngần trong t i n h không chúa tể ngư bồ tắc cũng là lời nói điên cuồng trong lúc nhất thời hắn cùng với bạch lộc hai người từ năm đó ra tay đánh nhau biến thành bây giờ ăn nói cùng điên đối bao tố chu huyền thì là lao nhân tàu điện ngầm điện thoại di động biểu tượng cảm xúc hắn vạn vạn n g h ĩ không ra vừa ra thả hí làm điên hai cái lao ngư cùng một cái điên cuồng tàn hồn đưa cái gì khí đi, đi trong hiện thực chùa maha cũng ta dựng lên một phần văn thư khê ước chu huyền dứt lời lúc này liền cắt đứt linh cảnh liên tiếp trở về hiện thực chùa ma ha tòa kia khốc nhiệt khó chống trọi trong sân phòng tại chu huyền tiến vào linh cảnh trong khoảng thời gian này vân tử lương cùng lý trường tốn còn tại thân thể của hắn bên cạnh bảo vệ hai người lúc này đều lòng nóng như lửa đốt nhất là vân tử lương trong phòng không ngừng bước chân đi thong thả trường tốn nghĩ một chút biện pháp huyền tử đi nói lửa gạt tháp linh đi lâu như vậy rồi n g ã không có nhúc nhích dấu hiệu hẳn là xảy ra điều gì đường rẽ nha đừng nghĩ nhiều như vậy huyền tử cái này người hầu tinh hầu tinh có thể trở thành chuyện gì lý trường tốn đối với chu huyền rất là bội phục hắn tâm tư rộng một chút một người nằm ở trên giường thảnh thơi ưu ưu quẳng gió b ấ t quá mặt ngoài nhẹ nhõm trong lòng cũng là nóng n ả y cũng liền tại lúc này chu huyền hai mắt mở ra lý trường tốn dẫn đầu nhìn thấy vội vàng bắn lên nói l à o vân đại tiên sinh tỉnh rồi tỉnh rồi vân tử lương liền vội vàng xoay người ân cần hỏi chu huyền huyền tử ngươi đến cùng làm cái gì đi đều một hai canh giờ chu huyền lúc này đưa tay ngăn cả n mây lý nhị người câu chuyện nói các ngươi đều đừng nói chuyện nghe ta trước tiên nói ta không biết làm sao giải thích với các ngươi đợi chút nữa có một cái tên điên sẽ ra ngoài c vẫn g i nghị tiên r phương sinh lý tiên sinh tiểu tăng ngư hòa thượng nơi đây hữu lễ rồi v â n tử lương nhìn chằm chằm cái này ngư hòa thượng có chút kỳ quái hòa thượng này trừ xuyên cái đ ạ o bảo không đứng đắn bên ngoài chỗ nào điên lên rồi chẳng những không điên còn trách có lễ phép lý t r ư ờ n g tốn góp vân tử lương bên thai nói hai người mặc dù trong lòng sinh nghi nhưng chu huyền trước thời hạn giao phó bố trí hai người không dám không nghe chu huyền giao phó hòa thượng này có thể r ế t liền liền rét rét không được liền vây nốt cho nên hai người phương châm chính là sát phạt thứ hai vây khốn đệ nhất vân tử lương cất bước lấy long hình hổ bộ đi tìm hòa thượng kia cái bóng dẫm đồng thời vậy cảm ứng trong núi này phong thủy chi thế sau đó lại lấy cảm ứng biến thế đem ngọn núi này phản biến thành một cái vô hình lao tù ma lý trường tốn thì ám xoa xoa xoáy nổi lên g i trận thấm long một phái lúc đối địch lấy vây khốn xuất sắc nhất chu huyền cảm giác lực linh mẫn hắn đã cảm giác được hai tầng có khí thế khủng bố lao t ủ đã xây thành cái này ngư bồ tát lại n g h ị trở lại linh cảnh trốn đi kia là muôn vàn khó khăn rồi ngư bồ tát còn đắm chìm trong trong m ộ n g đẹp bị người lừa dối đều không có chút nào lòng cảnh giác hắn làm sao lại lưu ý xung quanh lao t ủ bố trí hắn mặt đỏ lên núi mây lý nhị người nói chúng ta hiện tại cũng là huyền s ư n g ư ờ i về sau mục tiêu của chúng ta là tinh thần đại hải trở thành tinh không bên trong duy nhất một vị tự do ý chí về sau hai người các ngươi cũng muốn nhiều học một ít bạn sự tiền đô của chúng ta rất lớn mục tiêu rất xa cần bản lĩnh rất cao nhiều học nhìn nhiều vân tử lương nghe được buồn bực lý trường tốn thì hỏi sư tổ hòa thượng này lẩm bà lẩm bẩm nói cái gì tại hắn là thằng điên ngươi còn muốn nghe hiểu ngươi đạp mẹ nó vậy đến a vân tử lương giăn dậy xong lý trường tốn về sau quắc khẽ một tiếng trường tốn cùng ta một đợt khởi trợ khóa lại cái này hòa thượng điên t r ư ơ n g bốn trăm ba mươi cổ phần xá lợi một chương bốn trăm ba mươi cổ phần xá lợi một vân tử lương bây giờ tu hành cấp độ là không kịp lý trường tốn bất quá lý trường tốn vị này bầu trời ở cuối xe Tại chiến đấu thời chiến điểm, bây giờ không có không đấu bây vân tử lương như、vậy. kinh nghiệm phong phú, đơn giản mà nói, chính phú, vậy mà là cảm h thông minh thiếu hụt. nhà khởi i ngươi nổi cái ế n bên trên, Trường tốn, trận, lên Vân Lương đấu để đồ trí vật. Tử gì có c là ứng phái tầm long đệ tử cảm ứng thế núi thủy thế đồng thời cũng có thể ảnh hưởng thế núi thủy thế núi vốn là kiên thủy là n u nước biết quấn thanh sơn hợp tự nhiên bởi vậy người tại núi xanh nước biết ở giữa hành t ầ u nỗi lòng rộng rãi mà vân tử lương sửa lại sơn thủy chi thế nước vì kiên cách cản văn vật núi vì n u vũng bùn khó đi trói lại đối thủ hai chân đây chính là vân tử lương tại trong khoảng thời gian ngắn bày ra sơn thủy lồng giam lúc này chùa ma ha sương phỏng sớm đã không còn là sương phỏng mà là một mảnh vô tận bùn biển ngư bồ tắt đứng tại chỗ không động thân hình lại không cầm được chìm xuống muốn bị kia bùn biển nuốt hết bình thường bất quá v ự c này cao thâm lồng giam kém chút bị lý t r ư ở n g tốn phá đi kia lý t r ư ở n g tốn bản sự chủ yếu là mượn k h ô n g phong chi pháp hắn ngưng tụ thành cuốn phong trận hướng phía sơn thủy lồng giam ép ngang tới vây mắt khí thế tới nói do trận ú vì trắng lệ được xưng tụng mênh mông c u ầ n c u ộ n ngang không bờ bến nhưng ở trên tác dụng mà ngược lại là mưa qua mặt đất ở mức không được hiệu quả không nói còn có chút quấy dối vân tử lương ngưng tụ thành bùn biển nguyên bản chủ đánh một cái nhân gian trí nhu lấy nhu thắng cương có thể lý trưởng tốn gió thổi quá mạnh mẽ giống tại bùn trên biển hiện lên một tầng cứng rắn c ạ c h đất t i ế n ngư bồ t á t thân hình chìm xuống chi thế vậy mà cứng rắn cản trở ở nếu không phải ngư bồ t á t lúc này vẫn còn chu huyền thải hí trong mộng đẹp chỉ bằng một cơ hội này hắn liền có thể dẫm ra lồng g a m một lần nữa bỏ chạy sư tổ ngươi nhìn ta cái này gió thổi nhưng cho tới bây huấn ngươi thế nào rồi nhìn một cái ngươi kia không còn dùng được tay nghề vân tử lương vội vàng chỉ ra lý trường tốn lỗ thủng nói trường tốn ta lấy thủy thế vì cách thế núi vì dây thừng trói lại kêu hòa thượng điên hai chân kết quả ngươi cạo tiến vào kinh phong tựa như tại vũng bùn đầm lầy bên trên trên giường tầng cứng rắn sàn nhà nha là ghét bỏ kêu hòa thượng điên trốn được không đủ nhanh lý trường tốn tưởng tượng cảm thấy có chút đạo lý nhưng nghị thông s u ố t đạo lý về nghị thông suất đạo lý có thể tiếp xuống làm thế nào đâu hắn lại gặp khó khăn lấy hắn chiến đấu trí chi thông minh hoàn toàn nghị không ra cách đối phó trong trước mắt vẫn là lý trường tốn cho hắn ra chủ ý nói trường tốn ngươi là người cũng như tên kém bạo để sư tổ dạy dỗ ngươi n g ư ơ i gió tội không muốn từ thế núi phía trên lướt qua mà là rót vào tới đất thế bên trong đem ta nhân gian đến mềm địa thế từng tầng từng tầng nổi lên đến đến một bộ núi non trùng điệp s ắ p trướng vậy ta địa thế liền không còn là địa thế mà là vô tận bùn biển mặc cho kia hòa thượng đ i ê n có ngập trời đạo hạnh hắn vậy nhất định đi ra không được do vân tử lương dạng này chỉ điểm lý trường tốn rốt c u c hiểu ra lúc này liền đem khống chế quần phong đánh xuống rót vào đến rồi vân tử lương bố trí xuống mềm mại địa thế bên trong có một cái như vậy cải biến k i a n h â n gian trí nhu bùn biển coi là thật như một mảnh b n g dương gió xoáy nổi lên như núi sóng bùn đem xung quanh vài gian xương phòng đều phá hủy thành rồi m ả n h vỡ mà sóng bùn đầu sóng một cái tiếp theo một cái đánh xuống ép tới ngư hòa thượng hít thở không thông hắn lúc này vậy cuối cùng trở lại kình hỏi chu huyền huyền sư ngươi đây là vì sao là muốn n h ư ờ n g ngươi môn hạ cố nhân cùng ta cái này người mới so chiêu một chút t h ử một chút ta chất lượng ngươi có cái gì chất lượng tốt thử ta là muốn đến chém ngươi nha chu huyền lúc này cuối cùng n ã bài hắn nuôi trên cổ tay liên tiếp nói tỉ tỉ có thể tới rồi Hắn chú ra tổ thụ liên tiếp, có thể tùy thời chuyển liên có có ra tổ tiếp, tùy đối ế n binh. Khuynh thân hình hư ảnh ra, chú Linh ý để, viên bất ngữ, tiên cứu khắc chú bạch liêu ba bất giữa, đi sinh dãi hư hệ, ở ra, ra. đạo đi lóe ý chậm với tỷ tỷ sư phụ xuất hiện chu huyền tập mãi thành thói quen nhưng bạch liêu tiên sinh cũng thật là cái khách quý í t gặp bạch liêu tiên sinh ngươi làm sao cũng ở đây bạch liêu tiên sinh cũng là người kể chuyện đạo hạnh cấp độ bên trên sơ lược mạnh hơn viên bất ngữ trên tay còn có một đầu mộng ngư nhi không đợi bạch liêu đáp lời viên bất ngữ đ o t trước nói lần trước kinh xuyên phủ từ biệt ta hẹn bạch liêu tiên sinh đi chu ra ban bên trong nếm thử tay nghề của ta hắn thật đến, đến rồi bạch liêu tiên sinh ta sư phụ tay nghề như thế nào chu huyền lại hỏi lần này vẫn là viên bất ngữ lanh mồm lanh miệng sư phụ ngươi chủ nghệ k i a so hương hỏa cấp độ cao hơn đã cho bạch liêu cai rồi ăn chay thói xấu đám người ngươi một câu ta một câu trò chuyện ngược lại là thất lạc nhưng ngư bồ tát có thể chịu không được so thân hám nhà tù càng khó lấy tiếp nhận làm mộng đẹp vỡ vụn ngư bồ tát giống một cái trầm luân tại v ô n g dương đại hải bên trong bất lực người điên cùng hồ huyền sư ngươi nói muốn dẫn ta trở thành trong tinh không duy nhất tự do ý chí ngươi cũng không thể vứt bỏ ta ta nói qua sao người chính miệng nói qua vậy ta cũng có điểm đã quên chu huyền lanh tuấn nói ta hiện tại chỉ nhớ rõ một sự kiện chém ngươi cái này yêu tăng chu huyền từ trong túi móc ra một mặt quân bài là họa sĩ quân bài bởi vì sự tình phát sinh cấp tốc tại linh cảnh bên trong lúc chu huyền lại không cách nào thông qua liên tiếp cùng chu linh ý để liên hệ nhân thủ tổ chức được không đủ bây giờ còn có thể ngàn giảm gấp rút tiếp viện liền chỉ có nhân gian cực tốc họa sĩ quân bài bị chu huyền b ó c nát mấy cái c h ư ớ c mắt về sau một đạo người quen biết ảnh liền xé rách không gian trụ ra đại tiên sinh ngươi vì sao tại hoàng nguyên phủ lão họa trước đừng hỏi nhiều như vậy cái này yêu tăng lấy mạng người luyện đan vẫn là cổ phật phân thân hai mươi một thiền bên trong một tôn chúng ta sóng vai bên trên chém hắn chu huyền sung phong đi đầu tại tỷ tỷ bị nạn hoa biển bày ra về sau hắn liền có hương hỏa trả lại chiến lược cấp tốc kéo lên thiên thần lên đồng chu huyền lại dùng r ă n g xương huyền không đâm ra nọa thần tay phải hình xăm về sau cắt vỡ tay phải tay hướng phía trước hất lên huyết dịch r ộ i vẩy vào hình xăm bên trên hắn hương hỏa chiến lực tại s o n g trọng gia chỉ phía dưới đến rồi ngồi tám chín cấp độ yêu tăng đến chiến chu huyền đeo lên đạo tổ mặt nạ chủ động tiến vào vân tử lương lý trường tốn bày ra lao tù hắn cùng h ì với chu huyền đối kích một quyền song quyền mới đưa trước tay lập tức chu huyền liền cảm giác kim cương một kích quá hưng vĩ lúc này hắn liền lần nữa biến chiêu từ đạo giả vô vi đổi thành thánh nhân vô lượng thánh nhân vô lượng thôn vệ thiên địa thiên lực địa lực gia trì một thân phàm nhân đều không có thể thương chu huyền một quyền này độ cứng lập tức cất cao đến rồi một cái cấp độ mới tinh cùng ngư b ổ tát đối kích phía dưới liền bắn ra nổ vàng đinh thai nhức góc tốt tiên sinh lại hiểu được đạo môn bất thế gia p h á p quyết khê cốc c h ấ n kinh một quyền này đối chiến chu huyền ngũ tạng c u ủ n c u ộ n ngư hòa thượng càng là chẳng tốt đẹp gì thân thể bởi vì c ự lực chấn động trên mặt trên tay đều xuất hiện tỉ mỉ kim sắc vết dạng chu huyền ngươi gạt ta lửa thật thê thảm bất quá chỉ bằng mấy người các ngươi giết không được ta vừa rồi một kích tia thần uy đã đem ngư bồ tát triệt để từ thải hí trong động thất t ỉ n h hắn vậy cuối cùng rõ ràng chu huyền cũng không phải là thăm dò mà là thật sự muốn hắn mệnh hai đạo lòng giam mấy cái giúp đỡ ngư hòa thượng muốn nói nội tâm không sợ hiển nhiên là không thể nào nhưng hắn lúc này c h ứ n g nên kích cũng không có bất kỳ biện pháp ta là kim cương trừng mắt ngư bồ tát ngư bồ tát giống lớn một tiếng cho mình động viên lúc này ngưng tụ ra cao lớn nguy nga kim thân phật tướng phật tướng mạnh trướng đem chọn tòa chùa ma ha bên trong sưng phòng phật đường đình đến nát nhử phế phẩm tấm vác gỗ vỡ vụn t ư ơ n g gạch như đầy trời lá dụng bình thường nào tốc nào tốc rơi xuống Tạc t hòa h ư ợ ngư t h bồ tát c h t cười lạnh liên tục nói ta là luyện đăng người cùng lửa đánh lửa đời người hắn cùng lời nói theo thế lửa trèo lên im bặt mà dừng không đúng đám lửa này không giống làm sao hướng ta trong ngũ tạng lục phủ đốt còn có thể đốt tới ngươi h ồ n đâu họa sĩ thân hình cùng ngư bồ tát kéo dài khoảng cách nhẹ nhàng thổi l ấ y khí cái kia thanh t ạ i ngư bồ tát trong lòng đốt động đạo d i ễ m h ò a tại n g ư c thiên trung huyện b ụ n giới đang điền nơi tụ lại muốn đốt đến hắn h ồ n linh ngư bồ tát cực khủng hoảng đám lửa này muốn đi truy họa sĩ kế bạch liêu tiên sinh viên bất ngữ hai người thì không phiến quấy dối hai người bọn hắn người đều là bảy nén hương người kể chuyện người kể chuyện vượt qua cảnh giết người dễ như chờ bàn tay nhưng vượt qua cảnh cũng là có hắn cực hạn hiển nhiên ngư hòa thượng cảnh giới vượt qua bọn hắn người kể chuyện không có mộng cảnh chính là mất đi nhanh đ u ố t lá hổ đảm đương không nổi chiến đấu chủ lực trách nhiệm chỉ có thể gõ cổ vũ nhưng cho dù là cổ vũ cái này hai vị người kể chuyện cũng là cực thật lòng hai thanh quạt xếp múa thành dối hoa bên trong bơm bướm tại ngư bổ tắt trước mắt trên dưới tung bay nếu là mặc kệ cái này cây quạt đi cái này cây quạt thẳng hướng con mắt người bên trong c h ô cổ khoan r ế t mà đi nếu là quản cái này cây quạt đi bọn chúng lại quay đầu b y khỏi q u á y dối được ngư bổ tắt tức giận trong lòng muốn thật sự là kẻ kiên cường hãi cùng ta mặt đối mặt liều mạng đốt một lần liền đi như kia đáng ghét con môi tính là gì hảo há âm hiểm thấp hèn ngư bù t á t tuyệt đối không ngờ rằng một ngày nào đó bên trong hắn vậy mà có thể sử dụng âm hiểm thấp hèn cái này từ đi hình dung người khác muốn đối liệu t ố t ta tới chu huyền lần nữa ngưng ra thánh nhân vô lượng lấy rộng rãi đạo thân nên kích nộ mục kim cương chịu vừa rồi một quyền kia dư uy ngư hòa thượng lại đối mặt chu huyền liền có chút sợ hãi theo bản năng về sau bỏ chạy chu huyền đúng lý không tha người không ngừng truy kích tiện thể báo tố điểm rác rời nói ngư hòa thượng ngươi xem một chút không cùng ngư liều mạng ngươi nói người âm hiểm ta với ngư liều mạng ngươi lại mất hứng ngươi tôn này cổ phật phân thân, là thật khó hầu、hạ. ngư hòa thượng bị thẹn được sủng ái ra đỏ bừng chỉ có thể kiên trì cùng chu huyền lần nữa va chạm như thế nguyên thủy chiến pháp dễ dàng nhất phân ra cao thấp chu huyền thánh nhân vô lượng kiên là càng đánh càng hăng ngư hòa thượng kim cương tri thân khí diễm đã không còn p h á c h lối đạo môn khê cốc c h â n kinh quả nhiên là có chút môn đạo yêu tăng nơi này là hoàng nguyên phủ không phải chúng ta minh giang phủ như tại minh giang ta mượn kia thiên hạ thức về sau chỉ luận cực thủ đoạn ngươi đã sớm chết rồi thiên hạ thức chính là chu huyền có thể mượn một phủ chi thế bất quá loại này thế không thể tùy ý mượn cần kiêm một phủ dân chúng đối chu h u y ề n có cực cao công nhận mới được nói ngắn gọn chính là muốn được dân tâm được dân tâm người vạn thế quy nguyên đại tiên sinh không cần đến thiên hạ thức cái này hòa thượng điên đã là tất bại c h i cục rồi lý t r ư ờ n g tốn thanh â m manh chuyển tới tại mọi người chiến đấu lửa nóng thời điểm lý t r ư ờ n g tốn vân tử lương cũng không có nhàn rỗi hai người tại lồng giam bên trong ngưng tụ ra một hạt cát cái này một hạt cát chính như mấy ngày trước đó lý t r ư ờ n g tốn ngưng ra cái kia g i ọ t nước bình thường đừng nhìn nó nhỏ bé nhưng trong đó ẩn chứa sát phạt chi thế có thể chạm chín n h n nhang viên này hạt cát ta và tổ sư một đợt ngưng ra tới hòa thượng điên ngươi nếu là g á m động mảy Cái nhưng à y t cát, liền n đem g ơ i x u y ê qua tầm, n ư như ơ i coi không t nhìn nhìn là, là, là chỉ c cần cho bọn hắn thời gian thúc ra chân chính đạo pháp kia đạo pháp hoảng sợ chi uy thiên hạ lại có mấy người dám thẳng anh hắn phong ta ngư bồ tát tu hành n g à năm n là sớm nhất thức tỉnh hai mươi mốt tiền bây giờ vẫn lạc ở đây ta không cam tâm ta không cam tâm ngư bồ tát nói đến chỗ này đông nhiên hướng phía bầu trời gầm thét lục hành chu ngươi ở nơi này nhìn lâu như vậy thì hay còn không hiện thân sao ngươi chẳng lẽ muốn nhìn ta như vậy vẫn lạc để hoàng nguyên phủ cũng tìm không được nữa bản thân h ạ thần hắn liệu định khổ quỷ đại đương gia lục hành chu nhất định ở đây trước mặt hắn mấy người kia đều là bất thế gia cao thủ bọn hắn vào phủ hoàng nguyên phủ cổ thụ chung vàng nhất định sẽ vang mà mấy ngày nay hoàng nguyên phủ không h i ể u cùng kinh xuyên phủ dài đến một đợt hai phủ tương liên lòng người bàng hoàng lục hành chu vì chuyện này lo lắng hết lòng không ngừng tuần hành hoàng nguyên phủ bây giờ chùa ma ha gặp không may lớn như thế c h i ế n trận lục hành chu không có khả năng không biết Cốt cốt cốt, nước, có cùng nước, chi vốc đục nước từng đợt thanh thúy tiếng nước, vang lên. Đây là khổ quỷ hiện thân thanh thoát thủy trên trời tới. Một vang lên. hiện Sông lớn luôn luôn không quan Sông lớn vẫn Đây khổ khổ khổ hệ. ra là âm. quỷ quỷ, quỷ s hắn y nguyên đình lấy cái đầu cá y nguyên n ắ m trong tay lấy q u ạ tròn t nhưng khí chất vẫn l à như vậy nho nhã hắn hướng ngư hòa thượng cười nói ngư đại sư người tu hành sinh tử nghe theo mệnh trời ngươi cực thủ đoạn thua chính là thua têu la ông xòm đã nhục phật môn khí độ lại có thương tích nhã nhặn như vậy không tốt ngư hòa thượng nghe lời nghe âm hắn thấy lục hành chu cái này chẳng hề để ý dáng vẻ chắc chắn vị này khổ quỷ đại đương ra không muốn giúp hắn lục hành chu, ngươi không giúp ta thiên hạ trừ ta ai còn có thể giúp các ngươi tìm tới hạ thần ngươi là chín nén nhang mà lại là có thể chém tới trên trời thần minh chín nén nhang người ta liên thủ chu huyền mấy người. lại làm sao là chúng ta đối thủ chỉ cần cứu giúp ta ta không ngoài mười năm liền giúp các ngươi tìm tới hà thần không không dùng mười năm ba năm cho ta ba năm thời gian lục hành chu mỉm cười lắc đầu nói ngư đại sư ba năm lại ba năm cái này đều hơn một ngàn năm hà thần ở đâu phía trước những cái kia pháp đại đương ra chính là một lần lại một lần tin ngươi một lần lại một lần bị ngươi hai mươi mốt tiền thân phận hù dọa dẫn đến ngươi không ngừng phát triển chắc chắn thành thế thành rồi hoàng nguyên lũ á c tính ta đảm nhiệm đại đương ra đến nay muốn làm nhất một việc liền đem ngươi trừ bỏ hôm nay được này cơ hội tốt há có thể bỏ lỡ g i ế ta t ngươi rốt cuộc tìm không được hạ thần có thể tìm được lục hành chu hướng chu huyền sau khi hành lễ còn nói thêm ngư đại sư vị này đại tiên sinh có thể tìm tới đau đớn cùng thai ách c h i thần ta tự nhiên vậy tin tưởng hắn có thể tìm tới hạ thần đối với ngươi ta sẽ không như vậy tín nhiệm hắn nói đến chỗ này lại nói với chu huyền đại tiên sinh ngư bổ t á t chiếm cứ hoàng nguyên nhiều năm thâm căn cổ đế hắn bây giờ đã thành hoàng nguyên lão bách tính vô thượng tín ngưỡng ta là hoàng nguyên người không thể xuất thủ chỉ có thể làm phiền đại tiên sinh xuất thủ tạo sạch cái này họa phủ hương dân yêu tăng nên đón bạch lộc phương sĩ trở về chu huyền nhìn nhìn lục hành chu hắn nghe được lục hành chu ý ở ngoài lời từ lúc hắn rời đi linh cảnh liền không cùng người nói qua bạch lộc phương sĩ sự t ì n h nhưng lục hành chu lại biết điều này nói rõ lục hành chu có thể đi vào linh cảnh lục tiên sinh ngươi cũng có thể tiến linh cảnh chu huyền hỏi đường đi t u y ể n chỉ mình đầu cá cười nói có thể đi vào linh cảnh người hoặc là dựa vào huyền diệu phát ngôn như là đại tiên sinh khế ước cùng trời lại hoặc là dựa vào huyết mạch địa vị kiếm ngư hòa thượng là cổ phật phân thân hắn tự nhiên có thể đi vào chu huyền hỏi vậy ngươi nói hà thần cũng là một con cá đi một đầu rất rất lớn cá lục hành chu khoa tay nói chu huyền lúc này liền hiểu rõ trong lòng hôm nay hắn nhập linh cảnh nhìn như hưng hiểm nhưng có lục hành chu âm thầm cùng đi hắn liền không có chân chính nguy hiểm cái này lục hành chu cấp độ quả nhiên là cao hắn tại linh cảnh bên trong lúc ngư hòa thượng không có phát hiện hắn chu huyền cũng không có phát hiện hắn không hiển sơn không lộ thủy mới là t ỉ n h quốc bên trong cao minh nhất đạo hạnh chu huyền lúc này liền nói đã lục tiên sinh nâng ta chém dụng ngư hòa thượng vậy ta liền từ chối thì bất kính rồi hắn hướng phía lý trường tốn ngóc n g ó tay lý trường tốn lúc này liền cùng vân tử lương cộng đồng phát động tiêm một hạt cắt mịt viên kia cắt mịt hóa thành ngàn vạn phi thạch tích lũy hướng về phía ngư hòa thượng kim thân nguy nga kim thân một trượng trượng bị tàn phá được thu nhỏ nhục thân thì tại từng bước một hủy đi ngư hòa thượng sinh mệnh lực cũng ở đây cực kỳ nhanh chóng s ó i mòn nhưng hắn trừ không cam tâm bên ngoài cũng không quá nhiều bị ý có chỉ là phẫn nộ chu huyền lục hành chu ta ngư bồ tát tu hành ngàn năm mỗi ngày luyện đ a n vì cái gì chính là vì tự do ta muốn thoát khỏi cổ phật đối với ta ảnh hưởng nguyên bản ta chẳng mấy chốc sẽ thành công nhiều nhất không cao hơn trăm năm ta liền không lại là kia đồ bỏ hai mươi mốt tiền nhưng các ngươi phá hủy ta ngàn năm cố gắng ngư h ò a thượng tay phải khoét tiến vào trong lòng mình lấy ra một viên xá lợi tử hắn nói hôm nay ta vì mạng sống chỉ có thể lần nữa hướng cổ phật ủy khuất cầu toàn nhưng là chu huyền lục hành chu đừng quên giữa chúng ta cửu t o á n về sau ta nếu là ngóc đầu trở lại tất diện các ngươi lục h u hai nhà cả nhà trong tay hắn xá lợi tử tự mình chuyển ra mịt mở phản âm phản âm vang động không lớn rơi vào người trong lỗ thai có một loại tính mịch cảm giác theo phản âm hát động một mảnh màu lam bông dương tri hải xuất hiện ở ngư hòa thượng xung quanh chương 431, khổ nước mắt c h i hải một chương 431, khổ nước mắt c h i hải một m à u lam bông dương lộ ra cực sâu thúy vô cùng vô tận trong nước biển giống có một cỗ thần bí lực hấp dẫn bình thường rát lôi kéo ngư hòa thượng thần hồn hướng phía trong biển phiêu đã m à đi ngư hòa thượng nục thân tại bị gần một bước hủy diệt nhưng hắn thần hồn lại không cách nào bị thương tới ở nơi này phiến hải dương xuất hiện về sau giữa bầu trời kia có thể chạm chín nén nhang hạt cát đối với hắn hôn phách vậy mà vô kế khả thi lên hôn phách của hắn là một con cá lớn hình dạng kia là một đầu màu sắc sặc sơ cá chín đầu thật dài đôi tại tới lui thời điểm không ngừng đan sen lại có chút kiếp người tâm hồn mỹ cảm nếu là cá nhập b i ể n cả lại n g h ĩ tìm hắn chính là xa ngút ngàn dặm không tung tích có thể nói chu huyền không muốn trơ mắt nhìn ngư hòa thượng thoát đi nhổ cỏ không trừ gốc gió xuân thổi lại mọc chu huyền muốn đem hắn cùng với ngư hòa thượng lân đoán liền kết vào hôm nay yêu tăng ta nhìn ngươi là có hay không chạy trốn được chu huyền thúc giục giang sương hướng phía cựu vĩ cá lớn bắn ra mà đi giang sương thế đi cực nhanh nhưng rơi vào trong ông dương công kích tới cá lớn thời điểm tựa như cầm một cây thực thể chơm đi đâm một mảnh hình chiếu sinh ra không được chút nào tổn thương tác dụng g i a n g xương không gây thương tổn được trong biển cá nhưng này phiến bởi vì cổ phật xá lợi mà ngưng lam hải nhưng có thể tổn thương đến g i a n g xương làm g i a n g xương ở trong biển tiến lên thời điểm xưa nay vô kiên bất tội g i a n g xương xuất hiện loang lộ với gì mục nát g i ả yếu đang không ngừng phát sinh hô hô hô giang xương tại g i ả yếu tới trình độ nhất định cơ hồ đều muốn cùng chu huyền mất mát liên tiếp vĩnh c ử u chìm tại lam hải bên trong lúc mộng n g nhi cái này đến cái khác đại phao phao xuất hiện ở trong biển thân thể của nó đang lớn lên nhưng là bạch liêu tiên sinh mộng n g nhi t u y nói là nam hải dị t r ù n g nhưng hình thể lại là cực nhỏ giống như một chút đại hội nhân ra tứ nuôi hình thể nhỏ nhất cá vàng bình thường giờ phút này cho dù là thân hình tăng vọt mộng ngư nhi cũng liền trưởng thành kim long ngư lớn nhỏ nó ở trong biển nhanh chóng tới lui bơi đến giang x ư ơ n g bên cạnh há mồm liền đem cái này giang nuốt vào trong bụng nó dùng thân thể của mình bảo vệ chu huyền giang x ư ơ n g chu huyền nhìn mộng ngư nhi hỏi bạch liêu tiên sinh vì cái gì mộng ngư nhi có thể tiến vùng biển này đại tiên sinh cái này mộng n g nhi là nam hải dị chủng nó có thể tiến vào rất nhiều không gian kỳ diệu bạch liêu tiên sinh nói như thế mộng n g nhi có thể đi vào mộng cảnh có thể đi vào thả i hí sư biên ra tới nói dối trong ảo cảnh bất kể là mộng cảnh vẫn là ảo cảnh tại trên bản chất đều là không gian bên trong một loại lúc này lục hành chu nói với chu huyền mảnh kia ông dương chính là cổ phật sinh ra hải vực nghe đồn là cổ phật nắm giữ một giọt nước mắt tạo thành giọt này nước mắt biển tự thành thế giới là tỉnh quốc rất nhiều không gian bên trong thần bí nhất không gian có thể đi vào vùng biển này trừ cổ phật phân thân hai mươi mốt thiền bên ngoài liền chỉ có chúng ta hoàng nguyên phụ vị kia thiên thần sông lớn tri thần mỗi đói hoa là một thế giới một lá một bồ đề cổ phật đối với không gian lĩnh ngộ sợ là bốn đại thiên tôn bên trong cường đại nhất lý trường tốn thấy mảnh này nước mắt biển liền trong lúc vô hình sinh ra ngưỡng mộ núi cao cảm giác chu huyền cũng không cho là mình vô pháp chinh phục vùng biển này cổ phật phân thân có thể đi vào cổ phật nước mắt biển vậy ta cũng có thể tiến chu huyền biết rồi mảnh này biển nơi phát ra về sau liền n à y sinh tiến biển ý nghĩ vân tử lương kéo lại hắn huyền tử nhà không dùng mệnh n g ư ơ i nghị cùng kia giang x ư ơ n g bình thường mục nát qua đi vĩnh viễn trầm luân ở mảnh kia nước mắt trong biển lục hành chu vậy khuyên n ủ đại tiên sinh người chớ có đem kia ngư hòa thượng cùng nói để ở trong lòng cái gì ngóc đầu trở lại chờ hắn lần nữa tránh thoát nước mắt biển đã là ngàn năm chuyện sau đó ra khỏi biển muốn một lần nữa tu đạo đi lại được một ngàn năm hai ngàn năm thời gian về sau chúng ta sớm đã không ở nhân thế thương h ả i tăng điển thế gian đã sớm biến thành mặt khác một bộ bộ dáng còn quản hắn ngư hòa thượng báo thủ không báo thủ vậy không được ta vạn nhất thật sống hai ngàn tuổi đâu chu huyền nói xong liền hướng phía nước mắt biển thẳng tiến không lùi đi đến lục hành chu nghe tới vạn nhất thật sống hai ngàn tuổi không khỏi cười ra tiếng thầm nghĩ cái này lại tiên sinh thật là một cái diệu nhân thanh sơn sông lớn có thể sống thiên thiên t u ế ta cũng có thể sống diệu a diệu a h u y ê n tử ngươi thật không sợ kìa ở biển sao vân tử lương không yên lòng hô hào chu huyền chu huyền đập sáng bản thân đạo bảo bên trên vân văn nói hắn là cổ phật hai mươi mốt tiền ta có cổ phật đầu lâu bên người ta sợ hắn cái quả trứng h ả đúng rồi cổ phật đầu lâu trên người ngươi vân tử lương cuối cùng nghĩ tới chu huyền vân văn là tứ thiên tôn chi mộng vô thượng ý chí thân chuyển cho người kể chuyện hàng cao cấp trong đ ộ n g liền có cổ phật đầu lâu vân tử lương lẩm bẩm được hơi có chút l ớ tiếng không gây ý bị lục hành chu nghe xông đi vị này khổ quỷ đại l ư ơ n a nhiều năm tu hành đã từng dọc theo sông lớn quận quận đường thủy tuần hành qua tỉnh quốc tiểu phủ cái gì kỳ văn dị sự chưa từng gặp qua nhưng là chu huyền người mang cổ phật đầu lâu bực này chuyện lạ hắn chưa từng thấy qua đại tiên sinh có cổ phật đầu lâu lục hành chu cực kỳ hiếm thấy thất thố trong lúc nhất thời lại quên giang hồ sự t ì n h nếu là quá huyền luyện dị liền muốn ít hỏi tham quy tắc n g ầ m không tự kìm hãm được hỏi âm thanh vân tử lương cười cười nói lời nói này đến có thể liền liền g i i vẫn là không triển khai lời nói vi diệu hắn không muốn đối lục hành chu giảng cẩn thận lý trường tốn lại là cái ngoài miệng không đem môn một miệng nhanh nhỏ nói thôi đi cổ phật đầu lâu tính là gì nhà ta đại h u n tử tận mắt nhìn thấy qua vô thượng ý、chí. hắn chính là bởi vì thấy vô thượng ý chí chân thân gặp qua tứ thiên tôn rẽ biển mới nuôi ra cái này một thân bá đạo c h i khí lý trưởng tốn nói dương dương đắc ý vẫn tử lương lại một thanh đẻ xuống m u i miệng của hắn cưỡng chế ngầm miệng nói ít vài ba câu không ai lấy ngươi làm người cơm a kém thẳng m ã i con nghe được cái này một lời nói lục hành chu đôi chu huyền có nhận thức mới hắn cúi đầu mặt ngoài trầm mặc không nói nhưng trong ngực đã giấu kích lôi mấy cái suy n g h ĩ không ngừng lưu chuyển cuối cùng ngưng tụ thành một câu cảm khái đại tiên sinh lần này bảo hắn áp chúng rồi tại chu huyền cùng ngư hòa thượng phát sinh tranh chấp thời điểm hắn liền ngh chỉ vì hắn những ngày này thông qua chu huyền tại minh giang phụ làm được đại thủ bút cùng với từ hồng quan nương tử trong miệng có được chi nói phiến ngữ hắn liền càng thêm tin tưởng chu huyền mới là khả năng giúp đỡ hoàng nguyên phụ tìm được hà thần người ngư hòa thượng hắn tìm không được đại tiên sinh tuổi còn trẻ nhưng có rất nhiều kiến thức lịch duyệt thật sự là hậu sinh khả quý. lục hành chu nhìn hướng chu huyền trong ánh mắt thưởng thức chất lượng thiếu một chút nhưng c ũ n g b á i t h ầ n s ắ c lại nhiều hơn không ít chu huyền từng bước một hướng phía nước mắt biển tiến lên theo hắn cách nước mắt biển khoảng cách càng phát gần rồi bộ ngực hắn trên và táo vân, vân vận càng phát nóng bỏng lên một loại kỳ l bởi vậy tại giữa trần thế ngư hòa thượng làm người cực kỳ phách lối hắn biết là bất tử t h i thân nhưng bây giờ ngay cả mảnh này biển cũng vô pháp cho hắn tuyệt đối cảm giác an toàn rồi Ta ru được ngư h h chút, nhanh hơn chút、nữa. cách a nữa, n này n một ờ i điên xa một c hòa ú t Ngư h thượng cựu cùng muốn vĩ, điên cùng bãi động, bãi bơi hắn tại còn mắt b i chưa thức tỉnh hai mươi mốt tiền thân phật lúc hắn chính là lộc tuyết pháp sư chùa ma hai vị thứ nhất phật tên chuyển xa danh tăng chương bốn trăm ba mươi mốt khổ nước mắt c h i hải hai chương bốn trăm ba mươi mốt khổ nước mắt c h i hải hai sớm biết ta đem biện pháp giao ra làm sao đến như này đâu ngư hòa thượng đối với mình ngay lúc đó trong mắt không người khí diễm phách lối rất là hối hận nhưng là không quá mức biện pháp đi giang hồ chính là như vậy có đôi khi chỉ cần sai rồi một bước chính là vạn k i ế p bất phục tội hắn làm gì? Ngư hòa thượng, ngư phải cẩn thận chút, ta tiến tuyệt đối đừng bị ta bắt theo ngươi phải biển, đối hắn hòa Chu huyền mang theo phần treo tức lời nói, rơi vào Ngư cẩn muốn đừng mang làm lấy. gì. ba bị ngư hòa thượng ngay cả đầu cũng không dám về chín đầu đôi cá xoay chuyển toàn thân mỗi một khối cầu kỉnh cơ bắp đều ở đây dùng lực du lại xa một chút thành rồi hắn duy nhất niềm tin nhưng là chu huyền cuối cùng không có xuống biển khi hắn đã đứng ở bờ biển thời điểm một đầu l ừ a đen tử trở đi lão h ư u của hắn đi vào chùa maha đại tiên sinh tiểu tăng tới hơi trễ thật sự là đường xá xa xôi thứ lỗi thứ lỗi vô nhai thiền chắp tay trước ngực hướng phía chu huyền hành lễ hô đại tiên sinh là vô nhai thiền hô huyền ca là triệu vô nhai hai người này tuy nói tại một đạo trong thân thể nhưng bây giờ chu huyền được chia đòn kiến thanh hắn hỏi vô nhai đại sư ngươi không phải đi ngủ sao ta ngủ say là vì lãnh nộ kia tứ thiên tôn chi mộng bất quá lục dục thiền hiện thân lại là quấy n h u ta đại mộng ta liền chạy đến hoàng nguyên phủ vô nhai thiền nói như thế chu huyền nghe xong ngư hòa thượng chân chính danh hiệu liền vừa cười vừa nói c h ắ c không được hòa thượng này dục vọng như vậy máy liệt nguyên lai cách k h ắ c hảo chính là lục dục người có lục dục phật cũng có lục dục hai mắt mũi lưới thân ý đều có hắn vui vẻ thưởng thức chi vận đã từng cổ phật cùng đạo tổ gặp nhau hắn liếp nhìn đạo tổ thủ đoạn thông tin thấy đạo tổ vô vi tâm tính liền sinh lòng nga ước tại hai bẩm báo đường về sau hắn phủ thêm đạo bảo vậy qua một đoạn đạo sĩ nghiện n i ệ m đạo kinh luyện đăng ăn dược đây chính là ý kiến r ụ c vô nhai thiền cùng chu huyền chậm rãi giảng ra năm đó để i n cố chu huyền điều này cũng mới hiểu được vì cái gì ngư hòa thượng đúng là như vậy giờ hơi ăn mặc rõ ràng là tên hòa thượng lại mặc đạo bảo luyện đăng ăn dược vô nhai đại sư ta đợi chút nữa lại cùng ngươi âu chuyện xuống trước biển đi bắt kia lục r ụ c tiền chu huyền sợ ngư hòa thượng chạy xa không tốt lắm bắt vô nhai thiền lại đem hắn gọi lại nói đại tiên sinh ngươi tuy có vân văn nhưng đối với cái này vân văn nhưng không có quá nhiều năm giữ không vào được khổ nước mắt chi hải chu huyền ngừng bước chân hỏi ta vào không được vậy ngươi hẳn là tiến vào được bằng không ngươi đi bắt vô nhai thiền vô nhai thiền lắc đầu nói đại tiên sinh ta vậy bắt không được ta sớm đem tiền tu tàn đạo vậy vào không được khổ nước mắt chi hải rồi ngươi không thể vào ta cũng không thể tiến kia trơ mắt liền nhìn xem kia ngư hòa thượng chạy thoát chu huyền hơi có chút buồn b ự c vô nhai thiền lại mỉm cười nói đại tiên sinh người muốn bắt cá cần gì xuống biển hắn nói xong ngẩng đầu lên nhìn v ậ ma nhai tháp đỉnh tháp. Tại đỉnh tháp phía trên đều biết căn duyên từ mục chu huyền đám người cùng ngư hòa thượng một trận c h i ế n lúc đem t r ọ n tòa tháp kết cấu bên trong đâm đến bảy l ẻ tám t ạ n g nhưng này chút duyên t ử m ộ c đến cùng không có sụp đổ vẫn như cũ vững vàng chống đỡ đỉnh tháp vô nhai thiền sư hướng phía duyên mục vây vây tay đầu gỗ kia liền bay đến trong tay của hắn duyên mục vào tay liền biến nhỏ biến ngắn cuối cùng hóa thành một cây cần cầu bộ dáng chu huyền liếp nhìn cái này cần lúc này hiểu ý nói t h i ề n sư ngươi muốn đem kia ngư hòa thượng câu lên đến đại tiên sinh thông minh bất quá trong tay của ta có cần còn phải có dây câu vô nhai thiền sư nói xong trong miệu yên lặng lẩm bẩm theo hắn tụng nhiệm chùa ma h a bên trong mấy ngàn t ă n g trúng trên đầu đều toát ra nhàn nhạt đen nhánh k h í vụ hướng phía vô nhai thiền sư vào tới những n à y tiểu hòa thượng nhóm ngày bình thường đều vì lục dục thiền làm việc vô luận làm là chuyện tốt hay chuyện xấu đều là ta cái kia sư đệ chỉ điểm sư đệ sai s ử liền có nhân quả nhân quả liên lụy cho dù là bơi đến khổ nước mắt chi hải chỗ sâu nhất vậy trốn không thoát vô nhai thiền sư đem xương đen hóa thành tuyến cùng câu vung tay dương c ậ n màu đen tuyến nhân quả câu tại khổ nước mắt chi hải bên trong không ngừng xuyên qua thế đi cực nhanh không ra mấy cái t r ớ c mắt liền câu ở ngư hòa thượng mà cá ngư hòa thượng bị đau nỗ lực lắc đầu muốn đem đến câu vứt đi ngay cả quăng mấy lần đ ỗ n g nhiên hắn thấy được một trận huyết tượng kia huyết tượng chính là một tôn toàn thân hư thối hòa thượng hướng phía ngư hòa thượng thê thảm nói ẩn sư ngày bình thường chúng ta đối với ngươi nói gì nghe nấy chuyện xấu bẩn chuyện làm thận bây giờ sự việc đã bại lộ ngươi vì sao một mình chạy trốn lưu lại chúng ta mặc kệ vì sao vì sao vì sao hư thối hòa thượng thanh â m càng phát thê lương mà ngư hòa thượng kia xinh đẹp thân cá bên trên vậy bắt đầu xuất hiện bục nát miếng v ạ c chóc già u ô i cá không ánh sáng không ra mấy cái trước mắt hắn liền từ vừa rồi quang vinh xinh đẹp thành rồi một cái tràn đầy mủ l ở loét một ghẻ con phố tên ăn mày sư đệ đừng dãy rủa lên bờ đi ngư hòa thượng hư thối bất lực vô nhai thiền sư dây câu thì chống đỡ thẳng b ă n g dùng quá sức liền đem ngư hòa thượng từ khổ nước mắt chi hải bên trong thả câu tới to lớn mục nát cá nhìn qua đã đi xa khổ nước mắt chi hải biết mình chắc chắn v ỡ lạc lúc này liền chạy nước mắt hắn nói quanh co lấy môi nói hối hận a thật sự hối hận sư huynh ta hối hận ta cái này một ngàn năm đến làm hết thệ chuyện sai ngươi nếu là nể tình ngư hòa thượng mong muốn sống sót bộc phát đọc lấy hối tội t ử vô nhai thiền sư thì nhìn về chu huyền hỏi đại tiên sinh cho là ta sư đệ dạng này ngôn luận như thế nào chu huyền mỉm cười nói hắn rơi lệ không phải hối hận là biết mình muốn chết sợ hãi đại tiên sinh thông minh vô nhai thiền sư nói sư đệ để sư huynh nhìn một cái ngươi cái này một ngàn năm đều đã làm những gì tiếp lấy hắn lại nói với chu huyền đại tiên sinh không bằng theo ta cùng đi xem nhìn ta một người nhìn có chút tình mịch cũng tốt ta vậy nhìn một cái bây giờ ngư hòa thượng đã từng độc quyết pháp sư là như thế nào sống lại người nhà của mình chu huyền nói như thế lấy được chu huyền đáp lại về sau vô nhai thiền sư lúc này liền đem chu huyền cánh tay trái vai bắt lấy hướng phía kia số đôi mười trượng cá lớn trong thân thể đi đến ngư hòa thượng cả đời trải nghiệm tại chu huyền vô nhai thiền đi đến về sau tựa như như đèn kéo con n h ẹ ra chín trăm năm trước ngư hòa thượng còn gọi lộc tuyết pháp sư hắn bởi vì mơ tới một tất hất lên bông tuyết hiệu liền cảm giác đây là phật d u y ê n tiến vào trong miếu xuất ra nhắc tới lộc tuyết pháp sư ban sơ vẫn là đọc chút phật pháp chủ trì phương trượng gặp hắn cơ linh khắc khổ nhất là cái này lộc tuyết pháp sư trên người có kim sắc xá lợi hiện tượng cao quý không tàn nổi thế là phương trượng liền cố gắng vung chồng đem hắn trở thành truyền nhân y bát nhưng phương trượng lại không biết lộc tuyết pháp sư là một dục nghiệm cực kỳ mánh liệt người hắn uống rượu ăn thịt trộm trong miếu tiền hưng ơ hỏa xuống núi đùa nghịch nữ nhân phật tự thanh quy có bao nhiêu đầu lộc tuyết pháp sư liền phạm vào bao nhiêu đầu một ngày trụ trì phương trượng xuống núi thay một gia đình làm pháp sự trong lúc vô tình bắt gặp lộc tuyết pháp sư vậy mà nghênh ngang từ huyện thành một tòa kỹ quán bên trong đi ra hắn lúc này liền đem lộc tuyết pháp sư kéo đến một cái không người ngó hẻm k h ô minh chất vấn đến cùng xảy ra chuyện gì lúc đó lộc tuyết pháp sư khóc ròng ròng thừa nhận bản thân tầm hoa v ẫ n liêu sự tỉnh đồng thời lúc này ăn năn phương trượng nghiệm hắn vi phạm lần đầu lại là cái khả tạo c h i tài liền tha thứ lần này bất quá về sau không có hai năm phương trượng lại bắt gặp lộc tuyết pháp sư tìm kỹ lần này hắn vô luận lộc tuyết pháp sư như thế nào cầu tình đều muốn đem điều này rượu thịt hòa thượng trục xuất chùa maha lộc tuyết pháp sư thấy cái này lao phương trượng ngu xuẩn mất hôn liền trong lòng tức giận càng ngày càng bạo dựa vào một thân mã lực đem cái này lao phương trượng cho tươi sống mất chết sau đó thừa dịp vào đêm trốn về c h ù miếu tại phương trượng chết đi về sau lộc t u y ế t pháp sư lấy phương trượng ái đồ thân phận ngược lại đường hoàng trở thành tân nhiệm phương trượng hắn càng thêm không chút k i ế n g kỵ nên uống rượu uống rượu nên ăn thịt a n thịt nên đùa nghịch nữ nhân đùa nghịch nữ nhân mà lại không riêng đùa nghịch chút kỹ quán tàn hoa bại l i ê u vậy cầm trong chùa miếu tiền hương hỏa nuôi chút phụ nữ đàng hoàng làm tình nhân cuộc sống về sau đã là như thế lộc t u y ế t pháp sư hàng ngày h o à n ca nhưng cái này h o à n ca khoái hoạt thời gian lại xuất hiện suy bại vết tích suy bại nguyên nhân là chùa ma ha cũng không phải là danh tự tín đồ không nhiều mỗi ngày thu đi lên tiền hương hỏa nhà số lượng bình thường liền những cái kia tiền hương hỏa Chịu được không lộc tuyết pháp sư như lập trả Không tức i liền lên chủ ý muốn dùng một chút bảng môn tà đạo phương thức vì chính mình để giành được hiển hách phật tên chương bốn trăm ba mươi hai ba trụ phật tên một chương bốn trăm ba mươi hai ba trụ phật tên thế đạo này bên trên thanh danh đại thể có hai loại một loại chính là bỏ bao công sức truy luyện bản thân n g h ệ nghiệp gian khổ học tập khổ luyện hai mươi năm chờ ngày đó công thành danh thoại loại này thanh danh thanh danh không dễ nhưng tụ họp thanh danh về sau lại đầy đủ bền bỉ một loại khác thanh danh là lừa đời lấy tiếng tên đã làm gì nếu lớn hư mà không oan nghiệt sự tình dựa vào trộm dựa vào lừa gạt dựa vào đoạt kiếm được to lớn thanh danh cái gọi là giấy không thể gói được lừa đ ợ i một thời gian loại này thanh danh bên trong mờ ám nhi tất nhiên bị người nhìn tấu sau đó liền tan đàn xẻ loại này thanh danh, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. lộc tuyết pháp sư cái này người d ù vọng phát đạt ngũ thể cũng không cần nếu để cho hắn khắc khổ nghiên cứu thiên hạ phật pháp để câu tại các đại danh chùa danh tăng giao lưu pháp hội bên trên luận phật biệt kinh tranh thủ một cái đại phật tiền đến vậy hắn là vạn vạn không chịu nếu là một mực thanh đăng tàn q u y ệ n lễ phật nội phật còn không chờ đến thành tựu một phen đại phật tên đâu người liền muốn n h ả m c h á n chết rồi lộc tuyết pháp sư là như thế nào làm hắn tại xuất gia trước đó là một thợ săn lâu dài đi núi như thế nào không nhận ra một chút sơn tinh cá quỷ hắn cùng với trong núi một đầu lang tinh bay quái đặt thành một vụ giao dịch những cái kia lang tinh bài quái thường thường mang chút lâu la xuống núi tại trên trấn trong huyện làm xuống chút quỷ dị thành cựu như là len lén lẹn vào một ít trong gia đình tàn nhẫn ăn hết trong nhà đứa nhỏ lao nhân bọn hắn chân trước làm quỷ kia lộc tuyết pháp sư chân sau liền đến b ì n h yêu làm điệu làm bộ làm chút pháp sự những cái kia lang tinh bái quái nhóm liền mấy tháng không xâm lấn t h ô n trang thành tứ dân già dân chúng thật sự cho rằng hắn sẽ hàng yêu lộc tuyết pháp sư liền tại trong dân chúng được rồi tốt thanh danh xưng hô hắn là phục yêu đại pháp sư chỉ là dân chúng đáng thương ngờ đâu cái này thần cũng là hiệu tuyết quỷ cũng là hiệu tuyết l ộ sau đó nha sư t h những cái kia tiền hưng hỏa tự nhiên thành rồi lộc tuyết pháp sư ăn chơi đàn điếm cực lạc nhân sinh phí tổn đến như những cái kia mộ danh mà đến nơi khác xuất gia tăng thì bị lộc tuyết pháp sư lừa gạt đến trong núi thiếu kính cho lang tinh bãi quái làm huyết thực rồi muốn nói phật tên như hưng hỏa vậy dùng một trụ hai trụ ba trụ để hình dung nhiều ít kia cùng tính quá em ư u ra sinh ý liền kiếm được lộc tuyết pháp sư đệ nhất trụ phật tên chu huyền vô nhai thiền hai người tại cá lớn thể nội chỉ là nhìn thấy lộc tuyết pháp sư quá khứ một góc của bằng sơn liền có chút sợ hai thằng p h ụ dưới gầm trời này người đều là đánh trong bụng mẹ sinh ra lúc sinh ra đời bất quá là sáu bảy cân máu thịt ai cũng không kém quá nhiều vì sao có ít người tuổi tác lớn lại sẽ hỏng đến tình trạng như thế vô nhai thiền lúc này m i ệ n g tụng phật hiệu gọi thẳng thiện t h a i thiện thai chu huyền lại cười lành l ạ n nói có ít người chỉ là trưởng thành người bộ dán mà thôi thực tế bọn hắn chính là hất lên ra người quỷ a có thể sức yếu một chút thời điểm cái này quỷ không có lớn lên hiện không khác người bên ngoài hung tàn nếu như chờ hắn có thể lực lớn cái này quỷ liền lớn hơn rồi đó mới là ăn người p h ệ cốt vô nhai thiền sư ngươi lại hãy chờ xem lộc tuyết pháp sư trong lòng quỷ đã tỉnh lại ngươi là nói hắn về sau còn có thể c ă n g ác kia là tự nhiên chu huyền tự mình hướng cá lớn chỗ sâu đi đến đi nhìn một cái lộc tuyết pháp sư phía sau chuyện cũ vô nhai thiền vậy đi theo lộc tuyết pháp sư cùng sơn tinh nhũ sự kiếm được thanh danh nhưng rất nhanh hắn lại sinh lòng bất mãn một ngày hắn cùng với lang tinh tại sơn giá động có t u ố c rượu thời điểm nằm ở trên giường tức giận bất bình nói lang huynh ta như thế nào mới có thể đem thời gian qua tốt pháp sư ngươi bây giờ thời gian còn chưa đủ tốt muốn ăn có ăn muốn mặc có mặc nữ nhân bên cạnh kia là một cái tiếp theo một cái duy nhất chỗ xấu chính là ngươi phải được thường ngồi tại chỗ miếu giả ra thanh tu dáng vẻ lừa gạt một chút thế nhân hơi có vẻ không thú vị chút ăn phân đủ loại khác biệt xuyên có phẩm cấp cao thấp lộc tuyết pháp sư trở mình một cái ngồi dậy nói trước tiên nói cái này ăn trong thành triệu viên ngoại sinh ý làm được ba phủ rộng lại là cái ăn nhiều nhà liền nói hắn ăn cá chỉ ăn cá vược dưới bụng một tấp thì tươi một đứa muốn dùng rơi mấy chục con cá tài năng lẫn lộn một thay đó mới gọi ăn được tốt lại nói mặc quần áo ta đi kinh thành p h ủ tham gia đại phật sẽ lúc k ê u báo cốc chùa thiên mã chùa trụ trì c ắ t xuyên một sợi cầm lan ca xa khâu tuyến đều là cầm làm bằng vàng, vàng. ca xa bên trên chỉ là trong đó lớn chừng ngón cái mặt vải liền có thể theo ra một cái duy rượu duy tiếu phật đầu đến cái này theo công phí tổn sợ là so với t i ệ u kim tuyến còn cao ăn xuyên nếu là đến rồi như vậy p h ẩ m cấp vừa rồi gọi đem thời gian qua được rồi ta đợi này vô và vậy lộc tuyết pháp sư lại nằm ở này giường cây bên trên than thở nói cho cùng vẫn là rất cần tiền muốn tiền liền muốn kiếm bộn thanh danh cái này đại thanh danh có thể làm sao kiếm lời đâu hắn đang tự hỏi đến nơi này kia lang tinh liền xông tới nói pháp sư ta lại có một kế nói n g h e một chút lộc tuyết pháp sư hứng thú vội và nói g n kia lang tinh chỉ chỉ mặt phía nam nói đi về phía nam bên cạnh số năm tòa đỉnh núi có một cái chuột xám đại tiên hắn hiểu dịch trướng chi pháp trên thân mọc đầy giật chủng những này giật chủng để làm gì đồ pháp sư hỏi chỉ những thứ này giật c h n g vung đến trong thành c h ấ n trong thành liền có thể sinh ra kinh khủng dịch bệnh đến đợi đến dịch bệnh lan tràn dân chúng sắp chết thời điểm ngươi lại tìm kia chuột xám đại tiên lấy một chút giải d ư ợ c đem cái này dịch bệnh cứu lại chật chật vậy ngươi có thể liền dương danh lập vạn nói đến đây lang tinh lung lay thân thể làm bộ nói đến lúc đó ngài nhưng chính là cứu khổ cứu nạn vô thượng thiện đức đại sĩ rồi có lang tinh phen này ngôn luận lộc tuyết pháp sư phạm phất nhìn thấy kia từng đầu tươi sống thì ngư cá vược hướng phía bản thân vượt lên rồi tới hắn nhìn thấy trên trời tung bay kia một lĩnh lại một lĩnh cẩm lan ca xa giống đầy trời thải đ i ệ bình thường bay múa hắn hắng hỏi lang tinh, lang minh lang minh ta là nơi nào đối với ngươi không ngừng có chuyện tốt như vậy ngươi vì sao không còn sớm cùng ta giảng không phải là không giảng mà là kia chùa xám đại tiên có một điều kiện có điều kiện gì cứ mở miệng pháp sư nói kia chùa xám đại tiên n h à cũng là yêu phật pháp hắn nghĩ đến tiếng ngươi chùa ma ha bên trong tu luyện mỗi ngày vậy ăn ăn kia phật khí hy vọng tu cái thành tựu ra tới việc này ngược lại tốt xử lý lộc tuyết pháp sư nói chùa ma ha bên trong có một tòa hầm ngầm, lưu cho kia chùa xám đại tiên tu hành địa phương rộng rãi lại thanh tị nếu là mỗi ngày còn có thể có hai ba cái cường tráng hòa thượng cung cấp chuột xám đại tiên hưởng dụng vậy liền không thể tốt hơn rồi lang tinh trong miệng không thể tốt hơn kỳ thật sẽ chờ cho nhất định phải đáp ứng lộc tuyết pháp sư trầm ngâm nói cái này có sự sợ rằng không được nếu là đem các hòa thượng kiếm được ngoài núi lên ăn thế thì còn tốt nhưng ở miếu bên trong dùng ăn nếu là bị người gặp được ta sợ là phật tên khó giữ được yên tâm kiên chuột xám đại tiên cùng ta có gia o tình hắn là một người cẩn thận làm việc có bài bản h ắ n hoi quả quyết sẽ không bị người tìm tới chân đau lang tinh năm lần bảy lượt khuyên nhủ về sau cuối cùng bỏ đi lộc tuyết pháp sư lo nghĩ hắn cho phép chuột xám đại tiên vào chù từ khi ngày đó trở đi trong miếu hòa thượng lại càng đến càng ít mà dưới núi dịch bệnh lại càng ngày càng nhiều mỗi lần có trong chùa tăng nhân hỏi tới những cái tiêu biến mất tăng nhân đi hướng nơi nào lộc t u y ế t pháp sư liền dùng dưới núi nổi lên đại dịch những đệ tử kia đều trong lòng e ngại tránh thai đi lý do cho qua loa tắt trách tới như còn có đệ tử hỏi được quá gấp làm cho quá gấp lộc t u y ế t pháp sư tự nhiên là tại đêm đó liền kiếm lời hắn vào hầm ẩm, làm chùa u sám đại tiên trong bục ăn như thế thời gian liên tục qua hơn tháng đại dịch càng ngày càng nghiêm trọng liên lụy hơn mười cái huyền thành mỗi ngày đều có mấy trăm người chết đi trước hết nhất không ngồi yên chính là lang tinh hạng ơi tại bãi q u a y trên thân khoác lên một lính cà xa đóng vai hành c ư ớ c tăng nhân đi chùa ma hà tìm lộc tuyết pháp sư mật đảm pháp sư cái này dưới núi đại dịch càng ngày càng nghiêm trọng ngươi còn không đòi hỏi giải dượng đi cứu khổ cứu thế sao ta muốn dựa vào đại dịch kiếm lấy phật tên tự nhiên là trận này đại dịch càng nghiêm trọng hơn càng tốt mỗi ngày người chết nhiều lắm có tổn thương thiên thời a lang tinh đều không vừa m ắ t rồi chương bốn trăm ba mươi hai ba trụ phật tên hai chương bốn trăm ba mươi hai ba trụ phật tên hai lộc tuyết pháp sư lại vừa cười vừa nói mà chết đi người không nhiều chờ ta cứu khổ thời điểm thế nhân thế nào biết ta người mang thần t h ô n g như cổ phật lâm p h ả g như mỗi ngày không có kia mấy trăm người ở nhà người trước mặt bằng hữu rời đi kia người còn sống sót như thế nào lại nhớ nhung ân đức của ta lang tinh nghe xong lời này như rất vào h ầ m b ă n g lạnh từ đầu đến chân l ộ c t u y ế t pháp sư tâm địa để nó cái này ăn người không nhà xương tinh quái đều cảm thấy sợ hãi hắn thở dài lại hỏi pháp sư n g ư ơ i quê quán làng cũng ở đây gặp phải dịch bệnh ngươi trong thế tục vợ con cha mẹ vậy chịu đủ đại dịch nỗi khổ chẳng lẽ ngươi cũng muốn trơ mắt nhìn bọn hắn chết đi như thế lang tinh muốn dựa vào lấy lộc tuyết pháp sư người nhà dừng trận này hoang đường đại dịch nào có thể đ o á n được lộc tuyết pháp sư khẽ mỉm cười nói ta là người xuất gia n h à đã chặt đứt h ồ n g trần lục căn thanh tịnh từ đâu tới người nhà lang tinh nghe xong không cần phải nhiều lời nữa chắp tay nói pháp sư xin bái biệt từ đây từ đây lang tinh không còn có gặp qua lộc tuyết pháp sư nó không còn dám thấy không phải sợ ngày nào nó cũng sẽ trở thành pháp sư người nhà trận này do lộc tuyết pháp sư nhắc lên đại dịch c h ọ n vẹn kéo dài năm mươi ngày trên vạn người chết đi làm lộc tuyết pháp sư cầm cho sám đại tiên cho giải dược đang lâm trần thế thời điểm hắn tại mấy ngày bên trong liền kiếm lấy ngập trời phật tên tiểu tăng những ngày gần đây tại chùa bên trong mỗi ngày đọc qua sách cổ chỉ cầu đạt được cứu thế chi pháp tại mấy ngày trước đây bên trong chợ được cổ phật nhập mộng lấy được cứu thế đơn thuốc tốt vì gấp rút phối dược ta trong thế tục cha mẹ vợ con chết thảm dịch bên trong ta cũng chưa từng đi qua hỏi một tiếng cũng là đáng thương à. lộc t u y ế t pháp sư tại mấy vạn dân chúng giúp đỡ lẫn nhau bên dưới đối cha mẹ vợ con thi thể t h ố c t h i ế t kiếm lấy l ấ y trận này đại dịch bên trong sau cùng thanh danh đại sư cứu khổ cứu nạn bỏ tiểu ra vì mọi người quả thật bồ tát lâm phạm ngài chính là cổ phật tại thế nhục thân b Mười chín chúng, huyện dân tại h n với đ sư, về sau do ta do hoàng trong triệu một tòa bỏ vốn, nguyên、phủ、bên phải phủ xây cao nhất lao ớ n nhất Phật Tháp. t vậy xuất tiền, ta cũng muốn quên. tiền, ta Tại cũng a l bách tính từng tiếng la hét phía dưới lộc tuyết pháp sư cúi nhìn qua người nhà thi thể hắn đã được đền bù tâm nguyện kiếm lấy thiên đại thanh danh còn không dùng gánh vác giết người tội danh tự nhiên là tại vui mừng hớn hở phía dưới phát ra một trận âu nghẹn ngào nuốt tiếng cười đây chính là lộc tuyết pháp sư thứ hai trụ phật tên hắn n g à lên trở thành hoàng nguyên phủ bên trong một đời danh tăng lòng dạ thật là độc ác, thật ác độc hòa thượng Vô rồi. chu huyền phảng phất nghe một cọc tin tức lớn giống như cổ phật tại tỉnh quốc dân gian danh tiếng vẫn luôn rất tốt đẹp nhưng bây giờ nghe nói vô nhai thiền lời nói giống như cũng không là chuyện như thế cổ phật đến cùng làm qua cái gì cũng xứng lấy ra cùng lộc tuyết pháp sư đánh đồng với nhau cổ phật nếu là lương thiện tinh khiết lại sao cần hóa thành hai mươi mốt thiền đâu vô nhai thiền cũng không muốn nói chuyện nhiều cổ phật tương phản hắn rất muốn cùng chu huyền tâm sự cứu tế sự tình hắn hỏi chu huyền đại tiên sinh tương tự là thai nạn ngươi tại hiên hỏa thai hương bên trong bận rộn b ú t đầu vì minh giang phủ dân chúng chủ lương chủ tiền giữ gìn chị ăn sợ có một cái người vô tội sẽ chết đi nhưng khi ngươi cứu toàn bộ phụ thành ngươi tựa hồ lại không quá để ý những cái kia thanh danh lão bách tính muốn cho ngươi quỳ xuống ngươi vậy không được ngươi vì sao lại làm thế nào chu huyền cảm thấy vô nhai thiền lời nói h thiền a i lời n hỏi đến ư như Ngươi Như người ợ c cổ chẳng cái Chu rất thật quái, đầu đều huyền nghiêng nói, phải người nói không không màn nhà ăn khang. gì gì? hộ hộ, Đồ đồ Đồ đ lẽ, là vậy sao? sự sao? A? ra chỗ này vô nhai thiền trung quy là không nhịn được cho chu huyền thật sâu hành lễ ta giờ khắc này c ự c sâu cảm nhận được vì cái gì cổ phật, phật tên cổ phật bù không được đại tiên sinh chu huyền vội vàng đem vô nhai thiền đỡ dậy nói ngươi cái này liền buồn nôn trên thực tế ta chính là một cái người bình thường cái gì gọi là người bình thường có người tư vị người sống phải có nhân vị ta nghe qua một câu đặc biệt lập dị lời nói bản thân xối qua mưa cho nên luôn nghĩ vì người khác chống đỡ thanh rủ người trải qua mưa sao gặp qua trận mưa kia rất lớn rất lớn vậy vẫn là một cái cũng không xa soi mùa đông trên đường khắp nơi đều là cửa sắt tấm chu huyền nói đến chỗ này liền không hướng bên dưới nói lại đi c á lớn chỗ càng sâu đi đến trải qua mưa liền luôn muốn làm người chống rủ đại tiên sinh thật sự là diệu a vô nhai thiền một mực đã cảm thấy chu huyền là một diệu nhân nhưng hôm nay hắn mới ý thức tới vị n à tại lộc tuyết pháp sư thông c qua Này cứu khổ cứu tế ôm lấy lớn như vậy thanh danh về sau đến không hết nhân i a nguyện lực vậy mà gõ hắn thể xác để hắn lĩnh ngộ thân phận của mình chính là tôn quỹ vô cùng hai mươi mốt tiền ngày đó chùa maha phật chung thép dài ngày đó vân lộc sơn mười chín đầu kéo dài ra trên dây núi đoàn ế m k g hết kiếm n máu thanh em vô cùng có kích động tính trong lời nói nội dung vậy rất được lộc tuyết pháp sư tâm ý pháp sư không hề nghĩ ngợi liền hướng phía đoàn kia máu đi đến kim vật nghẹn ngào hô lục dục tiền không muốn mắc thêm lỗi lầm nữa rồi quay đầu làm ở ta vốn là không sai làm gì quay đầu lộc tuyết pháp sư run lên ống tay áo nói ta nếu là có sai dân chúng như thế nào xưng ta là cứu khổ cứu nạn nhân gian đại sĩ đâu ai ngu xuẩn mất khôn kim vật khổ khổ than thở mà lộc tuyết pháp sư thì ý không quay lại nhìn lao tới này đoàn máu cái này một đoàn máu nhập thân vào lộc tuyết pháp sư trên thân khi này bật máu tại bán thân sau khi thành công nó rất là n g ư n cuồng hắn mượn lộc tuyết pháp sư thân thể đoàn g phía kiếm h máu cùng lộc tuyết pháp sư triệt để dung hợp về sau lộc tuyết pháp sư liền trở thành ngư bồ tát cực kỳ am hiểu luyện nhân đan yêu tăng hắn lò thứ nhất đan luyện hai mươi năm cái này một lò đan dược sống lại người nhà của hắn người nhà của hắn sau khi chết bị thành kính dân chúng lấy nục thân trong đó thai hoàng kim làm phong làm thành nục thân phật cung phụng tại trong miếu khi hắn người nhà từ kim phong bên trong tránh ra thời điểm ngư hòa thượng kia cải tử hoàn sinh siêu thoát luân hồi pháp tắc thần thông cũng không kính m à đi đây chính là hắn thứ ba trụ phật tên một cái yêu tăng t r e o lên đủ nhảy lên trở thành tỉnh quốc cựu phủ đều hiển hách dương danh nhân gian đại phật về sau sự thanh đối với hắn mà nói liền xuôi gió x u ố i nước hắn đầu tiên là xâm chiếm bạch lộc sơn sau đó cho bầu trời bạch hạc làm chó hàng ngày hàng đêm nấu luyện kim đan mỗi ngày đều nắm chắc không rõ tín đồ mộ danh tới chùa maha sau đó lại lặng lẽ không hơi thở đưa vào bạch lộc sơn quật bên trong thành rồi từng khỏa mới tinh đăng dược đồng thời hắn lại lừa dối khổ quỷ nói hắn tại khổ nước mắt chi hải bên trong gặp được hoàng nguyên phụ thiên thần sông lớn chi thần dựa vào tìm thiên thần hắn cũng thành khổ quỷ thước khách thế lực của hắn mạch lạc thẩm thấu đến nơi này t ỏ a phủ thành mỗi một nơi hẻo lánh chùa maha tự nhiên cũng thành hoàng nguyên phụ chùa loại này uy danh cực lớn lớn đến lục hành chu hữu tâm giết ngư hòa thượng cũng muốn sợ ném chuột vỡ bình ba trụ phật tên nhân gặng mới ẩm vang rơi xuống đất ngư hòa thượng cái này cả đời thật sự là tội ác c h n g chất may mắn mới vừa rồi không có giết được hắn không phải lợi cho hắn quá rồi chu huyền cảm khái xong về sau lại hỏi vô nhai thiền thiền sư kiếm ngư hòa thượng tại phật h à n g khai khiếu này g nhìn thấy một tôn kim phật cùng một đ o à n máu tôn này kim phật là ai đoàn k i a máu là ai vô nhai thiền than thở nói kim phật chính là cổ phật một sợi phân hóa ra tới bình thường ý chí đoàn k i ê n máu cũng là cổ phật bất quá nó là cổ phật một sợi bị ô nhiễm ý chí chương bốn trăm ba mươi ba vô thượng mật một chương bốn trăm ba mươi ba vô thượng mật một phật cũng là cổ phật m à cũng là cổ phật chu huyền hỏi vô nhai thiền ngươi vừa rồi giống như nói qua cổ phật đã từng cũng đã là một m chút hưởng chú ý nhân luân xác nghiệp đại tiên sinh ngươi ở đây nhập tứ thiên tôn chi m ộ n g về sau phải chăng nhìn thấy bốn đại thiên tôn lại như thế nào sinh ra vô nhai thiền đem chủ đề chuyển đến tứ thiên tôn chi m ộ n g bên trên chu huyền lắc đầu nói chỉ là suy đoán ra cái đại khái nhưng là cụ thể hình tượng không có nhìn thấy tại trận kia đại m ộ n g bên trong chu huyền đóng vai vai diễn chính là huyết thần ý chí dựa theo mậu cảnh đã có phát triển đến xem huyết thần ý chí và vô thượng ý chí sẽ có một trận từ ngàn xưa đại chiến chiến thắng chính đang như n g là vô thượng ý chí thắng được đại chiến hắn lợi dụng huyết thần ý chí lực lượng sắp phong bốn đại thiên tôn vậy diễn sinh về sau chín đại thiên thần phàm thế bên trong mọc ra chín cây thường thiên tổ thụ bốn đại thiên tôn nguyên bản tâm linh là tinh khiết bọn họ cùng vô thượng ý chí bình thường tôn trọng văn minh cùng trật tự đã từng cũng là vô thượng ý chí tùy tùng nhưng là bọn hắn cũng không phải là do vô thượng ý chí sắp phong mà thành vô nhai thiền dừng lại một hồi về sau nói nếu là thật sự như nghe đồn như vậy thiên tôn do vô thượng ý chí sắp phong tới như vậy bọn hắn vì sao lại có như vậy trắc tuyệt lực lượng đi vì vô thượng ý chí dễ biển đâu. chu huyền ngẫm lại vậy đúng là như vậy đạo lý vô thượng ý chí từ đáy biển đi ra kia bành trướng đến rồi cực hạn lực lượng cho chu huyền lưu lại cực sâu ấn tượng nhưng bây giờ nghĩ kỹ lại loại này chấn hám lực thiếu không được bốn đại thiên tôn hợp lực d ẽ biển dựa theo ngay lúc đó hình tượng đến suy đoán thời điểm đó bốn đại thiên tôn đã người mang tuyệt thế thần thông vô nhai t h i ê nói n ta không có cổ phật ký ức nhưng ta gặp ngươi vân văn về sau làm một giấc chiêm bao trong ngộng ta có chút hiểu được thiền sư thỉnh giảng chu huyền nói huyết thần ý chí mặc dù bị h ạ phục nhưng là hắn là bất tử bất diện tồn tại hắn vậy nhất định phải là bất tử bất diện tồn、tại. hắn nhiệm vụ chính là đảm nhiệm tình quốc thế giới này lực lượng bản nguyên h ắ n tại tỉnh quốc liền sẽ không chết đi nhưng hắn nếu là không ở tỉnh quốc liền sẽ tiêu vong không cần đến phật quốc đ ế n đánh liền sẽ giống một cái gần đất xa trời lao nhân bình thường già đến không thể già hơn nữa già dặn tiếp cận bục nát sau đó thọ hết chết giả vô nhai thì nói cho nên tỉnh quốc không thể để cho huyết thần chết đi nhưng là không thể để cho huyết thần thu hoạch được tự do một cái tôn trọng hỗn loạn giết chóc huyết thần một khi thu được hắn mong muốn tự do kia toàn bộ tỉnh quốc đem xa vào đến vô tận trong vòng tối sau đó thì sao tỉnh quốc là thế nào làm chu huyền hỏi vô nhai thiền tiểu tăng cũng là suy đoán ta suy đoán kia tứ thiên tôn thành rồi huyết thần ý chí lao tù vô nhai thiền cảm xúc hơi có chút kích động nói bốn đại thiên tôn chia ăn huyết thần ý chí dùng thân thể của bọn h ắ n dùng làm huyết thần lao tù bởi vậy về sau huyết thần liền trở thành tỉnh quốc mới trái tim viên này trái tim vì tỉnh quốc cung cấp lấy vô hạn sinh cơ cùng hy vọng chu huyền nghe tới nơi đây nói này bằng với nói bây giờ tỉnh quốc rốt cuộc là vô thượng ý chí tỉnh quốc vẫn là tứ thiên tôn tỉnh quốc còn, còn chưa thể biết được tứ thiên tôn trong bụng chứa lấy huyết thần chẳng khác nào bọn hắn nắm giữ t ỉ n h quốc lực lượng bản nguyên bọn hắn có lẽ mới thật sự là t ỉ n h quốc chúa tể thật cũng không cảnh tượng như vậy vô nhai thì nói tứ thiên tôn cầm tù lấy huyết thần kỳ thật cũng tương đương huyết thần cầm tù lấy bọn hắn chỉ cần tứ thiên tôn tự tiện quá nhiều vận dụng bản thân lực lượng huyết thần liền có tránh thoát cơ hội cầm tù là lẫn nhau mà lại huyết thần cũng không phải không làm bất kỳ chống tự gì hắn mỗi giờ mỗi khác đều ở đây ô nhiễm lấy cổ phận đạo tổ diếm máu vu thần loại này ô nhiễm cho dù là thiên tôn tại tích lũy tháng ngày phía dưới cũng là g cho nên thứ thiên tôn cũng đã có điên đỉnh thời kỳ vô nhai t h i ề nói n như cổ phật đã từng hóa là một m con cựu xí kim bằng đ i ể u một ngụm liền nuốt vào mấy và người như giếng máu tại hơn sáu mươi năm trước ngày mồng tám tháng chạp trong đêm một trận huyết ngộng sẽ cực kỳ một trong hương hỏa thần đạo đệ tử đều thu vào trong giếng thứ thiên tôn càng ngày càng táo bạo nha chu huyền nghe nói vô nhai thiền đối với t ỉ n h quốc lớn nhất bí mật suy đoán về sau sắc mặt hơi có vẻ ngưỡng trọng tình quốc loạn trong giật ngoài so với hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn được nhiều ngoại bộ có nhìn chằm chằm g i ặ quốc nội bộ có lúc khắc muốn xông ra thiên tôn lồng giam huyết thần vô nhai thiền còn nói thêm đương thời điên cùng nhất thiên tôn chính là cổ phật có đôi khi liên tiếp nổi điên mấy tháng thôn vệ mấy trăm ngàn người cuối cùng sẽ có một ngày cổ phật không chịu nổi tiếp nhận huyết thần ô nhiễm cũng muốn một cái tuyệt diệu biện pháp phân hóa vô nhai thiền nói cái này phân hóa biện pháp chính là cổ phật tìm tới phạm trần hai mươi một cái đồ đần đem chính mình lực lượng rót vào đến kia hai mươi một cái đồ đần trong thân thể đồng thời đang lợi dụng thần t h ô n g tại những cái kia đồ đần trong thân thể khắc lên vô thượng mật chu huyền nghe đến đó nhớ lại trước kia vân tử lương nói có đỉnh chính là tại quán đỉnh về sau cổ phật mới chính thức thành rồi hai mươi mốt tiền không sai đó chính là quán đỉnh ý thức vô nhai thiền còn nói thêm tại quán đỉnh về sau cổ phật vĩnh cựu ngủ say đồ đần vô tâm càng không ý thức sẽ không nhận huyết thần mê hoặc cổ phật đã an nghỉ tự nhiên cũng sẽ không thụ nhiều mê hoặc cái này hai mươi mốt cái đồ đần liền trở thành không có ý thức thịt người lồng giam bị thả xuống đến rồi cựu phủ bên trong trở thành hai mươi mốt tiền lại bởi vì những n à y đồ đần trong thân thể có cổ phật lưu lại vô thượng m ậ t tại dưới tình huống bình thường hội hợp người bình thường dạng chậm rãi lớn lên già yếu cho đến gần đất xa trời bất quá bọn hắn lại cùng người bình thường không giống tại gia dặn cực hạn về sau Lại tại cựu vòng vòng thế, thế về ò n g sau ban sơ những cái kia đồ đàn nhóm lại càng đến càng thông minh càng thông minh lại càng dễ dàng chịu đến thể nội huyết thần ý chí mê hoặc cái này lục dục thiền chính là một việc xinh xinh ví dụ chu huyền nghe đến đó mới biết rõ đoàn kia câu dẫn ngư hòa thượng máu là ai đoàn kia máu trên thực tế không thể tính chân chính cổ phật nó là huyết thần ý chí phải tiếng ngư hòa thượng còn g i ế t không được chu huyền hỏi g i ế t chết trong cơ thể hắn huyết thần ý chí không bỏ chạy ra tới sao không dễ dàng như vậy chạy đừng quên cổ phật bày ra vô thượng mật bản này mật pháp có thể ở hai mươi mốt tiền chết đi thời điểm liền sẽ khởi động đem thể nội đạo hạnh tàn đi những cái kia tàn đi đạo hạnh sẽ tìm tìm mới đồ đần ký sinh sau đó vừa nặng đi một thế lại một thế vô nhai thiền một bộ nghĩ mà sợ dáng vẻ nói bất quá n ư hòa thượng cái này một ngàn năm đến vẫn luôn tại làm một việc là thiền k h n g bên trên nhân vật luyện đan sau đó đổi lấy pháp k ý hương hỏa không ngừng m à i đi bản thân bên trong cổ phật dấu vết nếu là không có m à i đi còn tốt nếu là m à i đi vậy hắn thể nội huyết thần ý chí vẫn thật là chạy ra ngoài nếu là như vậy mới là đại sự không ổn vô nhai thiền lại hướng chu huyền hành lễ nói lần này đa tạ đại tiên sinh bắt được lục dục thiền c ả n trở trận này huyết thần thoát đi t h a i họa đa tạ lời nói cũng không có cái gì tốt nói rồi chu huyền đỡ dậy vô nhai thiền nói chỉ là thiền sư ta có một chuyện không rõ đại tiên sinh t ỉ n h giảng người đã nói hai mươi mốt thiền sẽ theo một thế lại một thế càng ngày càng thông minh Vậy chương à ngày càng dễ dàng n g c dễ ị u t bốn trăm ba mươi ba vô thợ mật hai chương bốn trăm ba mươi ba vô thợ mật hai hai người làm bạn cùng nhau đi ra khỏi cá lớn thể nội lúc này ngư hòa thượng hóa thân cá lớn t h ứ n g lên mí mắt nhìn một chút hai người này biểu lộ từ bọn hắn kêu hung át trong ánh mắt n ó liền rõ ràng hắn những cái kia quá khứ đều bị hai người nhìn ở trong mắt hắn còn muốn cầu tình còn nghĩ sống sót cầu sinh dục vọng là trong dục vọng mãnh liệt nhất một loại nhưng hắn thực tế không mở miệng được hắn giết phương trượng hai họa một phương phản bội cổ phật làm bầu trời chó cầm mấy trăm ngàn người lợi đan như thế tội lôi chồng chất tội ác chu huyền nhân vật như vậy như thế nào lại để hắn sống sót đâu nào có thể đ o á n được chu huyền mới mở miệng đã nói ngư hòa thượng ta cùng với vô nhai thiền sư liếp nhìn kiếp chức của ngươi kiếp này nhìn xong liền cảm giác ngươi không đáng chết trên tay chúng ta còn có thể sống ngư hòa thượng môi cá nhám m a n h m ấ p máy lên hắn thấy được hy vọng sống sót hẳn là bọn hắn vẫn là kiên kỵ ta là cổ phật phân thân ta là hai mươi mốt tiền ta đã sớm nói qua trong nhân thế này ân tình qua lại sự t ì n h nhiều lắm đạo nghĩa tính là gì luật pháp đây tính toán là cái gì còn phải là quan hệ cứng rắn đánh chó có đôi khi còn phải xem chủ nhân đâu ánh mắt của hắn không tự kìm hãm được kèm theo một tầng hào quang chu huyền vậy nhìn ở trong mắt hỏi ngư hòa thượng yêu tăng ngươi có phải hay không hiểu lầm ta u tứ ta không phải là không giết người mà là không dùng ta tay giết người giống ngư như vậy lần thế nhân vật muốn để cái này dân chúng cả thành tới giết toàn bộ minh gian phủ những cái kia bị ngươi lừa xoay quanh l á o bách tính được một người một đao cắt lấy ngươi một mảnh thịt đến ăn ta là hoàng nguyên nhân gian đại phật dân chúng không dám an ta chu huyền ngươi si tâm v ọ n g tưởng ngư hòa thượng cũng không biết khí lực ở đâu ra tránh thoát la một câu không riêng ngư hòa thượng cho là như vậy ngay cả lục hành chu vậy ý tưởng như vậy hắn tiến tới chu huyền bên cạnh nói đại tiên sinh cái này ngư hòa thượng nói đến không giả hắn tại hoàng nguyên phủ thanh danh là cực văn dội nếu để cho dân chúng tới giết hắn chẳng những sẽ không giết nói không chừng sẽ còn tha thứ、hắn. đó là bởi vì lao bách tính còn không biết hắn đã làm những gì nếu là biết rồi chỉ hận không được lập tức đào hàn xương ngai r a của hắn bắt hắn tâm can đến nhắm rượu chu huyền nói như thế lục hành chu vẫn như cũ không quá coi được hắn ngày bình thường cũng biết ngư hòa thượng tác phong rất là h u n g ác nhưng khổ vì lấy không được cái gì tính thực chất chứng cứ hòa thượng này người rất hung đồng thời làm việc lại cẩn thận cơ hội không có để lại cái gì quá nghiêm trọng chân đau ngư hòa thượng hắn ác tăng về ác tăng nhưng là không có cái gì tính thực chất chứng cứ bằng không chúng ta vẫn là tại chỗ giết hắn nếu là đại tiên sinh không tiện xuất thủ ta có thể tìm người đến làm lục hành chu đề nghị chứng cứ ta hiện tại liền cho ngươi xem một chút chứng cứ chu huyền vây tay một cái hô tiểu não tại hạch đao lớn chủ não thứ chu huyền trong bí cảnh vẫn bay ra nó bây giờ là chu huyền ngự dụng thợ quay phim liền ngư hòa thượng như vậy đặc sắc chuyện cũ hắn làm sao có thể không có ghi chép cho lục tiên sinh nhìn một cái chứng cứ được rồi tiểu não lúc này tại chùa ma ha tường viện bên trên hình chiếu đem ngư hòa thượng kiếm được kia ba trụ phật tên một chút chi tiết toàn bộ thả xuống ra tới hình tượng một tấm tấm đi tới kia ngư hòa thượng tội ác vậy chiêu cá hoảng sợ mặt trời lục hành chu cái này sinh trưởng ở địa phương hoàng nguyên phủ người hắn giờ phút này nhìn được tròn mắt t ậ n đ ứ c ngư hòa thượng ngươi đối hoàng nguyên tạ phúc không tặng a ta hiện tại cũng hận không thể chém chết ngươi vân tử lương thì vỗ vô chu huyền nhìn hướng vô nhai thiền tranh công tựa như nói ngươi nhìn một cái ta nhai tử kiên là quang minh lỗi lạc ham à mê đọc sách làm người đ o ọ n chính ngươi lại nhìn một cái cái này ngư hòa thượng chật chật hỏng tâu a trên đời này nước bẩn nghĩ xấu đều c h ư a ở trong bụng của hắn đều là hai mươi mốt tiền làm người tranh lệch lớn như thế biết tại sao không vì cái gì chu huyền hỏi Đó là bởi vì ta chu huyền nghe nhiều n đau đầu vỗ vô, vô vân tử lương bà vai nói chính khí ra ngươi nếu là thật có chính khí sẽ làm điểm chính sự chuyện gì vân tử lương hỏi chu huyền chỉ chỉ kia giàn không vững vô cùng chùa maha nói tòa này trong chùa ẩn giấu quá nhiều tội ác cho nó đẩy lớn như thế tháp ngươi để cho ta đẩy phải m ệ n h chết ta vân tử lương đâm chót múi của mình nói ngươi đẩy không đẩy ngươi không đẩy ta liền để họa sĩ phóng hỏa hắn hỏa thiêu được càng nhanh chu huyền còn nói cái này quang huy sự tình ngươi cũng không thể để lão hỏa đoạt chữ ca nghe tới đoạt chữ này lý t r ư ờ n g tốn kia kỳ quái cầu thắng muốn lại tới nữa rồi hắn lúc này vỗ bộ ngực nói sư tổ không đẩy ta đến đẩy chúng ta tầm lòng s â tổ hành hiệp trưởng nghĩa xưa nay không rơi người sau hắn nói liền nổi lên cùng phòng đi cạo tòa kia tre trời cự tháp tại đẩy tháp quá trình bên trong hắn còn nóng nhìn liếc mắt lục hành chu lục hành chu rất là đồng ý chu huyền phương thức nói diệt cỏ tật ốc đại tiên sinh làm đầu chúng ta liền muốn làm đôi đem tháp đẩy xuống để những cái kia bẩn thiệu xấu xí sự tình đều đem đến thái dương dưới đáy đến phơi một chút h o à nguyên n g phủ về sau muốn đổi cái cách sống không thể suốt ngày sống ở yêu tăng đan dẹp tây phương cực lạc thiên trong ngọc đẹp rồi lục hành chu nói đến chỗ này lúc này không thủy không chế dưới núi mục đích nước sông vọt lên cũng đi đẩy tháp ta muốn để những cái kia vững chắc nền tảng đều hóa làm b ù n não vân tử lương vậy phát lực đem tháp bên dưới cơ thổ hóa được mềm nhũn một chút h ỏ a sĩ、si、im lặng mặc cho tháp đốt một mồi lửa tại mọi người đồng lòng đầy tháp thời điểm ngươi muốn để lao bách tính t h ầ m pha ta ngươi là muốn hỏng ta phật tên đó là ta một ngàn năm đến cố gắng tòa tháp này cũng là không thể đ ẩ y nó là phụ cận bốn p h ụ bên trong cao nhất lớn nhất phật tháp là của ta tâm huyết là của ta tôn nghiêm nó vẫn là hoàng nguyên phủ biểu tượng ô ô ô n ư hòa thượng chạy xuống thương tâm nước mắt hắn giống một cái bị xét nhà bùn xịn tài chủ trơ mắt nhìn xem quan phủ sai nhà đem chính mình bà bối từng cái từng cái dọn đi mà h ắ n chỉ có thể làm một cái thể một làm vô n n ă g t r ư n yên lặng nhìn xem, trong lòng g phu xem, t h i ê n vạn đao quả, cuối hữu cùng sở hữu bi thương, mắt, bây i Ngươi thương, thành mắt, một trận. hóa khóc Khóc. nước lớn đều b giờ phải nắm chặt thời gian cười à đợi đến ngày mai n g ư ơ i bị treo lên thù lao bách tính phỉ nổ lại bị bọn hắn chia thịt mà ăn thời điểm ta sợ n g ư ơ i lúc ấy cũng không thích cười rồi chu huyền cười tùng tìm nói nhưng nói tới nói lui hắn vẫn giống nhìn một trận đặc sắc điện ảnh đồng dạng say sưa ngon lành đứng xem ngư hòa thượng tốt h i ế t cái này cá rơi nước mắt hạt trâu vậy mà cũng là kim sắc hắn nhìn cái này những cái kia nước mắt hạt trâu lẩm bẩm đám người vội vàng đẫy tháp bầu không khí mười phần hài hòa nhưng ngay lúc này một trận mười phần không hài hòa tiếng la ở trong hư không chuyển ra đạo gia ta xong rồi tham đồng khế đại thành ta cùng với trời đồng thọ cùng đủ linh ta là thiên địa một bộ phận không người dịu ta thanh văn trí ta tự đ ạ p tuyết đến đỉnh núi c h ừ chu huyền bên ngoài người sở hữu đều dừng tay lại bên trong sống tìm chung quanh nhìn xem là thằng ngốc kia hôm nay không uống thuốc chạy nơi này nói dạng này cùng nói mà chu huyền thì nghĩ tới bạch lộc phương sĩ vị kia luyện đan lao đặc người còn khảm tại linh cảnh trong tường đâu hắn lúc này liền hướng về một phương hướng hô quá khứ bạch lộc phương sĩ n hắn a mau mau ra, Thanh Thanh n nếu là khảm tại trong tường không chết, liền mau mau lăng ra, thiếu phát điểm điên. Chương Hồng Ngư, một, Chương Hồng Ngư, một. Bạch lộc phương chết, thiếu là lộc khảm phát Bạch h điểm tại 434, 434, sĩ, khảm t ạ i linh cảnh bên trong chùa ma ha trong vách tường ở trong thế giới hiện thực tất cả mọi người tại đồng tâm hiệp lực đầy tháp thân tháp tại kịch liệt lay động linh cảnh bên trong chùa ma ha vậy đi theo cự liệt chấn động cái này chấn động động càng đem phụ cận linh cảnh cùng phụ cận thế giới hiện thực ngắn ngủi liên thông lên đến chỉ là loại này liên thông bởi vì linh cảnh tính đặc thù đám người chỉ có thể được nghe đến linh cảnh bên trong thanh âm lại không nhìn thấy bên trong bộ dáng Vân、Tử、Lương,、Lý、Trường Tốn,、Lục、Hành Tử Lý Lục Chu bạch ọ n hắn, nghe trong lình cảnh thể thấy đã có b lộc Tiên Sinh Xuân phương o n Tiên Sinh, tự nhiên cũng nghe g đắc đ Bạch Lộc ý kêu tự ợ c Chu Chu cái Bạch Lộc thấy tại Huỳnh Huỳnh, hắn kêu quỷ kêu la. La chu huyền, hắn tại quỷ kêu cái gì? p ư sĩ thời gian điểm có chút lạc hậu tất cả mọi người đã ở vào ngư hòa thượng tội ác rõ rành rành dòng thời gian bên trong mà hắn còn dừng lại tại chu huyền cùng ngư hòa thượng đồng mưu nhân đan đại sự tiết điểm bên trong Hắn Chu Huỳnh ấn tượng, bây giờ đối với cự nha căn bản là không có chết mỗi ngày náo bổ thứ gì đồ chơi còn cùng trời đồng thọ ngươi soi mặt vào trong nước tiểu mà xem bản thân nhìn xem xứng hay không phải gọi tình một cái ngủ say người liền phải dùng thuốc mạnh chu huyền hướng phía bạch lộc phương sĩ một bữa châm trọc khiêu khích đổ ập xuống ha ha ha chu huyền ta có thể hiểu thành ngươi ở đây đấu kỵ ta sao ngươi là rất lợi hại cùng kiêm ngư hòa thượng cấu kết với nhau làm việc xấu về sau còn có thể thu hoạch được càng thêm rộng rãi thành công có thể vậy thì thế nào ngươi y nguyên có bản thân số tuổi t h số tuổi thọ nấu xong sẽ chết ngươi sống được lại thế nào h o a n h oanh liệt liệt nói toạc đại thiên cũng bất quá là vũ trụ trong tinh không một hạt bụi b ằ n mà thôi ta liền không vậy ta thành rồi ta thành rồi vô thượng đại đạo chu huyền tức x ả mặt lại hắn biết rõ lao nhân này điên nhưng điên đến loại trình độ này đúng là hắn không nghĩ tới lý trường tốn thì hỏi một bên vân tử lương sư tổ r a r a tên tiêu kỷ lý hoa lạc nói chút cái gì tại hắn hỏi một chút lên tiếng vân tử lương lúc này đem giày tấm thoát cốt hắn bên cạnh, rút còn bên cạnh táo bạo đều cho ngài nói người điên tâm tư ngươi đừng đoán không nghe lời là thế nào đấy lúc này chùa ma ha c h í ngươi h thành, là một tòa vây n b vậy giúp đỡ chu huyền đến biên nói nhảm ngươi để chu huyền tranh thủ thời gian bỏ đi hại ta tâm đi ta đã là tham đồng khế đại thành thuyền thiên vô lượng bất tử không ai nha bạch lộc phương sĩ cùng nói cũng không hề giảng xong liền bị lục hành chu cưỡng ép cắt đứt lục hành chu tay lần nữa hóa thành nước sông xuyên vào bên trong vách tường níu lấy bạch lộc phương sĩ đem hắn một thanh nổ ra tới lục mô đắc tội lục hành chu đổi âm thanh lễ về sau liền đem bạch lộc phương sĩ cùng kéo chó chết đồng dạng lôi ra ngoài đối với tại linh cảnh cùng thế giới hiện thực xuyên qua cái này v i ệ c sự lục hành chu thế nhưng là người chuyên gia không ra mấy cái c h ư ớ c mắt công phu hắn liền ôm theo bạch lộc phương sĩ g á n g lâm đến rồi thế giới hiện thực vân tử lương lý trường tốn hoa sĩ cùng với chạy đến chợ quyền tạm thời còn không có rời đi hoàng nguyên phụ viên bất ngữ chu linh ý ỉ bạch l i ê u tiên sinh đám người đều đồng loạt nhìn hướng về phía bạch l i ê u tiên sinh các ngươi đều có thể thấy được ta bạch lộc phương sĩ bị những n à y sáng rực như bốc ánh mắt nhìn chằm chằm trong lòng có dự cảm bất tưởng hô hô hô một trận thở hổn hển tiếng hít thở lại hấp dẫn bạch lộc phương sĩ chú ý hắn thuận thanh âm quay đầu lại cái này không quay đầu có tốt vừa quay đầu hắn lúc này trong lòng mắt lạnh hắn nhìn thấy một con to lơ cá đâu nay cá không phải người khác chính là ngư hòa thượng xem như đã từng giao thủ qua lão văn ra bạch lộc phương sĩ làm sao có thể không biết con cá lớn này chính là ngư hòa thượng bản mệnh pháp tướng ngư hòa thượng kia yêu tăng làm sao thành như vậy bạch lộc phương sĩ trên c h á n c h ả y dòng dòng c h ả y mồ hôi lục hành chu thì nói bạch lộc tiên sinh linh cảnh bên trong đại tiên sinh giả ý cùng ngư hòa thượng hợp tác trên thực tế là sai khiến thả i hí sư thủ đoạn muốn gạt kia yêu tăng đến thế giới hiện thực sau đó tốt đánh giết hắn bây giờ ngư hòa thượng đã để tội ngươi bạch lộc sơn cũng muốn vật quý nguyên chủ a đại tiên sinh đúng là như thế đức cao chi sĩ kia là tự nhiên nếu không tin ngươi nhìn một cái kia một chỗ kim sắc nước mắt bọn chúng đều là yêu tăng chạy xuống đau khổ nước mắt lục hành chu chỉ hướng nước mắt nước mắt như chất keo hình rơi xuống đất mà không tiêu tan bạch lộc phương sĩ nhặt lên một viên ngửi ngửi về sau lúc này trong lòng hiểu rõ châu lệ trong có phật khí r ồ i r à o hương vị thế gian cũng chỉ có hai mươi mốt t i ề n có thể chạy xuống như vậy quỷ dị nước mắt bạch lộc phương sĩ thế mới biết trách lầm chu huyền thận trọng đi chịu nhận lỗi đại tiên sinh là ta lão bạch lộc đường đột chu huyền quay đầu liếc nhìn bạch lộc liếc mắt đ ỗ n g nhiên hai tay dơ cao không người dịu ta thanh văn chí ta tự đạp tuyết đến đỉnh núi đoạn văn này rất ngắn ngắn đến chu huyền dù là cố ý kéo dài ngữ điệu cũng bất quá vài giây đồng h nhưng đoạn văn này lại rất dài dài đến bạch lộc tiên sinh chỉ cảm thấy thời gian đã qua ngàn năm hắn đang nghe quá trình bên trong ngón chân đều c u ộ n mình quá chặt chẽ hận không thể trên mặt đất móc một cái hố chui vào xã hội tử vong rất là xã hội tử vong giờ khác này hắn thậm chí hy vọng bản thân thật sự đã chết đi mọi người vây xem đều rất là khoái trá nợ nụ cười mà lý trường tốn cũng là xem náo nhiệt không chê sự lớn hàng người hướng phía bạch lộc phương sĩ hô to xong rồi xong rồi lộc ra ngươi xong rồi ta không được bạch lộc phương sĩ đỏ bưng mặt hắn tham đồng khế đại thành về sau cùng n ô n l ờ i dâm đều biến thành một thanh lại một thanh sắc bén bù mẹ dạng tinh chuẩn đâm vào hắn t r ê n thân bành bạch đánh mặt ta đại gia cười qua nó qua cũng không có tăng cường bạch lộc phương sĩ trào phúng x u ố n g d ư ớ i dù sao bất quá là cái luyện đan lao đầu nằm mơ ban ngày mà thôi đẩy t h á p vẫn còn tiếp tục chu huyền đứng c h ắ p tay xa xa ngắm nhìn dùng làm giám sát muốn nói bạch lộc phương sĩ hiện tại thái độ đối với chu huyền thay đổi hoàn toàn vị này đại tiên sinh trong mắt hắn kia là lại có ư u kế lại có thủ đoạn hắn tiến đến trước mặt nói nhỏ đại tiên sinh ta trước đó đáp ứng ơi, n g ư ơ i giúp ta đoạt lại bạch lộc sơn ta dạy cho ngươi luyện đan c h i pháp chuyện này ta khẳng định thực hiện hứa hẹn lão bạch t i ê u ngư hòa thượng phục sinh người nhà dựa vào là nhân đan nhân đan cũng có như thế huyền bí sao có thể cải tử hòa sinh bạch lộc phương sĩ vừa cười vừa nói không phải là người đan huyền kỳ mà là vị này hai mươi mốt tiền rất là huyền bí nói như thế nào chu huyền hỏi bạch lộc phương sĩ nói không biết đại tiên sinh có nghe nói hay không qua cổ phật đã từng luyện qua đan nghe nói chu huyền ứng tiếng hắn nghe vô nhai t i ề n nói qua nói cổ phật đã từng thấy đạo tổ về sau tại trong một đoạn thời gian rất dài đối đạo pháp sinh lòng ngưỡng mộ sau đó liền luyện nổi lên đan dược mặc vào đạo bảo còn n i ệ m tụng lối đi nhỏ kinh không riêng như thế bạch lộc phương sĩ nói đạo tổ còn đưa tặng cho cổ phật xanh đỏ hai đôi cá lớn cổ phật là phật tông như thế nào luyện chế đan dược hắn đan dược là kia hai con cá lớn luyện đầu kia màu xanh cá lớn gọi mây mưa màu đỏ cá lớn gọi hóa r ồ n g hồng long vì hung ngư lấy người làm ăn mây mưa vì thiệt cá lấy thiên tinh lộ làm thức ăn bạch lộc phương sĩ thuộc như lòng bàn tay bình thường nói cái này hai đầu cá chính là thiên hạ đan tổ hồng ngư luyện là người đan cá chấm đen luyện là khí、đan. sau này cổ phật có linh n g ộ đem s o n g ngư dung hợp ngưng tụ thành một đạo thiên cơ cả lớn liền cứ gọi lục dục thiên cơ nói như thế ngư hòa thượng chính là chỗ này a đến hắn vẫn thiên hạ đan tổ đâu chu huyền còn nói thêm bất quá cái này liền kỳ quái đã hắn là thiên hạ đan tổ k i ế t luyện được đan hẳn là vô cùng lợi hại mới là a làm sao lăn lộn hơn một ngàn năm chỉ xứng cho lý sơn tổ luyện đan chương 434, t h a n h hồng ngư hai chương 434, t h a n h hồng ngư hai hát g ì ngay tại nơi xa đầy tháp lý trường tốn quay đầu lại hát hơi một cái làm sao cảm giác có người ở mắm ta k i u bạch lộc phương sĩ đột nhiên cười nói đại tiên sinh cái này luyện đan không riêng gì công phu đủ kiến thức sâu là được mỗi ngày muốn nhìn chằm chằm lò lửa nhiệt độ muốn thường xuyên lưu ý biến hóa của đan án dược rất hao tổn tinh thần một lò đan chính là một cái đứa bé cần dốc lòng chiều cố k i u ngư h o à thượng n g ũ thể không cần hán cao đến đâu luyện đan bản lĩnh cũng không còn biện pháp t r ư ở n g k ỳ luyện r a tốt đàn tới chu huyền nghe tới nơi đây ngắm nhìn ngư h o à thượng thì tháo nói thanh hồng ngư đã thanh hồng ngư là đan tổ nếu là lấy được về sau chu huyền muốn làm luyện đan sinh ý sợ là có thể làm được rất lớn bất quá cái này hai đầu cá là về lục dục t i ề n cùng hắn quan hệ không lớn ngư hòa thượng tao đạp tốt đ ồ vào ta chu huyền nói xong đứng lên lại đi chú ý đẩy tháp tiến trình mà lúc này hắn nhưng không có phát hiện ngư hòa thượng nguyên bản c ó quắp lấy không thể động đậy thân thể vậy mà quỷ dị biến đổi phương hướng đầu cá ngạch đỉnh thẳng đối phía sau lưng của hắn ẩm ẩm ẩm ẩm, đều tránh ra t h á p phải n g ã đi lý trường tốn kêu một tiếng về sau kia bị đông đ ả o cao hương hòa tri người chơi đùa bấp bênh ma hạ tháp cuối cùng nga xuống to lớn thân tháp n ệ n đến trong núi nổi lên một trận nồng đậm bùi mủ sập nhân k h u mũi chờ đến bụi bặm lắng xuống về sau đám người liền gặp được một cái sâu không thấy đáy cái hố cái hố bên trong là một to lớn đã tắt lò lửa trong lò xương trắng chất đống đến không hết nhân số bao nhiêu dù sao chu huyền liếc mắt nhìn qua liền nhìn thấy một mảnh lại một mảnh vôi chi sắc sáng rõ trong mắt đau bạch lộc phương sĩ mới liếc mắt nhìn không chịu được đánh cái d ù n g mình nói đại tiên sinh những hải cốt này đều là yêu tăng luyện song đan về sau hải cốt mà lại cái này lòng lò nhìn t ậ n xác độ dày hẳn là chỉ có một trăm năm thời gian không có thanh lý qua vẹn trăm năm thời gian liền luyện chết nhiều người như vậy yêu tăng bị chém thành muôn mảnh cũng không đủ lục hành chu tức giận được kém chút cắn sụp đổ răng còn có động tĩnh chu huyền lỗ hai cực linh có một trận sổ sổ soạt soạt thanh â m phản phất là cái nào đó thật nhỏ bén nhọn móng nhọn không cẩn thận xẹt qua gạch xanh thời điểm nhỏ bé văng động cũng bị hắn bắt được hắn nhìn nhìn bạch lộc sơn trong núi lòng lo Lò, xác nhận thanh â m không phải từ bên trong phát ra hắn lúc này quay đầu ánh mắt khóa chặt ở mà ha tháp đáy tháp tòa này cự tháp tại sụp đổ về sau đáy tháp có một cái trời tròn tựa như kiến trúc tỉ mị quan sát hắn liền cảm giác nó rất giống một cái ký sinh tại đáy tháp đẽo tựa l chu huyền hướng phía tháp lựu i chỉ chỉ, lục hành chu h i ệ u ngầm trong lòng cuốn lên một tầng sóng hướng phía tháp lựu i phiên trào quá khứ vê anh mang theo mười hai phần khí lực sóng đem tia to lớn tháp lựu i xô ra một cái hố trong động chảy ra các loại nhân loại gãy chi tươi mới h ả i cốt một cỗ canh hôi chi khí vậy xông vào mũi đánh tới Kẹt kẹt giống giống một đ o à n lại một đám lông m ư ợ t mà xuất sinh tháp lựu i bên trong bạo động con chuột hùng bi tiếng kêu vậy truyền ra cái này tháp lựu bên trong tất cả đều là cùng yêu tăng hợp tác tinh quái mỗi ngày tại chùa ma h a bên trong tu hành đa tạ đại tiên sinh nhìn rõ mọi việc lục hành chu lúc này liền phát ra đường khẩu mật tín triệu h ắ n đến một chén tiếp một chén du thần đèn lồng hôm nay hắn giết không được ngư h o ạ thượng nhưng là trước tiên đem những này sơn tinh giã quỷ thanh lý sạch sẽ vẫn là không có vấn đề trong lúc nhất thời sát phạt thanh âm không dứt bên thay lúc này chu linh ý đi đến chu huyền trước mặt nói đệ đệ ta xem ngươi đối chuyện luyện đan rất đệ b ụ n g à. đan dược là một môn làm ăn lớn đương nhiên để ý nhưng ngươi cũng được cẩn t h ậ n chút ta cũng là bởi vì ngươi mới biết được đan dược này là trên trời sinh ý yên tâm ta có phân tức chu huyền đồng ý viên bất ngữ thì nói hào đồ đệ n g ư ơ i nếu là luyện đan ta tin ngươi nhất định luyện đến ra tốt đan chờ ngươi mở luyện nếu là luyện ra đắc ý thuốc cho sư phụ cũng làm hai viên nếm thử mặt nhạt sư phụ ta liền không chờ luyện đan lại hiếu kính ngươi ta hiện tại liền có hiếu kính ngươi tốt đồ vật cái gì n g ư ơ i hướng dưới núi đi đi thẳng có thể nhìn thấy một cái khách sạn khách sạn này dê bánh bao thịt gọi là một chỗ đạo ra mỏng nhân b á n h lớn viên bất ngữ nói nhảm ngươi cho rằng ta không biết kia là bánh bao nhân thịt người viên bất ngữ phi một tiếng về sau cùng chu linh ý bạch liêu tiên sinh thân hình trở thành nhạt cho đến biến mất đưa đi tỉ, tỉ. sư phụ chu huyền vậy hô thượng vần tử tốt bọn hắn lao vân chúng ta cũng trở về minh giang phủ rồi lục tiên sinh cáo tử chu huyền kêu gọi xong đám người hướng phía lục hành chu từ biệt tuyệt đối đừng đã quên để lao bách tính ăn sống rồi ngư hòa thượng t i ê n tâm đại tiên sinh ta quên ta mình là ai vậy quả quyết sẽ không quên rơi cái này cọc đại sự bất quá đại tiên sinh làm gì về được gấp gáp như vậy đâu đi chúng ta thủy trại bên trong uống hai chén rượu n h ạ t lại đi hôm nào đi ta còn muốn mang theo vị này thanh vân trí tiên sinh đi minh giang phủ cứu một vị cố nhân chu huyền đem bạch lộc phương sĩ lôi tới ta gọi bạch lộc không gọi thanh vân trí bạch lộc phương sĩ yếu ớt nói một đoàn người nói đi là đi bạch lộc phương sĩ lần nữa hóa thành tham đồng khế x c h vợ tiến vào chu huyền bí cảnh bên trong tiếp đó chu huyền khởi động thần hồn nhật du bất quá hắn một giây trước còn tại nhật du một giây sau lại trở lại tại chỗ thế nào rồi đại tiên sinh họa sĩ vân tử lương đều nhìn ra không thích hợp ảo ảo ân cần hỏi chu huyền chu huyền nhìn lại liếc mắt ngư hòa thượng nói hắn giống như không nhường tà đi ai họa sĩ hỏi ngư hòa thượng chu huyền hình dung nổi lên bản thân vừa rồi cảm giác nơi khác mới nhật du lúc kia cá lớn trên thân tựa như ném ra mấy chục đạo neo câu đem hắn thần hồn cho dẫn dắt ở vô pháp nhật du rời đi bất quá những n à y neo câu lại không giống có địch trí bộ dáng tại chu huyền sau khi hạ xuống liền tự động giải khai không thương tổn hắn mảy may cái này yêu tăng còn có thể ôm lấy ngươi vân tử lương cũng rất là kinh ngạc lúc này vô nhai tăng rơi xuống lửa đen tử đi tới có chút n g o à i ý muốn mà hỏi đại tiên sinh ngươi bây giờ thân thể có hay không còn lại cảm giác cảm giác chu huyền nhắm mắt ngưng thần tỉ mỉ một kiểm tra thật là có thiên sư ta cảm giác trong thân thể của ta có một con vô hình tay hắn tại t hai mươi mốt tiền c chết đi về sau vô thượng mật liền sẽ phát động mang theo cổ phật phân thân ý chí đi tìm thích hợp đồ đần ký sinh toàn bộ quá trình xưng là mật pháp chuyển sinh c h u y ể n sinh thời điểm thiên địa có d i biến cũng là cọ phật môn đại lễ đại tiên sinh liền lưu lại xem xem lễ đi chu huyền còn có thể nói cái gì chỉ có thể xem lễ thôi cũng không thể đi mua vẽ xe lửa về nhà rất không thể diện yêu tăng ta n h ả m chán cũng là n h ả m chán đã vô thượng mà không nhường ta đi không bằng ta liền hôn mắt nhìn nhìn những cái kêu hoàng nguyên phủ bên trong phẫn nộ dân chúng là như thế nào đem ngươi róc thịt thành cá bùn chu huyền ý cười rồi rào đối ngư hòa thượng nói mà liền tại lúc này tiệc á lớn nuôi cá lóe lên hai đầu l ư quang một đầu vì thanh một đầu vì đỏ chương bốn trăm ba mươi lăm sau ngư hàng thế t r ư ơ n g bốn trăm ba mươi lăm song ngư hàng thế một cá lớn phần đôi u lưu quang một cái chớp mắt tất thì nhưng là chạy không khỏi chu huyền cảm giác ánh mắt của hắn xây dịch về đôi cá thì mỹ đã kiểm tra một trận cũng không có phát hiện cái gì l ì kỳ sự t ì n h liền hỏi hướng về phía vô nhai thiền t h i ê n sư ta vừa rồi tựa hồ nhìn thấy hai đạo lưu quang một đạo vì đỏ một đạo vì thanh đại biểu cho cái gì t i ể u tăng bên trên l ư ỡ i mắt vô nhai thiền xoay người qua nhìn hướng về phía con cá kia đôi u hai tay nhẹ nhàng xúc r ắ c qua đi nói kỳ quái làm sao lại kỳ quái chu huyền hỏi vô nhai thiền đem đôi u cá bên trên nếp vốn triển khai một chút cái này ngư hòa thượng đôi u cá cũng không giống như bình thường đôi u cá như vậy vương vức hắn càng giống là một thanh có thể co vào ô nếu là ở vào co vào trạng thái k i a đôi u bên trong tình huống liền không nhìn thấy bây giờ phần đôi u đã bị chống ra chu huyền ánh mắt không còn che chắn hắn trông thấy k i a đôi u bên trong cất g i ấ u vô số đạo văn đạo văn một nửa là màu xanh một nửa là màu đỏ giống một đ i ề u đầu nòng nọc giống như khắp nơi g a o động theo di động nhan sắc sẽ còn từ sâu đến cạn sau đó lại từ cạn đến sâu phản phất người hô hấp chỉ là loại này hô hấp tần suất quá mức cân đối xoay tròn tích chứa trong đó tiết ấu tuyệt không thể tả hợp thiên địa có thể xưng chân chính khế ước cùng trời lục dục thiền trong thân thể tại sao có thể có loại thứ ba lực lượng vô nhai thiền có chút kinh ngạc mà chu huyền vậy cảm giác được đi ra những đạo văn này là đường đường chính chính đạo môn c h i vật cổ phật huyết thần ý chí bên trong vậy mà diễn sinh ra như thế chính tông đạo gia khí khuẩn không biết là như thế nào diễn sinh ra đến tại vô nhai thiền đều đầu h ố c mơ hồ thời điểm bạch lộc phương sĩ、si、run dậy đi tới nói thiền sư ngươi có từng từng nghe nói đạo tổ tặng cho cổ phật hai đầu cá lớn cố sự ta tự nhiên nghe nói qua nhưng là khi hai đầu thanh h ư ở n g ngư đã bị cổ phật luyện thành thiên cơ nếu là thiên cơ vậy liền không có chính tông đạo ra khí hởn vô nhai thiền lời nói để bạch lộc phương sĩ không phản b á t được chu huyền thì một bên nói để cho ta tới nhìn sang khí đi có lẽ có thể tiếp cận c h â n tướng hắn nói xong đeo lên đạo tổ mặt nạ đạo tổ mặt nạ là đạo tổ thân truyền có thể trông thấy đạo môn bên trong rất nhiều mở mịt ly kỳ sự vật này mặt nạ mới cài lên chu huyền liền nhìn thấy ngư hòa thượng thân thể bị một tầng màu tím sa mỏng mặc g i p trụ màu tím tại đạo môn bên trong là nhất tường thủy nhan sắc đạo tổ đi về phía tây từ khí chín vạn giảm thốt như vậy tường t h ụ y chi khí dài thân chó lên chu huyền mắng một câu về sau tiếp tục quan sát lấy đôi cá cái này nhìn lên hắn liền nhìn thấy đôi cá bên trên có hai cái b í u thịt nói nó là b í u thịt là bởi vì bọn chúng chính là dán chặt tại trên da nhục thai mà thôi nhưng là tầm thường b í u thịt tổng cho người ta một loại kinh dị cảm giác chỉ là gây chú ý nhìn lên liền sẽ sinh ra chán ghét cảm xúc tới nhưng hai cái này b í u thịt bao nhiêu thấm điểm l ộ n g lấy bên da nhọt là trong suốt tính chất lựu ngọn n u ồ n h a i là một mảnh năm màu thịt bàn tập lấy có nước hoa sen chở một chút phong cảnh xanh đỏ hai đầu cá tại liệu trung du g i c mắt cá như là bảo thạch vạy cá bên trên ánh sáng nhạn so tinh quản còn muốn dạ dỡ chu huyền manh l ấ y xuống mặt nạ đối vô nhai thiền bạch lộc phương s i nói cái này ngư hòa thượng đôi cá bên trên vậy mà dựng dục hai con cá lớn một đầu vì thanh một đầu vì đỏ nghe nói có cá lớn tại t h a h n é n vô nhai thiền mình tư khổ tưởng lên qua một hồi về sau hắn đông nhiên s o n g trưởng một kích nói tiểu tăng biết được kia hai đầu cá thần phục cổ phật nhưng là cũng không có thần phục ngư hòa thượng những năm này ta người sư đệ này cũng không từng chân chính điều khiển cái này hai đầu cá, cá muốn tránh thoát thân thể của hắn một lần nữa nhập phản tìm chủ hắn như thế giải thích về sau chu huyền ban đầu lúc tìm hỏi bạch lộc phương sĩ vấn đề vậy giải quyết dễ dàng lão bạch ngươi nói thanh hồng ngư là nhân gian đan tổ vì hà ngư hòa thượng có thanh hồng ngư lại chỉ phối cấp lý sơn tổ luyện đan bạch lộc phương sĩ ban đầu cho ra giải thích chính là luyện đan là một việc tốn thể lực lúc cần phải thường nhìn chằm chằm hòa h ậ u tiếng ngư hòa thượng là một ngũ thể không cần người tự nhiên là luyện không ra tốt đan bây giờ nhìn ngư hòa thượng chân chính luyện không g i tốt đan nguyên nhân vẫn là bởi vì thanh hồng ngư không vì hắn sử dụng bạch lộc phương sĩ lúc này rất là giải quyết nói với chu huyền đại tiên sinh ngươi là ph cái này ngư hòa thượng là một yêu tăng thanh hồng ngư không nhìn chúng hắn đương nhiên sẽ không quy thuận nhưng ngại nhưng là khắc rồi ngươi là nhân gian tri long đạo tổ thân truyền cái này hai đầu ngư nhi chính là vì ngươi chuẩn bị đợi đến s n g ngư phá thể đan tổ liền trở về đại tiên sinh đã là đại tiên sinh thật đáng mừng cũng là tỉnh quốc cựu p h ụ thương sinh phúc ngươi vớt mông ngựa lời nói nói hai câu thì phải một mực nói một mực nói ta nổi lên một thân nổi da gà nùng h i ể u không biết được d ọ t nha chu huyền tâm tình thật tốt còn cầm kiếp trước phương ôn cùng bạch lộc phương sĩ mở lên trò đùa vô nhai thiền cũng là hội ý cười nói bạch tiên sinh lời nói tuy nói là buồn một chút nhưng ý là đúng đại tiên sinh c h ắ c không được vô thượng mật có hiệu lực muốn đem ngươi cưỡng ép lưu lại nguyên lai là vì đưa ngươi một trận cơ duyên chờ đến ngư hòa thượng chết đi cái này hai đầu ngư nhi liền về ngươi phúc khí thật sự là phúc khí chu huyền trên mặt vậy treo ý cười nói thiền sư ta tại lĩnh ngộ thung lũng chân chuyển lúc đạo tổ đã từng ám chỉ ta đi về phía tây minh giang phủ hướng tây chính là hoàng nguyên phủ bây giờ hắn chu huyền thật sự đi về phía tây quả nhiên có thu hoạch hắn tự tay vô vô ngư hòa thượng nói lao ngư ta vẫn luôn cho là ngươi không có chút nào đạo đức tố chất tới xem ra là ta trách con ngươi ngươi vẫn là rất thích thiện tốt t h ì tốt như vậy đồ vật bản thân không dùng đảm bảo một ngàn năm chờ ta tới lấy vô nhai thiền bạch lộc phương sĩ đều bị chu huyền âm dương quái khí làm được cười ra tiếng bị thương vẫn như c ũ chỉ có ngư h o à n thượng đó là của ta đó là của ta thanh hồng ngư chu huyền đó là của ta thanh hồng ngư qua ngày mai liền họ chu rồi chu huyền ý cười giạt rào chúa ma ha bên trong hoàng nguyên phủ du thân t h chủ yếu lấy khổ quỷ cấu thành đem trận g t mưa này h n g c ban đầu chỉ làm ấy dọn hạt mưa lớn c ư ừ n g hạt đậu đi theo liền giống cầm môi gỗ tại dội cuối cùng dứt khoát biến thành một trận mưa như chút nước mưa to mưa to mưa lớn phía dưới trên cây lục diệp cũng bị đánh rất không ít lúc này chu huyền đám người đều đã đi hoàng nguyên thủy trại tại thủy trại đón khách trong sảnh thanh mai nấu rượu lục hành chu nghe được mưa to tại ngói xanh bên trên nhảy lên thanh âm liền bưng chén rượu đi tới dưới mái hiên hắn ngước nhìn mưa mừng rỡ nói trận mưa n à y tốt đem hoàng nguyên phủ bên trong mấy ngàn năm tội ác thật tốt s ô n g lên s ô n g lên lục tiên sinh ngư hòa thượng là hoàng nguyên phủ chi tội không giả nhưng hắn cũng không phải là hoàng nguyên phủ bên trong lớn nhất tội ác lục hành chu bên mặt nhìn về phía chu huyền nói đại tiên sinh lời này làm giải thích thế nào chu huyền nói kia ngư hòa thượng bị ta l ừ a xoay quanh thời điểm cùng ta nói qua luyện nhân đan sinh ý làm được lớn nhất là hiên hòa giáo bọn hắn tại tỉnh quốc cự phủ đều mở luyện đan lò có, có, có, có c đúng thế kia là lục hành chu nói đại tiên sinh đã giúp chúng ta hoàng nguyên phủ đánh xuống đệ nhất công về sau chúng ta cũng muốn thừa này tình thế đối hoàng nguyên chỉnh đốn tác phong ta vừa lúc uống rượu nghe đại tiên sinh nói chuyện t i ế m ngươi tự a hồ đối với phủ thành chính vụ cũng có nhìn thấy giải không phải của chính ta kiến giải đều là ta nghe đến một chút học thức mà thôi học c h ố n g nha chu huyền nói như thế lục hành chu làm chu huyền k i ế m tốn còn nói thêm ta muốn chỉnh đốn hoàng nguyên bầu không khí đầu tiên muốn hủy bỏ thịt người mua bán đại tiên sinh cho rằng như thế nào thịt người cầm đi làm cái gì chu huyền hỏi phần lớn là bị đường khẩu mua đi hoàng nguyên phủ bên trong nuôi thi rất nhiều người sau đó sẽ còn bị chế tắc thành pháp khí chu huyền nghe tới nơi đây còn nói vậy thì phải từ đầu nguồn nắm lên từ những quỹ kia mị đường khẩu nắm lên không có mua bán ở đâu ra giao dịch thế nhưng là từ đầu nguồn nắm lên liên lụy sự tỉnh đường khẩu vậy coi như nhiều lắm lục hành chu lông mày đắm trát chu huyền cười cười nói lục tiên sinh đưa ngài một câu cũng là ta nghe được học thức mà lại cái này cũng không thể xem như học thức đây mới thực là đại trí tuệ đại tiên sinh thỉnh giảng b ẽ công nhất định phải qua chính mánh dược phương đi của A, không có đập nát cũ sạp hàng hùng tâm trang trí cái gọi là chỉnh đốn tác phong chính là mưa qua mặt đất tầm ướp tội ác u y n h thành hoàng nguyên phủ không tốt đẹp được chu huyền kể xong liền lại đi cùng vần tử lương uống rượu lục hành chu một người tại trong mưa tinh tế trầm tư vốn c o n thanh thẳng mạnh dược đi a lời nói càng là trầm tư càng cảm thấy trong lời nói cất dấu cực lớn khí phách đại tiên sinh thật là một cái thần nhân đã thần lại rượu hắn nghĩ đi nghĩ lại về sau rất nhiều phải làm hoàng nguyên phủ chính vụ, đều ở đây trong lòng của hắn từng cọc từng cọc hiện lên ra tới có thể nói là linh cảm bảo d ả m tại lục hành chu tư duy giống như một khối đỏ bừng nóng rực s á t lúc hắn thật sự là tình khó tự đẻ xuống thả chén đến rượu nhấc lên vò rượu nói đại tiên sinh chỉ bằng ngài vừa rồi câu tia trị thế đơn thốt t Chu cười lục cũng bạch, cái huyền nhìn qua vào rượu, cười ra tiếng, lục tiên sinh, đây cũng không phải phù phù qua rượu, đây này tiếng, tiên ngươi ngươi ra ba a vò đại t là là một đại đàn. đều Mọi người đều cười. Trưng song ngư hàng trưng song ngư hàng m thế, 435, 435, thế, 2, 2. ngày này chu huyền tại thủy trại bên trong nằm ngủ lục hành chu đối chu huyền đã bội phục đầu d i ạ p xuống đất đối với cái này vị minh giang phủ đại tiên sinh ăn uống chi tiêu tự nhiên là hướng xa hoa phía trên đi n h t suýt thủy trại sinh hoạt khổ độ ẩm lớn khổ quỷ đệ tử lại là nước ăn nhà cơm có sinh ý thời điểm đều ở đây trên thuyền qua đêm bọn hắn vậy khổ thói quen bởi vậy đối với cuộc sống không có yêu cầu cao như vậy toàn bộ thủy trại bên trong mềm mại giường đều không m ấ y trường không phải không tiền mà là ăn quen rồi khổ không nguyện ý hưng ở phúc vì có thể để cho chu huyền ngủ ngon giấc lục hành chu chuyên môn để đệ tử đi trong phủ thành rời vài t r ư ơ n g lò so giường tới trong c h ă n đông đều là nhét tơ tàm lục tiên sinh đây là cần gì chứ chu huyền u ố n tại chân tường ổ dơm xem báo chí nhìn được đòn khiên thoải mái tại đối với kiếp trước người mà nói nệm cao su lò so giường ngủ lấy cũng không còn như vậy tự tại thoải mái nhất thường thường chính là trong góc tường ném một kẻ lười biếng ghế sofa ổ đi vào nên đùa n g h ị c h điện thoại di động đùa n g h ị c h điện thoại di động nên nhìn kịch nhìn kịch chẳng những đòn khiên thoải mái còn tặc có cảm giác an toàn đại tiên sinh ngươi cho chúng ta hoàng nguyên phủ ra thâm hưu vạch diệu kế là chúng ta hoàng nguyên tôn quý nhất bằng hưu chúng ta đương nhiên muốn tận tâm tận lực hoàng nguyên khổ quỷ vẫn là k h á c h khí chu huyền chờ lục hành chu đám người đi rồi y nguyên muốn tại góc tường ổ dơm xem báo chí chủ đánh một cái khó chơi ngày thứ hai chu huyền lên được sớm cùng vân tử lương vua nha t i ể n lý trường tốn bạch lộc phương sĩ bọn hán cùng đi thủy trại trên đường tìm rồi một cái quầy hàng ăn canh dê hoàng nguyên phủ so minh giang phủ càng thích can dê kia dê chủng loại càng là thượng dai bất kể là thịt kho t ẩ u vẫn là nấu canh hầm ra tới mùi tôm có thể đem người qua đường hương bổ n h à o một cái bốn c h é n canh dê một cái thịt dê nấu một bát m ặ t phấn lại đến ba thế thịt dê x ĩ u mại chu huyền kêu xong b ữ a ăn t i ệ n thể hữu lấy lao bản ống tay á o hỏi là thật thịt dê à? rơi xuống thịt người gia vị ta cũng không ăn a hôm qua tại vân lộc sơn khách sạn chu huyền ăn thịt dê có bóng ma tâm lý sợ lại ăn ra cái nguy hiểm tính mạng đến cho nên trước thời hạn hỏi cái tin tưởng kia lão bạn cởi mở cười một tiếng nói đại tiên sinh nói đùa chúng ta khổ quỷ có thể ăn không lên kia tinh quý thì ta ăn chút thịt dê thì phải ngươi gọi ta đại tiên sinh ngươi b i ế ta t chu huyền hỏi toàn bộ thủy trại không ai không biết đại tiên sinh buổi tối hôm qua lục đương g i a phát ra ngài chân dùng hơn nữa còn phát súng nói đến toàn bộ thủy trại nếu người nào đuôi ngủ đắc tội rồi ngài vậy liền chịu không nổi gia pháp hầu hạ đều là nhẹ cái này lão lục làm việc là thật tinh tế chu huyền cười tủm tìm đem tiền để lên bàn cầm hành hoa chén đẻ ép trở về vị trí vừa mới ngồi xuống vô nhai thiền đã nói nói đại tiên sinh chúng ta năm người ngươi điểm bốn chén canh dê một cái thịt dê nấu vậy ta l à n nên ăn nấu vẫn l à n nên ăn canh chu huyền chu huyền nói ngươi nghe thấy ta điểm mặt phân không k i ế mặt phân mới là ngươi một tên h ỏ a thượng còn ăn được thịt rượu thịt xuyên ruột qua cổ phật trong lòng lưu có câu nói là có khác đạo ta đi thêm một bát canh dê chu huyền thật không có nhìn ra vô nhai thiền cái này mày giấm mắt to vậy mà cũng là rượu thịt h ỏ a thượng lao bản lại thêm một bát canh dê chu huyền lại móc tiền đang n u ồ n giống vừa rồi như vậy đem tiền đặt ở đẩy chén kết quả bị lao bản nhìn thấy hắn cung quýt đem tiền đều cầm lên cứ điểm về cho chu huyền đại tiên sinh nhưng không được ta muốn là thu rồi tiền của ngài kia lục tiên sinh trở về được đào chúng ta ra nói quá lời lão bản nên thu tiền ngươi thu lại chính là nấu cơm lấy tiền cái này đánh tới chân trời đều là ngươi có lý chu huyền đem tiền tiếp tục ép lên về sau thấy kia lão bản nhi tử ngồi ở trước gian hàng tha thiết mong chờ nhìn cái khác thực khách trên bàn canh thịt dê cái này xưa nay có bán thịt dê lại không kịp ăn thịt dê nhân ra bán thịt biết rõ t h ị t mắc trong nhà thường thường không nợ ăn trẻ con vậy thèm thức ăn mặt rồi chu huyền không chút suy nghĩ lại bỏ thêm một bát canh thịt dê một lồng xíu mại phân cho lão bản nhi tử búp bê ăn đi không ăn ta ăn khách nhân cho thịt thịt cha muốn đánh ta ngươi hoa tử nhận lý lẽ cứng nhắc ta cho ngươi nói một tiếng chu huyền quay đầu lại đối lão bản nói lão bản nhìn ngươi búp bê đ á n g yêu ta mua cho hắn lồng x ỉ u mại đưa hắn một bát canh dây uống ngươi nếu là không để hắn uống đó chính là không để mặc ta tia đa tạ đại tiên sinh đa tạ đại tiên sinh khờ bé con cảm ơn đại tiên sinh cảm ơn búp bê thành khẩn nói một tiếng về sau vùi đầu căng cơm ăn đến hô hô chu huyền bọn người ở tại trên chỗ bán hàng dùng cơm lão bản con bận rộn thiện thể lấy cùng quen nhau thực khách tán gẫu nhìn thấy không vị tia chính là đại tiên sinh hắn cùng thường ngày đến chúng ta thủy trại người cũng không đồng dạng nhân hòa thiện đây trả lại cho ta nhi tử mua canh dây ăn những cái kia tục không r ắ c kích đại nhân vật sao có thể cùng ta đại tiên sinh so à, trước đó vài ngày không có nghe nói sao minh giang phủ làm lớn chuyện h a y vị này đại tiên sinh tan hết gia tài cho minh giang người mua gạo thịt không riêng gì gạo t h ị t đâu còn có nước n g ọ t sô cô la rượu tây kia cũng là tránh hay sao đây chính là hưng phúc ta không có thai không có bệnh cũng không còn ăn được qua mấy lần a đại tiên sinh thật sự là nhân nghĩa、à? Đám đồng người loạt chu ả m k a i nói. Ăn một bữa cơm bữa đ ề có nguyện lực c nguyện sao?、Chu、huyền h u ăn thương à o ngạt thịt dê cảm giác được v à i tia băng băng l ạ n h lạnh sương ngủ hướng trong thân thể của m ì n h quan luyện ký đan sự phải nắm chắc thời gian đưa vào danh sách quan trọng ta cái này n g u y ệ n lực càng ngày càng đầy đủ chu huyền âm thầm đắn đo bên cạnh bàn những người còn lại thì nghiêm túc căng cơm vân tử lương tan thưởng nói cái này hoàng nguyên phủ dê chính là so minh giang ăn ngon thịt là thật tươi thật ngon lao vân ngươi là thật không có lương tâm à nói loại lời này đem thúy tỷ dê hương đều đã quên chu huyền nói thúy tỷ tay nghề không có chọn nhưng không bột đấu gột nên hổ minh giang phủ không có tốt dê à. lý trường tôn cũng nói kia lão họa gấp gáp bận bị hoảng chạy về minh giang phủ thật là không có có lộc ăn không kịp van tốt như vậy dê nói đến có lộc ăn chu huyền ngược lại là cười cười nói lao họa không có có lộc ăn kia hoàng nguyên phủ người có có lộc ăn đi cái điểm này ngư hòa thượng hẳn là muốn bị lao bách tính chê ăn rồi dựa theo hôm qua trên bàn r ư ợ u chu huyền cùng lục hành chu thương nghị sáng sớm năm điểm ngư hòa thượng muốn bị k h i ê n đến hoàng nguyên chính giữa phụ thành tiếp nhận lao bách tính chính nghĩa thẩm phán hiện tại cũng tám giờ làm gì cũng nên ăn đến không sai biệt lắm đi chu huyền nhìn xem đồng hồ bỏ túi nói hắn vẫn chờ ngư hòa thượng chết sớm một chút tốt tiếp nhận kia hai đầu xanh đỏ cả lớn ta đều muốn đi trong thành xem náo nhiệt rồi vân tử lương từ trước đến nay liền thích xem náo nhiệt đ ừ n g xem m á u me đồng địa có gì đ a n g xem chu huyền cờ trách nói muốn nói vậy t r ù n g hợp chu huyền mới nâng lên ngư hòa thượng nói xóa lục hành chu liền hóa thủy mà hàng xuất hiện ở thịt dê trước sạp lục đưa ra cổng bên trên tiểu thương người bán hàng do nhóm đều hướng phía lục hành chu thi lễ lục hành chu phất phất tay về sau ra hiệu mỗi người bọn họ bận bịu riêng phần mình sau đó mới nói với chu huyền đại tiên sinh sự tỉnh có chút không ổn làm sao ngư hòa thượng chạy rồi chu huyền hỏi hắn không chạy được hoàng nguyên hảo thủ đều nhìn chằm chằm hắn đâu đã ngư hòa thượng không có chạy vậy thì có cái gì không ổn chu huyền uống vào canh dê không nhanh không chầm nói lão bách tính không dám chia ăn ngư hòa thượng lục hành c h u nói ngư hòa thượng hóa thân đầu kia cả lớn liền bay ở hoàng nguyên phủ trung tâm thành nhưng không có một cái lão bách tính dám đối với hắn bên dưới đao chu huyền hỏi ta an bài tiểu não có hay không đem ngư hòa thượng tội ác tỏ rõ ra tới tỏ rõ rồi dân chúng kia không phẫn nộ sao chu huyền hỏi phẫn nộ rất phẫn nộ quần tình nước quần quận lục hành chu nói nhưng là tiêu ngư hòa thượng dư huy còn tại lao bách tính sợ hắn sợ hắn ai xem ra thật bị ngư hòa thượng nói chúng rồi lao bách tính không dám làm gì hắn hắn nói chúng rồi cái cọp lông ta cho ngươi chi cái chiêu ngươi xem lao bách tính đảo không lột ra hắn có ăn hay không thịt của hắn chu huyền lúc này thì có chủ ý đại tiên sinh thỉnh giảng lục hành chu rất cung kính chờ lấy chu huyền đ o ạ n sau chỉ thấy chu huyền chậm dãi uống xong cuối cùng một ngụm canh dê đem chén sau khi để xuống nói với lục hành chu lao lục ngươi nói cho sở hữu hoàng nguyên phủ dân chúng ngư hòa thượng kêu một thân thịt cá ăn có thể trắng dương lục hành chu p h ấ c p h ấ c một bàn người bị chu huyền lời nói chọc cho p h u ớ c a n h huyền tử người cái này người thật l à như ma trước quỷ là thật nhiều a vân tử lương cười đến ngựa tới ngựa lui chu huyền t h ì phất phất tay nói lục tiên sinh ngươi hay dùng ta cái này chiều trắng trận tuyên truyền ngư hòa thượng thịt ăn có thể trắng dương tư âm khử bệnh kiện não bổ khí ngươi liền nhìn tôi ta đừng nói cái gì lão bách tính không dám đối yêu tăng động đao ta sợ đến lúc đó vì đoạn thịt não người được đánh ra chó đầu góc tới chương 436, c h i a ăn yêu tăng một chương 436, c h i a ăn yêu tăng một đa tạ đại tiên sinh tiên nhân chỉ lộ ta đi thử một chút c á i này chiêu nhìn xem có linh nghiệm hay không lục hành chu được rồi b i ệ n pháp cũng không nhiều lưu lại lần nữa hóa thành một bãi vẩn đục nước sông hướng phía bầu trời c ả n quét mà đi vân tử lương thì hai ba miếng đem trên bàn canh dê xíu mại một bữa gió cuốn mây tan ăn x à h bách ai cùng ngươi đòi ta ăn vội vã như vậy chu huyền hỏi vân tử lương thì nói ta đi phủ thành xem náo nhiệt một chút dù sao kia ngư hòa thượng còn không có vị chính pháp ta vừa vặn đi nhìn cái tươi mới sư tổ ngươi là đi nhìn náo nhiệt sao ta đều không muốn đâm thủ ngươi n g ngươi nhất định là muốn đi làm mấy chén thịt cá an trà dương lý trường tốn mới nói xong quay đầu liền đã trúng vân tử lương một cái cốc đầu chu huyền xem như phát hiện cái này tầm long một mạch đệ tử không quan tâm là trên trời tiên nhân vẫn là phạm trần tiểu đệ tử bình thường có hai cái đặc điểm thứ nhất m i ệ n g tiện thứ hai khiêm đánh cũng chính là triệu vô nhai ý thức ở vào áp chế trạng thái chứng cứ thân thể của hắn chính là vô nhai thiền ý thức bằng không vừa rồi bị đánh cũng không chỉ lý trường tốn một người đi thôi đã muốn nhìn náo nhiệt vậy chúng ta liền cùng đi chu huyền dun lên trường sam cùng thịt dê lão bản nói qua đường về sau liền dẫn một nhóm người đi phủ thành đối với chu huyền tới nói nhìn ngư hòa thượng náo nhiệt chỉ là phụ nhìn một cái dọc đường phong thổ mới là chuyện đứng đắn đại tiên sinh ngươi nói chúng ta một ngọn gió trực tiếp c u ố n qua đi bao nhanh à đáng đi đường mệt mỏi thủy trại rời thành phủ có một đoạn không ngắn đường xá muốn vào thành cần đi trước bên trên một đoạn đường thủy đến rồi minh diệu bến tàu lại chuyển xe đầy tay thời gian hao phí không ngắn lý s ơ tổ ngươi có thể được thật tốt nhìn một cái cái này hoàng nguyên phủ thủy trại có khắc phong vận hương vị chu huyền dựa vào m ặ thuyền khắp nơi tuần nhìn qua kinh xuyên phủ cùng hoàng nguyên phủ tương tự là vùng sông nước nhưng vùng sông nước cùng vùng sông nước cũng không đồng d ạ n g gai xuyên nước nhu h ò a huyện c h u y ể n hàm s ú c thiếu gia bích ngọc tự như hoàng nguyên nước liền phong khoáng lên rất nhiều kia trong hơi nước tạp lấy cắt vàng c ạ o đánh vào trên mặt đau nhức như cái thô cảnh hán tử to cao và vỡ chu huyền đem những cảnh đẹp này đều đi xuống lý trường tốn một bên nói đại tiên sinh thật có nhà hứng ngắm phong cảnh thì thôi còn nhìn được nghiêm túc như vậy ta tỉ tỉ từ nhỏ ngay tại chu gia ban sinh hoạt sau này đi minh giang phủ học nghệ thành rồi minh giang du thần thật vất vả nàng lại trở về chu gia ban cố thổ lại làm tới ban chủ một người quản lý sự vụ lớn nhỏ còn muốn bảo vệ tổ thụ cả ngày cũng không được rảnh rỗi chu huyền nói ta tỉ tỉ bản lanh lớn h ô n khác nhưng không có được chứng kiến cái này cựu p h ủ phong thổ nhân văn ta đều thật tốt liếc nhìn lần sau gặp nàng ta thật tốt giảng cho nàng nghe cũng là một cọc chuyện lý thú đám người nghe xong đều có chút thương cảm cảm thấy cái này thô cảnh gió lại thành rồi thượng hạng phong cảnh duy chỉ có lý trường tốn rất là nổi nóng nói cam ngươi vì cái gì nói với ta những này ngươi có người nhà ta cũng không có người nhà không duyên cớ bị ngươi tú một mặt là ngươi hỏi ta, ta mới nói lần sau không được nói mời chiếu cố ta loại này người cô đơn c ả m thụ lý trường tốn sinh s n g khí vậy ngước nhìn bầu trời nói ta thần quốc thật lâu không có trở về cũng không biết bây giờ thế nào rồi ngươi bằng không trở về nhìn xem chu huyền biết do nhớ nhà nỗi khổ t i ệ n thể bắt đầu đem đã từng tịch thu sơn tổ thần cách từ bí cảnh bên trong móc s ở soạn ra tới đưa cho hắn lý trường tốn thu rồi thần cách nhưng không có thăng thiên ý tứ nói ta không trở về được mà lại đều là bởi vì ngươi vì cái gì chu huyền yên lặng bật cười làm sao chuyện gì đều cùng hắn kéo tới bên trên quan hệ người suy nghĩ một c h ú n ta trên trời nhiều như vậy thần minh đều muốn giết người ta và ngươi quan hệ đi được gần như vậy ta thăng tiên bọn chúng có thể có ta quả ngon để ăn sao lý trường tốn nói như vậy đám người lại cảm thấy có chút đạo lý không nói những thứ kia ngắm phong cảnh ngắm phong cảnh chúng ta đều là nhàn mây cô ảnh hôm nay khó được thanh nhàn uống một chung chu huyền tìm người lái đỏ mua rượu cụ lạc v â n v â n cùng mọi người hoàn tủ tì uống rượu thật tốt khoái hoạt mà lý trường tốn thì trong lòng thầm nói kỳ thật ta cũng không có ý định về trên trời đi trên trời quá lạnh lùng vẫn là phạm trần tốt phong q u n g a chính hắn nhưng thật ra là thừa nhận tại minh giang phủ quang thời gian này khiến cho hắn lờ mở trở lại một trăm năm mươi năm trước tầm l o n g núi thời gian thời điểm đó hắn tuổi nhỏ x a n đ u n trên có nghiêm sư quản hàn giáo dưới có một bang bạn xấu sư huynh đệ lúc đó kia khác chính như giờ này khắc này bầu trời cái kia có thể là một cái gì tốt nơi đi không có một chút tình người lý ra không trở về rồi hoàng nguyên phủ thành huệ hưng đường cái thân thể to con a ngưu tại mây đức y quán bên trong cầu lan trung hồ lan trung ngươi phải mau cứu mẹ ta mẹ ta ăn ngài thuốc cũng không thấy chuyển biến tốt đẹp mỗi ngày đều muốn thổ huyết mắt thấy là phải không sống nổi a ngưu là một thợ săn không có đọc qua sách gì nhưng hắn rõ ràng một cái đạo lý cầu người liền muốn có chuyện nhờ người bộ dáng tới gặp hồ lang trung hắn là vạn vạn không dám tay không mà đến trên vai khiêng một cái bạch hồ r a tia da tại lột thời điểm cũng rất cẩn thận lại cầm c ó nước sám tiến hành thuộc r a h o a n g k hô bây giờ da mềm mại lông vậy bền chắc đầy có g ã n là hiếm có thực phẩm người sống trên núi không kiến thức chuẩn bị cho ngài điểm điểm tâm ý hôm nay vậy lạnh được khoác ra phòng lạnh a ngưu thận trọng đem da trồn nhẹ đặt ở trên bàn cái này một lính da trồn phản phất là mẫu thân của nàng tính mạng c ấ t lượng hồ lang trung nhẹ nhàng m ơ n trớn r a lông trong mắt yêu thích t h ầ n sắc là như thế nào đều không giấu được nhưng hắn là một có điểm mấu c h o người trên thực tế a ngưu mẫu thân cũng không còn như vậy l ớ n bệnh đơn giản là thường xuyên đau bụng m à thôi cái này trên núi người dùng ăn rau dại bao nhiêu mang theo chút độc tính tăng thêm mỗi nhật thực dùng thịt rừng chất béo cũng lớn ngán dạ dày nếu là rời đi trong thành tĩnh dưỡng cái một năm nửa năm tự mình cũng liền được rồi hiện tại nha a ngưu nương ăn hắn cái này l a n g trung mở ra thuốc giả đó mới là bệnh tình tăng thêm nguyên nhân a ngưu ngươi cũng đừng trách ta, ta không cho mẹ ngươi ra tay gắt ngươi làm sao có thể tại gần nửa năm thời gian bên trong vì ta đưa lên non nửa chiếc xe bỏ lâm sản đâu không có những cái kia lâm sản ta bà nương ai tới n ô i ta kia kỹ quán nội tướng đã chín di hoa cô nương lại lấy tiền ở đâu mua đỏ thắm muốn trách liền trách đây là hoàng nguyên phủ người nơi này làm ăn đều không nói lương tâm hồ lang chung trong lòng rất la đắc ý nhưng ra mặt bên trên vẫn là một bộ bệnh viện nhân dân tế thế ấm áp tiêu dung đem bạch hồ ra đẩy trả lại cho áng yêu nói ngưu tử à mẹ ngươi xin ngươi là có phúc lần đấy bất quá bệnh của mẹ ngươi kia là mệnh chúng chú định thuốc của ta vậy chị không hết cái này ra trồn ngươi cầm đi thay cái so với ta tốt hơn l a n g trung lại nhìn một cái đi tuy nói dưới gầm trời này so với ta y thuật cao minh l a n g trung thực tế khó tìm nhưng thử thời vẫn đi trời không kiệt được người hồ lang trung kể xong liền đem á ngưu đẩy ra ngoài cửa hồ lang trung hồ lang trung đi thôi sức người có lúc cạn kiệt lực bất t ò n g tâm tại hồ lang trung không ngừng đùn đẩy trách nhiệm phía dưới á ngưu cũng không còn biện pháp trở lại bản thân trên xe bò xe bò chỉ có một dàn dị lều á ngưu m ẫ thân liền quận tròn nằm ở trong xe nhẹ nhàng é、e、hèm thấy nhi tử đến ngay cả đau vậy không gọi cấm ép nhìn xuống hỏi ngưu tử hồ l a n g trung nói thế nào hắn nói trong phủ còn có một cái l a n g trung thật lợi hại để cho ta đi tìm một chút hắn muốn ta nói chớ tìm trở về đi nương cái này bệnh t r ị không hết bạch bạch trả đạt tiền chuyện tiền nha dễ nói gần nhất trên núi đi một nhóm người để cho ta dẫn đường tìm sinh t ử sườn núi quật cho giá cả rất cao đâu kia sườn núi quật đi ta nhớ được lúc nhỏ đi qua hiện tại lại tìm đoan chừng còn có thể tìm tới nhóm người kia không thể tin xem bọn hắn khuôn mặt hung tướng đều là dính qua nhân mạng chủ hiểu được ta hiểu được a ngưu đổi xe bỏ đi tìm cái tiệc cũng không tồn tại lợi hại lang trung t ử v ệ hưng đường cái đi tới thái thị khẩu thái thị khẩu là một đầu rất dài đường phố hắn mới đến đầu phố liền nhìn thấy đường bị chắn được chật như n e m tối đợi rất lâu cũng không thấy con đường thông suốt hắn thực tế chịu đựng không được liền xuống xe hỏi đường người lao ca đây là thế nào chắn lâu như vậy người không biết ta ta hoàng nguyên phủ đại phật ngư bồ tát nguyên lai là cái bắt người luyện đan h ạ n g người hiện tại phủ nha người tại công thẩm hắn đâu a bắt người luyện đan kia còn không nghe nói kia phật tự chùa ma hà bên trong lấp đầy không đốt người sạch sẽ xương cốt một bên người xem náo nhiệt còn khuyên an ngưu ngươi là muốn đổi đường a ta khuyên ngươi đổi con đường đi lần này công thẩm còn không biết muốn thẩm tới khi nào đi đâu ai đa tạ đa tạ an ngưu nghe xong lại lên xe vội vàng ngưu quay đầu ngưu thử thế nào rồi có cái đại phật nguyên lai là bắt người luyện đan ma bị công thẩm đâu là ai a giống như gọi ngư bồ tát ôi vậy hắn nhất định là bị người ô lại vị này đại phật phật tên vang lên đâu chương bốn trăm ba mươi sáu c h i a c ăn yêu tăng hai chương bốn trăm ba mươi sáu c h i ế ăn yêu tăng hai cũng hiện tại lúc này phủ nhác người cái ầ hắn, hắn m này yêu tăng trường kỳ luyện đan thân thể bị đan dược xúc dưỡng chư thân đều là tinh hoa nếu là ăn thịt của hắn uống hắn máu rượu dụng vô thận nam nhân ăn có thể tráng dương nữ nhân ăn có thể tư âm bệnh nhân ăn có thể thuốc đến bệnh trừ lao nhân ăn có thể hích thọ duyên nhiên tất cả đều là chỗ tốt cực lớn ngàn vạn lần đừng có bỏ lỡ phen này phiên tuyên truyền hãy cùng toàn trường hết thể giảm còn ba mươi lô vốn lớn bán phá giá bình thường giá rẻ làm cho có độ tin cậy không cao lắm liên tiếp tuyên truyền mấy cái giờ cũng không có lao bách tính hướng ngư hòa thượng độc thủ sở hữu nhìn náo nhiệt dân chúng y nguyên còn tại xem náo nhiệt không có người nào thật đi lên độc thủ mà đuổi xe bỏ an ưu lại dừng lại dẫn dắt dây cương động tác giữ im lặng lên đến ngưu tử thế nào không đi ngươi nên không phải muốn đánh kia phật ra chủ ý a kia là phạm đại đức tính an phật thịt tiếp sau đầu thai đều chỉ có thể làm cái xuất sinh nương ta đi một chuyến n g u tử sau khi xuống xe lượn cục gạch tiết ở bánh xe phòng ngừa xe bỏ ngã trượt sau đó liền chen vào trong đám người n g u tử ngư tử mẫu thân còn muốn khuyên ngư tử nhưng nàng thân thể yếu đuối lại đi không được đường cũng không kế khả thi a ngư là một thợ săn lâu dài đi săn thân thể thể trạng tự nhiên không cần nhiều lời hắn khổ luyện thân thể thuần t h ụ liền chui tiến vào đám người trung tâm nhất hắn nhìn thấy một đầu ba bốn tầng lầu cao cả lớn bị thô thô dây thừng trói lại treo treo lên tới to lớn cự vật trật hiện trước mắt a ngư không nhịn được có chút hoảng hốt mà lúc này ngư hòa thượng tuy nói thân thể bị trói nhưng ở trên khí thế vẫn là d o người hắn liếp nhìn con mắt quét mắt đám người uy hiếp được không người nào dám tiến lên một bước ha, ha. hoàng nguyên phủ vẫn là ta hoàng nguyên phủ không người nào dám hướng ta độc thủ chu huyền ngươi tính sai sẽ thấy làm sao tuyên truyền thịt của ta là một bà bối cũng không còn người dám tới đụng đến ta lòng n g ư ơ i vẫn là ở ta nơi này một đầu hắn càng là nghĩ tới nơi đây càng là đại ý lung lay đầu mà trong đám người a n ư u lại đi ra hắn đẩy trong đầu đều là mẫu thân bệnh nào có cái gì đại phật không đại phật coi như ngươi thật là một cái đại phật thịt của ngươi có thể trị hết mẹ ta bệnh đây chính là cổ phật cắt thịt tự ư n g đức hạnh a lưu càng nghĩ dưới chân càng làm ọ c lên gió không ra tầm mấy bước liền sông lên phủ nha dựng lên đến cao bậc thang Cá lấy lấy ngư h ấ hòa thượng đang nguồn mắng lên đã thấy tia tiểu hậu sinh nhảy lên một cái rút ra bên hông lộ thịt rừng ra truy thủ đôi cặp tia thật lớn mắt cá một đao chọc vào sùm dưới phúc xích đao đâm vào trong mắt a ngưu một cái tay bắt được ngư hòa thượng vết thương bên liên giới một cái tay khác thì nữ lấy mắt cá thịt nát khoảng chừng một cái năm đâm lớn ngươi dám động ngươi phật ra ngươi dám động người phật ra ngư hòa thượng bị đau gào d í t giận dữ an như không có chút nào đem uy hiếp ngữ nghe vào lỗ hai hắn liền một cái ý nghĩ lớn chừng quả đấm thịt chỉ m â u thân t ổ thương sợ là không đủ thế là an như lần nữa đưa tay lại nắm chặt mấy lần thẳng đến thịt nát chất đầy hắn đeo túi cái kia kim sắc huyết thủy thấm ô v u ế hắn quần áo nơi khác mới dừng tay tại phủ nha nhân viên tiếp nhận bên dưới thuận lợi rơi xuống đất an như hai cái chân mới đạp lên mặt đất hắn liền bưng lấy thịt cá hướng phía mẫu thân phương hướng bước nhanh tới vậy xem dân chúng thì đều mắt choáng ào ào nổi lên dỗ dành song liệu tiểu tử này đào đại phật thị hắn tiếp sau sợ là muốn làm heo chó cả nghĩ quá rồi hắn loại này phạm vào đại tội nghiệp người sau khi chết muốn xuống vặt dầu bị những quỷ sai kia nổ nấu xong nhiều lần ném không được thai làm x u ấ t sinh cũng không có tư cách nhân ra ngốc mấy phút đầu không dám đậu thủ đều là ngu sao tia phủ nha lời nói có thể tin tiểu t ử này cũng không biết sâu cạn đám người cờ trách về cờ trách nhưng bọn hắn lòng hiếu kỳ lại là rất mãnh liệt ánh mắt của bọn hắn theo a ngưu không ngừng vận động lấy không bao lâu bọn hắn liền nhìn thấy a ngưu bưng lấy thịt đi tới xe bỏ trong xe nhà xe đơn sơ tứ phía rộng mở bên trong buồng xe tự nhiên không tư ẩn có thể nói kia yếu đuối mẫu thân đang muốn cự tuyệt cái này b ằ n thịt đồng thời giận mắng nhi tử sao dám chọc giận đại p h â t lúc nàng ngửi thấy một cỗ dị hương dị hương chính là thịt cá bên trong chuyến tới s o tháng tám hoa quế còn muốn hương bên trên mấy lần trong lúc nhất thời mẫu thân vậy mà rất là thuận theo trở lấy nhi tử cho ăn thịt t h ư ơ n quá thịt mẫu thân nói đoàn kia thịt ở đâu là thịt chính là một đ o à n dầu đầu lưới mới dính vào kia thịt liền vạch một lần trượt vào cổ họng của nắng mắt lại thuận đến rồi trong dạ giả dày nhắc tới cũng q u dị thịt này trượt đến chỗ nào mẫu thân liền cảm giác nơi nào có ấm á lại nói tiếp chính là toàn thân buông lỏng nàng dạ dày không đau nàng không có c o g i ã n c ơ n đối phản phất bôi lên một t ầ n g dầu bôi trơn trở nên linh hoạt rồi lên mà nàng k i ê u mặt tái nhuận càng là bằng thêm bảy tám phần màu máu ngưu tử ta cảm giác cảm giác khỏi bệnh rồi được rồi là hơn ăn một điểm ngưu tử đại vui quá đỗi liền trong bao đ e o thịt nát đều móc ra đưa cho mẫu thân ăn hữu hiệu, hiệu thật có thể chữa bệnh cùng p h ụ thành người tuyên truyền giống nhau như lúc dù sao cũng là hai mươi mốt t i ề n máu thịt như thế nào lại không có bổ dưỡng tác dụng a lưu mẫu thân thành rồi ngư hòa thượng quảng cáo tốt nhất sở hữu lao b á y tính đồng thời quay đầu con mắt nhìn chòng chọc vào yêu tăng mấy ngàn đạo ánh mắt mấy ngàn ánh mắt khiến cho ngư hòa thượng nghĩ tới trước kia lang tinh ăn huyết từ lúc chính là bực này h u n g quang đây là mấy ngàn s o n g muốn ăn con mắt của ta ngư hòa thượng rốt cuộc biết sợ hãi hắn không chịu được đánh một cái bệnh sốt rét thân thể nặng nề lay động một cái tiếp đó hắn chỉ thấy những dân chúng kia cơ đao trong tay quốc tử t h ư ớ n g phía hắn lao qua ta là hoàng nguyên đại phật、Phúc. một người lao hán vung lên quốc đục tiến vào ngư hòa thượng bụng dưới sau đó giống kiếm tiền đồng dạng nỗ lực quét lấy những máu thịt kia đại phật người xin thương xót đi tôn nữ của ta có mắt tật thấy vật không rõ ánh mắt của nàng có thể hay không tốt toàn bộ nhờ ngài tạo hóa ta là hoàng nguyên đại phật ngư hòa thượng thanh âm càng ngày càng yếu mà lúc này chu huyền đám người vậy đứng ở đằng xa tỉnh táo nhìn vừa rồi phát sinh hết thảy đại tiên sinh bị ngài nói chúng bây giờ không phải là lao b á c h tính có ăn hay không ngư hòa thượng thịt vấn đề mà là ngư hòa thượng thịt không đủ chia lục hành chu hướng chu huyền ộ n quyền chu huyền vô tâm nghe lục hành chu nịnh n ọ t lời nói hắn ngờ đầu nhìn qua ngư hòa thượng nói kỳ quái ta thanh hồng ngư song thai b i ể u thịt làm sao nhìn không tới hắn lúc này còn mang theo đạo tổ mặt nạ nhưng này ngư hòa thượng một thân tử khí màu đỏ thâm biểu thịt toàn không thấy bóng dáng sẽ không là bị lão bách tính chia thịt thời điểm hấp thu a bạch lộc phương s i nói cũng không phải cũng không phải vô nhai thiền hướng phía nơi xa vẫy vây tay mấy mảnh d i ệ p tử lăng không bay đến trên tay của hắn hắn đem phiến lá đưa cho đám người nói các ngươi cầm d i ệ p tử bao lại con mắt tự nhiên là thấy rõ rồi thiên sư ngươi đây là để chúng ta hết ngồi lấy giếng chu huyền hỏi phật tông có vô thượng diệu pháp xưng là nhắm mắt tiền nói là nhắm mắt lại là đóng lòng dạ các ngươi không có sửa qua như thế thiên cơ sẽ không nhắm mắt chỉ có thể mượn dành nghĩa những này phiến lá rồi nghe xong vô nhai thiền sư lời nói chu huyền đem phiến lá che tại trên ánh mắt cứ như vậy che lại kia thực thể phiến lá chẳng những không có ngăn trở h ắ n ánh mắt tương phản còn để chu huyền nhìn thấy một cái kỳ dị thế giới hắn trông thấy đầu kia cá lớn trên thân thể chạy xuôi máu cùng kim máu loãng kim lưu cộng đồng b ộ c vầy như là thác nước rủ xuống làm cả hai rơi vào mặt đất về sau cấp tốc x e lẫn thành rồi một loại q u dị văn tự văn tự nội dung chu huyền tự nhiên xem không hiểu nhưng văn tự khí thế lại làm cho hắn cảm ngộ rất nhiều từ ngực từ ngực một trận tiếng nước theo văn tự biến ả o tại chu huyền vang lên bên hai dần dần tiếng nước chuyển đến hắn bí cảnh bên trong chương bốn trăm ba mươi bảy cựu châu phương sĩ một chương bốn trăm ba mươi bảy cựu châu phương sĩ một chu huyền bí cảnh bên trong xuất hiện hai hoàng thanh tuyển bộ dáng phạm thức không sai b i lắm nhưng ở về màu sắc lại riêng phần mình khác biệt một dòng suối trong vì đỏ toàn thân là sáng chói hồng ngọc sắc một dòng suối trong vì thanh như sau cơn mưa bầu trời nhan sắc màu xanh nước suối yên tĩnh không màng danh lợi lưu động tốc độ rất là đều đều bởi vì tốc độ chạy quá cân bằng chu huyền phảng phất cảm thấy cái này hoàng nước suối tựa hồ trên không t r u n g đ ứ n g im hoàn toàn cũng không kéo mà màu đỏ nước suối thì táo bạo được có thể không ngừng tại bí cảnh bên trong sông loạn đi loạn như một thất không nhận thuần phục ngựa hoang nước suối như thế sao động bí cảnh bên trong người lại một điểm lo lắng thần sắc cũng không có giống đ ạ i hoa tam hoa như vậy hồng sâm đồng tử lại còn v ỗ tay v ỗ tay bảo hay đuổi theo kia đỏ suối chạy muốn đánh nhau mau đến xem náo nhiệt đi hát thủy tri thần kia đỏ suối không phục mau ra đây đánh nó mà phật quốc chủ não thì tại lớn trường hộp đạo trên thân thể mở ra một cái l ô thoát khí cái này l ô thoát khí chính là hắn c a m e r a quá đẹp quá có nghệ thuật giá trị loại này dã man b a chạm cái này hoàn mỹ màu sắc đợi chút nữa nó đánh với hát thủy một trận ta nhất định phải đánh ra nó nhất tỉnh thời khắc chủ nào cái này đồ chơi nhỏ vẫn là rất có nghệ thuật theo đuổi tương tiểu thư công trình sư vậy đi theo nước suối chạy vui mừng lấy cái này hai cố nước suối cho bí cảnh bên trong mang đến một loại trước đó chưa từng có sức sống Vâng, duy suối chỉ có chị khó đôi đỏ táo bạo hắn không quá hứa thích như đỏ suối giống như loại này táo bạo trong nước hậu sinh đã đỏ suối muốn tìm hấn quyền uy của hắn vậy hắn liền muốn chiến mà lại nếu là so với táo bạo đến hắn sẽ chỉ càng thêm táo bạo kết quả là bí cảnh bên trong liền sấm vang chấp giật lên đến từng đạo tiềm h điện thắp sáng bầu trời bao la chỉ rõ lấy bao tố sắp xảy ra tin tức mưa s u ố i xả rất nhanh rơi xuống hát thủy vậy thừa dịp cái này c u ồ n g bạo tình thế cuốn lên ngàn trọng sống lớn hướng phía kia cỗ đỏ suối nào xuống dưới phấp và anh Kỳ thật rất rõ ràng đây là đốt nhang cơ duyên đến rồi thứ sáu nén hương đã nhập bí cảnh loa hưng ơ hỏa là giành được điểm cái nào nén hương đầu muốn lấy được tòa kia đầu nhang hương chủ gật đầu đối phương không gật đầu làm sao bây giờ đánh tới nó gật đầu hắn tại thang n h ậ p ba bốn nén hương lúc bí cảnh bên trong liền vào nhân gian kim long huyền quy c h i tổ huyền quy c h i tổ thôi diễn chu huyền tương lai ở hắn tương lai bên trong nhìn thấy rất nhiều không được hình tượng nhận rồi chu huyền đột giáp đốt nhang đến như nhân gian kim long rất là ngang hướng chẳng những khâm phục còn muốn lấy thân thể đi và chạm bí cảnh ý đổ thoát đi cuối cùng hát thủy giếng máu cộng đồng xuất thủ liên hợp á p c h ế kim long để chu huyền có thể thăng nhập tầm long hiện tại cái này tiến vào hai c ỗ thanh tuyển chính là nhân gian đ a tổ thanh hồng ngư hồng ngư gọi hóa r ồ n g cá chấm đen sưng là mây mưa cái này hồng ngư hiển nhiên là không phục chu huyền phái đoàn không cho phép chu huyền b ư t nhang Tiên đoạn t h ầ n h ắ c thủy tự nhiên muốn xuất thủ trấn áp muốn nói thanh hồng ngư cùng qua cổ phật vậy cùng qua đạo tổ có thể nói cùng hai đại thiên tôn chuyện cho vui vẻ đối mặt bình thường bí cảnh tự nhiên không để vào mắt tự cao tự đại nhưng hát thủy cũng không phải ăn chay nó đến từ mạnh nhất thiên thần l o thần ý chí chiến đấu cường đại dường nào kia ngập trời sóng lớn nhất trọng thắng qua nhất trọng ép tới kia màu đỏ thành tuyển chỗ nào thấu qua được khí rơi vào đường cùng kia cố đỏ suối liền hiện ra bàn tướng một đầu dài chừng mười t r ư ợ n g màu đỏ cá lớn cá lớn tại sóng lớn bên trong bút tẩu xuyên qua rất có bắt phong sóng ý vị nhưng loạ thần hát thủy c u ố n lên sóng vô cùng vô tận một lần lại một lần đem hồng ngư l à tung đám người nhìn đến gọi là một cái thông khoái đều ngao ngao cho hát thủy thêm dầu cố lên hò hét nhất là đại hoa tam hoa đều nhìn đến vào mê khó khăn hồi thật lại cũng là lớn tiếng hô cố lên a cá lớn ngươi nếu là không nỗ thêm chút sức chúng ta đều không thú vui nhìn có mọi người góp phần trợ uy hát thủy v ẽ n đầu sóng càng là nguy nga đầu sóng đỉnh núi cơ hồ đều muốn liên tiếp trời tiếp tục chấn áp đầu kia màu đỏ cả lớn muốn nói hát thủy chiến c á i thông khoái này cũng đem giếng máu thích thú cũng cho kích kia thành hoàng đạo quan vị trí trăng đỏ hừng cũng có chuyển động tình thế tựa hồ muốn cho kia hồng ngư biểu thị công khai một phen đến rồi cái này tỉnh quốc độc nhất vô nhị bí cảnh có một vị thiên tôn một vị mạnh nhất thiên thần trấn thủ ngươi là hồ cũng được nắm sấp là long cũng muốn q u ậ lại bất quá chu huyền lại hướng phía giếng máuất phất, phất tay nói cái này hai con cả lớn rất có ý tứ trong bí cảnh náo người b ú bê t ư ờ n g tiểu thư nhóm đều nhìn thoáng được tâm không muốn nhanh như vậy c h ấ n áp để nước t ử cùng đầu kia cá lớn khỏe mạnh trượt một giải có lời khuyên của hắn giếng máu trăng đỏ hừng mới yên tĩnh lại không còn độc thủ chu h u y ề n vậy tiếp tục xem hí sóng lớn nhào tuân ra cá lớn cá lớn bác lấy sóng gió nhưng sóng lớn vô tận đầu kia cá lớn lại không thể từ đầu tới cuối duy trì lấy sức mạnh liên tục mười chín đạo thủy triều nhào xuống tới màu đỏ cá lớn đã tình trạng kiệt sức rốt cuộc không thể động đậy giống một đầu cá chết một dạng phiêu phủ ở hát thủy trên mặt nước mà kia khuấy động hát thủy sóng lớn y nguyên hào h ứ n g dâng cao v à chạm vào nhau xô ra đến thanh âm phảng phất đang nói tiểu ngư nhi ta còn không có s u ấ t lực đâu ngươi liền ngã rơi xuống cá lớn biết rõ kia sóng cùng thanh âm là ở trào phung nó nhưng nó cũng không thể tránh được nó đã không có khí lực tiếp tục đi bắt phong đánh sóng lúc này hát thủy vậy lấy ra thực lực chân chính trên mặt nước liên tục tụ nổi lên một tòa lại một tòa thủy triều gây chú ý trông đi qua tựa như từng mảnh từng mảnh kéo dài không ngừng núi cao lần này như lại phát động xung kích chính là xung kích cái này màu đỏ cá lớn bản nguyên nếu là không k u ấ t phục để chu huyền điểm cái này một nén hương nó sợ là ra không được cái này b ị cảnh n、no、ô hô cá lớn rốt c ụ c sợ vậy phục rồi cái bụng lật cái mặt hướng phía sóng lớn làm cùng bái chi thế có nó khuất phục hát thủy đình chỉ thế công hồng ngư lần nữa hóa thành một dòng suối trong cùng kia màu xanh thanh tuyển xoay thành rồi một c ỗ hình n h o m ó làm nước suối bánh bậy triệt để xoay thành về sau kia hai đạo thanh tuyển bỗng nhiên biến thành cao mấy chục trượng cột đá trên trời một trận sấm cuộn nện như điên ở trên trụ đá chỉ nghe liên tiếp không ngừng răng rắt thanh âm kia cột đá mặt ngoài xuất hiện lít nha lít nhít vết dạn lại sau đó cột đá ầm vang sụp đổ một cây vẽ lấy thanh hồng ngư văn hương hỏa liền xuất hiện ở bí cảnh bên trong chu huyền vậy bởi vì này nén hương hỏa tiến vào sáu nén hương chỉ là cái này nén hương hỏa tiêu cái gì đường khẩu d i ế n g này nước cũng không có luyện đan đường khẩu a bất quá nhân gian không có luyện đan đường khẩu nhưng lại có luyện đan phương sĩ ra bí cảnh tìm lão bạch lộc hỏi một chút chu huyền mới vào sáu nén hương hình như có cảng nộ hắn cũng không còn gấp gáp ra ngoài mà là bàn mà ngồi tinh tế bắt đầu minh tư chu ra ban tổ thụ bên dưới chu linh y t cẩn thận cảm thụ được tổ thụ cành chấn động chu huyền cùng tổ thụ ở giữa co liên tiếp Nhất nhất n ràng, ràng. một bên viên bất ngữ lúc này tựa như cái lao ma bài bạc tha thiết mong chờ chờ lấy chia bài mở chúng đòi hỏi quá đáng mở tốt đi một chút đếm ra tới chu ban chủ thế nào rồi đồ đệ của ta thứ sáu nén hương mở là cái gì đường khẩu chu linh y phất phất tay ra hiệu viên bất ngữ an tâm chớ vội nàng lại là một bữa lắng nghe về sau vừa rồi quay đầu lại nói với viên bất ngữ viên lão đệ đệ ta thứ sáu nén hương y nguyên không phải nhân gian đường khẩu a lớn lối như vậy viên bất ngữ nghe lại không phải nhân gian đường khẩu miệng đều cười đến liệt đến sau mang thai rồi chương bốn trăm ba mươi bảy cựu châu phương sĩ hai chương bốn trăm ba mươi bảy cựu châu phương sĩ hai bên cạnh bạch l i ê u tiên sinh cũng là vui mừng hớn hở đối chu linh y chúc mừng đạo chu ban chủ thật đáng mừng đại tiên sinh thăng đường khẩu kia đều không là bình thường đường khẩu về sau hắn nếu là đi đẩy chín cái đường khẩu quản h i là lấy lực lượng một người Tái i h ệ người tỉnh n quốc u tu y nga hành giống n khí h đi. Ngươi cái n g ư kể chuyện một i siêu, đem ta từ đều cấp nhà. Viên bất ngữ bạch liêu tiên sinh, lại quên đi chính hắn cũng là người kể chuyện. Bạch liêu tiên sinh ngang viên viên, ngươi giáo Tại ngươi ệ chuyện. chuyện n nhà. ngữ quên chính hắn cũng ngang ngữ lên mắt, viên, cũng xứng hơn g là là lào thật trượt ta từ bất bất mắt, sạch bạch Bạch sao. đều đem m ta cấp dạy dỗ kể kể môn bên trong ngươi phải quản ta gọi sư minh ta bây giờ là người kể chuyện thần minh cấp ngươi trong chu ra bàn ngươi kêu ta một tiếng sư đệ ta không chọn ngươi lý đi bên ngoài ngươi nên cứ gọi ta một tiếng cái gì nhân g i a n đệ tử xưng hô thần minh cấp hoặc là gọi đại tổ hoặc là gọi tổ sư trừ bối phận t r ê n lệch quá lớn tựa như vân tử lương lý t r ư ở n g tốn hai người tuy nói lý t r ư ở n g tốn là tầm long sơn tổ nhưng vân tử lương b ố i phận thật sự là quá cao tại tầm long sơn nhân bên trong thanh danh vậy van dội được vô biên vô hạn bởi vậy lý t r ư ở n g tốn cũng chỉ có thể dựa theo bình thường bối phận xưng hô hắn một tiếng tổ sư ra ra viên bất ngữ nghe xong bạch l i ê u tiên sinh sư tổ hai chữ rất là mừng thầm lại nghiêng đi đầu nói vừa rồi thanh n m nhỏ ta không có nghe rõ người lớn tiến chút sư tổ sư tổ bạch liễu tiên sinh lại hô hai tiếng ai em h a i thật sự là em h a i viên bất ngữ vừa lòng thỏa ý bạch liêu tiên sinh khịt mũi coi thường nói phi lào viên ngươi cũng chính là thu rồi tốt đồ đệ bằng không ngươi làm không được chúng ta người kể chuyện tân nhiệm tất phương người nào nhường ngươi không thu một đồ đệ tốt đâu thu đồ đệ nói là phúc khí a viên bất ngữ vui vẻ ra mặt bạch liêu tiên sinh đầu tiên là n g h i m ặ t nhưng qua hồi lâu hắn cũng không nhịn được tiêu tan nợ nụ cười hắn cười là mừng thay cho viên bất ngữ toàn bộ người kể chuyện đệ tử ai không biết viên bất ngữ là người kể chuyện một môn bên trong trừ phong tiên sinh bên ngoài thiên phú cao nhất đệ tử chỉ tiếp viên bất ngữ nhìn người không rõ đầu tiên là sư phụ đối với hắn t h n g tư, sau này hắn lại liên tiếp thu r ồ i bốn cái đồ đệ trong đó ba cái đều trở mặt vậy trực tiếp đưa đến hắn đ ứ t mất mười năm hưng ơ hỏa tâm tàn ý lạnh đồ đệ cái này từ hẳn là viên bất ngữ hơn nửa đời bên trong không muốn nhắc n g h e được một cái t ừ nhi mà bây giờ đều đi qua chu huyền tên đồ đệ này thành rồi viên bất ngữ trong đời một chén tinh đèn đem hắn lạnh đi thâm một lần nữa xấy khô ấm đem hắn ảm đạm con đường phía trước lần nữa thắp sáng có thể nhìn thấy viên bất ngữ lúc trước nửa đời khói mù bên trong đi ra đến bạch liêu tiên sinh mừng thay cho hắn lúc này viên bất ngữ lại hỏi chu linh ý ý ý chu ban chủ đồ đệ của ta mới đường khẩu đến tột cùng là d ặ n gì g thanh hồng ngư vào bí cảnh bọn chúng là giữa thiên địa đan tổ vậy ta đệ đệ mới hương tất nhiên là luyện đan đường khẩu chỉ là cái này đường khẩu nên gọi tên gì danh tự ta cũng không biết chu linh ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý n ý ý ý n g ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý viên bất ngữ nghe xong luyện đan đường khẩu cũng không biết nên gọi tên gì danh tự một bên bạch liêu tiên sinh nhẹ nhàng ho khan một tiếng nói cựu châu phương sĩ cựu châu phương sĩ viên bất ngữ chu linh y h i đồng thời nhìn về phía hắn bạch liêu tiên sinh nói phương sĩ tại thời kỳ thượng cổ nhân số rất nhiều bọn hắn vân du tứ hải chỉ vì truy tìm tiền sơn, tiên sơn tên i quật đi thăm tiền nhân dấu chân bởi vì hình tung không chắc chín cái châu phủ đều lưu lại qua bọn họ giảng đạo bởi vậy mới tên cựu châu phương sĩ người đây từ chỗ nào biết đến viên bất ngữ có chút sợ hãi hắn cũng là người kể chuyện người một nhà biết mình môn bên trong sự quá rõ ràng những cái kia người kể chuyện từng cái lơi ư rực rỡ hoa sen ỉ vào mồm mép trượt siêu nói hiệu nói vượng ăn nói bừa bãi hắn sợ hai cựu châu phương sĩ cái này tên hẳn là cái này bạch l i ê u tiên sinh hiện biên. Sư điện ệ n g ư sợ là đã quên, u chúng ta người c h ta kể y khắp khắp kỳ sách, tập nơi giảng sách, khắp nơi siêu tập, khắp nơi kỳ văn dần siêu trong sự, các biên ụ n chính g c là á tiệm tạng i Bạch hóa. l u tiên có chút t i ê n môn k ỳ văn không biết cũng là có thể lý giải trong lời này có hàm ý bên ngoài châm chọc lấy viên bất ngữ chính là một cái chưa thấy qua cảnh đời đâu biết dự tính chu linh y thể cũng không nhịn được bị chọc cho cười một tiếng người kể chuyện nói chuyện thú vị danh bất hư ữ chuyển trong môn sư h u y n h đệ n h a u n h a u cái k h u n g cũng có thể làm cho rất có thú vị viên bất ngữ hừ một tiếng hỏi không đề cập tới đầu b ế p sự bạch l i ê u ta hỏi một chút người ngươi từ đồ đệ của ta thăng hương bên trong nhìn ra trò gì không nhìn ra rồi vậy nói một chút nhìn có thể nói sao bạch liễu tiên sinh đừng nhìn yêu tổn hại viên bất ngữ nhưng miệng là thật có giữ cửa hắn này bình thường chính là cái cẩn thận chặt chẽ người quá biết rõ họa từ miệng mà ra đạo lý nói thôi đều là người một nhà còn sợ ai đi cáo ngươi hát chạm viên bất ngữ nói vậy ta thật nói bạch liêu tiên sinh tại được rồi viên bất ngữ cho phép về sau mở miệng nói mấy ngày nay trong chu gia ban làm khách các ngươi nói qua đại tiên sinh là bị nọa thần chọn chúng người sau này lại vô ý bên trong được rồi giếng máu thiên tôn hữu á i nhưng từ hiện tại nhìn đại tiên sinh không phải là bị nọa thần giếng máu chọn chúng còn có càng mặt trên hơn người chọn chúng đại tiên sinh viên bất ngữ nhẹ gật đầu nói với chu linh ý ý、ấy. ta cũng là sư đệ ý tứ này nếu là nọa thần chọn chúng huyền tử tiêu huyền tử muốn đi qua đường khẩu do nọa thần đến định nhưng nọa thần là nhân gian thiên thần khả năng giúp đỡ huyền tử chọn được thả i hí sư cái này cổ lão thất lạc đường khẩu ta đã cảm thấy rất ngoài ý m u ố n mà lần này lại chọn cựu châu phương sĩ cái này đường khẩu cái này đã vượt ra khỏi thiên thần giếng máu năng lực phạm chủ bởi vậy huyền tử đến t ỉ n h quốc cũng không phải là nọa thần chọn chúng hắn cũng chỉ là làm cái nào đó càng đại nhân hơn vật giúp đỡ đem huyền tử mang đến tình quốc mà thôi chu linh ý nghĩ nghe được nơi đây ngưỡ khí dài tối nói lại phía trên còn có thể là ai đạo tổ vũ thần cổ phật hoặc là hai vị t i a trí cao vô thượng ý chí viên bất ngữ không có trả lời mà là lặng yên ngắm nhìn bầu trời nói cấp trên người chọn chúng huyền tử hắn nhất định là có dụng ý t i a dụng ý là cái gì đây sợ là biết rõ tỉnh quốc suy nhược phật quốc cường thế hai nước giao chiến tỉnh quốc đánh không lại cho nên chọn đại tiên sinh tới xoay chuyển tình thế tại đã ngã đỡ lầu cao sắp đổ bạch liêu tiên sinh nói nếu là như vậy liền sẽ không vì huyền tử chọn một l u y ệ n đan đường khẩu mà là cho hắn chọn một cái cực cao chiến lược đường khẩu viên bất ngữ nói thiên hạ đường khẩu bên trong bên ngoài nhìn chiến lược mạnh mẽ nhất không ai qua được không hỏi núi thần tiễn người kể chuyện cái này tam đại đường khẩu nhưng mặt tối bên trong tỉnh quốc tu hành lịch sử lâu đời nhất định có một ít thất lạc đường khẩu chiến lược là cao hơn cái này và cái đường khẩu nếu là vì đánh trận huyền tử hẳn là học loại này đường khẩu ai không đoán ra được không đoán ra được cấp trên những người kia tâm tư chúng ta còn là đường đoán tốt ta nghe được điểm tâm vị nhi đi phòng bếp ă n điểm tâm đi các ngươi trò chuyện bạch liễu tiên sinh dẫn theo trường sam hướng về phía chu gia ban nhà bếp bên trong bước nhanh tới là đoán không chúng vẫn là không dám hướng xuống đoán viên bất ngữ hướng về phía bạch liễu tiên sinh hô bạch liêu tiên sinh đầu do không trở về chỉ là tay nâng lên nói đ ề u có đ ề u có đã đoán không được cũng không dám đoán ta cũng không giống như ngươi có cái hảo đồ đệ chỗ dựa ta muốn gây chuyện rồi bị người chôn sống cũng không có người cùng ta cầu tình chờ đến bạch liêu tiên sinh biến mất không thấy gì nữa chu linh y thì hỏi viên bất ngữ viên tiên sinh ta muốn hỏi hỏi ngươi nói không dám đoán chỉ là cái gì chu ban chủ a vô thượng ý chi đã mất tích lớn mấy trăm năm trên trời g i á m thị vậy càng ngày càng yếu viên bất ngữ chỉ, chỉ trên trời nói trên trời sợ là có chuyện gì mà huyền tử đang n g ắ ư ợ c vừa vặn có thể giải quyết trên trời thái hoạn có như thế mơ hồ cũng là đ o á n mỏ cũng là đ o á n mỏ viên bất ngữ biết rõ trên trời sự nếu là dối loạn kia là nhiễu loạn lớn huyền tử nếu là cùng những chuyện này liên lụy đến một đợt kia là cựu tử nhất sinh hắn vậy không muốn chu linh ý gì hay lo lắng bất quá chu ban chủ dựa theo huyền tử này g thường biểu hiện tới nói kỳ thật ngươi cũng không cần lo lắng hắn vậy ta lo lắng ai chu linh ý gì hỏi ngươi lo lắng lo lắng ta đỉnh đầu mảnh kia trời đừng không cẩn thận bị huyền tử chọc ra cái lôi thủng đến nhà viên bất ngữ vừa mới nói xong chu linh ý không nhị được h ằ n nhi nhưng nàng ánh mắt nhiều ít vẫn là cất g i ấ u chút lo n g h i đến chúng sinh khổ vì đan nấu mệnh cứu thiên địa tại chu huyền minh tưởng bên trong hắn nhìn thấy một phương vỡ vụn trời cùng đất tia nguyên bản nên bích lục rổ u trời hiện đầy vô số cột long cột lồi rông trống trơn hốc mắt bên trong tung xuống mưa máu lấy chu huyền thị g ắ c đến xem bầu trời này nguyên bản nên có vô số ánh mắt chỉ là không biết vì sao những n à y con mắt đều bị người đ ả o đi người không có con mắt sẽ mủ trời cũng là giống nhau thế là chu huyền liền nhìn thấy đại đ i ệ phía trên có đến không hết phạm nhân mà trong huyền vũ xuất hiện một mảnh liệt dương liệt dương như lựa lò đem tiêu mấy vạn vạn kế phạm nhân đều tiêu đốt thành rồi từng đ o à n từng đ o à n sương mù sương mù nổi lên ngưng k ế t thành một hạt lại một hạt đan dược đi sửa bổ thiên không bên trên những cái kia bị móc xuống con mắt nhân đan cùng khí đan bạch lộc phương sĩ cho rằng khí đan mới là chính tông nhưng từ ta đoạn này mình tưởng đến xem hẳn là nhân đan mới là cái này phương tỉnh quốc thế giới bên trong chính tông đan dược chu huyền chính đau khổ suy nghĩ hắn nhìn thấy hình tượng đại hoa tam hoa thanh â m đồng thời vang lên đại đương ra ai mạo tỉnh lại a ngươi nếu là lại không tỉnh ngươi thanh hồng ngư sẽ bị người cướp đi rồi chương bốn trăm ba mươi tám chu ư ơ n g tắt mặt, c h huyền nghe tới la lên thanh â m về sau m á n h mở mắt hắn y nguyên ngồi ở bí cảnh trong nước hắc thủy còn tại dập dần thứ sáu nén hương hưng ơ hỏa vậy an t ĩ n h lơ lửng trên hắc thủy hết thể tựa hồ cũng không thay đổi chu huyền liếc nhìn không dằn nổi đại hoa tam h o a những lông mày nói các ngươi hai tiểu tử báo cáo sai quân tình à. thanh hồng ngư hương hỏa còn ở đây tại sao lại bị người đ ọ t đi đại hoa gấp đến độ dơ chân nói đại đương ra ngươi cái này hương hỏa là hưng hỏa kia hai đầu cá là hai đầu cá không thể nói nhập là một tam đoa vậy không g i t nói nhập bí cảnh chính là thanh hồng ngư tổ hồn mà hoàng nguyên phủ cái kia yêu tăng giáng sinh song ngư là tân sinh song ngư còn cần khỏe mạnh trưởng thành đúng tựa như hai chúng ta đứa bé một dạng lớn lên phi thường khỏe mạnh lúc này tam đoa ư ớ i tại đại hoa trên thân chỉ lộ ra một cái đầu cuối cùng lại chỉnh trọng nói đại đương già kia tân sinh song ngư thế nhưng là luyện đan vô thượng pháp ký hai huynh đệ chúng ta đã cảm nhận được bọn chúng kia b ồ n g bột linh tính rồi thật sao đương nhiên rồi song ngư ngay tại giáng sinh ngươi phải đi nhìn chằm chằm bằng không bị người đợt đi vậy coi như phiến p h ư c nha hai anh em chúng ta vậy chơi không lên cá hai cái búp bê một sướng một họa cùng hát đôi hí t ự ợ n h ư vậy ta đi trước nhìn chằm chằm chu huyền đứng lên rời đi bí cảnh chém cá trước sân khấu ý nguyên phi thường náo nhiệt từ khi ngư hòa thượng máu thịt bổ dưỡng tác dụng được chứng minh k i u hoàng nguyên phủ dân chúng gọi là một cái điên cuồng người ô ư ơ n g ô ư ơ n g lao qua mỗi người trong tay đều mang một ít người sự tình cái đ ủ c á i bảo s ư ớ n g quốc liêm đ a o v v chỉ cần là có thể cắt thịt chia thịt công cụ đều mang lên đầu kia cá lớn trên thân thể nằm sấp đầy người xa xa nhìn lại giống một đám lại một đám con địa ghé vào một khối đ ầ máu thịt bên trên mút lấy mỹ vị đau quá a đau quá a ngư hòa thượng phát ra đau nhức gạo giống thanh âm thân thể của hắn đã thùng trăm ngàn lỗ tàn tạ không chịu nổi khắp nơi đều là vết thương đến mức ngư hòa thượng thậm chí không làm rõ được đến cùng chỗ nào đau nhưng chu huyền lại cũng không cảm thấy hắn đáng thương đã từng trong một ngàn năm ngư hòa thượng tựa như hôm nay những ngày người điên cuồng bình thường từ dân chúng cả thành trên thân hốt ra c h ó i mắt phật tên cùng với kia đếm không hết tiền hương hỏa chúc mừng đại tiên sinh được nhập sáu nén hương vô nhai thiền cảm giác được chu huyền càng thêm dồi dào hương hỏa khí tức nói đa tạ thiên sư chu huyền lên tiếng về sau lại hỏi bạch lộc phương sĩ lao bạch lộc ta thứ sáu nén hương đi là luyện đan nhất đạo cái này đường khẩu tên cứ gọi là gì cái gì ngươi có thể đi vào cái này bầu trời đường khẩu bạch lộc phương sĩ trừ giật mình vẫn là giật mình thậm chí đều quên chu huyền vừa rồi hỏi cái gì cái gì gọi là bầu trời đường khẩu chu huyền hỏi nói như thế nào đây bạch lộc phương sĩ gãi gãi đầu tổ chức một trận ngôn ngữ về sau nói chúng ta luyện đan nhưng thật ra là không có đường khẩu chỉ là tại thời kỳ thượng cổ phương sĩ luyện khí sĩ đông đạo tỉnh quốc quản chúng ta gọi cựu châu phương sĩ sau này ra một trận đại đan họa nghe nói là trong lò đan luyện ra một cái thứ không tầm thường trên thế gian hoành hành không sợ cuối cùng dẫn động cổ p h ậ n đạo tổ đem liên thủ chấn áp đó là một cái gì đồ vật chu huyền nhớ lại bản thân cảng nộ lúc hình tượng một mảnh kia bị đảo đi ánh mắt bầu trời không khỏi căng thẳng trong lòng liền hỏi t h ư a n h ư là cái đan yêu bạch lộc phương sĩ nói về sau nha tỉnh quốc những đại nhân vật kia liền thương lượng luyện đan loại chuyện này quá nguy hiểm liền đem luyện đan phương sĩ nhóm đều đưa đến trên bầu trời đi tập trung quản lý thuận tiện giám sát mà luyện đan truyền thừa cũng bị rơi xuống cơm chế nhân gian thông linh đệ tử không được cảng nộ không thể liên tiếp sở hữu luyện đan đường khẩu đệ tử đều do bầu trời điều khiển bởi vậy nhân g i a n mặc dù có rất nhiều luyện đan pháp lại luyện không ra chân chính đan dược tới chu huyền nghe xong cảm giác cựu châu phương sĩ cái này đường khẩu thật đúng là điểm hồng đỉnh đàn thương hương vị đã phương sĩ chỉ có thể là bầu trời điều khiển vậy ngươi lại như thế nào tu thành luyện đan pháp chu huyền mới hỏi lên tiếng chỉ thấy bạch lộc phương sĩ ngẩm cao lên đầu lâu lưng eo ư ợ n đến thẳng băng khí vũ hiên ngang nói b ả n phương sĩ bất tài từng có lúc đó cũng là trên trời người trên trời đợi mấy ngày nhìn e m ngươi cho khả năng lý trường tốn khinh bị một câu chu huyền để lý trường tốn đ ư n g vội t r à phúng hắn hỏi lão bạch lộc nói như vậy đến ta cái này phương sĩ cũng là bầu trời phân phối nhìn ngược lại không giống bạch lộc phương sĩ lông mày chen thành rồi một cái chữ xuyên phí đi nhiều kình hướng phía trên trời một bữa máy nhìn nhìn đến nhìn đi vậy nhìn không đến bất luận cái gì dấu vết để lại nếu là bầu trời phân phối mới phương sĩ trên trời sẽ xuất hiện một cái lò đồng trong lò có lửa hôm nay thiên nhi quá tốt rồi ngay cả một mảnh vân đồ không có nhìn thấy trên trời không có động tĩnh bạch lộc phương sĩ lại cười lạnh một tiếng rất là tanh hôi nói ai nha cái này luyện đan sư cùng luyện đan sư còn là không giống nhau a ta thế nhưng là có chính quy biên chế đại tiên sinh liền rơi xuống điểm xuống thửa giã lộ ngươi nếu là như vậy vậy ta sẽ phải đọc thơ rồi không người dịu ta thanh vân nghe tới chu huyền muốn đọc thơ bạch lộc phương sĩ điểm kia i ọ n g điệp mất giáo túi đầu túi người nói đ ừ n g đừng đừng đại tiên sinh vừa mới lẫn nhau đùa hai ngươi còn muốn biết gì nữa ta biết gì nói đấy hỏi trước đến nơi này đi về sau ta đan thuật chi pháp còn phải dựa vào người chỉ điểm chu huyền nói dễ nói dễ nói bạch lộc phương sĩ quả quyết đồng ý tuy nói đoạt vân lộc sơn ngư hòa thượng ngay tại chính pháp nhưng là không còn ngư hòa thượng còn có hiên hòa giáo hiên h ỏ a giáo đám kia yêu nghiệt như lang như hổ nếu là chạy vân lộc s ắ tới vậy hắn bạch lộc phương sĩ có thể chống đỡ không được đỉnh núi lại muốn bị người cướp đi nhưng là chỉ cần có thể cùng chu huyền trực thuộc bên trên quan hệ cái này minh giang phủ đại tiên sinh binh cường mà tráng còn sợ cái rất hiên h ỏ a giáo huyền tử ta phải nói được rồi chờ ngươi luyện tốt đan ta trước tiên cần phải nếm thử tư vị vân tử lương đã bắt đầu dự định đan dược ta quan hệ thế nào đừng nói nếm thử cho ngươi cho an thành long tinh hổ mánh lao đầu chu huyền tâm tình không tệ vậy mở lên t r ọ đùa không xong có t a i hỏa đến rồi tại mọi người nói chuyện trời đất lỗ hổng bên trong vô nhai thiền đ ô n g nhiên nói một câu nói thế nào rồi thiền sư mới sau ngư muốn ra đời vô nhai thiền nói đây là chuyện tốt ta chu huyền nói không tốt không tốt chém cá trước sân khấu người càng tụ càng nhiều người cảm xúc vậy càng ngày càng táo bạo cái thứ nhất lấy được thịt cá an y ê u đã mừng k h ắ p khởi đổi u xe bò lôi kéo mẫu thân về nhà mẫu thân hắn đem những cái kia thịt cá toàn bộ ăn xong bây giờ chẳng những thân thể khỏe mạnh khẩu vị cũng khá rất nhiều trong ngực ôm nhi tử cho mua thịt bò hành tây bánh ăn đến gọi là một cái vui mừng đừng nói có vẻ bệnh nang khí sắc này sợ là so tầm thường người đồng lửa còn tốt hơn không ít con a thịt bò bánh thật là thơm mẫu thân nói ta về sau lại đến trong thành bán lâm sản ta liền cho ngài mua con a xin lỗi a vừa rồi vi nương bị kia phật thịt cá cho mê tâm nhãn lại quên đi ngươi có bệnh điên không có lưu c h ú t cho ngươi ăn hiện tại lại đi đoạt thịt cá sợ là liền không giành được mẹ nó miệng thật thèm a n g u cười ha hả đổi u xe bò nói nương đừng nghĩ nhiều như vậy ta bệnh điên rất tốt nếu là không có kia bệnh điên ta chỗ nào đánh được bên trên nhiều như vậy con mồi cái bệnh này vậy không hoàn toàn là chỗ xấu tiến vào núi lỗ thai của ta so sói núi c ò n linh con mắt so thương ư n g còn sáng đường lại nói ta bán lâm sản thời điểm còn nghe người ta nói nói cái gì rồi bọn hắn nói minh gia phủ ra một người tên là hội giếng máu tổ chức bên trong hội viên tất cả đều là ta như vậy bệnh điên kia trong tổ chức có chỉ bệnh điên biện pháp chương 438, cắt mặt 2, a i chương 438, cắt mặt 2. nghĩ tới hội giếng máu nghe đồn a ngư cũng cảm thấy sinh hoạt có hy vọng nói ngài hiện tại thân thể được rồi ta lại đánh một nhóm lâm sản đem ngài thu xếp tốt về sau ta liền đi bán lâm sản kiếm tiền đi một chuyến m i n h gia phủ chờ ta vừa về đến hai mẹ con chúng ta liền vượt qua cuộc sống mới rồi a n g h u vừa nói như thế mẫu thân cũng liền bận bị bói toàn lấy thần tiên phù hộ bồ t ắ t các tưởng bảo đảm lấy mẹ con chúng ta thân thể a n k h a n g vô bệnh vô thai nha cái này thịt cá thật sự như thế có tác dụng xe b ò đi chậm rãi một cái trung niên lan g t r u n g bước nhanh b u lại nhìn c h ẳ m c h ẳ m a n g h u mẫu thân một bữa nhìn cái này lan g t r u n g mẫu thân không thể quen thuộc hơn nữa chính là hồ lan chung nàng bệnh dạ dày nửa năm qua đều là cái này hồ lan chung tại chị hồ lan chung ngày tốt mẫu thân chào hỏi a ngư cũng nghe thấy ngừng xe bỏ xuống xe cho hồ lang trung chắp tay hồ lang trung thì hỏi ta nghe nói ngươi đi đoạt thịt cá cho ngươi n ư ơ n ăn đúng vậy à ngươi nhìn một cái mẹ ta khí sắc này thật tốt hơn nhiều k i ê u thịt cá là chân linh a ngưu nói ta cho tay cầm mạch hồ lang trung không nói lời gì tay phải khoác lên mẫu thân trên mạch môn k i ê u mạch tượng cực kỳ hoạt bát so với hắn cái này lang trung mạch đập bơm động càng có lực lượng quả nhiên linh nghiệm ngươi lai thịt cá trị b ệ n h vậy mà không phải trên phố tin nhằm chuyển a ngưu mẫu thân bệnh là cái gì trạng thái hồ lang trung lại biết được bất quá đối phương bệnh chính là h ắ n cái k i a có thể so với mãn tính độc dược thuốc ăn ra tới lúc này a n g u mẫu thân vốn nên là ruột xuyên bụng nát mới đúng kết quả một điểm thịt cá liền đem nghiêm trọng như vậy bệnh cho ăn xong hồ lang trung nghĩ tới nơi đây đem a n g u mẫu thân tay đem thả x ả i b ư ớ c hướng phía nhà mình y quán đi đến hồ lang trung những ngày này làm phiền n à i cũng mau đến cơm chưa giờ cơm nếu không ta đi tùy tiên lâu mang lên một b à n mời ngài uống chén rượu nhạt không uống không uống ta còn mấy cái trọng yếu bệnh nhân trở lấy ta đi chị đâu các ngươi chưa về hồ lang trung nơi nào có cái gì trọng yếu bệnh nhân muốn chị hắn là nghĩ đến đi đoạt thịt cá những cái kia thịt cá giành được càng nhiều càng tốt đoạt nhiều độ lên tạo y quán về sau thanh danh liền dựa vào nó hắn cái này lang t r u n g quá do những cái kia thịt cá giá trị một lần y quán liền bắt rồi liêm lao cấp hồng hống đi chém cá đại chém cá trước sân khấu dân chúng chen chính là chật như nêm tối hồ lang trung xem xét tình huống này lại nhìn thấy kia treo ở giữa không t r u n g cá lớn máu thịt đã còn thừa không mình hắn lúc này liền hướng bên trong chen có thể chỗ nào chen lấn đi vào a đều tránh ra cho ta tránh ra kia cũng là trắng l o á đại dương kia là lao từ ba t i ế n ba tầng đại trạch viện tránh ra hồ lan g chung gấp mắt lớn tiếng chửi rủa lấy bất quá gấp gáp vậy không chỉ hắn một người ai không muốn đoạt thịt cá đều là dựa vào bản sự c h e n nào có để thuyết pháp mẹ nó cản lao t ử tài lộ hồ lan g chung cái này lòng dạ hiểm độc bác sĩ chẳng những nhân tâm còn rất là dạo hoạn hắn nghĩ rồi cái chủ ý phía trước không phải có người chặn đường sao hắn liền tiến tới gần sát tiền nhân cầm trong tay liêm đao đ ố i tiền nhân trên mặt vạch một cái liêm đao sắp bén xét qua về sau sẽ không lúc này chảy máu mà là qua vài giây đồng hồ về sau mò mới có thể trào ra mà thừa dịp thời gian này kẽ hở hồ lang trung thì thừa cơ hướng bên cạnh chuẩn mất mấy bước làm cho bản thân như cái người không việc gì đồng dạng mà kia bị xẹt qua người đầu tiên là cảm thấy trên mặt như bị cái gì côn trùng ngủ đông một dạng chờ tiếp qua vài giây đau đớn liền bắt đầu xuất hiện bộ mặt liền ai nha lấy kêu gào lên đến lại nói tiếp chính là máu không bưng bít được từ ngón tay bên trong rào rạt ra tới nhuộm được toàn thân một mảnh đỏ ai ra ai ra giết người rồi giết người a đồ máu liền nhớ tới giết người thai họa người chung quanh náo thành nhất đoàn mà hồ lang trùng thừa dịu loạn lại đi trước chết tới nhìn bản thân cách cá lớn lại tiến một bước hồ lang trung gọi là một cái đắc chí vừa lòng lại gần mấy t r ư ợ n g lại gần mấy t r ư ợ n g hồ lang trung muốn bắt t r ư ớ c làm theo vừa rồi sở tác sở vi hắn tại chọn lựa mục tiêu mới hạ thủ lần này hắn nhìn chúng một cái c o n g hải tử đi đoạt cá mẫu thân h i ệ n nhiên mẫu thân như vậy vất vả chen cướp cũng là vì cho hải tử c h ư a bệnh ta muốn là cắt đứt ba i nhi này hết hầu dối loạn càng lớn hơn vậy ta liền có thể một bước dẫm vào chém cá đài hắn càng nghĩ càng là đắc ý trong tay liêm đao hướng phía kia mẫu thân trên lưng búp bê vung vẩy mà đi lưới đao cách này bút bê cái cổ chỉ có một tất thời điểm keng một thanh quạt ế p không biết từ đ đem hồ lang trung liêm đao đánh bay lại sau đó chính là một đạo trẻ tuổi bóng người đột nhiên thoáng hiện chu huyền hướng phía hồ lang trung cái bụng chính là một cái hoa t â m c ư ớ c hồ lang trung lúc này bị đau quỳ giảm xuống đất làm nghe cái này hoàng nguyên p h ụ dân phong lưu hãn lại không nghĩ rằng vì t h ứ cá có thể hướng trẻ còn độc thủ chu huyền một thanh n u lấy hồ lang trung tay phải đạp lên địa thế một đạo long khiếu thanh âm như là sấm cuộn bình thường quét qua toàn trường to lớn tiếng oanh minh tới quá đ ộ n g lúc này ồn ào đường cái lạng ắ t như tờ mọi người đều bị trấn trụ bỗng nhiên mà đến yên tĩnh khiến cho hồ lang trung nội tâm cực khủng hoàng hắn càng lại như vậy khủng hoảng thì càng muốn vừa ăn cướp vừa la làng thừa dịp xung quanh tính mịch vậy thừa dịp mình đã t ừ h o a tâm cước đau đớn bên trong khôi phục lại hắn lúc này chỉ vào cách đó không xa cái kia bị cắt mặt nữ tử vu nổi lên chu huyền nói ta vừa rồi nhìn thấy chính là cái này không biết liêm sỉ hậu sinh dùng đao phá vỡ nữ nhân kia mặt hắn chính là nghĩ thừa dịp l o ạ n đi đ o ạ t cá đám người lúc này hướng phía chu huyền nhìn lại trong ánh mắt phun lửa hồ lang trung thấy dân ý có bị kích động vết tích lại thêm g i u thêm mỡ nói cái này hậu sinh là một trời sinh hạt giống xấu hắn vừa rồi còn muốn hướng đứa bé kia hạ thủ muốn cắt đứt đứa bé kia h ế t h ồ u a ta xem không dưới mắt xuất thủ ngắt lại nhưng lại đánh không lại hắn hắn nói nói đã có mấy cái không rõ chân tướng dân chúng khiến xương quốc cách chu huyền càng ngày càng gần ánh mắt của bọn hắn rất là bất tiện nhưng chu huyền cũng không e ngại chi ý mà là cười lạnh giống nhìn nhảy nhót tên hề đồng dạng nhìn hướng về phía hồ lan trung trong tay ngươi có mùi thuốc ngươi là bốc thuốc lan trung vị này lan trùng ngươi có thể biết ngươi ở đây nói cái gì hắn còn tại uy hiếp ta nghe dọn nói hắn còn không phải người địa phương lao thiếu ra môn h i liên hợp lại cho cái này nơi khác mọi rợ một điểm nhan sắc nhìn một cái hồ lang trung còn đang kêu gào thời điểm trên trời chạy xuống một cỗ vẩn đục dòng chảy sông nước sông đặt ở hồ lang trung trên thân như ngàn cân quả cân sát đem hắn ép đến quỷ xuống ở đâu ra lưu manh cũng dám h a m hại đại tiên sinh lục hành chu từ trong nước sông phát hiện thân hắn trong hoàng nguyên p h ụ tên tuổi không là bình thường vang lại thêm hắn bộ dáng đỉnh lấy cái đầu cá cũng rất rất có nhận biết độ lão bách tính ngôn có mấy người không biết hắn lục tiên sinh lục đ ư ơ n g ra mới vừa rồi còn dễu cợt lấy chu huyền tụ lại người đều vào à o tản ra lục hành chu dùng quạt tròn trọn chúng hồ lang chung cái cảm nói mở ra mắt chó của ngươi nhìn xem vị này chính là đầy giang phủ đại tiên sinh chu huyền yêu tăng ngư hòa thượng độc hại hoàng nguyên nhiều năm cũng là bị hắn bắt được từ cái nào đó góc độ tới nói toàn bộ cá lớn đều là đại tiên sinh ngươi nói hắn muốn lên t i ế n đến đoạt thịt cá lục hành chu lời nói không giận tự uy hồ lang trung vậy vạn vạn không nghĩ tới cái này thanh niên đã vậy còn quá lớn địa vị hắn lúc này hoảng hốt lại lung tung liên quan vu cáo lên mới vừa rồi là mắt của ta trọc nhận l ầ m người cắt mặt người không phải vị này đại tiên sinh mà là mà là hắn hồ lang trung chỉ hướng một cái khác nhìn tuấn tú lại bụng dạ không sâu người trẻ tuổi muốn đem nổi v ù n g qua lúc này trong đám người buộc phát một trận tiếng cười ha ha ha vô nhai thiền sư hắn v u ngươi cắt mặt ta vị kia là minh giang p h ụ đệ nhất danh tăng ngươi xác định là hắn cắt mặt lục hành chu lại lạnh lùng nói ai cắt mặt bản thân nhìn một cái đi chu huyền không có r ả n h chậm trễ ở nơi này lòng dạ hiểm độc lang chung trên thân hắn hô qua tiểu não hướng phía khu phố t r ê n t ư ờ n g thả xuống c ắ t mặt sự kiện từ đầu đến cuối hồ lang chung nhìn thấy trong tấm hình bản thân biết rõ chống chế bất quá vội vàng chuyển đổi mạch suy nghĩ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ chư vị hương thân ta là hoàng nguyên người địa phương ngày bình thường chữa bệnh cứu mạng hôm nay cũng là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh tất cả mọi người tại quan sát hồ lang trung còn tại cầu xin tha thứ chu huyền u ố t chót mũi hỏi người chung quanh hoàng nguyên phủ như loại này cầu nhất dạng người cũng có thể sống lấy rời đi nói như vậy trật tự vậy cùng chúng ta minh giang phủ khác nhau ở chỗ nào hắn lời nói vừa ra lại kích động ra mấy cái nhiệt tâm hắn t ừ tới bọn hắn cơ trong tay công cụ làm việc nhi hướng phía kêu lòng dạ hiệp độc lang trung chính là lập tức ba thanh sứ quốc hướng phía hồ lang trung thân thể đồng thời đập tới s ừ n g c ố t hai cái sừng cùng ngà voi bình thường cực kỳ sắp bén như thế đại lực vũ mạnh k ê u lục căn r ă n g liền đem hồ lang t r u n g thân thể đ ụ c xuyên hồ lang t r u n g cúi đầu nhìn thấy lục căn răng sát từ ngực của mình trong bụng xuyên qua ra tới lúc này liền cười khổ một tiếng ngay cả đau nhức cái chữ này đều hô không ra liền chết đi rồi vô nhai thiền sư vẫn là người nói đúng thanh hồng ngư sinh ra thời điểm những người này đều sẽ trở nên rất táo bạo ta chỉ là hơi dùng lời ngữ m ộ t kích ba cái kia há tử không cần suy nghĩ liền đã kết liều lang chùm mặt chó chu huyền nhỏ giọng nói với vô n h a thiền thanh hồng ngư cá chấm đen là nhân gian thiện khí hồng ngư là nhân gian ác khí có câu nói là làm việc thiện không nghe thấy làm ác đều biết song ngư sinh ra ác khí sẽ làm chủ đạo nếu là chúng ta tùy theo bọn hắn tiếp tục đập cá dân chúng bị ác khí h u n g đúc sợ là sẽ phải dẫn phát bạo động còn dư lại cá ta đến vân chu huyền đứng dậy nói với lục hành chu mà hắn nói chuyện thời điểm sức cảm nhận của hắn bỗng nhiên ba động hắn mở mắt nhìn lại liền nhìn thấy đầu này trên đường cái tựa hồ đến rồi hai cái khách không mời mà đến một người trong đó ngồi ở trên cây thả câu trong tay vung lấy một cây không có lưỡi câu không cán mà đổi thành bên ngoài một người trong tay nắm bắt một cái giấy bốc b dài đến quỷ mô hình quỷ dạng bọn hắn nhìn thấy chu huyền ánh mắt vậy không tránh né mà là ôm quyền ra hiệu chương 439, c â u quỷ ba người một chương 439, c â u quỷ ba người một chương 439, c â u quỷ ba người một kia thả câu khách là cái trung niên nam tử mà ôm giấy bút bên người tuy nói quỷ khí âm trầm nhưng nếu tỉ mỉ phân biệt cũng có thể được chia ra tới là một nữ nhân chu huyền không rõ lắm hai người kia đ ừ n g đến liền xông hai người này chép miệng hỏi lục hành chu lục tiên sinh một cái kia thả câu khách một cái ôm người giấy đều là cái gì đứng đến làm sao cảm giác kẻ đến không thiện đâu hai người kia tuy nói tác phong quỷ dị nhưng bọn hắn cũng không phải lén lút tới được tiến đường phố đi vào ngay ngang đã không che lấp kia chiến lược cực cao lục hành chu tự nhiên cũng có thể phát giác được hai người kia hành tung hắn nhìn cũng không nhìn nói với chu huyền chúng ta hoàng nguyên phủ đại đường khẩu cũng không nhiều có hai cái một là ba người một cái chính là chúng ta khổ quỷ cái gì gọi là đại đường khẩu chu huyền hỏi lục hành chu sau l ư n g liên tiếp thần minh dị quỷ là bầu trời thần minh cấp chính là đại đường khẩu ba người sau l ư n g dị quỷ gọi liên quân cái tên này không cần quá nhiều giới thiệu chu huyền rất quen hắn trước kia cho cổ linh làm qua một bức hình xăm bạch h ổ đầu mà bạch h ổ đầu chính là điện quân biểu tượng vị này điện quân có thể xuyên qua nhân gian cùng u minh trưởng không thế gian du đã người đã chết vị kia thả câu khách chính là ba người nhị đưng ra gọi vạn quý nhất hắn câu không phải cá câu chính là mắt thịt phạm thai không nhìn thấy v o n g hồn hoàng nguyên phủ bên trong chứ ba người khổ quỷ bên ngoài đường khẩu lại sau này mắt sắp xếp chính là cản thi rồi lục hành chu cùng chu huyền giới thiệu cản thi có khu thi chi pháp lại cực a m hiệu nuôi cương còn có thần đả chi pháp sau lưng vị kia liên tiếp di quỷ cũng đã vào chín n g n ngang rất là khó trọc mà k á i ôm giấy búp bê nữ nhân liền cương phu nhân trong tay giấy búp bê có thể gọi ra ngũ hành hạ thi là một cứng rắn đừng rẽ bọn hắn tới đây cần làm chuyện gì chu huyền hỏi còn không rõ ràng lục hành chu nói nhưng là song ngư sinh ra như thế mấu chốt tiết điểm hai người nên ngang đến đây nghĩ đến cùng song ngư có quan hệ nếu là đến cướp ta song ngư cái này yên tâm có ta lục hành chu tại nay đôi cá bọn hắn đoạt không đi lục hành chu đối với mình n g h ệ nghiệp kia là cực kỳ tự tin có lục tiên sinh câu nói này vậy ta liền yên tâm chu huyền không còn đem tâm tư đặt ở cương phu nhân vạn quý nhất trên thân mà là đứng chém cá trước sân khấu muốn em còn dư lại thì cá đều đâu vào đấy phân đi ra cái này còn dư lại thì cá không nhiều lắm nhưng là không ít đại gia xếp hàng đến lĩnh người già trẻ em gần phía trước trong nhà có bệnh nặng ưu tiên l ĩ n h ta đổ vào nhà nghĩ lĩnh liền giảng ta nhất định bên dưới trật tự chu huyền vung quá xếp chậm rãi chậm rãi nói tại hắn nói chuyện thời điểm trên mặt đường thỏ khắp lấy đỏ nhạt khí vụ tràn trề dân chúng đều đứng tại khí vụ bên trong những này đến từ hồng ngư sương ngủ nội hàm đại hùng chi khí người một khi hư vào cảm xúc sẽ thay đổi táo bạo bất an một cái trong ngày thường thư sinh yếu đuối ngay cả cãi nhau cũng không dám lừa tiếng nhưng ở hút vào sương mù về sau liền trở thành dơ chân đàn bà đánh đá khó mà nói còn giữ rằn muốn cùng người s o tay một chút mà bình thường vốn là hôn người hút xương đỏ liền có giết người lá gan muốn đem còn dư lại thì cá không sinh sự cố phân phát sổ g ư ớ i cũng không phải là kiện tốt làm sự tỉnh quả nhiên tại chu huyền đưa ra phân cá nguyên tắc liền có người không vui cơ trong tay cái đ ủ hô dựa vào cái gì nghe ngươi lao tử đã sắp muốn cướp đến cá nếu là theo ngươi thuyết pháp người già trẻ em ưu tiên vậy lao tử liền lấy không đến cá ngươi nói cho ta biết dựa vào cái gì người này càng nói càng là kích động sắc mặt đỏ thấm chu huyền manh u a y đầu lại nhẹ nhàng động đến ngón tay một cây màu trắng giang sương bay ra tới ở người kia chỗ mi tâm kia chất vấn người nguyên bản còn có một khang lửa giận cần phát tiết nhưng khi giang sương giống như rắn treo ở hắn đột nhiên cảm giác được cái gì thì cá đều không trọng yếu có thể còn sống trọng yếu nhất hắn tỉnh táo một chữ cũng sẽ không tiếp tục nói đi xuống chu huyền vẫn như cũng chậm rãi mà hỏi nói tiếp đi à làm sao không nói rồi chất vấn người tựa đầu thắt xuống chu huyền tiếp tục đối với mọi người nói vừa rồi hắn hỏi ta dựa vào cái gì nếu nghe ta Ta rõ hắn g những i lời này có tám thành nói là cho lính cá dân chúng nghe mặt khác hai thành nói là cho cương phu nhân vạn quý nhất nghe cương phu nhân sắc mặt ngược lại là bình tĩnh đứng một gốc dưới cây nô đồng ngửa đầu nhìn qua lá dụng đối chu huyền lời nói cũng không cảm xúc nhưng vạn quý nhất lại thay đổi một bộ nhan sắc tại hoàng nguyên phụ tương lai gần một năm bên trong có thể có cơ hội đạp lên khổ quỷ đường khẩu chỉ có thể là bọn hắn ba người ba người từ trên ý nghĩa nghiêm ngặt tới nói cũng không phải là đường khẩu bọn hắn càng giống một cái thị tộc khởi nguyên từ hoàng nguyên p h ụ đông ba quận cái này một chi ba người trong lấy vạn ngàn hai họ chiếm đa số loại này thị tộc tức đường khẩu so với bình thường đường khẩu muốn càng thêm đoàn kết cũng càng có gia tâm đối với hoàng nguyên phủ người đứng đầu chi vị khát vọng xưa nay không từng tiêu g i ả m qua vừa rồi chu huyền một lời nói đó chính là động hoàng nguyên quyền lực phân phối vạn quý nhất tự nhiên k ó chịu đã khó chịu y theo ba người trong hoàng nguyên vô pháp vô thiên có lúc thậm chí đều không đem khổ quỷ để ở trong mắt tác phong tự nhiên là phải trả kích chỉ thấy hắn nhẹ nhàng run lên trong tay cần câu đem m ấy sợi không nhìn thấy vong hồn phụ thuộc đến rồi mấy cái dân chúng trên thân thế gian này xưa nay có bị ma quỷ ám ảnh câu chuyện kia vong hồn vào thân bị bám thân lao b c h tính liền bắt đầu đảo loạn la hét trước phải phân cá đưa chu huyền vừa mới định ra đến quy cụ tại không để ý cho dù là bọn họ bên người có thân bằng hảo hữu thuyết phục vậy hoàn toàn không để ý chu huyền kia đốt người ánh mắt đây chính là vạn quý nhất xuất thủ hoạ loạn lòng ư ờ i để chu huyền xuống đại không、được. n g ư ơ i chu huyền không phải cảm thấy n g ư ơ i có tư cách định trật tự sao ta cho n g ư ơ i đ ả o cái loạn nhìn xem n g ư ơ i trật tự như thế nào duy trì nhưng hắn vừa rồi câu chuyện cần câu động tác mặc dù nhỏ bé nhưng không có trốn qua chu huyền con mắt chu huyền trong lòng cười lạnh hắn chính không có lập uy ứng cử viên đâu cái này liền có cái đưa tới cửa cái gì gọi là lập uy không giết cá bị người không nhường tinh hứng máu tại trên mặt đường nhuộm cái nhắc nhở bài ra tới lập cái gì uy chu huyền ý niệm tới đây lúc này liền đeo lên đạo tổ mặt nạ một cước long hành hổ bộ dâm ra trên mặt đất long thế lớn lên phong vân biến sắc đem kia mấy cái ẩm ý dân chúng ép tới phủ phục tại đất đồng thời chân hắn lực lần nữa được ra kia long thế liền vào dân chúng thân thể b á m thân họa loạn lòng người vong hồn thực s ợ kia long thế tại không có đoạt c ú t người khiến tình hôn g dưới nóng nảy trốn thoát vạn quy nhất thấy thế cũng sợ bản thân những cái kia vong hồn bị hao tổn cuốn quýt cầm cẩn câu đi câu kết quả còn không đối hắn dùng sức dùng lão chu huyền tay phải một chỉ ngưng tụ lại khê cốc chân kinh bên trong thánh nhân vô lượng thánh nhân c h i lực có thể phá vỡ thế gian t r í kiên chớ nói chi là liền mấy cái nho nhỏ vong hồn quỷ túy đạo trích cũng dám ở thánh nhân trước mặt lỗ mãng chu huyền một tiếng la lên thánh nhân khí thế ngưng ở đầu ngón tay thuấn phát mà、ra. đem kêu mấy đạo v o n g hồn đánh trúng vỡ nát người vạn quy nhất ăn quả đắng còn không tăng tâm ánh mắt khoét hướng về phía chu huyền chu huyền lại hai tay phụ ngực l ã n h tuấn nói vạn quy nhất ngươi thật to gan ta cái này lập quy củ phân cá ngươi điều khiển v o n g hồn nếu ta thanh t ị n h những lời này để vạn quy nhất càng là nổi giận đùng đùng hắn sinh khí không phải khí tại chu huyền chỉ trích hắn mà là bởi vì loại này cao cao tại thượng gian dạy lời nói tác phong trong hoàng nguyên phủ chỉ có thể tùy hắn tới nói tùy hắn tới làm ngươi đoạt ta từ nhi vạn quy nhất thân hình như nhẹ nhàng lá dụng từ trên cây im hơi lặng tiếng rơi vào mặt đất trở dưới chân dâm ổn hắn lúc này liền chất vấn chu huyền chu huyền thì nói ta vừa rồi có hay không nói qua ai hỏng rồi quy củ của ta định chém không công tha Trưng chấm cái chữ này vừa mở miệng vạn quy nhất kém chút cười ra tiếng chém ta tại hoàng nguyên phủ địa giới bên trên chém ta người cũng biết ta là vạn quy nhất lời nói mới nói một nửa vân tử lương đã đứng dậy một thân đạo b à o phân phật chín đầu lớn long vân văn sao động bất an khí thế cường đại không còn ẩn náu cả con đường cây n ô đồng lá đều bị c u ố n xuống đầu cảnh tại gió mạnh lôi cuốn bên dưới khắp nơi tung bay vân tử lương cười lạnh nói nhà ta đại tiên sinh muốn chém ngươi ta liền muốn chém ngươi và quy nhất cảm nhận được khí thế bàng bạc về sau lập tức liền phát g i ấ c được chu huyền nói định chém không bông tha cũng không phải là nói một chút mà thôi hắn muốn chơi thật sự hắn không khỏi lóe qua một tia khủng hoảng cảm giác cũng may loại khủng hoảng này cũng không bền bỉ vậy không tính rất m ã n liệt hoàng nguyên phủ ba người danh vọng là chống đỡ lấy hắn lực lượng hắn đem tiêm ộ t ph Cơm nguyên i ta là ai sao? Ta là ba người vạn ý nhất, Hoàng n g u Phụ lai ấ y Đông, đều là chúng là t ba n g ư ờ địa giới. Nguyên lai là a i l kia giả thần giả quỷ ba lá quỷ sau khi ngươi chết tại u minh c h ỗ sâu gặp ngươi nhóm lao tổ tông điện quân nhớ được nói cho hắn biết giết người là tàng long sơn tầm long đại thiên sư vân tử lương vân tử lương mới đưa lời hung á c phát xuống bước chân liền biến ảo lên long hành hổ bộ xúc đ ị a thành thốn hắn cùng với kia vạn quý nhất nguyên bản có mấy chục trượng khoảng cách lại tại một cái chớp mắt bên trong lấn đến trước người đối phương hắn mới cùng vạn quý nhất đánh đối mặt chân phải trên mặt đất điểm vạch ra một cái cổ thể núi chữ về sau lúc này lại dựa vào thân pháp quỷ mị biến mất người đâu vạn quý nhất chính hướng phía vân tử lương b ứ ớ c cán hắn cây kia không cán nhìn là không câu vô tuyến nhưng kỳ thật có câu hữu tuyến hắn lấy hương h ỏ a làm tuyến ẩn phù vì câu huyết khí làm mồi bộ này t u y ế n câu có thể câu đến người sống sâu trong linh hồn một khi câu lao có thể đem đối phương hồn phách từ thân thể sống sở sở câu ra tới đã từng trong rất nhiều năm vạn quý nhất liền đem rất nhiều cao thủ hồn cứng rắn từ trong thân thể câu ra tới rót vào đến bạch cốt bên trong làm thành nhản dỗi thưởng thức độ vật nhưng bây giờ hắn câu còn không có vung đi ra vân tử lương liền không thấy thân hình cũng không biết hướng đi chỗ nào hắn vội vàng thả ra cảm giác lực muốn đi cảm thụ vân tử lương thân hình nào có thể đoán được đỉnh đầu chính là một trận quất lên người vân ra ở đây này vạn q u ý n h ấ t nghe tới thanh âm đột nhiên ngầm đầu đã thấy trên trời một bộ đạ bảo chậm rãi rơi hàng mà hắn tại quanh thân thì quấn quanh lấy chín đầu đại long liền vì vân tử lương thêm chín phần khí thế long cùng người hoa là một thể khí thế cực kỳ kinh người không tốt c vạn quy nhất h rút rút lúc này liền muốn bỏ chạy nhưng mới rơi bước chân lại phát hiện dưới chân lại không nhúc ních được mảy may hắn cúi đầu nhìn lên chỉ nhìn thấy trên mặt đất có một cái cổ thể núi chữ tiên núi chữ phảng phất vật sống đã trưởng thành bảy tám mét vông lớn nhỏ toàn thân hiện ra màu mực những ngày màu mực ánh sáng lộng lẫy giống từng đoàn từng đoàn đặc dính với bùn đem b ạ n quy nhất hai chân chăm chú trói lại nếu là ngày xưa những n à y với bùn cũng chỉ có thể vây khốn b ạ n quy nhất một lát hắn nếu là muốn đi cũng không cần quá phí khí lực nhưng bây giờ chính là sinh tử tương bác thời điểm đừng nói một lát cho dù là một cái h o à n g hốt chính là sống cùng chết trên l ệ n h g i o hoạt vạn quy nhất thầm mắng âm thanh về sau vân tử lương áp đỉnh chi thế đã đến chín đầu đại long dãy núi chi thế giống như một cái quần quận cự hình cối x a y đá vào đầu ép bên dưới tiếp ạ n quy nhất nguyên bản đã muốn chạy không có chống đỡ ý nghĩ bây giờ hắn hai chân bị trói trốn vậy trốn không được mà cái này lòng thế tụ được lại quá nhanh hắn thực tế không kịp biến chiêu ai thua vạn quy nhất bại cục đã định hắn hiện tại ý niệm duy nhất chính là hy vọng đối phương khi biết thân phận của hắn về sau có chút lưu thủ không muốn đưa hắn vào chỗ chết làm người lưu một tuyến ngày sau dễ nói chuyện cái này đáng tiếc vân tử lương chu huyền đều không phải thờ phụng đầu này giang hồ luật pháp người giang giác giang giác hàn g loạt gãy xương vang không dứt tại đám người thay những cái k i a linh cá lao bách tính đều dọa đến liên tiếp lui về phía sau vạn quy nhất bị dâm đến xương cốt nước gãy co cắp thành rồi một cục thịt bùn chỉ còn lại một hơi hắn tha thiết mong chờ nhìn qua vân tử lương Nhiều ta đại tiên đại ta sư i n t t n g ư ờ i định chém h k ô n g vùng t h a v â n Tử l ư ơ n g không nói h a i là ờ i lúc n y m ộ t cước ấ m ra, đem vạn n quy h ấ t đầu r ấ m xẹp về sau, cũng không quay đầu cũng không linh ạ đi về phía Lý t r ư g người. Trường Tốn bên người. Lý Trường Tốn bên này Lý lúc c o v â nam Tử Lương uống lên thải tới.、Sư、tổ Lương lên Sư uống r ra, ra ngươi không hổ là 800 năm đạo môn thứ nhất cái này c h i ế n pháp thật sự là vòng vòng đan sen trước l ạ g yên không tiếng động trôn xuống sơn tự trận sau đó lệnh mặt bà công hấp dẫn lao quỷ kia lực chú ý dương đông kích tây phía dưới trận pháp nổ tùng long thế công hai mặt cặp giết nhanh chém vạn quý nhất đặc sắc biết rõ đặc sắc về sau là hơn học một ít giống như ngươi d à y xéo tầm l o n g đường khẩu tinh diệu đạo hạnh vân tử lương khiến trách vạn quy nhất đã đền tội chu huyền hướng vân tử lương gật đầu cười cười về sau lại đối mọi người nói hiện tại tiếp l ấ y phân cá các ngươi nếu là còn có ai không phục quy củ của ta có thể đứng ra tiếp lấy não mọi người ánh mắt lúc này vô cùng thanh tịnh vạn quy nhất dạng này người trong mắt bọn hắn được cho nhân gian bên trong thần tiên cứ như vậy lao thần tiên nói giết cũng liền, liền giết bọn hắn như vậy không hề có lực hoàn thủ bình thường lao mách tính muốn chọc chu huyền chỉ sợ chết cũng không biết chết thế nào trong lúc nhất thời toàn bộ đường cái xuất hiện hoàng nguyên phủ chưa từng xuất hiện qua trật tự đám người tương kính như thân trật tự d à n h mạch đại tiên sinh đây cũng quá giữ tận a lục hành chu nhìn được c ắ n lưỡi hắn thậm chí vậy coi là vân tử lương sẽ lưu thủ nhưng không nghĩ tới giết đến cứ gọi là một sạch sẽ lưu loát một chút xíu đường lùi cũng không có hắn có chút muốn đi khuyên nhủ chu huyền rời đi đã giết vạn quý nhất giết cũng liền đến giết đơn giản là ba người đến tìm phiền thoái đám kêu ba người đều là hung tàn khát máu hạng người chu huyền vẫn là sớm đi rời đi vi rượu nhưng hắn hai ngày này cùng chu huyền tiếp xúc biết rõ tính tình của đối phương cái gì đều không man sợ ngay cả thần minh cấp đều không sợ người. như thế nào lại sợ ba người cho nên khuyên là khuyên không đi lục hành chu cũng không có đi khuyên mà là phát ra đường khẩu mật tín sở hữu thủy trại đệ tử tại chính giữa phủ thành tập kết phòng ngừa ba người cho cùng rất giàu chờ đến mật tín phát xong chu huyền chỉ vào ngay ngắn l ĩ n h cá đội ngũ nói với lục hành chu lục tiên sinh ngươi xem một chút kỳ thật hoàng nguyên phủ dân chúng vẫn là rất tốt quản tưởng cái nói nhiều văn minh lục hành chu hắn than thở nói đại tiên sinh ta nếu là có ngươi như vậy p h í lực ba người nhị đương g i nói ta đã sớm đem hoàng nguyên phủ chữa lành vậy ngươi về sau liền phải giống ta như vậy lôi kéo là m u ố n mang giết người cũng vẫn là m u ố n giết không giết mấy con cả có chút dơ chân hầu tử thật lấy chính mình coi là người rồi chu huyền nói như vậy lục hành chu trong lòng lại là một trận a i t h á n minh giang phủ đại tiên sinh ta lục mô không bằng vậy thịt cá tại chu huyền phân phát bên dưới một chút xíu b i ế n ít mà dưới cây ngô đồng cương phu nhân lại càng ngày càng đứng không yên đừng nhìn trên mặt nàng bình tĩnh nhưng kỳ thật trong lòng rất là dãy r u ộ lúc này một người mặc tràn dầu trường s a m tuổi trẻ nam nhân đi đến trước mặt của nàng nhẹ nhàng vô vô bờ vai của nàng người lớn mật cương phu nhân bỗng nhiên bị mạo phạm hỏa khí tại chỗ liền bốc lên trong tay giấy búp bê mở mắt cưng ơ phu nhân vạn quý nhất là thay ngươi chết trẻ tuổi nam nhân nói cưng ơ phu nhân lập tức biết rõ nam nhân này địa vị không đơn giản hỏi ngươi là ai nam nhân trẻ tuổi tay tại tràn dầu trường s a m bên trên xoa xoa nói nếu là không có vạn quý nhất chặn ngang một vậy lấy tính tình của ngươi ngươi mới là trước hết nhất chọc tới chu huyền m cái tia người ngươi nói xem vạn quý nhất có đúng hay không thay ngươi chết người rốt cuộc là ai cưng ơ phu nhân luôn cảm thấy cái này trẻ tuổi nam nhân h ố t mắt quá sâu tựa hồ cất dấu rất nhiều nói không rõ không nói rõ cảm giác nàng vậy càng phát muốn biết thân phận của đối phương nam nhân trẻ tuổi cười nói ngươi cũng là đến đoạt s o n g ngư a vạn quy nhất bị mau giết mà kia chu huyền còn không có xuất thủ lý trường tốn cũng không còn xuất thủ lục hành chu càng không có xuất thủ ngươi còn có cơ hội không cho nên ngươi là đến đoạt cá không hoàn toàn là nam nhân trẻ tuổi từ bên hông rút ra một thanh đao mổ heo nói ta vốn là tới g i ế t heo ta không tên không họ nhận biết ta người gọi ta đồ tể hắn nói xong liền đi theo chu huyền vẫy v â y tay sau đó lại chỉ vào đao nói tiểu chu tiên sinh linh giáo một lần đợi chút nữa đợi chút nữa còn có chút việc chu huyền chỉ chỉ thị cá cùng anh em tốt hẹn lấy nung tựa như quen thuộc vừa cười vừa nói chương bốn trăm bốn mươi thủ ngư nhân một chương bốn trăm bốn mươi thủ ngư nhân một chu huyền cùng trẻ tuổi đồ tể đánh nhau đối mặt về sau tiếp tục giám sát phân cá đối với hắn mà nói cái này đồ tể cùng kia ba người vạn quý nhất không giống nhau lắm k i a vạn quý nhất mặc dù chỉ là khu động mà chết hồn hỏa loạn lòng người chỉnh hắn chu huyền lập tức nhưng trong đó tích chứa ý lại khá lớn đồ tể nha mặc dù động đao binh nhưng chu huyền từ trên người hắn cũng không có người được ý thái độ đối với hắn tự nhiên cũng tốt được nhiều lục hành chu liếc nhìn kia đồ tể l i ế n mắt hắn cũng không có bị đối phương kia bẩn thỉu quần áo mê hoặc mà là như lâm đại định nói đại tiên sinh kia đồ tể bộ dáng người tựa hồ không đơn giản không sao hắn có phải hay không bạn khó mà nói nhưng tỷ lệ lớn không phải địch vân tử lương lý trường tốn hai người cũng thấy kia đồ tể không đúng lắm tách ra mà đứng một cái nhìn chăm chú vào đồ tể phía đông một cái coi chừng đồ tể phía tây đồ tể lơ nễm làm xung quanh không ai tồn tại đồng dạng tiếp tục dùng lợi ngữ chê bửa cơn phu nhân giống ngươi bản lánh như vậy lại yếu tính tình lại lớn còn mọi thứ đều yêu lẫn vào bên trên một c ư c người có thể ở tỉnh quốc cái này nguy cơ tứ phía trên giang hồ sống nhiều năm như vậy thật sự là một cọc chuyện lạ cương phu nhân càng phát cảm giác cái này đồ tể bản lĩnh không nhỏ vậy không còn tức giận mà là nói c h ê m chọc cười nói nhưng ta vẫn thật là sống nhiều năm như vậy đồ tể tiểu tiên sinh ngươi khí vẫn là không giận không giận không giận đồ tể nghiêm mà nói ngươi có thể còn sống sót nguyên nhân cũng là bởi vì vận khí của ngươi tốt một người vận khí chỉ có nhiều như vậy dùng hết sẽ không có nhỏ đồ tể đối với vận khí cái nhìn cùng ta lão vân không có sai biệt đồng loại tương tích vật tử lương đối với đồ tể vận khí luận rất là tán thưởng yêu ai yêu cả đường đi lối về thích một người ngôn luận k i a đối với hắn cái này người bản thân cũng liền càng thiên vị một chút vân tử lương đối đồ tể ấn tượng trở nên khá hơn không ít k i a đồ tể chỉ vào vân tử lương đối cương phu nhân nói nói ngươi xem một chút lao ra từ kia hắn chính là cái tích lũy vận khí cao thủ vừa rồi giao đấu vạn quý nhất liền ăn ba phần v ậ n khí nếu không phải hắn vận khí tốt đối lên vạn quý nhất là một khi dễ người khi dễ quen rồi chủ lúc đối địch có chút phớt lở sao lại bên trong hắn sơn tự phủ tia đạo phù nếu là không có hiệu lực một cái tầm long sơn nhân không làm quanh co chiến đấu chủ đánh thiên môn bà công thật đúng là không nhất định địch nổi kia vạn quý nhất lý trường tốn nghe được khó chịu vụng trộm hỏi vân tử lương người kia nói chính là thật sự thôi đi hắn một chút kia đạo hạnh tầm thường sao có thể xem thấu ta chiến pháp vân tử lương rất là khinh thường nói bất quá hắn lúc này cũng là ngoài mạnh trong yếu mặt ngoài khịt mũi coi thường trong lòng lại đ ố i trẻ tuổi đồ tể coi trọng l ư ớ c mắt thanh niên ánh mắt cũng không tệ chính như kia đồ tể nói tầm long sơn nhân gặp được giang hồ vật lộn lẽ ra lấy quanh co chiến đấu làm chủ nếu là cận thân bà công mới làm ấ t bản môn tinh túy nhưng là vừa rồi tình huống cũng không một dạ vân tử lương muốn thay chu h u y ề n lập huy chỉ có tốc thắng vạn quý nhất mới có thể hiện ra khí chẳng đến hắn vậy chính vì vậy mới lấy thế xét đánh lôi đ ỉ n h đánh chấp nhoáng vạn quý nhất nếu là thay cái tình cảnh hắn hơn phân nửa cũng sẽ áp dụng trận pháp không ngừng q u a n co vận khí dùng hết rồi sẽ không có phu nhân ngươi nếu là không còn vật khí thì sẽ chết mà lại chết được rất nhanh đồ tể tiếp tục nói vậy ngươi có biện pháp nào có thể bảo đảm ta bất tử cương phu nhân nhữ mày hỏi đồ tể đồ tể rất là phong tao n g o n g o lông mày đối cương phu nhân nói nói vậy dĩ nhiên đơn giản nếu là phu nhân có thể dựa vào cái này một thân phẫu vật câu bên trong cái cai nguyện vì ngươi s ô n g pha khói lửa cường đại nam nhân ngươi nói cái này cường đại nam nhân không sai chính là tại h ạ đô thể một cái tay n â n g chán rất là d á m túi nói cương phu nhân vân tử lương lý trường tốn cái này cương phu nhân nếu là tính thân phận tại tỉnh quốc trên giang hồ tự nhiên tính một nhân vật vị trí đường khẩu không nhỏ hơi có chút thế lực bản thân đạo hạnh vậy không cạn h ư n g nếu lấy nữ nhân tư sắc mà nói nha một nhóm treo hỏng bét nàng trừ g i i tính có lợi là nữ tính bên ngoài cái khác phương diện bất kể là âm trầm bệnh trạng tướng mạo vẫn là kia mọc đầy nhọt dáng người đều cùng phong vận không dính nổi một chút xíu bên cạnh ngay cả cơn ư g phu nhân bản thân đều coi là đối phương là ở trào phúng bản thân tướng mạo lúc này giận tí mặt quắp lao nương cái gì bộ dáng lao nương trong lòng mình nắm chắc không đáng ngươi tới lãng phí kiệu cái gì đ ồ bỏ xong ngư ta không đoạt là được nàng nổi giận đùng đùng không đợi đồ tể giải thích liền q u a y đầu rời đi đồ tể tại sau lưng hô phu nhân chớ đi à ngươi nếu là không nguyện ý cùng ta cùng chung xuân tiêu trên tay ngươi nuôi cương thi nhiều có hay không mi thanh ngục tú tự sát phương diện có thể cùng ngươi sánh ngang giới thiệu hai cỗ cho ta ta với ngươi nữ cương thi có cái ước hẹn hẹn n g ư ơ i n ư ơ n g đi thôi cương phu nhân trong lúc nhất thời đều có chút không phân rõ cái này không biết lai lịch đồ t ệ rốt cuộc là một cái đồ biến thái vẫn là một cái ngoài miệng lắm mồm hạt giống xấu chờ đến cương phu nhân đã đi xa kia đ ồ t ệ từ dầu hề hề ống tay h á o bên trong lấy ra một đoá hoa hồng đỏ nói ai cô gái làm sao như thế khó đâu đều đi không đến tặng hoa một bước này hoa của hắn cùng lời nói đồng thời xuất hiện vân tử lương lý t r ư ờ n g tốn nỗi lòng lo lắng cuối cùng rơi xuống đất quả nhiên cái này đổ tể chính là cái đồ biến thái độ tinh kết rất cao biến thái hắn là thật nghị cùng cương phu nhân cùng chung đêm xuân ngươi thật làm cho ta bồn nôn lý trường tốn thực tế không nhịn được đâm đổ t ế s ư n g m ũ i khiển trách cô gái tiền đề đối phương phải là cái cô nàng cương phu nhân ngươi đều hạ thủ được n g ư ơ i thuần biến thái a đ ồ tể vậy không tức giận ngắm nhìn lý trường tốn nói vị tiên sinh này n g ư ơ i đối cương phu nhân tư xác tựa hồ có chút hiểu lầm ta có cái gì hiểu lầm nàng được xưng tụng phong tình vật chủng dáng vẻ thức tham ề m mại nhu tình trọng thái bị tại ngôn ngữ t h c phẩm quả nhiên là t h phẩm mẹ nó ô nhiễm những ngày từ hay lý trường tốn gọi là một cái khi a hắn thật nghĩ đem cái này đổ tể đánh thành cái chư đầu tam liền hướng hắn dùng lời ở đây làm người buồn nôn nhưng là lý t r ư ờ n g tốn nghĩ ngợi bản thân không nhất định đánh thắng được cũng liền thôi cũng may lúc này thịt cá đã chia xong chém cá trước sân khấu dân chúng cũng đều ai đi đường đấy chu huyền công việc vậy bông lòng xuống tới hắn đi tới đồ tể trước mặt nói ngươi muốn linh giáo hai tá chiêu đồ tể còn đắm chìm trong cương phu nhân rời đi trong bi thường không có trả lời mà là hỏi chu huyền đại tiên sinh ngươi cảm thấy kia cương phu nhân mỹ mạo như thế nào nếu là lấy thế nhân ánh mắt đến xem đâu đồ tể lại hỏi chu huyền nói nếu là lấy tình nhân ánh mắt đến xem liền đẹp trong mắt người tỉnh biến thành tây thi nha nghe xong chu huyền lời nói đồ tể rất là tán thưởng nói s ớ m nghe văn minh giang phủ đại tiên sinh không phải tục nhân sao như kia hai tục vật ngón tay hắn điểm điểm đâm đâm chính chỉ hướng vân tử lương lý trường tốn bây giờ nghe đ ạ i tiên sinh một lời nhỏ đồ tể rẽ mây nhìn thấy mặt trời đồ tể còn nói thêm chờ ta chấm dứt song sự tình hôm nay ta liền tiếp lấy đi ngâm kia cương phu nhân không đi chiếu cố thế nhân dung tục ánh mắt chu huyền cười cười tuy nói hắn cảm thấy đồ tể quả thật có chút biến thái nhưng là lại biến thái là người nhà mình sự tình hắn không có quyền can thiệp hắn ôm quyền nói ngươi chuyện hôm nay chính là so với ta đao so đao là thứ yếu ta chính sự là tới mổ heo cái này trẻ tuổi đ ồ tể nói ngươi nói mổ heo ai là heo chu huyền hỏi vốn là kia ngư hoạt thượng ta đến c h ầ m một bước cái này heo bị ngươi d ế t đi đ ồ tể nói đ ầ u này lớn heo chết rồi vậy ta cũng chỉ có thể làm thịt mấy con heo con rồi heo con ở đâu chu huyền đánh hơi được đ ồ tể trên người sắt khí c a o mày nói ở nơi đó đâu đổ tể đi về phía trước một bước giống như là thợ săn đốn tủi đồng dạng vùng về hướng phía trước vùng chém hai ư ớ n g p h í trước chém vùng h a đạo. đạo đông, đạo đạo Một một tây. t bổ bổ về phía đông, một bổ về phía phía Hai đạo như h ự cái chất khí, dọc theo mặt đường lướt qua, chém tới đường phố cuối cùng. Phúc. khí, theo phố Phúc. Hai cái mặt lướt tới đạo đường đường qua, mặc đạo bào màu tím đạo sĩ bị sắc bén vô cùng đào khí chạm phá ẩn thân không gian từ giữa không trung rơi xuống cái này hai đạo sĩ mới rơi xuống đất s ắ c mặt lại chết lặng thân thể lay động một cái sau đó nửa n g ư ờ i trên cùng nửa đoạn dưới liền đồng loạt chia lịa hai đoá huyết sắc hoa đồng thời nở rộ hai người này thi thể tay phải bên trên r i ê n phần mình có một con con mắt màu tím chương 440, t h ủ ngư nhân h chương bốn t h ủ ngư nhân 2. thiên hạ đạo quan dám mặc đạo bảo màu tím chỉ có thiên nhãn quan vân tử lương nói màu tím vì đạo môn tường thụy tri sắc chỉ có thân là thiên hạ đệ nhất đạo môn thiên nhãn q u a n dám để cho môn hạ đệ tử lấy áo bảo tím hai người bọn hắn bàn tay người bên trên đều dài ra thiên nhãn đúng là thiên nhãn q u a n người lý trường tốn hơi biến sắc mặt nhìn hướng về phía trẻ tuổi đô tệ cái này hai vị thiên nhãn quan đệ tử chính là ngươi trong miệng heo khá lắm đem thiên nhãn quan đệ tử làm heo làm thịt cái này trẻ tuổi đô tệ thật là lớn khí phách chu huyền v ậ hỏi cái này hai thiên nhãn quan đệ tử đ ỗ n g nhiên xuất hiện ở hoàng nguyên phủ chắc là hướng về phía song ngư đến sắp sinh ra thanh hồng ngư là đạo môn luyện đan vô thượng pháp khí là tầm bảo người đạt được đại hoa tam hoa đều gọi tán bà bối như thế bảo vật hiện thế không ai nhớ mới kỳ quái đâu không sai bọn hắn chính là hướng về phía song ngư đến giống như vậy người xung quanh còn có rất nhiều rất nhiều bất quá lại nhiều đến một chút cũng không sao hôm nay ai dám đúng tràm đại tiên sinh song ngư người đó là ta muốn làm thịt heo lời kia vừa thoát ra chu h u ề n liền rõ ràng cái này đồ tể không những không phải địch vẫn là cái trống dông xuất hiện giút đỡ bất quá hôm nay ngọn nguồn nào có miễn phí c ơ m t r ư a không thân chẳng quen đống nhiên giúp h â n tình lớn như vậy nhất định là có ý đồ chu huyền lúc này hâu ngừng đô t h ể nói đồ tiên sinh thế đạo này bên trên khó trả nhất chính là nợ nhân tình nợ nhân tình lớn hơn trời ta còn không tầm thường cho nên ngươi vẫn là nói một chút b ả n g giá nếu là ta chu huyền giao nổi liền mời ngươi làm một ngày thủ hộ thần nếu là ta trả không nổi chúng ta đại lộ hướng lên trời ai đi đường đấy còn lại những cái tia b ạ t cá người c h í n h ta tìm người đ ổ i rồi là được ta muốn giá cả đại tiên sinh dễ như trở bàn tay liền có thể giao nổi Đồ tể chu ầ m mổ trong tay đao e o xoay ngược chú lại, hỏi huyền hồi tưởng lại vừa rồi kê hai đao đao thế chỉ cảm thấy giống như đã từng quen biết hắn sâu kín suy nghĩ một hồi về sau rất là trịnh trọng nói ta không biết ngươi cây đao này nhưng là ta biết ngươi đao pháp ngươi đao pháp xuất từ tỉnh quốc mạnh nhất chiến lược đường khẩu không hỏi núi chu huyền điểm phá đồ tể đường đến đồ tể rất là tự đắc giếng này nước thế gian người vẫn là nhớ được không hỏi núi uy danh hiền hách vân tử lương con ngươi cũng ở đây chấn động ánh mắt hắn híp thành một sợi dây từ trên xuống dưới tỉ mị quan sát liếc mắt đồ tể cảm thắm nói không hỏi núi tựa hồ sắp đoạn truyền thựa không nghĩ tới cái này đường khẩu bên trong còn có ngươi kinh tài tuyệt diễm như vậy nhân vật so với kinh tài tuyệt diễm ta không bằng đại tiên sinh đồ tể hai tay kẹp đao ông quyền nói với chu huyền ta nghe đại tiên sinh đã từng ngưng tụ ra không hỏi núi mười sáu thế đem mười sáu loại thế ngưng tụ thành rồi một lưỡi đ a o chém phật quốc h e o chó cho nên ngươi là muốn tận mắt gặp một lần mười sáu thế đúng đây chính là ta muốn bằng giá không hỏi núi đệ tử đã có rất nhiều năm thời gian chưa thấy qua hoàn chỉnh mười sáu thế đô tề rất là bằng thẳng nói chu huyền thì cho đồ tệ tổng kết một phen nói ta lấy lộ ra mười sáu thế đại giới thuê ngươi nghĩ ta thủ ngư nhân có phải thế không vâng tuất ta c h u y n rồi chu huyền sản g khoái đáp ứng xuống đ ồ tể lúc này mỉm cười không người bái thật sâu nói đa tạ đại tiên sinh thành toàn hắn đứng thẳng về sau lại hướng phía bầu trời hô song ngư sắp hiện thế dưới gầm trời này đạo môn hẳn là đều t ớ i à. thiên nhã n quan kinh thành đột giáp ba người t ầ m l o n g núi các ngươi có một cái tính một cái đều nghe kỹ cho ta ta là không hỏi núi đô tể là một người thô kệch s á không có đọc qua bao nhiêu nhưng ta rõ ràng một cái đạo lý ai làm t h i t heo đồ heo liền về ai ngư hòa thượng là đại tiên sinh làm thịt hắn dựng dục xong ngư cũng chỉ có thể là đại tiên sinh tới bắt nếu như các ngươi a i không vui lòng hỏi một chút trong tay của ta đau mổ heo lời của hắn giảng được rất thô bỉ nhưng lại vô cùng có lực lượng tại hắn tiếng nói sau khi rơi xuống đất trên trời liền ngưng ra bốn đoá mây tía thiên nhãn quan quan chủ tay phải r ơ lên cao cao một con thiên nhãn chiếu hướng về phía trên mặt đường đột giáp hương t r ư ở n g môn n â n g một mặt mai rùa ba đầu người lĩnh thân hình như có như không trận mắt tròn xoe nhìn hướng về phía chu huyền mà trong mây người cuối cùng hoa phong đột biến hắn chính là tầm long núi cái này một nhiệm kỳ t r ư ở n g giáo lý thiên tướng chỉ thấy lý thiên tướng túi đầu không lưng nói tiểu đạo lý thiên tướng gặp qua mây tổ sư lý s ơ n tổ chu s ơ n chủ lý thiên tướng đ ạ n mẹ nó c ú t ngay cho ta xuống tới vân tử lương gặp một lần kia tầm long núi t r ư ở n g giáo tức giận đến không đánh một nơi đến ngó tay hướng lên trời bên trên một chỉ lý thiên tướng kiên trì rơi xuống vân tử lương đi lên liền lấy dậy tầm rút chính là ngươi cái không biết sống chết đồ chơi muốn nắm đông sơn cáo nương đúng không chính là ngươi cái hồ đồ chơi muốn tới nơi này đo xong n g đúng không ba, ba, ba. ba ba ba tỉnh quốc hương hỏa thần đạo do máu thịt linh nói tạo thành lúc này hiện thân bốn người có ba người là con nhà nòi đạo môn mà ba người trong xương quốc cũng có đạo môn cái bóng ba người cũng coi như đạo môn chu huyền hỏi ngay tại nhìn náo nhật lý trường tốn lý trường tốn nói cái này đạo môn đạo cũng chia hai chuyện một cái chính đạo đạo một là tà đạo đạo tại tây nam một đời có một tòa sông đường núi sông núi đạo sĩ lấy tà đạo chi pháp hàng ma làm l à v i ệ c thiện dùng là tà pháp đạo môn bên trong lợi dụng sông đường núi xem như chính tà đạo đường d a n h giới so với bọn hắn tà đều là tà đạo so với bọn hắn chính đều là chính đạo ba người là trong tà đạo tà đạo nguyên lai lão vân chém vạn quý nhất thời điểm nạp bạ đầu người lĩnh ngay tại trên trời nhìn đâu nạp ạ đầu người lĩnh vì cái gì không cứu vạn quý nhất chu huyền suy đoán đại khái bọn hắn là muốn đoạt song ngư song ngư mới là trọng yếu nhất Càng là ẩn nhận là đối ế n c u c mặt với trên trời mây tía lục hành chu không hiểu ra sao nói với chu huyền đại tiên sinh những nhân vật này thể tụ hoàng nguyên phủ vì sao ta trọng phủ chuông vàng không có vang chu huyền hỏi có phải hay không là những người kia hợp lực áp chế chuông vàng mấy người kia thực lực đều không yếu kém nhất chính là tầm long núi lý thiên tướng chỉ cơ kém một đường cơ duyên, lục i người lại, cái ề đều n thăng nhập 9 nén nhang còn những người còn lại, đều có 9 nén nhang hạnh. bằng này tôn 9 nén nhang, sợ là ép không trung vàng. có có được thể Bất ép là l đạo quá, vào mấy sợ hành chu nói mấy người kia ép không được đã nói lên còn có dấu ở âm thầm cao thủ các ngươi hoàng nguyên phủ hôm nay có thể thật là náo nhiệt chu huyền lời nói giống một chậu nước đá đem lục hành chu rót lạnh thấu tim vẫn còn có dấu ở trong hư không nhân vật đại tiên sinh có ta lục mỗi tại song ngư người khác đoạt không đi lục hành chu trước đây không lâu n ô n ữ hiện tại hắn bản thân hồi tưởng lại chỉ cảm thấy có chút của vọng hôm nay hoàng nguyên phủ được xưng tụng phong vân tế hội trên đường dân chúng đã hoàn toàn bị khổ quỷ du thần nhóm đổi ra chém cá trước sân khấu k i a màu đỏ màu xanh sương mù vậy dân phát nồng nặc tại kia trong sương mù tựa hồ còn có cá bút bê khóc lóc thanh âm vô nhai thiền sư nói với chu huyền đại tiên sinh cách tiếp dẫn s o n g ngư canh giờ không xa thiền sư muốn thế nào tiếp dẫn s o n g ngư n g ư ơ i đứng trong sương mù xong ngư khí tức sẽ đem ngươi bao khỏa sau đó tại ngươi trong bí cảnh sinh hạ hai đầu tiểu ngư một đầu vì thanh một đôi vì đỏ hai đầu cá đồng thời tại ngươi trong bí cảnh xuất hiện xong ngư liền hoàn thành giáng sinh đơn giản như vậy chu huyền hướng càng ngày càng đậm xanh đỏ sương mù đến không có vội vã quá khứ hắn không đội trên trời ba cái kia trưởng giáo đầu lĩnh ngược lại gấp đ ộ n giáp trưởng môn triệu kim giáp hướng phía chu huyền cười nói đại tiên sinh ngươi cùng ta cũng coi như có chút t h ù cũ môn hạ đệ tử của ta triệu thanh tiêu chính là chết ở ngươi trên tay đi có, có chuyện ó c như vậy chu huyền cũng không che lấp dường dương thừa nhận nói tại thiên địa ván cờ thời kỳ kia triệu thanh tiêu vậy vào cục cuối cùng bị chu huyền khê cốc chân kinh chia làm âm dương nhị khí tản đạo minh giang thu cũ vốn là chuyện giang hồ hôm nay tiểu lão nhân là đến đây xem lễ quan sát đại tiên sinh tiếp dẫn s o n g ngư lâm phảm vô ý cùng ngươi bắt đao đối đầu đại tiên sinh đều có thể gối cao không lo đi đón dẫn chớ có chậm trễ canh giờ chu huyền cười lạnh âm thầm nói ta có thể tin ngươi đầu này lao hồ ly hắn y nguyên bất động đồng thời hắn chỉ vào kia xanh đỏ sương mù nói ta chu huyền là một người trẻ tuổi trên giang hồ một vô danh khí hai không tư lịch cái này thanh hồng ngư là thiên địa trí bảo ta sao xứng thu rồi bọn chúng cho nên cái này hai đôi cá ta không muốn các ngươi người nào thích cầm ai liền xuống tới tiếp dẫn chu huyền ẩn ẩn cảm thấy tiếp dẫn lấy thanh hồng ngư g i sinh Tựa h ồ ư ơ n g u m ộ t loại n à o đó t h ò n g lọng, hắn t h ì càng k h ô n g n ó n g nảy t i ế p d ẫ n m à là đến r ồ i m ộ t tay lấy l u i làm tiến. chương 441, n h ậ t dạ du t h ầ n m ư ơ n g 441, nhật dạ du thần một chu huyền hướng phía trên trời độn giáp trưởng giáo triệu kim giáp phát ra thành k h ẩ n mời thanh hồng ngư là đạo tổ đồ vật là giữa thiên địa luyện đan trí bảo bực này b ả o bối lẽ ra phải do đạo môn chính tông đến kế thừa độn giáp đại pháp sư ngươi tới tiếp dẫn hợp lý nhất chu huyền ngôn ngữ càng phát thành thần khiêm tốn chỉ thiếu chút nữa tự mình hay không hướng phía triệu kim giáp túi người chào chắp tay mời triệu kim giáp trong lúc nhất thời trong lòng cực kỳ dãy ruộng trên da thịt của hắn ẩn ẩn hiện ra một tầng màu vàng kim nhàn nhạt đường vân như làm ỏ n g như cánh ve giáp trụ bình thường tại cốt l a o hội hộ thân thần chú bên trong có một câu khẩu quyết kim kiếm kim giáp hộ ta thần hình nhưng thật muốn bản về kim giáp đến kinh thành đ ộ n giáp phái kim giáp mới là danh phủ kỳ thật thần giáp vị này lao đạo nhân đã xuyên giáp vậy vẫn là muốn đi tiếp dẫn thanh hồng ngư tình quốc cũng không phải là một cái pháp khí r ồ i r à o quốc độ đối với pháp khí khai phát cùng lợi dụng kém xa phát quốc vậy chính vì vậy một cái trí bảo pháp khí hệ thế há có không cấp đoạt đạo lý thanh hồng n g a triệu kim giáp tham lam ngắm nhìn trên đường xanh đỏ sương mù nồng hậu chỗ nhưng nhìn được sâu hắn vậy tựa hồ nhìn thấy trận kia trong sương mù tựa hồ cất giấu một đầu cắn người hung thú ai nếu là dẫm vào đi sợ là chết không yên lành loại này quỷ dị cảm giác sợ hãi đem hắn tham lam cắn nuốt hơn phân nửa hắn đánh cái ha ha ôn n u nói đại tiên sinh chính như phía dưới vị kia đồ tể nói tới ai làm t i ế t heo đồ heo liền về a i đã ngư hòa thượng do đại tiên sinh chỗ c h ó i giết chết k i a thanh hồng ngư lẽ ra về người tiểu lão nhân nào có nhúng t r à n đạo lý hắn cũng muốn tìm lý do từ chối đi đón dẫn thanh hồng ng nào có thể đoán được chu huyền còn chưa mở miệng k i u đồ tể liền dừng dưng giảng đạo h e o là đại tiên sinh làm thịt lợi này không sai đồ heo về hắn việc này cũng không tệ nhưng hắn muốn đem đồ heo chắp tay n h ư n g cho ta đây liền quán không được rồi đồ tể hoành đao một chỉ nói triệu kim giáp lão nhi ngươi muốn bắt cá liền tới cầm không cần đến ra sức h ứ c từ rồi lợi này gọi là một cái vô tình như trên sông lớn hai đầu hoành khóa ngăn lại trên dưới đường sông để triệu kim giáp bên trên cũng tới không được bên dưới vậy sợ mặt triệu kim giáp rất là bất đắc dĩ liền đem thanh hồng ngư khối này rất là củ khoai nóng bằng tay đã cho ba đầu người lĩnh vạn tàng sơn vạn con lĩnh, các người ba người chiếm cứ lĩnh, ngươi người hoàng nguyên hơn ngàn năm,、đây、là ngươi ba m đây ộ tàng mẫu ba phần đất. thanh phần hồng ngư đất, lại l tại h o à nguyên này ngươi. xuất thế, cái này cá, lẽ ra về ngươi. Vạn tàng sơn cười nhạo một tiếng về sau nói đạo môn bên trong luôn luôn xem ta ba người làm lớn tá chi đạo hận không thể trừ ta cho thống khoái các ngươi con nhà n ó i ta liền không đi lấy cá lưu cho các ngươi huyền môn chính tông c ủ khoai nóng bỏng tay lại bị đưa trở về triệu kim giáp chỉ có thể nhìn hướng thiên nhãn quan trường môn dòi mắt đạo nhân dõi mắt đạo nhân hai mắt khép hở chỉ dùng tay trong lòng bàn tay thiên nhãn thấy vật lại bởi vì tay phải của hắn cao cao dơ vật lý trên ý nghĩa mắt cao hơn đầu h á n thiên nhãn mang theo vẻ khinh thường quét qua triệu kim giáp về sau không một chút nào k h á c h khí nói triệu trưởng môn các ngươi đột giáp người đổ sát ta thiên nhãn môn nhân thời điểm thế nhưng là hung cực kỳ a hôm nay tiêu đại tiên sinh chủ động đem cá chắp tay mường cho ngươi cũng không dám đi lấy thiên nhãn quan đội giáp phái cái rất nhiều năm huyền môn đệ nhất trong lúc đó ra tay đánh nhau trận thứ vậy không ít song phương môn nhân tử thương vô số bởi vậy doi mắt đạo nhân triệu kim giáp từ trước đến nay không gặp nhau bây giờ triệu kim giáp đưa cái trào phúng cơ hội tới cửa roi mắt đạo nhân như thế nào không được như ý tranh đua miệng lưỡi thật tốt nhục nhã nhục nhã vị này độn giáp hương t r ư ở n g giáo nào có cái gì không dám ta là giảng cấp bậc lễ nghĩa cấp bậc lễ nghĩa cái từ ngữ này từ triệu trưởng môn trong miệng đụng tới thật khiến cho người ta lạ l ắ m roi mắt đạo nhân vuốt vuốt tròn dâu dê như cười như không nói kỳ thật không dám xuống dưới tiếp dẫn lại có làm sao triệu kim giáp ngươi ngay ở trước mặt những người đó gọi ta ba tiếng tổ ra ra ta cơm hộp cái chim đầu đàn đi chỗ đó xanh đỏ trong s ơ n ngủ tìm kiếm hư thực như thế nào ừ sưng túc địch vì tổ ra ra bậc này làm khó cửa nhà sự tình triệu kim giáp quả quyết làm không được nhưng để hắn xuống dưới tiếp dẫn lại là vạn vạn không dám đành phải lúng túng tại nguyên chỗ giả vờ n g â y n h ốc ba vị này thiên hạ đạo thống người đứng đầu người cũng bị mất tiến một bước động tác trong không khí đều là t ĩ n h m ị c h chi thái mà trong khoảng thời gian này chu huyền cũng không có nhàn rỗi hắn trong bóng tối sai khiến đột giáp hương thủ đoạn dòng sông vận mệnh nếu là kia xanh đỏ trong sương mù thật có cực lớn p h o n g hiểm kia tất nhiên là người, làm được mai Chỉ cần là người liền có vận mệnh tồn tại hắn cảm nhận được vận mệnh liền biết trong sương mù đến cùng ẩn giấu thứ gì có kế hoạch liền muốn áp dụng chu huyền đầu tiên là tiến vào quy t ư c ngàn năm trạng thái thần quy nhập định về sau chu huyền gọi ra bí cảnh bên trong giếng m á u não người đem tự thân cảm giác lực để cao đến rồi cực hạn sau đó hướng phía đạo kia xanh đỏ trong x ư ơ n g mù dày đặc phát ra thường nhân nghe không được sóng âm sóng âm không ngừng ba động quanh quẩn tại kia trong x ư ơ n g mù dày đặc đã xuất hai đầu vận mệnh sông nước sông cực kỳ tinh khiết nhưng chất nước n h a một đầu hiện ra thanh quáng một đầu lộ ra bông đỏ cái này trong sương mù dày đặc chỉ có thanh q u n g một a bông đỏ cái n à n g sương mù dày h ỉ có thanh hồng ngự a cái gì khác cũng không có chu huyền dòng sông vận mệnh từ đ ầ nhưng là không có phát giác cũng không đại biểu thật không có nguy cơ chu huyền sóng âm chấn động phía dưới trừ bỏ này hai đầu xanh đỏ sông dài bên ngoài hắn còn chứng kiến một vũng nước đầm chỉ là kia vũng nước đầm mới xuất hiện liền nhanh chóng thu nhỏ cho đến mắt trần không thể gặp có người ở cố ý ẩn giấu đi chính mình chu huyền thấy cái này vũng nước cũng coi như h i ể u đ ư ợ c trong x ư ơ n g mù s á c thực cất giấu người mà lại người này đạo hạnh rất cao rất cao cao đến lấy chu huyền hỗn kia sánh vai thần mình cấp cảm giác lực cũng vô pháp đem đối phương vận mệnh sông chấn động ra tới làm sao để cao ta mệnh vận chi hà điều tra năng lực đâu chu huyền vừa nghĩ đến nơi đây liền nghe b i cảnh bên trong tưởng tiểu thư tại hô a huyền công trình sư vừa rồi có mới phương án nàng nói ngươi cảm giác lực đã đến hạn mức cao nhất nhưng hạn mức cao nhất là quyết định bởi tại ngươi bí cảnh trình độ cứng cáp ta và tường tiểu thư nếu là đồng thời phóng thích tinh thần lực có thể gia cố ngươi, ngươi bí cảnh một khi gia cố vậy ngươi liền có thể dung nạp càng nhiều cảm giác lực chỉ cần chờ giếng máu c h i thần lại phóng thích một chút cảm giác lực cho ngươi ngươi cảm giác lực liền có thể nâng cao một bước rồi ta cảm giác lực đã rất cường đại đều đã tới nhật du tri cảnh nếu là cường đại hơn nữa một chút có thể tới cái tình chẳng gì chu huyền hiếu kỳ hỏi tường tiểu thư thì nói vậy liền không biết công trình sư đến tỉnh quốc thời gian so với ta còn sớm nàng cũng chưa từng thấy qua cảm giác lực nâng cao một bước sẽ là bộ rắn gì bất quá lập tức liền muốn kiến thức đến, đến rồi vậy liền tới đi ta tìm kiếm kia xanh đỏ trong sương ngủ, đến cùng cất giấu những thứ gì không được sự vật chu huyền vừa mới nói xong hắn bí cảnh bên trong tường tiểu thư công trình sư đồng thời nhắm lại hai mắt sau đó các nàng đem chính mình hóa thành hai đoàn không thể gặp ý thức vô hình vô chất bình thường phụ thuộc đến rồi chu huyền bí cảnh trên vách tường cái này một phụ thuộc liền giống tại l ấ p kín tường đất bên trên chống đỡ ra mấy cây cái khoan sắc khung sương bình thường chu huyền lần thứ nhất cảm giác được bản thân bí cảnh độ cứng cao như thế hắn nguyên bản là giữa thiên địa mạnh nhất vật chứa tại ba nén hương lúc liền có thể tại ba trăm n ă m trước bành ra trong c h ấ n dung nạp giếng máu đọa thần đồng thời giáng lâm hắn lúc này hương hỏa so với trước kia không thể so sánh nổi dung nạp tính càng là cường tuyệt hiện tại lại có tường tiểu thư công trình sư ý thức gia cố hắn tôn này nhân gian vật chứa bất kể là tính bền dẹo vẫn là cường độ đều đã tới tiếp cận hoàn bị trạng thái phạm nhân tri thân có thể dung mấy ngàn thân minh bí cảnh bị gia cố như vậy. k i a thành hoàng thần miếu bên dưới huyết nguyệt vậy bắt đầu chuyển động giếng máu giống một ngụm chứa đầy cảm giác lực giếng liên tục không ngừng cho chu huyền quán tâu mãnh liệt cảm giác lực cái này một gia trì chu huyền cảm giác lực lập tức tăng gọn thân thể của hắn cực kỳ tràn đầy thậm chí có chướng bụng cảm giác hô hô chu huyền có chút đỡ không nổi quá hung mãnh cảm giác lực hắn cũng vô pháp khống chế cái này đoàn cảm giác lực dòng xoáy thế là cả con đường mặt đều phát giác cố này m ê n mông cảm giác lực như là ruộn cạn phía trên cuốn lên sông lớn của quận lục hành chu cách chu huyền gần nhất bị cái này cảm giác lực đập vào mặt đá vô số không ước chế được s á c ý trong lòng hắn hội tụ đại tiên sinh cảm giác lực không kém thiên nhân lục hành chu vội vàng dùng bản thân chín nén nhang cảm giác lực đi triệt tiêu ô nhiễm có thể song phương cảm giác lực trên lệnh quá lớn hắn bất đắc dĩ trên không trung sinh ra hai đoàn nước đến sau đó vô lên mặt nước trở ra lui đến mười t r ư ợ n g trở lại bên ngoài cảm giác lực chính là như vậy ly thể thời điểm là côn g b ạ o nhất nhưng theo khoảng cách kéo xa cỗ lực lượng này suy giảm liền sẽ tăng tốc có cái này mười t r ư ợ n g trở lại khoảng cách lục hành chu mới miễn cưỡng dùng tự thân cảm giác lực đem chu huyền cảm giác lực mang tới ô nhiễm gió bão khó k h ă n lắm triệt tiêu thật đạc mẹ nó kh lý trường tốn lẫn mất so lục hành chu còn xa vân tử lương thì hỏi lý trường tốn trường tốn trên trời thần minh cấp bên trong có người hay không cảm giác lực đạt tới loại tình trạng này chúng ta trên trời thần minh cấp đó cũng là người bình thường không phải quái vật yêu nhiệt g đại tiên sinh cảm giác lực chính là đầu yêu nhiệt g thuần ba đầu người lĩnh thiên nhãn trưởng môn độn giáp trưởng giáo ba người này đều là đạo môn nhân vật mà t ỉ n h quốc bên trong đạo môn đệ tử cảm giác lực là xuất sắc nhất bọn hắn ba người bình thường vậy lấy cảm giác lực tự n ạ o nhưng bây giờ thấy chu huyền ngưỡng mộ núi cao cái này từ hoàn toàn cụ thể hóa rồi chỉ là tiết ra ngoài cảm giác lực liền có thể ô nhiễm chín nén nhang bực nào yêu nghiệt bực này tạo hóa nếu để cho ta bầu trời thần minh cấp lâm phàm ta lại có sợ gì chi triệu kim giáp rất là trông mạt thèm đỏ h ồ n g mắt ngắm nhìn chu huyền hận không thể đem cái này t h ầ n cảm giác lực chiếm thành của mình vạn tăng sơn d ó i mắt đạo nhân trong mắt tham lam so với triệu kim giáp chỉ nhiều không ít